t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy ông long một vòng bạch quang từ bạch vô hận trên người bao phủ mà ra phản phát siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực trực tiếp đem vương luyện bao phủ ở bên trong khiến cho hắn này có thể nói phải giết một kiếm chủ quan bạn kiếm thuật đ ố n g nhiên chấn động sinh sinh bị tại chỗ sở hữu người bắt lấy chiêu kiếm này xuất kiếm quy t í c h nhuộm thiên hạ mọi người đệ nhất nhìn thấy chiêu kiếm này về liền diệu chỉ là loại này rung động còn chưa kéo dài một cái hô hấp một luồng sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên từ vương luyện trên người bạo phát phản phất nhất đạo chống đỡ khai thiên địa hỗn độn kiếm trụ hung hãn đem cái tiêm một vòng màu trắng vầng sáng xé rách trụ quang bản kiếm thuật kiếm quang theo màu trắng vầng sáng nát tàn nối tiếp lấy hướng về bạch vô hận ám sát mà đi bất quá trải qua vừa nãy như vậy chốc lát chỉ hoãn vương luyện trụ quang bản kiếm thuật dĩ nhiên bị bạch vô hận bắt lấy vết tích trong tay hắn lợi kiếm nối tiếp lấy đón đánh mà ra hai thanh thần kiếm ở trong hư không kịch liệt va chạm ầm ầm dồn dập bắn tung tóe hư không phạm vi mấy chục mét phảng phất c u ố n lên một trận quy mô to lớn bao tuyết mà bao tuyết t r ù n g ương vương luyện sắc mặt khẽ thay đổi thân hình nối tiếp lấy t r ợ t lui mà ra bị một kiếm rung ra mấy chục mét đồng dạng là tuyệt thế đệ tam trọng điên phong có thể từ bạch vô hận lợi kiếm đến sức mạnh bùng lên càng là so với hắn vị này mới lên cấp tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả hồn hậu gia ba bốn phần mười loại này không kém chân khí t r ê n l ệ xa làm cho hắn tại chiêu kiếm này bị trực tiếp đẩy lùi bạch thanh tri hồn vương luyện nhất thời nghĩ tới điều gì trên người hắn có phá thiên tri hồn l i ê n uy lực mà nói so bạch thanh kiếm phái bạch thanh chi hồn đến mạnh hơn một bước có thể phá thiên chi hồn hắn không dám dễ dàng vận dụng nhưng bạch vô hận bạch thanh chi hồn lại có thể thời khắc duy trì phát huy uy lực lớn nhất cho tới vừa nãy hai người rõ ràng không có hiện ra tính tu vi t r í n h l ệ n h hắn vẫn là bị bạch vô hận một kiếm đánh bay dường như bị thua vương luyện người tối cường kiếm thuật chính là cái môn này trụ quan g bạc kiếm thuật có thể sự thực chứng minh ngươi trụ quan g bạc kiếm thuật căn bản không phải là đối thủ của ta liền ngay cả ngươi bản thân cũng lúng túng ta địch nổi một hiệp liền loại này năng lực dám hướng ta khiêu khích quả nhiên là điếp ta đã không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian giết nhờ vào bạch thanh chi hồn lực lượng bạo phát đem vương luyện đẩy lùi sau bạch vô hận căn bản không nữa cấp vương luyện cơ hội phản kích trực tiếp ra lệnh một tiếng theo hắn vừa dứt lời tựa hồ đã sớm được hắn đưa tin chuẩn bị thanh đế hoàng đế và hắc cám long môn còn lại tám đại tuyệt thế thích khách đồng thời xuất thủ tám người phản g phất tám đạo từ trong bóng tối long lánh mà ra tử vong hình bóng tại vạn kiếm minh mọi người vẫn còn vương luyện bị bạch đế đánh bại khiếp sợ trong đó chưa kịp phản ứng trước hung hắn xuất thủ nhiều thêm thừa d ị thắng truy kích đem h ắ n trước tiên gi vương minh chủ cùng bạch đế t r ê n lệch lại có thể to lớn như thế sao chẳng trách chẳng trách những năm gần đây minh vương bạch đế cùng võ thánh dịch cản khôn đệ nhất đệ nhị xếp hạng thẳng không nhúc nít qua võ thánh dịch cản khôn liền không nói năm đó từ chín đại tuyệt thế cao thủ vây rết xuống sinh sinh đem mấy người bắn chết mà minh vương bạch đế thực lực c à n g tại võ thánh dịch cản khôn bên trên dù cho nam đạo phái vị kia siêu phạm nhập thanh cảnh vĩ đại tồn tại tự mình xuất thủ đ ề u chưa từng đem hắn chèm giết hán cường đại có thể tưởng tượng được dù cho vương minh chủ những năm gần đây ở trên giang hồ lang bạt ra không n ũ danh hiệu Trung thuộc về nhân tài uy nhân về may ớ i hiện, xuất làm s o có thể cùng Bạch bực thể Minh Vương n Đế à hùng bá thiên hạ mấy năm lâu dài bá chủ cấp nhân vật đánh năm đồng n bá bá vật dài với mấy cấp lâu h a u Liên vạn ư được Vương ơ n minh không Minh g gì làm chủ đều b c c h h Đế, ú g ta thủ. sao làm là Minh điện đối、thủ. Vạn kiếm minh mọi người t ừ n giữa c á từng c t r n gia nhờ ngự kiếm môn tảng kiếm sơn trang và những kia loại nhỏ môn phái ở ngoài vẫn còn có một trăm bốn mươi ngoài vị khí hành chu thiên võ giả thuộc về côn luân người bên trong côn luân người bên trong tại tôn vạn tinh các loại huấn luyện xuống đối với vương luyện cường đại tin tưởng không nghi ngờ trước mắt thấy rõ minh điện mọi người cùng nhau tiến lên lúc này giống to chín người một trận cấp tốc hướng về đánh g i ế t mà tới minh điện mọi người rết đi mà vương luyện cũng là tại thanh đế hoàng đế tám đại tuyệt thế thích khách vây kín trước bước ra trận lui đồng thời q u á to tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn các ngươi lúc này không ra tay c à n g lưu lại khi nào việc đã đến n ư c này các ngươi tức liền lập tức t ố i lui minh điện hội cho các ngươi đường sống cho tới bạch đế căn bản không cần các ngươi bận tâm ta đối phó là đủ ngự kiếm môn mọi người vẫn còn đang do dự có thể bị vương luyện trong bóng tối không chế tàng kiếm sơn trang mọi người nhưng là biến sắc mặt hơi hơi cắn răng sau cầm đầu hướng quan thiên vung mạnh tay lên giết cho ta minh điện làm hại giang hồ mười mấy năm lâu dài đến các ngươi trả giá thật lớn thời điểm rồi vừa dứt lời hắn đã xông lên trước hung hắn về phía trước lợi kiếm trong tay bay thẳng đến thanh đế chém giết mà đi cuồn cuộn kịp khí khoáy động phong tuyết n g a vốn định giết hướng vương luyện thanh đế b ỗ n nhiên biến xác không thể không đem hết toàn lực chống đối vị này tuyệt thế bả mắt thấy ứng quan thiên xuất thủ tàng kiếm sơn trang cái khác tuyệt thế cường giả cùng khí hành chu thiên võ giả cũng không dám thất lễ nối tiếp l ấ y sung phong tiến lên trong nháy mắt đỡ lấy mấy vị tuyệt thế thích khách côn luân phái tàng kiếm sơn trang cũng đã ở trên linh linh rồi ngự kiếm môn dù cho có chút đúng đưa có thể đại thế bên dưới nhưng cũng không tùy theo bọn họ do dự thậm chí một ít ngự kiếm môn người cũng đã bị tàng kiếm sơn trang côn luân phái người bộc động nhằm phía minh điện cả đám người dù cho bọn họ ngự kiếm môn lại nghĩ chỉ lo thân mình cũng đã không có khả năng ngay sau đó h o á t i ê n long vung mạnh tay lên giết cho ta minh điện cao thủ có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. theo hóc thiên long hét lớn vạn kiếm minh cuối cùng một nguồn sức mạnh ngự kiếm môn theo sát gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời hơn một nghìn vị chân khí dai khí hành chu thiên võ giả vô cùng thê thảm chém giết hơn m t mươi vị tuyệt thế cường giả kịch liệt giao phong tình cảnh hỗn loạn tư mừng vương luyện lại có thể dùng như thế thời gian ngắn ngủi liền đem vạn kiếm minh chế tạo thành bền chắc như thép trước đây không lâu vạn kiếm minh ba đại môn phái còn tại minh tranh ám đấu giữa mới lạ đặc biệt là tàng kiếm sơn trang từ trước đến giờ không phục côn luân phái muốn trở thành vạn kiếm minh bá chủ nhưng mà vừa nãy bọn họ không chỉ không có nhân cơ hội kéo côn luân phái chân sau đem vương luyện đẩy tới sân khấu lại có thể thứ nhất cái đáp l ờ i vương luyện chỉ lệnh dẫn dắt tàng kiếm sơn trang người phát động công kích dĩ nhiên lần thứ hai xuất thủ cùng vương luyện chém giết đến một chỗ bạch vô hận nhận ra được đằng đằng sát khí vạn kiếm minh mọi người s á t mặt có chút khó coi lần này vì đối phó ngự kiếm môn minh điện ha cám long môn dù cho không xưng được dốc toàn bộ lực lượng nhưng cũng cách nhau không xa nguyên bản theo hắn đối với vạn kiếm minh hi chỉ cần điều rút ly dán một phen từ từ thế đại côn luân phái sẽ bị ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang cô lập lên do đó nhượng hắn có giết chết vương luyện cơ hội vương luyện vừa chết dù cho tiếp xuống hắn đem chính mình chính là minh điện bạch đế thân phận bộc lộ ra đi hắn cũng tự nhiên có biện pháp che lấp nhưng mà hiện tại chỉ có thể l i ề u mạng thậm chí kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương minh điện hát cám long môn cuối cùng coi như có năng lực thắng cũng là thắng thảm đến thời điểm không có đủ mạnh người minh điện còn làm sao khóe gió nổi mưa hoàn thành thúc đẩy phong vân chiến tranh đồng thời tại phong vân chiến tranh giữa kiếm Lời đại kế đại giới rất lớn bất quá chỉ cần có thể n h ư ợ n g vị này tương lai cực có hy vọng vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh cảnh dịch kiếm thánh thành làm người của chúng ta đầy đủ rồi bạch vô hận cùng ta giao thủ ngươi dám phân thần ngươi thật cho là tu vi của ngươi tại trên ta tựu tại bạch vô hận trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế mưu toan phá cục thời khắc vương luyện âm thanh bỗng nhiên vang lên nối tiếp lấy nhất đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang nhưng thoáng đem thế giới của hắn hoàn toàn tràn ngập xèo không được trong phút chốc tập trung tinh thần bạch vô hận thay đổi sắc mặt trên người cái kia một vòng màu trắng vầm sáng bỗng nhiên long lánh đến cực hạnh kiếm thế ngưng luyện đến mức tận cùng sau hình thành huy áp xa hoàn toàn không phải bạch vô hận trên người cái này kỳ bảo có thể đối kháng trên người hắn nổ tan mà ra màu trắng vầng sáng tối đa đối với vương luyện này nhanh chóng như lôi đình một kiếm tạo thành không tới một phần ba ảnh hưởng hai người lợi kiếm dĩ nhiên lần thứ hai không có chút nào xinh đẹp chính diện v à chạm ầm ầm ầm sóng khí bao phủ, phong bao tuyết thiên? dù i thiên. d cho bạch vô hận trước tiên bạo phát bạch thanh chi hồn lực lượng có thể trung quy là vội vàng phạt kích tại vương luyện một kiếm chém giết xuống cả người dung bần mờ ớt ở trong tay thần kiếm đều có chút nắm giữ không được suýt nữa tuột tay bay ra ẩn chứa tại vương luyện mũi kiếm trong đó khủng bố chân khí càng là nối tiếp lấy đánh vào thân thể của hắn nhượng hắn cả người dung b ầ n mỡ ớt tờ khí huyết kịch liệt c u ộ t quận lại có thể không cách nào bức bách cho hắn sử dụng nguồn sức mạnh kia bạch vô hận hai mắt vừa mở chết một kiếm chiếm được tiên cơ vương luyện hồn nhiên không để ý bạch vô hận vừa đánh trúng lực p h ả n chấn trong miệng gầm nhẹ một tiếng tay trái nắm chỉ thành kiếm mạnh mẽ điểm trên bạch vô hận thân thể dù cho bạch vô hận tại ngàn cân treo sợi tóc bức ra h ữ đau có thể này nhất đạo từ k i u kiếp kiếm thuật điểm rết mà đem bạch vô hận bả vai một lần hành động xuyên thủng mang theo nhất t h ố c đỏ s â m huyết quang phun ra mà ra nhất thiểm quyết không đợi vương luyện tới kịp lần thứ hai truy kích bạch vô hận chân khí trong cơ thể nhưng thoáng bạo phát thân hình trong phút chốc chợt lui đến mười mét phía trên bạch vô hận người hôm nay hẳn phải chết vương luyện trong mắt sát cơ phun ra chân khí trong cơ thể hầu như theo sát bạch vô hận bộ phát ra tương tự nhất thiểm quyết lần thứ hai truy kích cả người khí thế gắt gao bao phủ thân thể của hắn loại kia xác ý không chết không thôi người muốn giết ta dựa vào người hiện tại năng lực còn giết không được ta ngự kiế môn tàng kiếm sơn trang bất quá một đám người ô hợp ngươi thật cho là bọn họ những người này chống đỡ được chúng ta minh điện tinh nhuệ tấm gương đợi được bọn họ toàn bộ t a n tác chính là vương luyện ngươi rơi xuống mệnh này lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng tại chúng ta minh điện đánh tan các ngươi vạn kiếm minh trước đem ta đánh bại lại đi gấp rút tiếp viện những người khác đây là các ngươi vạn kiếm minh cơ hội duy nhất b ạ c h vô hận quát k h ẽ một tiếng trên bả vai thương thế tại hắn cái kia đồng dạng đạt đến nhập vì viên mãn không chế lực xuống cấp tốc cầm máu đ ọ n lại tại vương luyện cái kia không chết không thôi ánh mắt h ó a chặt xuống trong cơ thể hắn sát ý cũng là bị dần dần kích phát đến nơi đi không nên nghĩ cất g i ấ u đòn bí mật n h ư ợ n ta nhìn ngươi một chút sức mạnh chân chính chương 288 t r ư chương 288, t o à n lực giết ngươi lực lượng bây giờ đầy đủ vương luyện thân hình như điện trong tay cứng long kiếm lại lần nữa chém giết mà ra h ắ n cùng bạch vô hận thân hình trong hư không lại lần nữa phát ra kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng súng kích lấy hai người làm trung tâm quét sạch mà ra đem vương viên hơn bốn mươi m phi tuyết toàn bộ rào thành p h ấ n vụn mặc dù phi tuyết phía dưới ẩn tàng đất đông cứng cũng là từng khúc ra nước xuất hiện một mảnh đường kính mấy chục mét mạng nện vết rách và n h phi tuyết bên trong hai đạo th đồng thời gào t h é t bắn ra đừng cho là ta không biết ngươi vẫn ẩn giấu đi bản thân lực lượng chân chính nếu là ngươi không đem cố lực lượng kia thi triển đi ra cho dù đánh lên ba ngày ba đêm ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta nửa phần b ạ c h v u a hận hét dài một tiếng trong tay thần kiếm cùng vương luyện ứng long kiếm phát sinh kịch liệt va chạm từng vòng từng vòng khí lãng không ngừng tại hai người bảo kiếm va chạm ở giữa bộ phát bắn ra hướng bốn phương tám hướng thỉnh thoảng tiêu tán đi ra kiếm khí đều có thể đem cách gần đó chân khí g a i cường giả rào thành phân v ụ hai người cơ hồ là đánh tới đâu hủy đến đâu dị kiếm vương luyện h é p dài một tiếng dù là chưa từng vận dụng ph đúng là dựa vào dịch kiếm thuật liệu địch tiên tri nắm giữ cái tia từng tia tiên cơ xinh xinh cùng mượn bạch t h à n h chi hồn lực lượng bạch vô hận liều m ạ n g cái cân sức nang tài kết quả này để bạch vô hận trong mắt quan g mang không ngừng lập l ò e đã v ì vương luyện thời khắc này cường đại cảm đến chân kinh cũng là dạng này một vị cường giả đỉnh cao sắp xa đoạn trở thành minh điện một viên mà kinh hỷ xem ra muốn đem ngươi c ố lực lượng k i a chân chính bức bách đi ra chỉ có sinh tử tương bác tại sinh tử một đường một khắc này ngươi mới có thể chân chính đem hết toàn lực xuất thủ lâu quyết không dưới bạch vô hận trong lòng lập tức có chỗ đ o quyết bất quá ngay tại bạch vô hận muốn cùng vương luyện chân chính phân cái sinh từ lúc hắn phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì trong đầu thông xuất hiện lên một đạo linh quang đợi một chút người khác không biết thân phận của ta nhưng vương luyện lại là một ngoại lệ nói cách khác hắn hết sức rõ ràng vạn kiếm minh uy áp bạch t h à n h kiếm phái ta thế tất dẫn đầu minh điện người nửa đường chặn đánh tại ý thức đến điểm này lúc hắn không nên chỉ chuẩn bị ngần ấy lực lượng mới là c ố lực lượng này mặc dù có thể cùng chúng ta minh điện hát cám long môn tương k i ê n g nhưng muốn nói đem chúng ta triệt để đánh bại nguyên khí đại thương lại còn kém một số nói cách khác hắn còn có hậu thủ đ ỗ n g nhiên ý thức được điểm này bạch vô hận lập tức bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người mắt thấy cho dù lại cùng bạn kiếm minh người đ ỏ sức giết tiếp cuối cùng minh điện cùng hắc cám long môn cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi hắn lúc này hét lớn một tiếng lui rút lui Ừm. đạt được bạch vô hận mệnh lệnh minh điện hắc cám long môn mọi người sắc mặt biến đổi trong đó hắc cám long môn bên trong duy nhất nhất vị có tuyệt thế nhị trọng tu vi thích khách càng là trầm giọng hỏi minh vương ngươi đây là ý gì bọn hắn khẳng định có mai phục chúng ta đi bạch vô hận nói vừa xong không lo được kích phát vương luyện thể nội lực lượng hủy diện thân hình nói lên liền muốn cùng tự vương luyện trong cuộc chiến thoát thân mà ra mà minh điện người cũng coi như ngôn hành lệ chỉ theo bạch đế ra lệnh một tiếng tất cả mọi người không dám có nửa phần trì hoãn từng cái cấp tốc thoát ly riêng phần mình dây dưa đối thủ liền phải lập tức rút lui đi bạch vô hận n g ư ơ i bây giờ muốn đi n g ư ơ i cho rằng đi a vương luyện trong tay ứng long kiếm rào sát mà ra dịch kiếm thuật đủ loại huyền diệu khiến cho hắn trong chốc lát bắt được bạch vô hận muốn bứt ra bay ngược ý đồ trong nháy mắt đem chặn đ ư n xuống vương luyện bạch vô hận há miệm liền muốn nói cái gì nhưng, nhưng vào lúc này một cỗ bao phủ phương viên hơn ngàn mét uy thế khủng bố mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh uy năng hung hăng q u a n h lên ở đây hơn phân nửa võ giả thân thể vạn kiếm minh người còn đỡ một ít cũng không bị cái này cố kinh khủng uy áp nơi nhằm vào nhưng minh điện hắc cám long môn đám người thì là từng cái thân hình kịch trấn nhất là hắc cám long môn thích khách một số nhân sinh sinh bị cỗ uy áp này bức bách được từ tiềm hành ở trong bạo lộ ra phản g phất bị kéo ra nước sông con cá từng cái trên mặt tràn đầy hoảng sợ lĩnh vực lĩnh vực đây là lực lượng lĩnh vực siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực có siêu phàm nhập thánh người xuất thủ cỗ này lĩnh vực chi lực nhằm vào hắc á m long môn minh điện cường giả minh hữu sau phương giao chiến trong đám người truyền ra hoảng sợ gieo họ gọi song phương cảm xúc biến hóa tại thời khắc này đạt đến cực hạng nhưng đại hỷ đại bi nhưng cũng đồng dạng lưỡng cực phân hóa cỗ lực lượng này không phải nam đạo phái nam thánh tôn mà là bạch vô hận thần sắc gâm châm lẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại chẳng biết lúc nào tại vạn kiếm minh đóng quân mảnh này trên vách đá không đã xuất hiện một bóng người Đạo là là t li ngự ảnh n phong hồng môn môn chủ li ngự phong có tư cách nhất cạnh tranh thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ li ngự phong đích thân đến đây là li ngự phong môn chủ lĩnh vực lực lượng li ngự phong môn chủ lại là li ngự, ngự phong môn chủ không là trừ đả kích ma giới sinh vật bên ngoài xưa nay không tham gia trên giang hồ ân đoán phân t r á nhà hắn thế mà lại xuất hiện ở chỗ này chưa hiểu rõ hơn ly ngự phong cường đại vạn kiếm minh cường giả không khỏi mừng rỡ như điên mà bạch vô hận một trái tim thì là chìm vào trước nay chưa có thung lũng nếu như tới là nam đạo phái vị kia quyền thần hắn còn có biện pháp cùng hắn dây dưa một hai cho dù không thắng chí ít có thể lấy bảo toàn tự thân tính mệnh nhưng là trước mắt hồng môn môn chủ cùng vương luyện kiếm thế giao phong qua hắn khắc sâu minh bạch đồng dạng luyện được kiếm thế vị này hồng môn môn chủ thực lực chân chính đến tội cùng đáng sợ đến trình độ nào ly ngự phong t môn môn bởi vì vì một số sự ta thiếu vương minh chủ một cá nhân tỉnh trong hư không bạch y tung bay đứng lơ lửng trên không ly ngự phong ngự khí bình tĩnh nói nghe không ra bất kỳ hỷ nộ cũng bởi vì một cá nhân tỉnh ngươi thế mà liền rách ngươi cái kia không cho hồng môn nhúng tay giang hồ ân oán lời hứa ngươi liền không sợ vì thế đem bọn ngươi toàn bộ hồng môn đưa vào gió tanh mưa máu ở trong a phải biết hiện tại hồng môn căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể một mình đảm đương một phía cực giả nếu ngươi tùy tiện nhúng tay chúng ta minh điện hắc á m long môn cùng vạn kiếm minh ở giữa c h é m giết chính ngươi có siêu phàm nhập thánh tu vi đặt cơ sở tự nhiên gối cao không lo nhưng ngươi những đệ tử kia chưa hẳn như thế một cái sơ sẩy đem có khả năng thay các ngươi hồng môn mang đến thai hỏa ngập đầu ngươi đang uy hi ta ta chỉ là tại hướng ly môn chủ trình bày một sự thật hy vọng ly môn chủ suy nghĩ kỹ cảng bạch vô hận trầm giọng nói có được từng tại nam thánh tôn trước mặt toàn thân trở ra chiến tích hắn đúng là trong thiên hạ sở hữu cường giả tuyệt thế bên trong duy nhất nhất cái cùng siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại bình khởi bình tọa tư cách người chí ít hiện tại như thế ta không nhúng tay vào giang hồ rất nhiều môn phái ân ân đ oán đoán nhưng làm sao giang hồ từ trước đến nay phong ba không ngừng mặc dù ta hồng môn muốn chỉ lo thân mình nhưng đủ loại phiền phức lại nhiều lần cấm không chỉ tìm tới trên đầu của ta không phải do ta không làm ra một số để người chuyện không vui hùng chi. Ly phong ngự nói vừa xong, Ly bảo vừa phương viên hơn ngàn mét phạm vi ở trong nguyên khí trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn quét sạch mà đi đúng là trực tiếp hóa thành một đạo đường kính trăm mét cự hình kiếm cương chém xuống một cái húng chi căn cứ ta được đến tin tức minh điện đã triệt để phản bội nhân gian thế giới đối với loại này cấu kết ma giới sinh vật phản đồ ta còn có gì lý do hạ thủ lưu t ì n h ly ngự phong lời nói để bạch vô hận thông suốt sắc mặt k ỳ biến không chỉ bạch vô hận liền ngay cả một mực mang theo mặt nạ thanh đế hoàng đế bọc người từng cái cũng là đột nhiên biến xác nhất là bạch vô hận cảm thụ được ly ngự phong cái này chém xuống một kiếm lúc gần chứa sắc cơ trong lòng càng là tràn đầy khó có thể tin. l ầm ầm to lớn kiếm cương mang theo lôi đình vạn quân uy năng hung hăng chạm xuống mặt đất ẩn chứa tại kiếm cương bên trong cái kia cỗ tựa hồ có thể khai sơn đoạn sông hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng không có nửa phần nửa có siêu ữ l phàm nhập thánh siêu phàm nhập thánh đây chính là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả nắm giữ lực lượng ông trời của ta cái này cái này quá kinh khủng khó trách nói siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại đã vượt ra khỏi nhân loại đủ khả năng đạt tới cực hạng thiên quân vạn mã cũng không có thể địch ly môn chủ chém xuống một kiếm lại có bực này uy năng nếu là vừa rồi nơi này có mấy trăm tinh nhuệ quân sĩ sợ cũng hội không có, có bất cứ cái gì lo lắng bị nhất cử diện sắt ta ha ha đây <øy> chính là siêu phàm cường giả uy năng có ly môn chủ xuất thủ minh điện hôm nay hai kiếp khó thoát vạn kiếm minh mọi người thấy ly ngự phong một kiếm chi uy từng cái nhịn không được phát ra phản g phất thắng lợi trong tầm mắt gieo họ chỉ là so với vạn kiếm minh gieo họ hát cám long môn rất nhiều bọn thích khách cứ việc từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng minh điện mọi người tại thoáng rối loạn về sau lại là đột nhiên bình tĩnh lại bạch v u a hận còn không nói chuyện nhưng vị kia liền ứng quan thiên đều có thể đem ngăn chặn thanh đế lại là t i ế n lên trên người một cỗ khí tức kinh khủng dần dần bước lên bạch đế xem ra việc đã đến nước này chúng ta cho dù lại phải ẩn g i ấ u đều không thể giấu dếm như thế liền bông ra lực lượng chân chính một trận chiến đi sớm nên như thế một mực không dám thể hiện ra chân chính hình thái đến mức chỉ là một đám tuyệt thế cũng dám tại trước mặt chúng ta kêu gạo hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta minh điện lực lượng chân chính hoàng đế cũng hơi hơi t i ế lên h á cám khí tức kinh khủng bắt đầu từ hắn trên người cách phát chương hai trăm tám mươi chín đối với ngươi cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân ta bạch đế thế nhưng là một vạn cái khâm phục hôm nay ta liền để ngươi xem một chút vì sao ta không động dùng siêu phàm nhập thánh chi lực vẫn có thể tại nam thánh tôn trước mặt toàn thân trở ra nguyên nhân nói vừa xong một c ố ám tử sắc khí lãng từ hắn trên người đột nhiên b n g phát phản phất một cỗ cháy h ừ n g hực ngọn lửa màu tím thấm đem cả người hắn đột nhiên bao trùm ở bên trong ha ha ha bạch đế người rốt cục cho phép chúng ta b u ô n g tay b u ô n g chân đánh một trận a hôm nay liền đem những người này toàn bộ tiêu d i ệ t hướng thế nhân tuyên cao chúng ta đến vương luyện người tìm kiếm nghĩ cách mượn nhờ hồng môn môn chủ lực lượng muốn muốn đối phó chúng ta minh điện há từng muốn đến chúng ta minh điện âm thầm lại còn ẩn giấu càng thêm lực lượng cường đại đi giờ này n à y này các người đem mua dây mình, mà chỉ muốn các hết bỏ mình chúng ta minh điện chân chính bí mật cũng là sẽ vĩnh viễn bảo tồ minh điện những người khác nhìn thấy ngũ phương tiên đế bên trong bạch đế thanh đế hoàng đế đồng thời kích phát thể nội ẩn tàng lực lượng theo sát lấy phá lên c ở i khí tức kinh khủng tại trước mặt bọn hắn điên cuồng bước lên đây là ma giới khí tức là ma giới khí tức minh điện bên trong người thế mà nắm giữ lấy ma giới chi lực bọn hắn đây là đang hơi thở thật là khủng bố ma giới chi lực minh điện người không bọn hắn còn có thể tính là thuần túy nhân loại sao v ạ n kiếm minh mọi người thấy minh điện đám người biến hóa trên người từng cái vẻ kinh ngạc liền ngay cả nguyên bản cả theo minh điện đám người khí tức trên thân không ngừng kéo lên lục đại diêm la thân thể đồng thời phát sinh biến hóa không chỉ dáng người trở nên càng cao to hơn cường trắng năm ngón tay trưởng thành sắc bén lợi trào hàn quang tiêu tán ra thịt mặt ngoài càng là xuất hiện từng tầng từng tầng lân phiến cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác so với lục đại diêm la biến hóa rất nhỏ thanh đế hoàng đế biến hóa thì là kịch liệt hơn Ngoại trong lúc nhất thời một cỗ xa so với hắn giờ phút này mạnh lên mấy lần khí tức khủng bố từ hắn trên người ngang nhiên bộc phát thường h ự c năng lượng màu tím thấm trực tiếp hình thành nhiều đám ngọn lửa màu tím thấm tại sao lưng của hắn cánh x ư ơ n g triển khai sắt na bắn tung t o á bắt phương vừa xuống tới mặt đất ngọn lửa màu tím thấm bên trong cái tia cố cường đại nhìn xuống lực lượng đã đem mặt đất băng tuyết cấp tốc hòa tan đồng thời kéo dài không thôi rất có đem hắn phương viên mời phạm vì mấy mét hoa thành đất khô cằn địa ngục chi thế t r ờ i ạ đây là cái gì quái vật cái này minh điện ngũ phương thiên đế cùng thập điện diêm la người thế mà trận, trận sợ hai kinh hô không ngừng từ vạn kiếm minh đám người ở trong chuyện ra dù là được xưng là có hy vọng thay thế nam thánh tôn trở thành tân nhiệm thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ ly ngự phong thần sắc cũng là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng ma hóa đây là ma hóa ma hóa sinh vật vương luyện nắm thật chặt trong tay ứng long kiếm la nguyên n g trưởng lao cáo chi bọn hắn minh điện người và ma giới sinh vật cấu kết chính là thôi động ma giới thông đạo sớm mở ra chủ yếu thủ phạm nhưng lại cũng chưa nói cho h ắ n biết minh điện người lại có thể tiến vào ma hóa trạng thái ma hóa bất kỳ cái gì sinh vật thực lực đều đưa tăng vọt một đoạn liền lấy nguyễn giả xâm lâm mục như quái tới nói tại không từng ma hóa trước mục như quái nhiều nhất cùng nhân loại nội khí dai võ giả tương đương nhưng ma hóa sau mục như quái từng đầu hung tính phong đại chiến lược cũng là đạt đến tương đương với nhân loại chân khí đại thành người cấp độ trong đó một số người nổi bật càng là đủ để cùng khí hành chu thiên nhân loại võ giả đánh đồng bởi vậy có thể thấy được ma hóa sau sinh vật c h i h u n g hãn minh điện ngũ phương thiên đế bản thân liền là tuyệt thế nhị trọng cừng giả trong đó minh vương đế càng là tuyệt thế bảng đệ nhất nhân đột phá tuyệt thế đỉnh cao tầng ba chừng mười năm gần đây đỉnh tiêm tồn tại một khi bọn hắn lại lần nữa ma hóa lực lượng đây chính là lực lượng cảm giác. hoàng đế vươn tay ra hướng phía hư không hung hăng một nắm bình đẳng vương hắc đế chết thật t o à n lực lượng chân chính căn bản không kịp phát huy ra sẽ chết tại những cái kia lúc ấy còn không bằng nhân loại của bọn họ trên tay dù là dưới cựu tuyển chỉ sợ cũng đem chết không nhắm mắt đi h ắ c h ắ c dịch kiếm t h a n h vương luyện tại đại mạc bên trong ngươi xuống tay với ta không phải r ấ t ác đ ộ c sao đến thanh đế tiến lên đối vương luyện ngoắc ngón tay lúc ấy ta thanh đế còn có điều cố kỵ không thích hợp ra tay toàn lực hiện tại liền để ngươi nhìn ta thanh đế thực lực chân chính ta sẽ dạy hội ngươi minh mạch cái gì gọi là tuyệt vọng cùng sợ hãi không nên giết hắn nếu như ta không có cảm ứng sai lầm trong cơ thể hắn có lực lượng hủy diệt hạt giống h ắ n là một cái nào đó vị hủy diệt ma vương điện hạ chọn lựa ký túc người đợi đến lúc thời cơ chín m g ụ y hắn liền sẽ trở thành trong chúng ta một phần tử bạch đế nhỏ giọng nói ánh mắt nhưng lại chưa rời đi trong hư không ly ngự phong chưa biến thành hắn tu vi đã cường đại đến có thể tại nam thánh tôn trước mặt giữ được tính mạng mà bây giờ thể hiện ra ma hóa tư thái thực lực lại lần nữa đạt được rõ rệt tính tăng lên đối thủ của hắn đã không còn là vương luyện mà là nhân gian giới tân nhiệm thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ ly ngự phong một cái nào đó vị ma vương điện hạ người được tuyển chọn vẫn là sở hữu ma vương bên trong tinh thông nhất tại giết chóc hủy diệt hủy diệt ma vương dù là có mặt nạ che chắn tựa hồ cũng có thể đoán ra thanh đế thời khắc này sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi không cần bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện lầm bệ hạ đại sự n g ư ờ i giáo hấn một chút hắn có thể tốt nhất để hắn kích phát hủy diệt chi niệm tầm b ộ thể nội hủy diệt hạt giống để cái viên kia hủy diệt hạt giống triệt để trưởng thành nếu là trưởng thành tốt đẹp lại dựa vào đặc thù hiến tế tri pháp thậm chí có thể cho vị kia ma vương điện hạ tại ma giới thông đạo mở ra tiền đề trước giáng lâm b vị vị chân chân chính chính như, trốn trốn như vậy ngoại trừ cái kia vương luyện bên ngoài một tên cũng không để lại bạch đế trực tiếp ra lệnh một tiếng hắc cám long môn các ngươi tuy là hành tẩu tại trong hắc cám thích khách nhưng cuối cùng vẫn thuộc về nhân gian giới sinh linh nếu c như, như các ngươi một hiện tại mà thối lui ta ly ngự phong có thể hướng các ngươi cam đoan xem ở các ngươi không biết rõ tình hình phần bên trên có thể không truy cứu các ngươi cùng minh điện hợp tác nếu như các ngươi nguyện ý hiệp trợ vạn kiếm minh đối phó minh điện ta ly ngự phong càng là hội từ đáy lòng cảm kích các ngươi chư vị hẳn là tin tưởng ta ly ngự phong tín dự ta lời hứa tuyệt đối sẽ tuân thủ đến cùng ly ngự phong cảm thụ được bạch đế bọn người sau khi biến thân cái k i a cố tà ác khí tức k i n h khủng lập tức chuyển hướng hắn và h á cám long môn kéo dài khoảng cách bọn thích khách quá lớn trong lúc nhất thời h á cám long môn rất nhiều bọn thích khách có chút bạo động bất an h á cám long môn cứ việc thuộc về một đám hành tẩu tại trong h á cám thích khách đồng thời bị rất nhiều danh môn đại phái chỗ chẳng ghét nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đúng sai không phải là quan niệm tổ chim bị phá không chứng lành nhân dân giới nếu là bị ma giới sinh vật chiếm lĩnh bọn hắn h á cám long môn lại có thể có ngày sống dễ chịu ma suy nghĩ minh bạch điểm này còn lại tám vị tuyệt thế thích khách liếc nhau một cái trong đó duy nhất một vị tuyệt thế nhị trọng thích khách đứng dậy chúng ta cũng là không hề nghĩ tới từ trước đến nay hợp tác với chúng ta minh điện thế mà đều đã cấu kết ma giới thậm chí đem chính mình đều chuyển hóa thành ma hóa sinh vật ta nhưng tại này hướng chư vị cam đoan ta hát cám long môn đối minh điện rất nhiều làm việc cũng không biết rõ tình hình đồng thời cũng có thể hướng chư vị hứa hẹn hát cám long môn từ nay về sau tuyệt không lại cùng minh điện có nửa phần liên hệ、ừ. nghe được vị này tuyệt thế thích khách bạch đế thanh đế hoàng đế ba người khí thế đột nhiên biến đổi trong đó hoàng đế thông suốt q u a n người cái kia cố làm cho người hít thở không thông tả áp uy áp đột nhiên hướng phía vị kia tuyệt thế nhị trọng thích khách bao phủ tới huyết thủ ngươi cho rằng việc đã đến nước này ngươi còn có thể chỉ lo thân mình n h ữ n g trong năm này các ngươi hát cám long môn làm sự coi như y ta ta có thể minh bạch nói cho ngươi lưu cho các ngươi đã không có đường l ui một khi chúng ta đem bọn ngươi hát cám long môn sở tác sở vi bộc lộ ra đi toàn bộ trên giang hồ sở hữu thế lực đều không dung được các ngươi nơi này đến lúc đó tại nhân gian giới bên trong kéo dài hơi tàn đông tránh tây tạng còn không bằng trực tiếp gia nhập chúng ta minh điện chúng ta minh điện chính là trong thiên hạ lực lượng cường đại nhất đồng thời có vĩ đại ma hoàng bệ hạ không ngừng quán t r ú ma lực trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi nếu như các ngươi hắc cám long môn nguyện ý cùng chúng ta minh điện hợp lại là một từ nay về sau chúng ta liền đem là nhân gian giới hắc cám thế giới chố t ể lại không có bất kỳ người nào dám can đảm bác nịch ý c h í của chúng ta dù làm ấy cái tia siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại đều mơ tưởng lại ngăn cản chúng ta hai đại tổ chức tiến lên bộ pháp người, tên là huyết thủ thích khách hắc á m long môn chư vị chỉ muốn các ngươi có thể hối cải để làm người mới ta có thể hướng các ngươi căn đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có người lại truy cứu các ngươi qua lại sự t ì n h li ngự phong q u á c to ha ha ha li ngự phong lời còn chưa dứt bạch đế đã phá lên cười không truy cứu nữa các ngươi qua lại sự t ì n h khả năng sao không nói đến ngươi li ngự phong tự thân khó đảm bảo cho dù hắc á m long môn lần này thật sự nghe ngươi k h u y ê n bảo hiệp giúp đưa bọn ngươi đối kháng chúng ta minh điện từ nay về sau hắc cám long môn từ nay về sau còn không phải chịu lấy chế cho các ngươi hồng môn rồi cùng đi theo ở người khác sau lưng phụ h t u ộ chương còn k ô n g n hai trăm i t chín mươi chương hai trăm chín mươi chém giết bạch vô hận để hắc cám long môn huyết thủ chấn động trong lòng ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống vương luyện trên người mà vương luyện cũng là ngay sau đó đem ánh mắt khóa chặt huyết thủ hắc cám long môn huyết thủ phối hợp chúng ta giết chết vương luyện là duy nhất phương pháp thậm chí ta không cần các ngươi hát cám long môn hiệp trợ ta đối phó vạn kiếm minh chỉ cần giúp ta ngăn chặn vương luyện là được hát cám long môn cùng chúng ta minh điện ở giữa cũng là không có bất cứ quan hệ nào ma hóa sinh vật lúc trước ta cũng, cũng không phải là không có giao thủ qua liền để cho ta tới nhìn xem vì lực lượng không t i ế p bỏ qua nhân loại hình thái hóa thành ma hóa sinh vật các ngươi đến tột cùng có năng lực gì ngay tại huyết thủ còn không kịp làm ra quyết định lúc ly ngự phong sợ hát cám long môn người bị bạch vô hận chỗ mê hoặc đã đột nhiên xuất thủ、Hiu. tại hồng môn môn chủ ly ngự phong hướng phía bạch vô hận xuất thủ thời khắc vương luyện theo sát lấy xuất thủ trong tay ứ n g long kiếm phảng phất một đạo sáng trói lưu q u a n g thẳng hướng thanh đế chém giết mà đi hắc cám long môn huyết thủ muốn giết nhất định phải chết nhưng so với hắc cám long môn những nhân loại này ở giữa nội đấu minh điện những ngày nhân gian giới phản đồ càng hẳn là chết ha ha hồng môn môn chủ thực lực ta sớm liền muốn kiến thức một phen giết đã ma hóa bạch vô hận hết dài một tiếng t h â nương theo lấy dưới chân hắn phát lực phía sau cánh xương đột nhiên kích động hắn đúng là đón trong hư không chém xuống ly ngự phong ngang nhiên xuất kiếm một đạo thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu tím thấm kia quang trong nháy mắt cùng ly ngự phong tử trên trời giáng xuống chém giết kiếm quang đụng vào nhau、Ấm、ẩm ẩm quân quận lực lượng tại cả hai va chạm ở giữa bộ phát ra trong lúc nhất thời phong tuyết đầy trời đem vương viên hơn ngàn mét phạm vi toàn bộ che đậy huyết thủ không thừa dịp lúc này chém giết vương luyện ngươi chờ đến khi nào hoàng đế hét lớn một tiếng đón vương luyện chính diện giết ra tựa hồ dự định liên hợp thanh đế chi lực đem vương luyện triệt để đánh chết huyết thủ, thủ, thủ khép quát một tiếng quyết định thật nhanh vương luyện giết chúng ta hắc á m long môn bốn vị thâm viên cấp thích khách hắn nhất định phải vì mạo phạm chúng ta hắc cám long môn trả giá đắt chúng ta bây giờ ra tay với vương luyện sẽ cùng tại hiệp trợ minh điện những n à y nhân gian giới phản đ ổ cùng toàn bộ nhân gian giới l à địch ta vì tiền tài vì tu hành tài nguyên giết người nhưng nếu như liền nhân gian giới đều bị ma giới sở chiếm cứ ta có lại nhiều tài nguyên tiền tài thì có ích lợi gì bởi vậy coi như đang muốn giết vương luyện ta cũng sẽ không tại lúc này xuất thủ ta xin cáo từ trước vị này tuyệt thế thích khách nói vừa xong đ ố i sau lưng mười mấy người vung tay lên mang theo hắn người trong chốc lát rời đi ta cũng không phục hồi có khác bốn vị thích khách ngay sau đó biểu lộ thái độ của mình dẫn theo nhân mã của mình rất nhanh rời đi biến mất ở trong tháng ngược lại là còn lại hai người lạnh hư một tiếng c h sở sở đội trưởng dịch kiếm thánh vương luyện chính là tuyệt thế bảng xếp hạng thứ ba tồn tại loại tầng thứ này chiến lược chúng ta những ngày khí hành chu thiên thích khách căn bản không có tham gia trong đó tư cách vả lại Ta, ta c ũ không không đã đã như g k ô n g m u ố thế t một lát vương luyện cùng thanh đế hoàng đế ở giữa đã giao phong vào tay theo thanh đế hoàng đế hai người hoàn thành mang hóa lực lượng của bọn hắn tốc độ thể như ộ i n ă là một đối một vương luyện tất nhiên là không sợ nhưng bây giờ bị hai người đồng thời vây công lập tức rơi vào hạ phong các đông minh vội vàng hét lớn một tiếng ứng quan tiên nhẹ gật đầu cứ việc vương luyện dùng huyết thần đan không chế bọn hắn làm bọn hắn lòng coi oán hận thế nhưng là dưới mắt bọn hắn đối chiến chính là là một đám ma hóa sinh vật nếu là hắn biểu hiện quá mức rõ ràng từ nay về sau t h n g kiếm sơn trang liền mơ tưởng lại trên giang hồ đặt chân đi xuống ngay sau đó ứng quan thiên thân hình l ó i lên liền muốn hướng phía thanh đế chặn giết mà đi h i u không đợi ứng quan thiên thẳng hướng thanh đế một bóng người đã chặn lại được ứng quan thiên trước người ẩ n chứa lôi đỉnh b ạ n quân một quyền không có nửa phần xinh đẹp hướng phía ứng quan thiên oanh kích mà ra đối thủ của ngươi là ta tần q u ả n vương ứng quan thiên trong lòng cảm giác nặng nề trước tiên giơ kiếm h à n h ăn và n h kinh khủng khí bạo tại quyền kiếm đang l hủy diệt tính năng lượng chủng kích tiêu tán tư phương làm cho ứng quan thiên trong lòng kịch chấn dưới chân cũng là không chịu được liên tiếp l ù i về phía sau cỗ lực lượng này ứng quan thiên mặt lộ vẻ hãi nhiên tần quảng vương bản thân cứ việc tại tuyệt thế tần một bên trong được xưng tụng đỉnh tiêm tồn tại nhưng cho dù ỷ vào áo giáp phòng ngự nhiều nhất cũng liền c ù n g ứng tử tiêu hoác bác hành bọn người tương đương thậm chí so kích phát kiếm thế tôn vạn tinh còn yếu bên trên một số thế nhưng là vừa rồi hắn một q u y ề n tiêu bên trong lần chứa uy năng chi máy liệt lại là hồn nhiên không kém hơn chưa từng ma hóa thanh đế hoàng đế chi lưu mặc dù so với tuyệt thế bảng cừng giả đ đúng là để sức chiến đấu của bọn họ s i n h s i n h tăng lên một cái tiểu cảnh giới lưu lại cho ta đi tần quảng vương một quyền chặn lại hướng q u a n thiên trong miệng gầm nhẹ công kích ngay sau đó bộc phát hủy diệt long quyền cương đại quyền thuật phản phất c u ầ n phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt đánh ra quyền ảnh cơ hồ đem cả người hắn hoàn toàn bão phủ khiến cho hắn không thể không treo lên mười phần tinh thần đến khẩn trương đường đ ố i lại thêm bản thân hắn không muốn cứu hạ vương luyện dứt khoát không còn liều lĩnh p h á vây trong lúc nhất thời đúng là tùy ý tần quảng vương chặn lại giữa hai bên giết cái khó phân thắng bại đi chết ầm ẩ cái tiêu phản phất hồng hoang manh t h u lực lượng tự quả đấm của hắn bên trên b ộ c phát ra đúng là đem vương luyện trên kiếm phong kiếm cương c h ấ m vỡ xuyên thấu tính lực lượng dư thế không giảm hành bên trên ứng long kiếm thân kiếm xuyên thấu qua thân kiếm chuyển lại bên trên vương luyện thân thể làm cho vương luyện thân hình nhanh l ù i lại giết vương luyện bị hoàng đế đánh bay thời khắc thanh đế thân hình đột nhiên hiện hiện trong tay đoạn đao mang theo trí mạng khí tức tử vong lặng yên y mắng cắt chém mà đến tựa hồ liền đoạn đao cắt chém không khí thanh â m đều bị hắn đệ xuống bao trùm ứng l o n g kiếm kiếm thuật không thay đổi nhưng tay trái lại là đột nhiên bóp chỉ thành kiếm hung hăng điểm ra một kiếm này phản phất đã sớm dự liệu được thanh đế ám sát mà tới đoạn đao quy tích trung điệp rơi vào thanh đế đoạn đao trên lưới đao b ộ c phát tính chân khí để hắn đoạn đao hung hăng chấn động thân hình không chịu được liên tiếp lui về phía sau điểm lui thanh đế bản thân hắn cũng là nhận lấy thanh đế ẩn chứa tại đoạn đao bên trên cái kia cỗ chân khí chi lực phản chấn mượn nhờ lực phản chấn vương luyện thân hình xoay tròn xoay tròn quá trình bên trong ứng lòng kiếm thông suốt trở vào bao mà gần như đồng thời một quyền đem hắn đánh bay hoàng kinh khủng hơn lôi đ ỉ n h một kích ngay sau đó tự trong tay hắn cuồng kích mà ra quyền kinh cùng không khí kịch liệt ma sát đúng là phát ra như lôi đ ỉ n h anh minh một quyền này nếu là đánh chúng dù cho là một tảng đá lớn lớp kín tường thành đều sẽ tựa giống như đ ầ u hũ bị hắn kích thành phân vụn keng hoàng đế một quyền s ắ p t r ú n g đích vương luyện đồng thời vương luyện cái kia đã quy về vỏ kiếm ứng long kiếm lại lần nữa rút ra chu quang bạt kiếm thuật hình thành kim sắc lưu quang phát sau mà đến trước phản phất một đạo lập lòe hư không tấm lụa lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tại hoàng đế cái này ẩn chứa lực lượng hủy diện một quyền đánh chúng vương luyện trước đó sắt na nhưng vẫn không tránh kịp thân thể và ảnh chân khí bộc phát sen lẫn đỏ thấm máu tươi bắn tung tóe hư không chú quan g b ả n kiếm thuật một kiếm này phong mang không chỉ phá tan rồi hoàng đế trên người tầng kia kiên cố đến cực điểm áo giáp càng là sẽ rách đầu vai của hắn hung hăng chém vào bờ vai của hắn bên trong suýt nữa đem hắn nửa cái bả vai chém xuống một cái không tốt như thế đủ để điện phân thắng thua một kiếm vương luyện trên mặt không chỉ không có nửa phần vui mừng ngược lại sắc mặt đại biến chân khí trong cơ thể bộc phát liền muốn tế ra nhất tiềm quyết lực lượng bước ra nhanh lùi lại nhưng hắn cuối cùng chậm nửa phần. nương theo lấy một trận thống khổ của hống hoàng đế cái kia thế như lôi đình một q u y ề n cơ hồ tại hắn chém trúng hoàng đế sau s á t na oanh bên trên lồng ngực của hắn trong lúc nhất thời cái kia bị q u y ề n k ì n h hoành trúng địa phương quần áo vỡ vụn kinh khủng q u y ề n k ì n h quán xuyên thân thể của hắn tự bộ ngực hắn đánh vào tự p h ầ n lưng oanh ra khiến cho cả người hắn phản g phất một khỏa như đạn pháo bay rớt ra ngoài hắn quá coi thường ma hóa sau hoàng đế trên người p h ò n g ngự nguyên bản cái kia tình thế bắt buộc một kiếm chém vỡ hoàng đế trên người áo giáp về sau đem thế như chẻ tre đem hoàng đế cả người chém thành hai nửa dù là không đem chém thành hai nửa cũng có thể đem hắn tiểu nửa người toàn bộ xe rách bị kiếm khí xe rách nửa bên thân thể cho dù hoàng đế một q u y ề n hướng kia đi lực lại lớn cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành cái gì trọng thương chỉ là hắn không nghĩ tới hoàng đế phòng ngự cùng phản ứng đúng là tăng phúc đến trình độ này không chỉ tránh đi bị hắn một kiếm chém thành hai nửa vận mệnh tại bị chém trúng b ả vai lúc cái kia non nửa bên cạnh thân thể đúng là chưa từng bị b ộ phát kiếm khí xe rách còn keo ở lại hắn ứng long kiếm đến mức hắn căn bản không kịp lại có đầy đủ l ư ợ n vòng chỗ chống tránh đi hắn theo sắt mà đến cái kia lôi đỉnh một kích cuối cùng l ỡ bại câu thương hắn trăm phương ngàn kế một kích đúng là chỉ cùng hoàng đế đổi cái lưỡng bại câu thương còn bên cạnh còn có cái đồng dạng cường đại thanh đế tại nhìn chằm chằm chương hai trăm chín mươi mốt z vương luyện bay ngược ra ngoài trong nháy mắt thanh đế thân hình theo sát á m sát mà ra trong tay đ o ạ n đao phảng phất tú linh l ó e lên một cái rồi biến mất cấp tốc mịt mở đến khiến người n g h ẹ thở mục tiêu của chúng ta là nhượng hắn vận dụng ẩ n giấu sức mạnh hủy diệt có thể đừng chân chính đánh chết hoàng đế cứ việc bị vương luyện trọng thương có thể vẫn cứ không quên bí mật truyền âm nhắc nhở hà chân chính đánh chết thì đã có sao chỉ có thể trách hắn không có vận may như thế kia không xứng trở thành một vị hủy diệt ma vương điện hạ ký túc người thanh đế trong mắt hàn quang lấp lóe h i ệ n nhiên đối với vương luyện tại đại mạc thời kỳ đem hắn trọng thương thậm chí suýt nữa đánh giết sự tình canh cánh trong lòng giờ khác này nắm lấy cơ hội càng làm mảy may không lưu tay trong tay đoàn đao trực tiếp nhắm hắn trí mạng yếu hại ám sát mà xuống ẩm ánh lửa phun ra vương luyện ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi thanh đế công kích đồng thời tại hắn vòng kế tiếp mưa to gió lớn giống như đà kích đến trước bước ra bay ngược theo nhập vi viên mãn cảnh giới ngăn chặn ở tự thương đem thanh đế công kích kế tiếp toàn bộ chặn xuống đáng chết lại còn không dùng tới sức mạnh hủy diệt không dùng tới sức mạnh hủy diệt vậy thì đi chết đi hoàng đế nhìn thấy tại thanh đế công kích xuống vẫn có thể chống đỡ vương luyện trong mắt lóe ra một chút bạo ngược nương theo nhất tiếng gầm nhẹ hắn vậy mà hồn nhiên không để ý tự thân nghiêm trọng đến mức tận cùng thương thế bao phủ ra một luồng khủng bố hùng s á t n h ắ m vương luyện vô r ế t mà đi dựa vào dịch kiếm thuật nguyên vốn có thể chống lại thanh đế công kích vương luyện lần thứ hai đối mặt hoàng đế giáp công dù cho đem hết toàn lực vẫn cứ không tránh khỏi hoàng đế tiếp xuống một đòn không có lựa chọn dù cho biết do giờ khắc này không thích hợp quá nhiều điều động phá thiên c h i hồn uy năng hắn vẫn là không chút do dự kích phát hủy diệt chi niệm nhất thời chân khí sôi trào và ảnh chen lẫn ám tử sắc ánh l ử a sóng khí tại vương luyện cùng hoàng đế giao phong trong quá trình bộ phát ra sôi trào chân khí làm cho chân khí của hắn lực phá hoại s i n h s i n h tăng vọt sau phần mười nguyên vốn đã bị vương luyện một kiếm trọng thương hoàng đế bị chiêu kiếm này ở trên ẩn chứa chân khí bắn chúng thân hình dung bẩn bờ ở tờ bay ngược ra ngoài thân ở trên hư không dĩ nhiên phun ra một ngục máu tươi trùng đ i ệ đập rơi trên đất bất quá hắn tuy là miệm phun má có thể trên mặt không chỉ không có nửa phần sợ hãi trái lại không nhịn được bắt đầu cười lớn ha ha ha dịch kiếm thánh vương luyện quả thực có chút thủ đoạn bất quá liền ngần ấy thủ đoạn liền muốn đối phó chúng ta khó tránh mơ hão giết giết hắn hôm nay chính là ngươi vương luyện giờ chết không chỉ ngươi muốn chết các ngươi vạn kiếm minh tất cả mọi người các ngươi côn luân phái tất cả mọi người ngươi những người thân kia bằng hữu sư đ ệ sư muội đều là vì ngươi dám to gan cùng chúng ta minh điện làm đối địch ngu mọi cử động mà cùng một chỗ cho cùng nhiệm vụ này liền giao cho ta vương luyện sư phụ của ngươi phó phiêu vũ bị h ắ cám long môn người giết người nhà của ngươi cha mẹ ngươi liền từ ta tự mình đến giúp ngươi chấm dứt nhà nghe nói ngươi còn có một người chưa lập gia đình thê vân xâm thành thành chủ con gái triệu tuyết đ à n chật chật đến thời điểm chúng ta hội h ả o h ả o đối đãi nàng tại nàng trước khi chết chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng hưởng hết hết t h ể làm đụng ha ha ha thanh đế thấp giọng cười trong giọng nói tràn ngập hung tàn cùng tàn khốc chi niệm và ảnh chịu đến thanh đế ngôn ngữ kích động vương luyện trong cơ thể sát ý bỗng nhiên tăng vọt sức mạnh hủy diệt cũng là kịch liệt b ư c lên nguyên bản trên lẫn tại chân khí trong đó vẫn còn không nổi bật hảo quan màu tìm thấm bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên cứ việc nhan sắc trình độ không cách nào cùng thanh đế, hoàng đế thậm chí không cách nào cùng tần nghĩa vương diêm ma vương các loại thập điện diêm la đánh đồng với nhau nhưng lại mơ hồ dĩ nhiên có một chút diễn biến thành ma giới lực lượng s u thế nhìn thấy loại biến hóa này thành đế hoàng đế trong mắt tàn khốc sắc mặt càng sâu một phần dù cho biết rõ đang lúc giao chiến phân thần có thể sẽ dẫn đến trong thời gian ngắn ở hạ phong có thể khuấy động khiêu khích phỉ nổ tính ngôn ngữ nhưng là từ trong miệng hắn c u ộ n c u ộ n không ngừng p h ơ n ra ép buộc vương luyện sát ý trong lòng không ngừng kéo lên rất tốt dĩ nhiên cùng ly ngự phong đưa trước tay bạch vô hận khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua vương luyện trên người chân khí biến hóa trong mừ Bất quá l i ề nhất n ư nhưng thế lát tâm, một bắt chốc phân phong hành h là ly lần ngự động n giữ. bị thiểm quyết tại ly ngự phong trên người vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tại lĩnh vực lực lượng tăng cường xuống thân pháp của hắn phản phất diễn biến thành chớp mắt di động theo khó mà tin nổi cấp tốc lập lọe từ bạch vô hận phía sau chém xuống đợi được bạch vô hận chặn xuống hắn chiêu kiếm này còn đến không kịp tiến hành phản kích lúc thân hình của hắn đã lại biến mất xuất hiện tại bạch vô hận thân thể bên trái lần thứ hai một kiếm ám sát mà xuống trong lúc nhất thời bạch vô hận chỉ có cường đại lực lượng chất khí nhưng mà tại ly ngự phong đà kích xuống không có nửa phần sức hoàn thủ chỉ có thể trơ mắt bị động phòng ngự đáng chết nhất thiểm quyết loại này khó giải bí thuật hắn lại có thể hoàn toàn không có bất luận cái gì đỉnh trệ sử dụng tới mấy chục lần bạch vô hận trong lòng mang theo một chút bất t ứ c mắt thấy ly ngự phong lấp lóe thân hình lần thứ hai hiện hiện đồng thời chém xuống một kiếm sau lưng của hắn cánh bằng xương càng là đ ố n g nhiên co rút lại p h ả n phất một cái lao tủ giống nhau hướng về ly ngự phong đống nhiên k h ô n đi càng là nghĩ muốn, muốn mượn u ố n m cánh bằng xương lực lượng đem hắn giam cầm trong đó v à n h chỉ là tại hắn cánh bằng xương vừa mới có hành động bên trong ly ngự phong tựa hồ dĩ nhiên nhận ra được bạch vô hận ý nghĩ thân hình lần thứ hai lần thứ hai lập lòe tr trong tay lợi kiếm mang theo như bẹ cành khô uy năng từ bạch vô hận bả vai ám sát mà xuống dù cho bạch vô hận mặt ngoài thân thể vậy có cường đại đến cực điểm sức phòng ngự vẫn cứ bị chiêu kiếm này đâm vào máu tươi phân ra kịch liệt thống khổ n h ư ợ n g bạch vô hận trong miệng điên cuồng hét lên tay trái sắc bén lợi trào mạnh mẽ hướng về ly ngự phong đánh ra mà xuống có thể ly ngự phong thời khắc này phản phất hóa thân làm một vị tuyệt thế thích khách một kiếm chúng mục tiêu căn bản không có nửa phần chỉ hoãn bước ra trật đùi trong phút chốc từ bạch vô hận phạm vi công kích giữa rút đi rồi sau đó lần thứ hai lập lòe dĩ nhiên xuất hiện ở bạch vô hận thân hình một bên khác. nhất thiểm quyết cùng kiếm thuật phối hợp tại trên tay hắn diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn đừng nói bạch vô hận bản thân cũng không phải là một vị siêu phàm nhập thánh cảnh v õ giả mặc dù là chân chính siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại tại hắn loại này không có dấu vết mà tìm kiếm thiên mã hành không đả kích xuống cũng là sẽ nhanh chóng t a n vỡ a cho ta cầm cố bạch vô hận nhất tiếng gầm nhẹ khắp toàn thân sang trói hỏa d i ễ m tăng gọn một đoạn diễn biến thành ám tử sắc màu trắng vầng sáng từng vòng theo hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán càng la đem từ thần chu vi mười mấy mét hết thể diễn hóa thành một mảnh màu tím lĩnh vực dù cho ly ngự phong vị này siêu p h à m nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực lực lượng đều bị này c ố màu tím lực lượng sinh sinh ăn mòn tan giã nắm lấy người rồi tan giã đi ly ngự phong lĩnh vực lực lượng trước mắt bạch vô hận phẳng phất cảm ứng được gì đó trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn trong miệm giống to lợi kiếm trong tay mạnh mẽ hướng về bỗng nhiên lấp lóe mà ra ly ngự phong ch t i ể u tại bạch vô hận một kiếm sắp c h é m chúng ly ngự phong trước mắt một luồng sức mạnh kinh khủng pháng phát sinh vật thiên uy mạnh mẽ h oanh lên thân thể của hắn một loại từ tinh thần phương diện thân thể sinh mệnh thậm chí còn sinh mệnh phương diện run rẩy bỗng nhiên bao phủ toàn thân làm cho hắn khí huyết động lại chân khí r ố i loạn thậm chí đại não giống cả n g ư ờ i cũng là vào đúng lúc này trong nháy mắt cứng ngắc kiếm thế kiếm thế đây mới là ly ngự phong kiếm thế tại đại não bị kiếm thế nổ đến một trận choáng hắn trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ đồng dạng là kiếm thế ly ngự phong kiếm thế s、so、a này vương luyện kiếm thế đến mạnh đâu chỉ gấp đôi thời ạ khắc sinh tử tại kiếm thế đã kích xuống khí huyết tinh thần hầu như toàn bộ ngưng trệ bạch v ô hận bùng nổ ra một trận phẫn nộ gầm rú khắp toàn thân ngọn lửa màu tím thấm đông nhiên t ă n g gọn một vòng màu đen khí trụ theo hắn làm trung tâm hung hãn bạo phát chen lẫn chắc chắn phải chết ý chí phóng lên trời mạnh mẽ va vào ly ngự phong kiếm thế càng làm miễn cựa nở dê đem ly ngự phong kiếm thế va chạm đ ắ c hơi chậm lại nhân cơ hội này bạch vô hận lần thứ hai vận chuyển cấm kỵ chi pháp chân khí bạo phát phảng phất nhất đạo ám tử sắc liệu tinh xét qua hư không tại đạo kia kiếm cương c u ố n lên thân thể đồng thời bạo phát ra mà ra lấp loét ạ i trăm mét phía trên một r ă m mét phía trên bạch vô hận gần phân nửa thân thể tại ly ngự phong kiếm cương cắn rết xuống hết t h ể nát tan nửa bên cánh bằng xương càng bị kiếm khí cắn nát thành mấy chục cắt ra sư vỡ ở trong hư không bắn tung tóe miệng lớn máu tươi tại hắn lấp loe chạy trốn phun hặc ra trốn trốn loại này kiếm thế ta bây giờ căn bản không cách nào chống đối ly ngự phong tuyệt đối bội số mạnh hơn nam thanh tôn ngàn cân treo sợi tóc dựa vào bạo phát sinh mệnh tiềm năng vừa mới tại ly ngự phong giới kiếm giữ được tính mạng bạch vô hận trong lòng tràn ngập ngác thời khắc này trong đầu của hắn dĩ nhiên chỉ có một ý nghĩ trốn theo tốc độ nhanh nhất đào thoát thân hắn thậm chí ngay cả thanh đế hoàng đế các loại sinh tử đều không lo được nhiều như vậy trong chớp mắt nhảy vào kịch liệt giao phong hình thành phong tuyết tràn ngập bên trong nhân gian giới kẻ phản bội ngươi cho rằng ngươi đi được sao c h â n trời góc biển ta cũng thể đem truy sát đến cùng ly ngự phong trong miệng k h ẽ quát một tiếng thân hình bỗng nhiên về phía trước có thể nhưng vào lúc này phong khê sa tựa hồ nhận ra được vương luyện trên người dị t h ư ờ n g vội vã hô to lên ly môn chủ mời xem xem chúng ta vương trưởng môn hắn giờ khắc này trên người trạng thái dường như có chút không đúng vương luyện nghe được phong khê sa kêu gạo ly ngự phong sử người lại bỗng nhiên hướng về vương luy khi hắn xem đến thời khắc này vương luyện trên người cái k i a mơ hồ mang theo h à o quang màu tím thấm hủy diệt chân k h í sau nhưng thoáng trận to hai mắt đây là chúng ta không có ai là ly ngự phong đối thủ đi thành đế hoàng đế hai người nhận ra được ly ngự phong bởi vì bạch vô hận rời đi mà để chống tay đến cũng là không còn dám lưu lại nửa phần liếc mắt nhìn nhau sau cấp tốc bỏ đi cùng vương luyện quấn bệnh bước ra trận lui theo sát bạch vô hận đào thoát không còn hình bóng lui lại thập điện diêm la giữa sáu người quyết định thật nhanh muốn đi thật cho là chúng ta vạn kiếm minh dễ ức hiếp rất nhiều vạn kiếm minh người thấy rõ ly ngự phong đại hiển thần uy dễ như ăn cháo đánh tan bạch vô hận từng cái từng cái sĩ khí đại thịnh làm sao nguyện ý n h u ậ n minh điện những cao tầng này dễ dàng chạy trốn dù cho thập điện diêm la từng cái từng cái thân kim ma hóa lực lượng sức chiến đấu ép thẳng tới tuyệt thế bảng cường giả vẫn có hai người bị quấn lấy theo minh điện chủ lực tối lui càng ngày càng nhiều tuyệt thế cường giả để chống tay đến bị quấn lấy này hai đại diêm vương nó kết cục cũng là có thể nhất định Trưng 292, Trưng thân Hưu lên núi Hư. Ly ngự phong thân hình lên Ly loại vâng lăn lăn ông ông. trừ hơi hơi môn h vực tình trạng của ngươi bây giờ có chút không thích hợp tình huống của ta trong lòng ta rõ ràng ta đến lúc đó tự có biện pháp hiện tại vẫn là truy sát minh điện đáng người là hơn vương luyện trầm giọng nói bất quá ly ngự phong nhưng lại chưa như hắn nói tới rời đi mà là đem là á nghe h mắt d ừ n lại luyện ở vương luyện tay p ả xảy i cái tia nói ngươi trên tay tử trên, trưởng thể ta một chút, trên tay ngươi ấn ký này là chuyện gì xảy ra bên bàn ấn vương môn, không cùng ấn này chuyện n mù ám Ừm. là à? hay sắc có đạo ký ký gì g h được ly ngự phong cái này ẩn ẩn mang theo một tia thẩm vấn ý vị ngôn ngữ vương luyện nữ g mày ly môn chủ lời này của ngươi là có ý gì không có gì ta chỉ là có chút lo lắng vương trưởng môn thôi thuận tiện muốn muốn biết rõ ràng vương trưởng môn trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra vương luyện nhìn thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng minh điện đám người ánh mắt một lần nữa rơi xuống ly ngự phong trên người ẩn ẩn mang theo vẻ thất vọng Ly m ô n chủ, n g ư ơ i cách làm này có chút lẫn lộn đầu đôi vừa rồi thế nhưng là chúng ta trọng thương minh điện những này ma hóa nhân loại lớn thời cơ tốt cũng may ta đã thấy rõ bạch đế thân phận chân chính tiếp đó liền để cho chúng ta trực tiếp đem vẫn g i ấ u kín từ một nơi bí mật gần đó bạch đế bắt tới ly ngự phong nhìn vương luyện một chút hám i ệ n g muốn nói cái gì nhưng tựa hồ liền chính hắn đều có chút không quá chắc chắn cuối cùng hắn chẳng hề nói một câu lui qua một bên minh chủ vương trưởng môn vương trưởng môn ngươi không sao chứ theo minh điện đám người bao quát lưỡng đại tuyệt thế cường giả ở bên trong bị nhất, nhất chèm giết từng vị vạn kiếm minh cường giả nhau nhau xuất hiện tại vương luyện trước người trong đó phong khê x a nhìn về phía vương luyện ánh mắt càng là có chút kinh nghi bất định không sao ta nhập vi viên mãn cứ việc hoàng đế ma hóa sau quyền k ì n h cực nặng cần phải đối với ta tạo thành trí mạng tính bị thương cũng không phải là chuyện dễ dàng trước mắt thương thế phục d ụ n g một số dật vật phối hợp điều trị hai ba ngày liền không sai biệt lắm cũng có thể hoàn toàn bình phục vương luyện nói vậy chúng ta kế tiếp còn có đi hay không bạch thanh kiếm phái đi vì sao không đi vương luyện chém đinh chặt sắt nói vương luyện ta lúc trước nghe được ngươi đề cập bạch thanh kiếm phái bạch vô hận chính là minh điện bạch đế nhưng có việc này lúc này một bên hồng môn môn chủ ly ngự phong đột nhiên hỏi không tệ như thế nào chứng minh bạch đế mới vừa rồi cùng ly môn chủ giao phong đã bị trọng thương chúng ta chỉ cần lúc này đi bạch thanh kiếm phái căn cứ thương thế của hắn tất nhiên liền có thể đoán được nói đến đây vương luyện ngữ khí có chút dừng lại như bạch thanh kiếm phái trưởng môn lựa chọn tránh mà không thấy vậy chỉ có thể chứng minh hắn có tật giật mình ta cùng bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận cũng có một chút giao tình cách làm người của hắn ta rõ ràng được xưng t ụ n ôn nho nhã chính là kiếm đạo người tu hành chi điển hình bạch thanh kiếm phái tại trên tay hắn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm bên trong đã có phục hưng dấu hiệu mà hắn nhập bạch thanh kiếm phái mười mấy năm qua bên trong cũng là hành hiệp trưởng nghĩa vì giữ gìn nhân gian giới bình ổn thế cục cống hiến lực lượng của mình ta không tin như thế một vị tiếng tăm lừng lệ danh môn đại phái trưởng môn hội vứt bỏ trên người mình gánh vác đủ loại vinh d i ệ u cùng sứ mệnh phản bội nhân gian giới không tiếc đem tự thân chuyển hóa thành mà giới sinh vật Ly luy Ngự Phong nói, một bên ngự môn môn vương chủ kiếm đối với một tương lai siêu phàm nhập thánh cảnh có hy vọng lại thêm hắn chính là ngàn cổ đại phái bạch thanh kiếm phái trưởng ngôn nhân trên giang hồ có được cực kỳ cao thượng danh vọng một người như vậy hội đầu nhập vào ma giới không tiếp mượn nhờ ma giới chi lực đem tự thân chuyển hóa là ma hóa sinh vật cái này điều đó không có khả năng a hắn đến cùng phải hay không ma hóa sinh vật chờ chúng ta đi bạch thanh kiếm phái tự nhiên là rõ ràng thân phận của hắn đã bại lộ ta nếu như không có đ o á n sai giờ phút này chúng ta đi bạch thanh kiếm phái hắn tất nhiên không ở bạch thanh kiếm phái bên trong nói không chừng vĩnh viễn sẽ không lại về bạch thanh kiếm phái đến lúc đó Sát. Như thế, chúng á i i kêu m n đ i ta Bạch đi đầu một bước vương trưởng môn ta cùng ngươi cùng đi ta cũng muốn nhìn một chút cái kia bạch vô hận đến cùng phải hay không minh điện bạch đế hoác thiên long tiến lên phía trước nói ta không đi bất quá ta để cho chúng ta t ả n g kiếm sơn trang kim phong đi qua làm c h ứ n g đi ứng quan thiên cũng là nói một tiếng như thế vậy chúng ta bốn người liền đi trước một bước vạn kiếm minh đội ngũ an toàn làm phiền ứng lao trang chủ đến lúc đó chúng ta tại bạch thanh kiếm phái tụ hợp vương minh chủ yên tâm chúng ta vạn kiếm minh cái đội hình này phóng nhãn giang hồ cũng chỉ có thần quyền đạo hôn nguyên hội thiên hạ mình có thể tương khiêng bất quá chúng ta cùng bọn hắn cũng không có trực tiếp tính xung đột lợi ích bọn hắn tất nhiên sẽ không ra tay với chúng ta mà trừ bọn họ cùng vừa mới bị đánh tan minh điện trên giang hồ không còn thế lực làm gì được chúng ta bởi vậy ngươi cứ việc tiến về bạch thanh ki vạn kiếm minh đội ngũ an nguy ngươi có thể yên tâm ứng quan tiên h nói vương luyện nhẹ gật đầu lập tức một nhóm bốn người đằng không mà lên cấp tốc hướng phía bạch thanh kiếm phái phương hướng mà đi cương giả tuyệt thế toàn lực chạy vội nhanh như liệt mã h ư ố n g h ổ ở đây trong mấy người mỗi một cái đều là khinh thân công pháp tu luyện tới đệ nhị trọng cao thủ so với ngàn dặm bảo mã lai tốc độ đều phải nhanh hơn một bậc nguyên bản ba ngày lộ trình tại bốn người toàn lực buôn tập dưới không đến một ngày lúc chạm vạn tối phân bạch thanh sơn mạch đã thấy ở xa xa đợi đến màn đêm hoàn toàn g á n g lâm thời khắc một mảnh hoàn toàn bao phủ tại trắng như tuyết bạch tuyết ở trong sơn mạch to lớ Bạch h t a n vương minh chủ ly môn chủ giờ phút này sắp trời đã tối bạch thanh kiếm phái sợ cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách chúng ta là tàng kiếm sơn trang kim phong nhìn lấy cái kia phiến bao phủ tại trong hát cám trắng như tuyết núi tuyết có chút xin chỉ thị hỏi thăm bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong ly ngự phong đã phất phất tay việc này không nên chậm trễ chúng ta lên trước núi lại nói nếu như vương minh chủ nói lời là thật chúng ta vạch trần bạch vô hận thân phận chân chính tin tưởng bạch thanh kiếm phái chư vị có thể lý giải chúng ta trong đêm lên núi mạo phạm không tệ càng cao vạch trần bạch vô hận chân diện mục à n g có thể làm cho bạch thanh kiếm phái ít người bị thương tổn vương luyện cũng là không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu nhìn thấy vương luyện ly ngự phong hai vị trọng lượng cấp nhân vật nhau nhau mở miệng kim phong cũng không dám lại nói cái gì lập tức bốn người bốc lên bóng đêm đạp tuyết vô ngân cấp tốc lên núi Cuối cùng một cái lúc đến rốt cục đi vào bạch thanh kiếm phái sơn môn trước đó bởi vì giờ phút này bóng đêm chưa sâu bạch thanh kiếm phái ngoài sơn môn tuần tra ban đêm đệ tử không ít phát giác được bốn người lên núi lập tức có ba vị đệ tử tiến lên đón đến còn không tới kịp h ế t lớn một người cầm đầu đã nhận ra phía trước ly ngự phong lúc này liền vội vàng tiến lên chắp tay nói nguyên lai là ly ngự phong ly môn chủ đến thăm ly môn chủ tự mình đến ta bạch thanh kiếm phái không có từ xa tiếp đón còn mời ly môn chủ thứ tội đêm khuya cái d à hẳn là thỉnh tội chính là chúng ta mới là bất quá sự phân nặng nhẹ chúng ta có một việc gấp cần cầu kiến bạch vô hận bạch trưởng m Câu kiến t vương luyện mặt một vương luyện. Hơi kinh hãi. Người là bạch vương vương trưởng môn liên tưởng đến vương luyện đoạn này thời gian trên giang hồ thanh danh cái này vị đệ tử sắc mặt lập tức có chút khó coi vị sư điện này xin yên tâm vô luận giang hồ truyền văn như thế nào ta có thể căn đoan chỉ cần bạch thanh kiếm phái chứ vị đệ tử không chủ động khiêu khích vương trưởng môn hoặc giả phạm phải một loại nào đó tội lớn Ta sẽ không để cho vương trưởng môn xúc phạm tới sẽ sư không cho phạm chư môn vương còn này để điệt xúc vị, vị mời Li ậ p tức lính chúng ta t chúng lính ế ngự đến ặ p bạch trưởng môn. n g Ly、ngữ、phong tiến lên ngữ khí vội và nói cái kia vị đệ tử được ly ngự phong lời hứa lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi ly ngự phong thậm chí toàn bộ hồng môn trên giang hồ đều có cao thượng nguy vọng hắn lời hứa tất nhiên là để người có chút tin phục lập tức cái này vị đệ tử không tiếp tục để ý vương luyện vẫy tay một hướng dẫn ly môn chủ xin mời đi theo ta đang khi nói chuyện hắn đã tại phía trước dẫn đội thấy cảnh này vương luyện có chút nhím mày chiếu cái này xu thế bạch vô hận chẳng lẽ tại bạch thanh kiếm phái hay sao cái này vị đệ tử tại phía trước dẫn đường đi về phía trước một lát rất nhanh tựa hồ có người đạt được tin tức thông chi bạch thanh kiếm phái một vị khắc cường giả thế u y ệ t t thân phận giống như bạch thanh kiếm phái phó trưởng môn thanh vân kiếm giản tường không bao lâu có một đầu màu xanh da trời tóc ngắn giản tường đã nhanh chóng ra đón rất xa trên mặt t i ế u dung hướng phía h ư n g môn môn chủ ly ngự phong hành lễ nguyên lai là ly môn chủ đại gia q u a n lâm ly môn chủ vì sao không sớm chút cho chúng ta, biết, tốt để cho chúng ta xuống núi nên đón g i ả n tường sư huynh đa lễ chúng ta lần này chuyển trở thành bạch trưởng môn mà đến thì bạch trưởng môn có việc gấp còn chuyện gì xem cho phép chúng ta tạm thời không tiện vương luyện vị này vạn kiếm minh minh chủ hiện tại thế nhưng là mang theo ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang người khí thế hùng hồ muốn t h i n h phạt bạch thanh kiếm phái hắn vị này tương đương với phó trưởng môn bạch thanh kiếm phái tuyệt thế không có trước tiên đem bọn hắn đuổi xuống núi đã là không tệ làm sao có thể đủ yêu cầu xa vời hắn nhiệt tình tiếp đại vương luyện mấy người chương hai trăm chín mươi ba chương hai trăm chín mươi ba diễn kịch bạch trưởng môn tại bạch thanh kiếm phái bên trong trên đường ly ngự phong có chút không kịp chờ đợi hỏi một tiếng đương nhiên giả n tường có chút kỳ quái nhìn ly ngự phong một chút sau đó nhìn lướt qua vương luyện b ọ n người giờ phút này chúng ta bạch thanh kiếm phái sắp đứng trước một trận đại nạn làm ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch trưởng môn làm sao có thể không ở bạch thanh kiếm phái ở trong tòa trấn ly ngự phong tự nhiên đã nhận ra giả n tường liếc về phía vương luyện đám người ánh mắt lúc này thận trọng nói giả tường sư h u n h ta nghị chuyện này ở trong tất nhiên có hiểu l tại đem chân tướng sự t ì n h điều tra rõ ràng trước ta hy vọng giản tướng sư huynh cùng vương minh chủ song phương đều có thể bảo trì khắc chế không cần phát sinh xung đột ly môn chủ yên tâm ta bạch thanh kiếm phái cho tới bây giờ không t r e o chọc không phải là giản tương nghiêm nghị nói vương minh chủ ly ngự phong vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng vương luyện ta vạn kiếm minh cũng không phải là nhằm vào bạch thanh kiếm phái mà đến mà là có chút người nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm vương luyện ngự khí có chút kiên quyết tại chém giết bạch vô hận bên trên lập trường của hắn vô cùng kiên định vương minh chủ lời này của ngươi là có ý gì? hai người các ngươi hiện tại không cần tranh chấp chúng ta lại gặp bạch trưởng môn lại nói ly ngự phong phất phất tay đem hai người ngữ cắt ngang ngay sau đó một đoàn người đi theo giàn tường nhanh chóng đi vào bạch thanh kiếm phái nội bộ tại xuyên qua một số vị lạc đi qua một có chút ưu tính đường núi về sau tại một chỗ có bốn vị đệ tử thủ vệ sơn động trước mặt ngừng lại bốn vị này thủ vệ mỗi một cái đều là khí hành chu thiên cường giả đ ỉ n h cao trong đó một người cầm đầu ở đây tất cả mọi người hai mắt có thể quen thình lình chính là lúc trước tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên diệm cô tinh so với hơn một năm trước diệm cô tinh đã bước vào tuyệt thế trí cảnh tự tinh thần bảng hạ bảng tấn thăng tuyệt thế cảnh giới hắn toàn thân trên giới có thể nói phong mang tất lộ theo năm người tới gần kiếm khí bén nhọn cơ hồ đập vào mặt thu vi yếu nhất kim phong bị cái này cỗ kiếm khí một nhiếp lại là có chút không dám phóng ra bước chân nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh quả nhiên là mầm mông tốt tuổi còn trẻ trên kiếm đạo vờ ơ y mà đã có lần này tạo nghệ đợi một thời gian thành tựu kiếm ý thậm chí thành tựu kiếm thế đều tuyệt không phải việc khó ly ngự phong nhìn thấy diệp cô tinh lập tức hai mắt tỏa sáng từ ấy lòng tán thắm nói g i ả n tường sư h u n h các ngươi mạch thanh kiếm phái có người kế tộc c nghe được ly ngự phong đối di b ấ t quá một lát h ắ n phảng phất nghĩ tới điều gì nhìn thoáng qua vương luyện lập tức không biết như thế nào nói tiếp d i ệ p cô tinh cứ việc biểu hiện kinh tài tuyệt diễm nhưng so với vương luyện đến nhưng lại đâu chỉ kém một đinh nửa điểm ly môn chủ quá khen ta điểm ấy không quan trọng thành tựu so với vương minh chủ đến căn bản không đáng giá nhắc tới d i ệ p cô tinh nói một tiếng đồng thời ánh mắt chuyển hướng giản tường ánh mắt tựa hồ mang theo hỏi thăm ly môn chủ vương Vương trưởng môn chính là là vì bạch trưởng môn mà tới giản tương nói chuyển hướng ly ngự phong giải thích nói vừa rồi vân d ư c sở dĩ đối bạch trưởng môn chô nói không tỉ mỉ nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì bạch trưởng môn đang lúc bế quan tu luyện bên trong lấy ứng đối đang khi nói chuyện hắn còn âm thầm nhìn vương luyện một chút hiện nhiên giả tường trong miệng bạch vô hận bế quan mục đích chính là vì ứng đối vương luyện vị này vạn kiếm minh minh chủ đốt đốt bức bách bế quan đây thật là xảo cực kỳ vương luyện cười lạnh một tiếng nếu như ta không có đoàn sai một hồi nếu như chúng ta q u ấ y dày đến bạch vô hận bạch trưởng môn bế quan nhất định sẽ để hắn tu hành ra xóa từ đó bản thân bị trọng tương đi đương nhiên còn có một loại khả năng chính là hắn bây giờ căn bản liền không tại đây sơn động ở trong vương trưởng môn ngươi đây là ý gì? Có lời gì? nhưng mời nói thẳng giản tường cao mày nói vương luyện nhìn giản tường một chút hắn biết hiện tại giản tường đối bạch vô hận mười phần tín nhiệm tận tâm tận lực phụ trợ lấy bạch vô hận đem hắn xem như bạch thanh kiếm phái trung hương c h i chủ hy vọng bạch thanh kiếm phái có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng đi huy hoàng thậm chí tái hiện năm đó cường thịnh rầm rộ chính vì hắn đối bạch vô hận vô cùng tín nhiệm mới có thể dẫn đến ngày sau hắn biết được bạch vô hận sớm đã phản bội nhân gian giới trở thành ma hoàng chó sát lúc lộ ra tức giận như thế căm hận ba lần bốn lượt mời hắn trở về tới cái thời không này sau nhất định phải thay bọn hắn bạch thanh kiếm phái thanh Lý giải thích có chút chống không bất lực ngươi đem bọn ngươi bạch trưởng môn mời đi ra về sau hết thẻ liền đều chân tướng rõ ràng bạch trưởng môn hiện tại đang lúc bế quan bên trong ta hội thử nghiệm kêu gọi trưởng môn nhưng trưởng môn phải c h ẳ n g có thể trước tiên đáp lại ta liền không cách nào bảo đảm đối với giản tường trả lời vương luyện cũng không nói chuyện mà là quét ly ngự phong một chút mà ly ngự phong thân xác hắn nặng nghề tiến lên giản tường sư m i n h mời ngươi cần phải gọi về bạch trưởng môn nếu là thời gian một nén nhang sau bạc trưởng môn không ra chúng ta cũng chỉ phải vào xem ly môn chủ ngươi chúng ta tại trước đây không lâu lọt vào minh điện tập kích vương trưởng môn không biết căn cứ loại nguyên nhân nào suy đoán xưng minh điện bạch đế chính là bạch vô hận bạch trưởng môn bởi vậy hoang đường ly ngự phong lời còn chưa dứt giản tường đã không nhịn được lân uống ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân làm sao có thể là tựa như âm hiểm chuột minh điện bên trong người vương trưởng môn chúng ta bạch thanh kiếm phái không nguyện ý nhập các ngươi vạn kiếm minh bạch trưởng môn càng là dự định đối kháng sự bá đạo của ngươi cường quyền không tuân theo ngươi côn luân phái hiệu lệnh nhưng các ngươi côn luân phái cũng không cần dùng loại này thủ đoạn hẹn hạ đến chửi bới chúng ta một bên diệ cô tinh cũng là cao mày vương trưởng nhưng như thế chửi bới sư phụ ta cho dù ta diệp cô tinh tu vì không bằng ngươi cũng phải l i ề u chết một trận chiến bảo vệ sư phụ ta mặt mũi ta nói qua nhiều lời vô ích đúng sai ngươi để cho các ngươi bạch trưởng môn sau khi ra ngoài hết thể tự sẽ sáng tỏ vương luyện thần sắc lạnh lùng nói một câu thậm chí ta hoài nghi bạch vô hận hiện tại đã không ở đây ngươi nhóm bạch thanh kiếm phái hắn biết ta đã thấy rõ thân phận của hắn lúc này nhất định sẽ mang theo ly ngự phong ly môn chủ bọn người đến đây vòng đ â y hắn lý do an toàn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp từ bỏ bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân thân phận đi vào âm thầm nói bậy nói bạn giả tường trong mắt bắn ra một tia hàng quang vương luyện trưởng môn sư minh lần này bế quan là vì t r ù n g kích tuyệt thế đệ tam trọng ngươi đơn giản là không biết từ nơi nào đạt được tin tức lo lắng bạch trưởng môn đột phá đến tuyệt thế đệ tam trọng sau tu vi tiến nhanh hội uy hiếp đến ngươi an toàn cho nên tìm kiếm nghị cách muốn quấy nhiều chúng ta bạch trưởng môn bế quan ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ ta hội không biết bạch vô hận cho dù hắn bạch vô hận đột phá đến tuyệt thế tam trọng lại có thể làm khó dễ được ta vương luyện đạo mặt nói điểm này tảng kiếm sơn tràng kim phong hẳn là có thể làm cho ta chứng một bên kim phong thần sắc có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho、phải. bạch thanh kiếm phái bạch vua hận xác thực liên hợp bọn hắn tàng kiếm sơn trang thất đại cường giả tuyệt thế hợp lực đều chưa từng cầm xuống vương luyện chỉ là tốt vương luyện có ly môn chủ tại ta tin tưởng ly môn chủ nhất định sẽ thay chúng ta chủ trì công đạo ngươi đã không tiếc tìm loại này ti tiện lấy cơ cũng muốn đánh gãy bạch trưởng môn b ế quan ta như ngươi mong muốn chờ đến bạch trưởng môn chứng minh bản thân căn bản không phải minh điện bạch đế về sau ta nhìn ngươi còn có lời gì nói giản tương nói đột nhiên chuyển hướng diệp cô tinh đi mời bạch trưởng môn đi ra giản tương sư thúc sư phó hiện tại khẳng định chính đang trùng kích tuyệt thế đệ tam trọng thời khắc nếu là lúc này cắt ngang hắn tu luyện đi giản tương vung mạnh tay lên chậm rãi chúng ta đi vào chung để tránh hắn hội đùa bỡn thủ đ o ạ i gì vương luyện chặn lại nói n g ư ơ i giản tương trong mắt lóe lên một tia l ử a giận ly ngự phong lúc này cũng là tiến lên một bước nói như bạch trưởng môn có thể chứng minh bản thân cũng không phải là minh điện bạch đế ta tất nhiên sẽ bảo toàn bạch thanh kiếm phái tuyệt sẽ không để vương trưởng môn thừa cơ tổn thương bạch thanh kiếm phái nửa phần vương trưởng môn ta tin tưởng ngươi cũng không phải loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người a ly ngự phong sau một câu tự là hướng về phía vương luyện nói vương luyện nhữ mày cuối cùng nói câu không biết có ly môn chủ cam đoan ta liền tin ngươi một lần giả tướng nói đối ly ngự phong chắc tay đến lúc đó như vương trưởng môn muốn tối hạ độc thủ còn mời ly môn chủ giúp ta bạch t h à n h kiếm phái một chút sức lực lời nói này cơ hồ đồng đẳng với cùng vương luyện triệt để về mặt t i ê n tâm đến lúc đó ta tự sẽ ra tay bất quá vương trưởng môn như là đã đáp ứng đương nhiên sẽ không tại thời khắc nguy cơ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mấy người thương nghị t h ỏ a đường đương hạ từ giả t ư ờ n g diệp cô tinh hai người dẫn đường một nhóm sáu người hướng phía sơn động mà đi sơn động hai bên khảm nạm lấy nguyễn h u n h thạch quan man tiêu tán dù là ban đêm vẫn là đem sơn động chiếu giỏi tựa như ban ngày rất nhanh một đoàn người đã đến sơn động chốt sâu tại sơn động chốt sâu có một cái cỡ nhỏ tụ khí pháp trận chính giữa trận pháp là một chỗ ngọc b à n giờ phút này một đạo toàn thân áo trắng thân ảnh liền xếp bằng ở chính giữa mâm ngọc luyện khí tu hành mà lại từ hắn thời khắc này khí cơ hẩn hiện phán đoán hiện nhiên đạt đến trùng kích tuyệt thế đệ tam trọng thời khắc mấu chốt chỉ cần lại có một hai ngày hắn liền đem triệt để bước vào tuyệt thế đệ tam trọng nam tử này chính là bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận đang đứng ở trùng kích tuyệt thế đệ tam trọng thời khắc mấu chốt hắn tự nhiên tâm không dành chú ý nhưng di ly ngự phòng vương luyện một đoàn người đến tiếng bước chân lại là quái n h i u được hắn tu hành lập tức hắn k h í tức trên thân trở nên một mảnh nhiễu loạn chập trùng lên xuống nhất là khi hắn mở to mắt về sau lần đầu tiên đúng là thấy được trong đội ngũ vương luyện cùng sắc mặt giận dữ chưa tán giả tưởng diệp cô tinh hai người phảng phất nghĩ tới điều gì sắc mặt đ ạ i biến thất nhiên tức giận vương luyện người muốn làm gì đường đường tuyệt thế bảng người thứ ba đúng là muốn lấy lớn hết nhỏ đối với ta bạch thanh kiếm phái phổ thông tuyệt thế xuất thủ không thành ta lời còn chưa dứt hắn toàn thân trên giới khí tức lập tức bạo tẩu phảng phất tẩu hòa nhập ma một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra. không tốt phát giác được bạch vô hận khí tức nguy cơ ly ngự phong biến sắc trong chốc lát xuất hiện tại bạch vô hận bên cạnh thân ngưu t o à n giúp hắn bình phục bạo loạn khí tức trường môn sư phó giản tường diệp cô tinh hai người cũng là thân hình bay vút đi vào bạch vô hận trước người một mặt lo lắng hô to chân khí trong cơ thể hắn cuồng bạo mà nhiễu loạn giống như ngoại trừ trùng kích tuyệt thế đệ tam trọng bị người q u ấ y dày chân khí nhiễu loạn bên ngoài còn có hắn thương thế hắn ly ngự phong cảm ứng một lát đã phát giác bạch vô hận thể nội dị thường còn có thể là cái gì thương thế chính là trước đây không lâu bị ly môn chủ kiếm khí gây thương tích Vương luân y luyện ly ệ n ngôn từ chuẩn xác nói. Ngươi, giảng tương trong lòng giận dữ, nếu như không phải vương luyện cùng ly ngự phong cưỡng ép muốn sống sinh ra loại biến từ tới, sắc cố phải u lại loại ra sao làm l dữ, ép này?、Luân、hồi sinh diệt đan sư phó phục d ụ n g luân hồi sinh diệt đan lúc này d i ệ p cô tinh ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi xuống cách đó không xa một bình xứ nhỏ bên trên nhìn thấy bình xứ nhỏ kiểu dáng sau phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt đại biến luân hồi sinh diệt đan đây là dược lực cực kỳ bá đạo cấm kỵ đan dược một khi phục vụ lực lượng trong cơ thể tiềm năng đều sẽ bị toàn diện kích phát có thể nói sinh tử một đường nếu có thể mượn nhờ c ổ dược lực này đột phá tu vi để thánh thể viên mãn tự có thể cầu được sinh lộ nhưng nếu là không cách nào mượn nhờ cỗ này tiềm lực kích phát dược lực sông phá cảnh giới để thánh thể viên mãn cỗ lực lượng này thế tất đem h ắ n năng lượng trong cơ thể toàn bộ ép c ô đáng chết ta liền nói bạch trưởng môn nguyên bản cách tuyệt thế tam trọng còn có một chút khoảng cách dùng cái gì đột nhiên hạ quyết tâm muốn xung kích tuyệt thế đệ tam trọng lại là bởi vì muốn phục dụng luân hồi sinh diệt đan mục đích chính là vì có thể ngăn cản ngăn cản đại địch xâm lấn nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ cũng là bị người từ đó cắt ngang a sư h i n h ngươi vì bạch thanh kiếm phái không tiếp thông suốt ra sinh tử ta lại là ta hại n g ư ơ i a chương hai trăm chín mươi bốn chương hai trăm chín mươi bốn vu h á m luân hồi sinh diệt đan ly ngự phong tóc mày h ắ n tự nhiên nghe nói qua loại này kích phát sinh mệnh lặn có thể đem làm đột phá đan dược mà lại cùng cái khác cấm kỵ đan dược khác biệt loại đan dược này một khi phục d ụ như g n có thể thuận lợi đột phá không chỉ không có thời gian dài suy yếu kỳ càng biết để hắn ở sau đó mấy ngày bên trong tu vi tiến nhanh chân khí hùng hậu đến cực điểm đương nhiên đã là cấm kỵ đan dược tự nhiên cũng tồn tại hắn không cách nào tránh khỏi tai h hại cái kia chính là tiềm lực tiêu hao tự thân tiềm lực vừa rồi đột phá cảnh giới về sau đ ờ i này của hắn đều đưa dừng bước tại tuyệt thế tăng trọng tốt vừa ra khổ nhục kế ly môn chủ ngươi không cảm thấy đây hết thể quá mức trùng hợp sao lúc này vương luyện đột nhiên mở miệng nói trùng hợp vương luyện keng nghe được vương luyện cho đến giờ phút này vẫn không quên hướng bạch vô hận trên người dội nước bẩn giản tương một tiếng quát lớn lợi kiếm trong tay phảng phất một đạo lãnh thấu xương hàn quăng trong chốc lát hướng phía vương luyện ám sát mà tới sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi như thế khi nhục ta bạ Ta cũng phải trả đát. cũng ngươi giá phải vương luyện cứ việc đại bộ phận lực chú ý tập trung ở bạch vô hận trên người nhưng đã thành thói quen tính bảo trì cao tốc tư duy vận chuyển hắn đối với ngoại giới cảm ứng so với thường nhân bén mẹ nhiều giả tường vừa ra kiếm hắn đã bắt được hắn xuất kiếm quy tích sau đó con ngon búng ra lấy thân hoa kiếm một đạo kiếm khi trùng điệp đánh vào giản tường ám sát mà tới trên kiếm phong nương theo lấy một trận kim thiết tương giao âm thanh hắn cả người mang kiếm bị đạo này kiếm chỉ đánh đến nỗi ngay cả lui bốn bước toàn thân khí huyết cũng là một trận cuột quận g i n tường không cần vội vã xuất kiếm ta rất yếu kỳ làm ngươi một ngày kêu biết được ngươi vị này bạch trưởng môn chính là minh điện địa, địa chủ đồng thời bán rẻ nhân gian giới lợi ích cấu kết ma hoàng từ ma hoàng nơi đó đổi được lực lượng về sau ngươi lại liên tưởng đến ngươi giờ phút này đối bạch vô hận đủ kiểu giữ gìn hội có ý nghĩ gì vương luyện sớm lúc trước bạch trưởng môn đã nhìn ra ngươi lòng lan g dạ thú tìm kiếm nghĩ cách hy vọng có thể ngăn cản ngươi tại vạn kiếm minh minh chủ trên chỗ ngồi tiếp tục chờ đợi nhưng là ta không nghĩ tới ngươi đúng là âm hiểm như thế tàn nhẫn đúng là tại chúng ta bạch trưởng môn còn không tới kịp đem tính toán của mình biến thành hành động trước trực tiếp tới n hôm ư thế t nay trưởng môn sư huynh không cách nào hoàn thành sự liền từ ta giản tưởng để hoàn thành dù là liệu đến toàn bộ bạch thanh kiếm phái toàn quân bị diện ta cũng là muốn thay thế trưởng môn sư huynh thanh lý ngươi viên này trên giang h ồ nguy hại lớn nhất hữu á tính d i ệ p sư điện lập tức triệu tập bạch thanh kiếm phái tất cả mọi người và thiên sơn sát trận hôm nay chúng ta bạch thanh kiếm phái cùng côn luân vương luyện không chết không thôi giản tưởng trong giọng nói tràn đầy căm hận đợi một chút ly ngự phong mắt thấy thế cục sắp triệt để mất k h ô n g chế vội vàng hô một tiếng do dự một lát hắn cuối cùng nói bạch trưởng môn phục dụng luân hồi sinh diệt đan cứ việc tại trên nửa đường bị người quay dày dẫn đến trùng kích tuyệt thế tam trọng thất bại nhưng cũng không phải không có nửa phần cứu vớt cơ hội giản tường n g h e xong lập tức kích động một thanh hướng phía ly ngự phong nửa quỳ xuống khẩn cầu ly môn chủ cứu lấy chúng ta trưởng môn chúng ta bạch thanh kiếm phái một môn trên dưới vô cùng cảm kích không được ly ngự phong vội vàng trước núi đem giản tường đỡ lấy chuyện này nghiêm khắc nói đến ta cũng đã chiếm một điểm trách nhiệm nếu như không phải là bởi vì ta cưỡng ép muốn bước vào bạch trưởng môn bế quan tri địa bạch trưởng môn cũng sẽ không ở bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt tàu hỏa nhập m a nói xong hắn nhìn thoáng qua khí tức hỗn loạn thế cục nguy cơ bạch vô hận một chút trầm giọng nói võ giả tại đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh sau hội diễn sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ta liền nắm giữ lấy một loại khí luyện huyết luyện c h i pháp lần này bạch trưởng môn bởi vì vi sinh tử luân hồi đan nguyên nhân kích phát toàn bộ tiềm năng đến trùng kích tuyệt thế đệ tam trọng lại bởi vì chúng ta có ấy nhiễu mà sắp thành lại bại nhất định có thể hiệp trợ bạch trưởng môn bước ra tuyệt thế tam trọng một bước cuối cùng tấn đến tuyệt thế tam trọng đến lúc đó luân hồi sinh diệt đ a n mang tới t hai hại tự nhiên tự sụp đổ không thể ly ngự phong nói vừa xong minh bạch trong đó hung h i ể m vương luyện lập tức h é t lớn một tiếng ngăn cản ly môn chủ ngươi nếu thật dùng phương pháp này hiệp trợ với hắn không chỉ bản thân hội nguyên khí đại thương tại đem chân khí bản thân khí huyết rót vào bạch trưởng môn thể nội lúc tự thân sinh mệnh có thể nói cùng hắn hợp thành một thể không không chỉ là hợp thành một thể quả thực là hoàn toàn bị quản chế với hắn một khi bạch vô hận trên thực tế chỉ là lấy lui làm tiếng khổ nhục kế sách tại ngươi dùng phương pháp này thay hắn chữa thương lúc hắn đột nhiên đối với ngươi thống hạ sát thủ đến lúc đó ngươi vô cùng có khả năng bị hắn tại chỗ chém giết vương luyện ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đưa ta trưởng môn sư huynh vào chỗ chết đến tột cùng d i p tâm làm gì thật cho là ta bạch thanh kiếm phái đệ tử không có bất kỳ cái gì huyết tính sao d i ệ p sư điện giản tương cuồng hống một tiếng toàn thân trên giới sát cơ sôi trào gắt gao chừng mắt v ư luyện hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho ta minh mạch diệp cô tinh nặng nề gật đầu lập tức đối ngoài cửa hét lớn một tiếng lập tức triệu tập ta bạch t h à n h kiếm phái đệ tử chuẩn bị vải thiên sơn s á t trượt vâng chỉ một lát sau bên ngoài sơn động đã truyền đến đệ tử hét lại tiếng tốt việc này không cần nhiều lời vô luận như thế nào chúng ta trước tiên cần phải cứu bạch trưởng môn mới được nếu không một khi mặc cho bạch trưởng môn chân khí trong cơ thể mất khống chế xuống dưới bạch trưởng môn nhẹ thì võ công hoàn toàn biến mất biến thành phế nhân nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nếu như nói đây thật là bạch vô hận khiến cho khổ nhục kế ngươi cảm thấy hắn hội không tiếc đem chính mình lâm vào như thế t đây là chết bên trong cầu sinh c h i pháp vương luyện trầm giọng quát bảo ngưng lại nói l i môn chủ ma hóa sinh vật sinh mệnh đương ngạnh trình độ không thể cùng nhân loại đánh đồng nhân loại chúng ta tại chân khí trong cơ thể n ị c h chuyển x ô n g quan thất bại tình h u ố n giới có thể sẽ bỏ mình nhưng ma hóa sinh vật lại sẽ không ma hóa sinh vật năm đó ta cũng không phải là không có dao p h o n g qua cường đại tới đâu ma hóa sinh vật cũng gánh không được loại thương thế này mười mấy năm trước giang lưu thị những cái kia ma giới sinh vật căn bản chỉ là tiểu đà tiểu nháo lúc kia ma giới thông đạo đều không có chính thức mở ra đi ra ma giới sinh vật chỉ là một số tiểu bình tiểu tốt chúng ta nhân gian giới tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ma giới sinh vật cũng giống như thế lúc này d á n g lâm ẩn nút ma giới sinh vật đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn cường đại xào trá căn bản không phải lúc trước ma giới sinh vật chỗ có thể sánh được ta ngược lại tờ hở tờ r a kỳ quái li môn chủ năm đó tốt xấu cùng ma giới sinh vật giao phong qua đối ma giới sinh vật đặc tính hiểu rõ hắn nhận thứ hai thiên hạ không ai có thể nhận thứ nhất thế nhưng là vương l u y ệ ngươi n ngươi có năng lực gì có thể đối ma giới sinh vật tập tính nói này nói kia nói rằng bản thân đối ma giới sinh vật hiểu rõ cảng tại li môn chủ phía trên đến cùng là ngươi tự cho là có chút bản l ã n h sau liền cuồng vọng vô c h i không coi ai ra gì vẫn là chân chính cấu kết ma giới cùng ma giới sinh vật có liên quan người căn bản cũng không phải là chúng ta trưởng môn bạch vô hận mà là ngươi lúc trước kính trọng vương luyện kiếm thuật tu vi diệp cô tinh lúc này thực sự nghe không nổi nữa thông suốt mở miệng quay giáo một kích phản kích của hắn lại là để giảng tường trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang lập tức nghĩ tới điều gì têu lớn lên là ngươi là ngươi chân chính minh điện minh vương chân chính cấu kết ma giới biến thành ma hoàng chó săn chi đổ là ngươi đúng hay không nói đến đây hắn phảng phất trong nháy mắt kiên định ý nghị của mình đúng rồi chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi mới là ma hoàng chó săn bạch trường môn lúc trước từng để cho ta điều tra qua ngươi nói của ngươi phát triển quỹ tích rất không thích hợp ngươi tại mười chín tuổi trước nhân sinh một mực t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ cứ việc luyện kiếm nhưng lại cũng không có thể hiện ra cái gì thiên phú hơn người thẳng đến ngươi gia nhập côn luân phái về sau lại là đột nhiên khai thiếu tại ngắn ngủi trong một năm từ một cái nội khí viên mãn võ giả trực tiếp trở thành côn luân phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử đệ nhất nhân sau đó thời gian mấy năm bên trong tu vi càng là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức đột nhiên tăng mạnh cho tới giờ khắc này đứng hàng tuyệt thế bảng người thứ ba nhanh chóng như vậy tu vi tăng trưởng ngươi khẳng định là làm ma hoàng chó săn đạt được ma hoàng quán đỉnh truyền công đúng nhất định là như vậy nhất định là như vậy giản tường nghiêm nghị q u á t mắng đ ể diệp cô tinh đồng hành mà đến hoác thi l o n g kim phong trong lòng giật mình liền ngay cả ly ngự phong cũng là phản phất nghĩ tới điều gì khỏe mắt liếc qua liếc một cái vương luyện tay phải trên mu bàn tay cái kia ám tử sắc ấ n k ý sau đó đánh giá hắn trong mắt mang theo một vẻ hoài nghi ta cấu kết ma giới trở thành ma hoàng chó săn nghe được giản tường lần này phát cuồng lời nói điên cuồng vương luyện thực sự nhịn không được bật cười cái thế giới này bất kỳ người nào đều có thể cấu kết ma giới trở thành ma hoàng chó săn duy chỉ có ta không có bất kỳ cái gì khả năng vì sao không thể nào là ngươi ngươi xem một chút ngươi những năm gần đây làm hết thảy chiếm lấy linh tộc huyền thiên kiếm tại huyền thiên kiếm khi xuất hiện trên đời đại khai s á c giới sau đó hơn ngàn năm đều không có cái gì động tĩnh nam thiên bảo tàng đột nhiên mở ra đồng thời ngươi ở trong đó trở thành lớn nhất kẻ thu lợi những võ giả khác hơi có chút ý nghĩ ngươi liền trực tiếp đại khai s á c giới cái nào sợ các ngươi vạn kiếm minh bản bộ cao thủ cũng không nguyện ý bưng tha ngự kiếm môn vạn thiên minh trưởng lão liền bởi vì ngươi mà chết mà tại vạn kiếm minh nội bộ ngươi cũng là thực hành cao áp chính sách nghiễm nhiên một bộ thuận người sinh nghịch người chết ma đạo hành vi ai không thuận theo mệnh lệnh của ngươi cùng thống trị lập tức giết đến tận cửa đi n g kiếm môn như thế tảng kiếm sơn trang cũng giống như thế kim phong trưởng lão ngươi nói một chút các ngươi tảng kiếm sơn trang huyền vũ trưởng lão có phải hay không sẽ chết tại hắn vương luyện trên tay Cái chút, lúc chúng cùng ch� Kim kia hãi, minh này, Phong、quét、vương luyện một chút, trong ẩn ẩn mang vương ấy một mắt một theo quét ta vẻ sợ hơn ba mươi năm sau ma giới thông đạo mở ra bọn hắn chính là sắc nhọn nhất lực lượng trung kiên thường thường ba năm năm bên trong cũng khó nghe đến một hai người vẫn lạc nhưng từ khi ngươi tiểu nhân đắc thế về sau không đến thời gian một năm bên trong thì có vạn tiên minh huyền vũ lưỡng đại tuyệt thế cường giả bỏ mình hiện tại ngươi càng là huy động nhân lực dẫn đầu vạn kiếm minh đám người thẳng lên chúng ta bạch thanh kiếm phái chúng ta trưởng môn sư huynh lần này càng là vì ngươi làm hại ngươi mới là hết thể hoát loạn căn nguyên ngươi mới là g ả o hết tâm kế muốn trên giang hồ k h o á gió nổi mưa suy yếu nhân gian giới lực lượng vì ma giới xâm lấn tiến hành làm nền nhân gian giới phản đồ nói bậy nói bạn nghe được giản tường như vậy hào không cái gì căn cứ chỉ trích vương luyện một tiếng quát lớn toàn thân trên dưới khí tức hiện lên thế nào n g ư ơ i muốn giết người diệt khẩu nhân gian giới võ giả ngàn ngàn vạn vạn ngươi giết ta cũng sẽ có người khác đứng ra vạch trần ngươi chân chính diện mục ngươi giết được mấy người giản tường không hề sợ hãi đón vương luyện khí thế cùng hắn đối trọi gây gắt ngươi vương luyện đang muốn nói cái gì nhưng nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện hoác thiên long kim phong thậm chí cả diệp cô tinh ly ngự phong hai người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là có chút không đúng tự hồ bọn hắn đối giản tường như vậy không có bất kỳ cái gì căn cứ vô hãm đã tin một điểm phát hiện này lập tức trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt chương hai trăm chín mươi năm chương hai trăm chín mươi năm không đường các ngươi tin hắn vương luyện ánh mắt tại hoác thi ê n long kim phong ly ngự phong ba người trên người đào q u a hoác thi ê n long kim phong hai người ánh mắt có chút t r ố n tránh trong đó kim phong tại hắn bức bách hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói một câu tự nhiên không phải loại này không có chút nào căn cứ suy đoán chúng ta sẽ không để ở trong lòng ngược lại là ly ngự phong hắn nhìn thật sâu vương luyện một chút về sau c h u y ể n mà nhìn phía bạch vô hận việc này không nên chậm trễ ta xuất thủ trước cứu bạch trưởng môn rồi nói sau đợi một chút vương luyện mở miệng ngăn chở hắn sau đó nhìn lướt qua trong sơn động đám người cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi xuống ly ngự phong trên người bạch vô hận đã sớm đối cách làm người của ngươi hiểu rõ ràng hắn biết ngươi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn bởi vậy dù là hắn cái này khổ nhục kế thi triển lại hung hiểm một số hắn cũng tất nhiên có thể bảo toàn tính mệnh bất quá ta đoán chừng cho dù ta nói ra cái suy đoán này ngươi cũng sẽ không tin tưởng vẫn hội kiên chỉ trị liệu bạch vô hận như thế ta chỉ muốn nói một câu nếu như suy đoán của ta là đúng tại ngươi thay bạch vô hận chữa thương thời khắc mấu chốt bạch vô hận đột nhiên xuống tay với ngươi ngươi coi như thế nào đây là lựa chọn của ta vô luận có gì kết quả ta đều c a m nguyện gánh chịu nếu là bạch vô hận thật sự vào lúc đó xuống tay với ta đó cũng là của ta mệnh sổ ly ngự phong thản như nói ngươi vương luận nhìn lấy vị này hồng môn môn chủ hắn chưa từng có một khắc đối với hồng môn loại kiên lấy ơn báo toán tông môn lý niệm như thế chẳng ghét một hồi lâu hắn mới hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ngươi so với ta hiểu hơn nam thánh tôn không được hắn mặc dù là trong thiên hạ công nhận đệ nhất cừng giả nhưng hắn năm đó vì tu hành trên người có rất nhiều ẩn tật đang trùng kích siêu phàm nhập thánh cảnh lúc cũng là có chút m i ễ n c ư ỡ n g mặc dù có thể được xưng vì thiên hạ đệ nhất cao thủ một người là bởi vì hắn xử sự, sự công bằng đức cao vọng trọng cả hai thì là bởi vì nam đạo phái thế lớn vì đại phái đệ nhất thiên hạ ba cái nhân gian giới tam đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả một trong huyết phật phạm thiên thuộc về ẩn tàng trong bóng đêm thích khách để một người như vậy khi thiên hạ đệ nhất cao thủ không phù hợp lòng của mọi người bên trong mong muốn đủ loại nhân tố hắn gái này thiên hạ đệ nhất nhân trình độ rất lớn mà trên giang hồ chân chính có tư cách thành là thiên hạ đệ nhất người người chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác nói cách khác một khi gần đây ma giới mở ra ma giới sinh vật s ầ m lấn rất nhiều người tu hành trong suy nghĩ lãnh tụ không phải là phạm tiên không phải là linh tộc xuất thân thái huyền nhất không phải là đại phái đệ nhất thiên hạ quyền thần nam thánh tôn mà là ngươi ly ngự phong chỉ khi nào ngươi bởi vì muốn đánh cược một keo bạch vô hận thiện ác sự t ì n h thua cuộc cần phải trả giá thật lớn đem không phải ngươi mà là toàn bộ nhân gian giới ly ngự phong nhìn lấy thần sắc nghiêm túc vâng luyện trầm mặc một lát cuối cùng lắc đầu ngươi ta nghe rõ nhưng ta không cách nào cho phép một cái tại ta không cách nào phán đoán hắn xác thực chính là ma giới sinh vật người ở trước mặt ta t ạ n biến bởi vậy ta chỉ có thể kiên trì lựa chọn của ta dù là lại bởi vậy trả giá đắt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử thật cho là người trong thiên hạ đều cùng ngự như vậy vì tư lợi giản tương ở một bên lạnh hừ một tiếng vương luyện nhìn thoáng qua giản tưởng hồi tưởng tận thế thời kỳ một mực trầm mặc không nói ý chí càng là vô cùng tinh thần xa suốt giản tưởng trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một câu đáng thương người tất có chỗ đáng hận có lẽ câu nói này dùng tại hiện tại có chút không quá chuẩn xác nhưng là trong lòng của hắn tốt nhất khắc、họa. ly môn chủ ta hy vọng cuối cùng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng ta tâm lý n ắ m chắc chờ đến bạch vô hận trưởng môn sau khi tỉnh lại nào đó một số chuyện tự nhiên đều có thể chân tướng rõ ràng ly ngự phong thần sắc kiên quyết nói nói xong đã không còn chú ý vương luyện quyết can bắt đầu thay bạch vô hận vận công chữa thương minh chủ có phải hay không là ngươi tính sai một bên h o ắ c thiên long nhỏ giọng nói ta tuyệt sẽ không tính sai h o ắ c thiên long lời nói chưa từng nói xong đã bị vương luyện c ư ơ n g ép cắt ngang ừ ta ngược lại muốn xem xem chờ đến chúng ta bạch trưởng môn sau khi tỉnh lại làm người chỉ trích tự sụp đổ sau n g ư ờ i coi như thế nào tự xử giản tương nói vương luyện không nói gì mà là thừa dịp nhàn rỗi bắt đầu điều trị đứng dậy bên trên hoàng đế lưu lại thương thế tới cứ việc trước khi đến bạch thanh kiếm phái trước hắn đã nuốt đứng đầu nhất đ a n dược chữa trị vết thương lại thêm hắn đối tự thân k h ô n g chế đạt tới nhập vi viên mãn nhưng một ngày thời gian bốn ba hắn vẫn chưa từng đem tự thân thương thế toàn bộ chữa trị nhân cơ hội này tất nhiên là muốn giành giật từng giây mà một bên khác ly ngự phong cũng là tập trung tinh thần chút xuống tinh khí trợ giút bạch vô hận trải vớt lên chân khí bản thân cả sơ động tr một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ đợi đến bốn canh giờ ly ngự phong tiêu hao đại lượng tinh khí nguyên khí về sau bạch vô hận mí mắt vì không thể xem xét dần dần cái này một t i ê u biến hóa rất nhỏ người khác không có lưu ý nhưng thời khắc tập trung tinh thần không nguyện ý bưng tha bất luận cái gì một t i ê u chi tiết nhìn chăm chú lên bạch vô hận vương luyện lại là trong nháy mắt phát giác liền nói ngay bạch vô hận đã thanh tỉnh ly mô chủ đầy đủ、ừ. ly ngự phong mang trên mặt một tia suy yếu cùng mẩm mệt hắn nhìn lướt qua bạch vô hận cẩn thận cảm ứng một phen tim của hắn đập hô hấp lại là lắc đầu hắn đã tỉnh mà lại hắn bạch vô hận đối tự thân không chế đạt tới nhập vi viên mãn nếu muốn người cảm ứng không ra dù là ly môn chủ ngươi cũng không cảm ứng được vương luyện vội vàng lại nói một tiếng vương luyện ngươi đơn giản chính là không nhìn nổi ly môn chủ chữa cho tốt chúng ta bạch trưởng môn làm sao là bởi vì bạch trưởng môn một khi sau khi tỉnh lại ngươi những cái kia có lẽ có lên án liền đem toàn bộ bị người nhìn thấu cho nên ngươi không nhẫn lại được giản tương theo sát lấy quát hắn như là đã thanh tỉnh thương thế bên trong cơ thể tự nhiên có thể tự hành không chế làm gì lại tiêu hao ly môn chủ trợ khí muốn ngăn lại trưởng môn sư huynh sau khi tỉnh lại nhìn thấu gian kế của ngươi liền nói rõ li à m mình tìm gì vì chính l o ạ ngự à y đ ư ờ n hoàng n g lấy Ly cớ. Tốt. Ly phong cắt ngang hai người ngôn ngữ giao phong cưỡng để lấy một tia tinh thần bạch trưởng môn tỉnh vẫn là không có tỉnh đều không phải là trọng điểm hắn hiện tại thương thế còn chưa hoàn toàn ổn định chờ ta trước đem thương thế của hắn ổn định về sau đợi thêm hắn chậm rãi tỉnh táo lại đi li môn chủ người đã làm đầy đủ là bạch thanh kiếm phái người quá mức tham lam vương luyện nói li ngự phong lắc đầu không nói thêm gì nữa đồng thời tập trung tinh thần lại lần nữa thay bạch vô hận điều trị lấy tự thân thương thế nhìn thấy li ngự phong tâm ý đã quyết vương l u y n n h ũ n mày tả hữu khuyên bảo không ngừng lúc này hắn chỉ có thể treo lên mười hai phần tinh thần lưu ý lấy bạch vô hận bất luận cái gì nhỏ x í u gió thổi cỏ lay một khi bạch vô hận can đảm d á m đối với ly ngự phong có nửa phần gia hại c h i tâm hắn liền đem không chút do dự cho hắn lôi đình m ộ t đích đem triệt để đánh chết thời khắc tập trung lấy mười hai phần tinh thần thay bạch vô hận điều trị lấy chân khí trong cơ thể mất k h ô n g chế đối ly ngự phong tinh thần cũng là cực kỳ nghiêm trọng gánh vác tại lại qua sau gần nửa canh giờ ly ngự phong tinh thần mọi m ệ dưới tựa hồ xuất hiện một tia hoảng hốt mà cơ hồ tại ly ngự phong xuất hiện tinh thần hoảng hốt sana nguyên bản chỉ thấy hắn mượn nhờ ly ngự phong thân thể che chắn thừa dịp ly ngự phong chưa từng lưu ý thời khắc tay phải ngón tay lặng yên im ắng l a lượn lấy một cái cực nhỏ góc độ thẳng hướng lấy ly ngự phong khí hải vị trí điểm giết mà đi khí hải chính là bất kỳ một cái nào tuyệt thế võ giả trí mạng nhất tính yếu hại bất kỳ cái gì tuyệt thế võ giả một khi bị phá mất khí hải cơ hồ đồng đẳng với bị phế sạch tu vi mặc dù siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cũng đem từ một vị cao cao tại thượng siêu thoát n ụ c thể phàm thai thánh giả sa đọa thành bất luận một vị nào tuyệt thế bảng cường giả đều có thể chiến thắng phàm nhân ly ng một khi hắn có nửa phần sơ xuất dừng tay cho ta vương luyện đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình thông suốt động trong tay h ư n g long kiếm hóa thành một đạo kinh diễm tư phương lưu quang lấy không thể tưởng tượng n ổ i cấp tốc ngang nhiên hướng phía một chỉ điểm hướng ly ngự phong khí hải vị trí bạch vô hận cánh tay chém tới một kiếm này nhanh như thiềm điện căn bản không phải giờ phút này n ằ m bạch vô hận tới kịp ngăn cản cơ h ộ i trong khoảnh khắc đã giết tới bạch vô hận trước người liền muốn đem hắn cả cánh tay tận gốc chặt n ư ớ vương luyện nhưng cũng không biết rõ tình hình trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra ly ngự phong phát giác vương luyện bỗng nhiên xuất thủ lại là một tiếng quát lớn nghìn cân treo sợi tóc ở giữa hướng phía vương luyện trong tay ứng long kiếm ôm đồn đi và ảnh chân khí quét sạch máu tươi bắn tung tóe đang đứng ở thay bạch vô hận trị liệu thương thế thời khắc mấu chốt ly ngự phong cưỡng ép đón lấy vương luyện một kiếm bị cỗ này chân khí sông lên thể nội khí huyết đại l o ạ n chân khí bạo tẩu một ngụm máu tươi đã p h u n ra mà ra ly môn chủ vương luyện nhìn thấy ly ngự phong đúng là phân ra lực lượng thay bạch vô hận ngăn lại một kiếm lập tức quá s nhưng lúc này bạch vô hận lại vẫn là một bộ nạm bộ dáng thậm chí bởi vì chữa thương bị đột nhiên cắt ngang trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thân thể đều bởi vì thống khổ đột kích không tự chủ có cắp, nào có nửa phần muốn bóp chỉ thành kiếm đâm rách ly ngự phong khí hải xu thế chúng kế vương luyện ta liền biết theo trưởng môn sư huynh sắp t h ứ c tỉnh ngươi cuối cùng hội kìm nén không được muốn giết người diệt h ầ u cho ta nhận lấy cái chết đã sớm chuẩn bị giản tường cơ hồ tại vương luyện một kiếm chém về phía bạch vô hận đồng thời quát lớn lấy bạt kiếm ra khỏi vỏ kiếm quăng trói mắt trong chốc lát chạm đến gần trong gang tấc vương l tay trái bóp thành kiếm chỉ trung điệp cùng giản tường một kiếm đụng vào nhau huyết n ụ c c h i khu cùng trí tôn bảo kiếm chính diện va chạm phát ra một trận kim thiết tương giao thanh âm nương theo lấy trận trận khí lãng tán loạn hai người gần như đồng thời bị lẫn nhau phản chấn lực lượng chấn động đến sau này bay ngược vương luyện ta một mực kính ngươi kiếm thuật bất p h ẳ m nhưng ngươi giờ này ngày này thực sự làm ta quá là thất vọng đã ngươi bất nhân phía trước liền trách không được ta giết vương luyện thân hình tại cùng g i n tường kiếm thuật giao phong bay ngược thời khắc diệp cô tinh công kích theo sát mà tới lăng lệ kiếm phong mang theo tội khô lạc hủ u nắng quất sạch hung hang hướng phía vương luy ẩm ánh lửa bắn ra nghìn cân treo sợi tóc ở giữa vương luyện rút kiếm trở về thủ chặt diệp cô tinh v ậ y không một kiếm nhưng tự thân còn chưa hoàn toàn khang phục thương thế cũng là bị nhất cử dẫn động một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt biến đến vô cùng khó coi dừng tay mắt thấy diệp cô tinh còn phải lại đội truy kích tựa hồ muốn đỏ sức cái không chết không thôi ly ngự phong không lo được thương thế trên người đột nhiên hét lớn một tiếng trong lúc nhất thời diệp cô tinh giảm thường hai người truy kích chi thế im bặt mà dừng chương hai trăm chín mươi sáu chương hai trăm chín mươi sáu bi kịch đủ rồi ly ngự phong hét lớn một tiếng ánh mắt chuyển hướng vương luyện vương trưởng môn lý do an toàn mời ngươi ra ngoài hắn muốn giết n g ư ơ i vương luyện trầm giọng nói g i ế ta t như hắn động sắc cơ ta hội không cảm ứng được ta lại hoặc giả đúng như g i ả n tường sư h i n h nói thân phận của bạch vô hận chỉ là người dùng để hợp nhất bạch thanh kiếm phái đem nhập vào vạn kiếm minh một cái lấy cớ bạch vô hận giờ phút này đã thất tỉnh vừa rồi hắn liền muốn chỉ điểm một chút phá ngươi khí hải điểm này tin tưởng sở hữu lưu ý lấy bạch vô hận nhất cử nhất động chư vị đều thấy rõ ràng vương luyện nói nhìn l ư ớ qua kim phong hoác thiên long hai người chỉ là kim phong do dự một lát có chút không xác định nói ta vừa rồi l ự c chú ý cũng không tại bạch trưởng môn trên người chưa kịp lưu ý những chi tiết này hoắt thiên long càng là nói thẳng ta cũng là chưa từng thấy rõ ràng bạch trưởng môn làm cái gì ta cũng thế còn có ta g i ả n tương tiến lên một bước khi thế lạnh thấu x ư ơ n g ép hỏi nên không phải tất cả chúng ta bao quát ly môn chủ ở bên trong hết t h ể nhìn lầm chỉ một mình ngươi thấy rõ trưởng môn sư huynh s ắ c ý thật giống như khắp thiên hạ tất cả mọi người biết trưởng môn sư huynh là người nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đủ kiệu vu ham hắn đem hắn xem vì nhân gian giới phản đố không nhìn thấy vương luyện ánh mắt một lần nữa rơi xuống bạch vô hận trên người. lúc này hắn n h ạ y cảm phát hiện bạch vua hận tay phải bóp thành kiếm chỉ động tác cực nhỏ mà lại sử dụng góc độ t h i n h l i n h chỉ là nhằm vào hắn vương luyện một người vương luyện nhìn thấy ly ngự phong nếu không từng tinh thần mọi mệnh có lẽ cũng có thể phát g ắ á c ra nhưng đối với hoác thi ê n long kim phong giản tường bọn người mà nói cơ hồ đồng đẳng với thị giác gốc chết q u ỷ kế vương luyện lập tức minh bạch bạch vua hận cái kia cái gọi là điểm hướng ly ngự phong khí hải một đạo kiếm chỉ căn bản chính là một quy kế một để hắn thất tín với người quy kế nghĩ tới đây vương luyện lại lần nữa nhìn về phía kim phong hoác thi long hắn có thể thấy rõ ràng mấy người kia trong mắt hoài nghi cùng đề phòng thậm chí liền ngay cả vị này ký thác toàn bộ nhân gian giới kỳ vọng cao hồng môn môn chủ ly ngự phong nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không phục lúc trước tín nhiệm bọn hắn tin tin giản t ư ờ n g lập tức vương luyện trực giác cảm giác toàn thân trên giới hàn ý bay thẳng c á i h ốc tứ chi tại đây có hàn ý ăn mòn dưới đều trở nên một trận lãnh bớt t h ấ t vương trưởng môn ngươi đi ra ngoài trước ly ngự phong nhìn lấy vương luyện trầm giọng lấy lại nói một tiếng tựa hồ lo lắng vương luyện lại lần nữa bạo khởi xuất thủ ta rời đi có thể ly môn chủ ngươi phải cùng ta cùng đi để ngươi cùng bạch Vua hận đợi ở chỗ này. ta không yên lòng vương luyện c ư ơ n g ép đệ xuống cái t i a cơ hồ muốn vứt bỏ hết thảy không để ý những người này chết sống tâm tư thần sắc kiên quyết nói vương luyện cho tới giờ khắp này đều đã chân tướng rõ ràng ngươi vẫn không quên hướng chúng ta trưởng môn sư minh trên người rội nước bẩn thật cho là tất cả chúng ta đều là mù loà nhìn không ra ngươi mục đích thực sự sao giản tương ly kỳ phẫn nộ nói vương luyện lại là căn bản không để ý tới giản tường gọi chuyển hướng ly ngự phòng mà không chút thay đổi nói bất luận bạch vô hận đến cùng phải hay không minh điện chủ đến cùng phải hay không cấu kết ma hoàng kẻ phản bội giờ phút này thương thế của hắn đã vững chắc xuống không chỉ không có nguy hiểm đến tính tu vi ngược lại sẽ lại lần nữa tăng dài một đoạn đơn giản là cần phải hao phí một chút thời gian điều trị thôi ngươi đã hoàn thành việc ngươi cần sự tức liền rời đi bạch v u a hận bản thân cũng có thể khôi phục lại làm gì lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tiêu xài chân khí của mình một khi ngươi chân khí hao tổn qua kịch minh điện bạch đế g i ế t tới ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản nghe được vương luyện ly ngự phong hơi hơi trầm âm ngay tại hắn muốn nói điều gì lúc một trận hốt hoàng thanh â m lập tức từ bên ngoài sơn động truyền vào ngay sau đó liền gặp một vị đệ tử mang theo côn luân phái chắc chấm lên thần sắc kinh hoàng mà đến khi nhìn đến vương luyện ly ngự ph chắc t r ầ m u y ê n lập tức bi thiết một tiếng minh chủ tại các ngươi rời đi sau đó không lâu chúng ta vạn kiếm minh lại lần nữa lọt vào minh điện t ậ p kích bởi vì không có minh chủ cùng li môn chủ tại căn bản không có người ngăn cản được bạch đế thanh đế hoàng đế ba người toàn bộ vạn kiếm minh trên dưới tổn thất nặng nề hơn sáu trăm người hao tổn hơn phân nửa chư vị tuyệt thế cơ h ồ người người mang thương ứng quan thiên kiếm tôn tức thì bị trọng thương hôn mê ta côn luân phái phong khê sa trưởng lão các đông minh trưởng lão tàng kiếm sơn trang kim tàng trưởng lão n g kiếm môn hoàng thành trưởng lão đều tại huyết chiến qua đi không địch lại chiến tử cái gì vương luyện trong lòng hung hăng chấn động, thân hình một cái suýt nữa bất tỉnh khuyết mà hoắc thiên long kim phong hai người càng là một thanh vọt tới chắc t r ầ m viên trước người hét lớn chắc phong chủ ngươi nói cái gì ta ngự kiếm môn hoàng thành trưởng lao chết rồi làm sao có thể kim tàng lao ca làm sao lại chết minh điện không là vừa vặn bị chúng ta đánh tan sao bạch đế đều bị ly ngự phong ly môn chủ gây thương tích bọn hắn làm sao có lá gan dám một lần nữa giết trở lại đến so với hoắc thiên long kim phong hai người chấn kinh cực kỳ bi hay giả tường lại phản phất bắt lấy mấu chốt của sự tình liền vội vàng tiến lên truy vấn chắc phong chủ ngươi mới vừa nói là minh điện bạch đế thành đế hoàng đế mang theo minh điện nhân mã một lần nữa giết trở lại vị t ê u minh vương bạch đế cũng ở trong đó đúng vậy chắc trầm biên không rõ trong sơn động đến tột cùng chuyện gì xảy ra mang trên mặt bi thương chi s ắ c đáp lại cái k i ê u bạch đế cứ việc lúc trước bị ly môn chủ trọng thương nhưng vẫn cụ bị cường đại đến cực điểm thực lực cứ việc không còn toàn thịnh thời kỳ nhưng vẫn mạnh hơn nhiều chúng ta nhìn thấy qua bất kỳ người nào tàng kiếm sơn trang kiếm tôn ứng quan tiên h chính là bị hắn nắm lấy cơ hội một kích trọng thương từ đó để cho chúng ta một phương đã mất đi đứng đầu nhất chiến lược đến mức tiếp xuống bạch đế thanh đế hoàng đế ba người đại khai sắp g i i chúng ta vạn kiếm minh một phương căn bản không người nào có thể ngăn cản bạch đế hh ắ c ắ c đ ạ t được mình muốn đáp án giản tường chuyển hướng vương luyện cũng không nói lời nào chỉ là cười lạnh không có khả năng không có khả năng điều đó không có khả năng mà vương luyện thì là có chút không thể nào tiếp thu được lấy đột nhiên xuất hiện biến hóa trên tinh thần trở nên hoảng hốt chúng ta vừa đánh vừa lui một mực thối lui đến bạch thanh kiếm phái dưới núi minh điện đám người tựa hồ biết minh chủ cùng ly môn chủ đều tại bạch thanh kiếm phái bên trong không khỏi minh chủ ngài cùng ly môn chủ tự bạch thanh sơn mạch bên trên giết tới bọn hắn đuổi rét chúng ta mấy trăm cây số liền cấp tóc rút lui nhưng dọc theo con đường này chúng ta lại bỏ ra mấy trăm người đại giới hơn sáu trăm n g ư ờ i còn sống trốn đến bạch thanh sơn mạch dưới núi không đủ ba trăm số lượng những người này mỗi một cái đều là chúng ta vạn kiếm minh lực lượng t r u n g kiến a chắc c h ầ m viên liên tưởng đến vị kia vị thân chân khí chết bầm dai khí hành chu thiên cảnh v õ giả lập tức thống khổ không thôi vạn kiếm minh t r i n h phạt minh điện hoàn toàn được xưng tụng chưa xuất sư đã chết trải qua trận này toàn bộ vạn kiếm minh nguyên khí đại thường cũng không còn lúc trước huy hoàng như thế dễ tính toán bạch vô hận ta quá coi thường ngươi vương luyện nhìn lấy vẫn ở v à hôn mê ở trong bạch vô hận đột nhiên nói ra lại tại v u h á m chúng ta bạch trưởng môn ta nhìn đây hết thẻ căn bản chính là ngươi quy kế v ạ n kiếm minh có ít người đối mệnh lệnh của ngươi đã sinh ra hoài nghi thế là ngươi thiết kế r a dạng này nhất pháp gạt bỏ dĩ đoan thậm chí vì thủ tín người khác ngươi liền ngay cả mình vị hôn thê sư phó đều không có b ô n g thà làm khổ nhục kế quân cờ tốt chớ nói nữa phát sinh loại sự tình này là ta thất sách ta không nghĩ tới bạch đế thanh đế hoàng đế lại còn có đảm lượng rét trở lại đến bằng không mà nói ta liền sẽ ngăn lại vương trưởng môn không thoát ly đại bộ đội đơn độc hành động ly ngự phong ngăn lại g i n tường nói tiếp đồng thời đối vương luyện nói ta cùng đi với người nhìn xem vạn kiếm minh đám người đi vương luyện nhìn thật sâu bạch vô hận một chút một bên giản tưởng diệp cô tinh hai người nhất thời lách mình hộ vệ đến bạch vô hận trước người tựa hồ chỉ muốn vương luyện d á m can đảm có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn liều đến vừa chết cũng phải bảo toàn bạch vô hận an n g uy bất quá vương luyện trong lòng minh bạch hắn đã đã mất đi chém giết bạch vô hận cơ hội tốt nhất thậm chí theo bạch vô hận thương thế khôi phục trừ phi hắn có thể vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh cảnh nếu không cho dù hắn tương lai lại muốn ám sát bạch vô hận đều đã không có hy vọng hy vọng một ngày kia các ngươi thấy rõ ràng bạch vô hận thân phận chân chính lúc lại liên tưởng đến bạn thân thời khắc này sở tác sở vi sẽ không cảm thấy xấu hổ vương luyện đ ố i g i ả n tường diệp cô tinh hai người nói một tiếng q u a n người cùng ly ngự phòng chắc c h ầ m lên ba người rời đi kim phong hoác thiên long hai người liếc nhau một cái do dự một lát c h u n g quy là đi theo vương luyện ba người rời đi ra khỏi sân động một đoàn người rất nhanh hướng phía bạch thanh kiếm phái dưới núi mà đi bởi vì vạn kiếm minh tổn thất nặng nề mấy trăm người người, người m a n thương liền leo lên bạch thanh sơn mạch đều không lo được tất cả mọi người tại bạch thanh sơn mạch dưới núi phong Tuyết Thôn bên trong nghỉ khi vương luyện đám người đi tới phong tuyết t h ô n lúc lọt vào trong tầm mắt chi địa đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất may mắn còn sống sót rất nhiều vạn kiếm minh cứng giả từng cái toàn thân máu tươi tại băng lánh phong tuyết ở trong rên thống khổ ngẫu nhiên có như vậy một số trên người không có gì thương thế đều là bận trước bận sau chiếu cố lấy vạn kiếm minh những người khác trên mặt viết đầy cực kỳ bi ai chi s ắ c vạn kiếm minh trải qua trận này có thể nói là bị đánh tàn hơn phân nửa vương luyện ly ngự phong một đoàn người đến ngược lại để một số vạn kiếm minh người hai mắt tỏa sáng nhưng phần lớn người lại là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng liền cùng vương luyện vị này mình chủ khí lực đều không có thậm chí số ít ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang nhân vọng hướng vương luyện ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia cửu hận nếu như không phải vương luyện bởi vì chính mình lúc trước bị minh điện vây công vì bản thân chi tư cưỡng ép hạ lệnh muốn vây quét minh điện bọn hắn dùng cái gì hội có như thế tổn thất nặng nề sư m i n h sư đệ sư tỷ các sư muội nhất nhất chiến tử những người này e ngại minh điện sợ hãi minh điện cường đại lại là đem cửu hận tái giá đến trận chiến này người đề xuất vương luyện trên người vương luyện tự nhiên thấy được trong mắt những người này hận ý trong lúc nhất thời tim của hắn không k h i lại lần nữa chìm xuống dưới. Vạn kiếm mình, trải qua này đại bại lòng người sợ là muốn triệt đề tản trừ phi hắn giống minh điện tiến hành cao áp chính sách chân chính thuận người xương nghịch người vòng chém giết sở h ư u bắt bịt người nếu không lại muốn để vạn kiếm minh trên giới một lòng trở thành lợi kiếm trong tay của hắn bước vào phong vân chiến tranh vòng xoáy thay hắn ngăn cản sắp đến phong vân chiến tranh chỉ sợ cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời vương luyện đi chỉ chốc lát cuối cùng đi tới côn luân phái đám người vị trí trường môn trường môn người rốt cuộc đ ã đến những cái kia chết tiệt minh điện súc sinh chỉ dám thừa dịp trường môn ngươi không ở trong tối bên trong đánh é n trường môn nhất định muốn giút chúng ta báo chương ô n hai trăm chín m ư ờ i t bảy xích đế trưởng môn nén bi thương phong hỏa xuất hiện sau lưng vương luyện nhỏ giọng khuyên bảo một câu vương luyện cũng không nói chuyện mà là ngầm đầu nhìn về phía trước cái kia phiến bao phụ tại bạch tuyết ở trong trắng như tuyết dây núi bạch thanh sân bạch nhìn thấy vương luyện không nói một lời phong hỏa cũng không dễ lại nói cái gì chỉ là chạm sau lưng hắn yên tĩnh im lặng lần này t r i n h phạt minh điện vạn kiếm minh tao nộ trước đó chưa từng có chi đại bại toàn bộ vạn kiếm minh đều bao phủ tại một mảnh bi thương bên trong hắn thực sự không biết muốn an ủi ra sao vị này trưởng m g ô n nhân một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển tới không bao lâu đằng xà đã xuất hiện sau lưng vương luyện tiểu trên đường núi bất quá hắn nhìn thấy yên tĩnh không lời vương luyện cùng phong hỏa hai người lúc lại là nao nao bén nhạy phát giác được bây giờ không phải là báo cáo tình huống thời điểm quay người liền muốn lại lần nữa rời đi có chuyện gì nói đi vương luyện cũng không quay người vẫn là nhìn lấy bạch thanh kiếm phái châu cái kia phiến trắng như tuyết sơn phong là kế ngự kiếm môn về sau tàng kiếm sơn tra người n g trải qua một phen chỉnh đốn cũng dự định rời đi nghe nói ứng quan thiên tiến đến trưởng môn gian phòng của ngươi bãi phòng qua ngươi chỉ là do ở ngươi không ở cho nên mời ta chuyển đạt bọn hắn từ biệt ngữ điệu ta đã biết ngoài ra đằng xà do dự một lát vẫn là nói ly môn chủ cũng rời đi ly ngự phong nghe được tên ly ngự phong vương luyện rốt cục thu hồi nhìn về phía bạch thanh sơn mạch ánh mắt xoay người lại nhìn lấy đằng xà ly môn chủ hắn đi rồi chưa từng chào từ biệt chưa từng đ a n g xa túi lầu nói cứ việc hồng môn môn chủ ly ngự phong bởi vì siêu phàm nhập t h á n h cảnh thân phận trên giang hồ có được cực kỳ cao thượng danh vọng tấn lý thuyết không cùng hắn vương luyện một vị tuyệt thế võ giả trào từ biệt cũng nói còn nghe được nhưng ly ngự phong từ trước đến nay cùng người hiền lành liên tiếp hữu lễ thêm nữa vương luyện chính là vạn kiếm minh minh chủ thân phận tôn sùng cũng đủ để cùng ly ngự phong bình khởi bình t o a nhưng n hắn lần này rời đi lại là căn bản chưa từng cùng vương luyện chào hỏi i Hiện h n sinh ra một số hoài nghi không có để lại bất luận cái gì một câu a cái này lưu lại một câu chỉ là ta có chút không quá sáng tỏ nói ly môn chủ trước khi đi nói hắn không hy vọng nhìn thấy bạch thanh kiếm phái sự tại tàng kiếm sơn trang tái diễn tàng kiếm sơn trang vương luyện con mắt khẽ hít một cái tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên bài phòng qua ly ngự phong cái này hoác thiên long ứng quan thiên đám người và ly môn chủ tại đây ba ngày chỉnh đốn bên trong đều có nói chuyện với nhau a vương l u y n cười hắn đã đoán được ly ngự phong không chào mà đi nguyên nhân tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên mọi người tất nhiên liền trên người huyết thần đan công việc thỉnh giáo ly ngự phong cho nên mới có ly ngự phong lúc rời đi cái kia lời nói về phần ly ngự phong chưa từng trực tiếp ra mặt đoán chừng cũng là có bản thân suy tính không hy vọng bản thân trở thành vạn kiếm minh nội đấu một quân cờ đáng tiếc đã ly ngự phong lúc rời đi để lại cho ta một câu như vậy cũng truyền một câu cho ly ngự phong trường môn xin phân phó để hắn c ẩ n thận bạch vô hận vương luyện mặt không thay đổi quay đầu sau đó ngước nhìn bạch thanh kiếm phái chỗ kia trắng như tuyết núi tuyết thời gian sẽ chứng minh ta làm hết thệ là đúng hay sai vâng nhận được mệnh lệnh đằng xà nhanh chóng lui xuống trường môn chúng ta là tiếp tục chỉnh đốn v ấ n l ả trở về quân luân vâng vương luyện tại phong tuyết thôn hướng phía bạch thanh sơn m ạ c h phương hướng quan sát thời khắc bạch thanh sơn m ạ c h chi đỉnh toàn thân áo trắng nhìn qua ôn nho nhị nhã bạch vô hận đồng d ạ n g ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống quan sát toàn bộ bạch thanh sơn m ạ c h phía dưới bao quát cái kia bởi vì đường xá xa xôi căn bản nhìn không do ràng phong tuyết thôn vẫn cần lại muốn ra một phần lực ha ha dịch kiếm thánh vương luyện ta nỗ lực lớn như thế đại giới không tiếc để cho mình chết bên trong cầu sinh dù là giờ phút này vẫn cần một hai tháng mới có thể khôi phục p h ư ơ n g mới bày xuống này cục tiếp xuống ta chuẩn bị ở sau ngươi nên ứng đối ra sao đạp đạp một trận rất nhỏ tiếng bước chân tự bạch vô hận sau l ư n g chuyển đến không cần quay người bạch vô hận liền biết tới là ai xích đế tiếp xuống liền giao cho ngươi một tháng sau ta cần k h ắ p thiên hạ tất cả mọi người biết vương luyện mới là âm thầm cấu kết ma giới kẻ cầm đầu hắn ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tu luyện tới loại cảnh giới này chính là chứng minh tốt nhất ta minh bạch bất quá cái này lời đồn sẽ không có người tin tưởng xuất hiện sau lưng bạch vô hận là một vị đồng dạng toàn thân áo trắng đồng thời mang theo một cái mặt nạ màu trắng nam tử x í đế Minh đ i ệ n ngũ phương thiên đế bên trong một mực chưa xuất hiện một vị từ trang phục của hắn không khó coi ra trước đây không lâu chính là hắn hóa thân bạch đế cùng thành đế hoàng đế bọn người liên hợp phản kích vạn kiếm minh dẫn đến vạn kiếm minh trên dưới tổn thất nặng nề miệng nhiều người sói chạy vàng nên nói nhiều người cho dù người khác không tin nhìn về phía hắn ánh mắt cũng sẽ tràn ngập hoài nghi đến lúc đó chúng ta chỉ cần một chút xíu kiếm nổ liền có thể đem lời đồn biến thành sự thật dịch kiếm thánh vương luyện cuối cùng quá trẻ tuổi có lẽ có thiên phú hơn người cùng tu vi nhưng đùa bỡ tâm cơ phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi a cách ăn mặc cùng bạch v ô hận cực kỳ tương tự xích đế ngoạn vị nói một câu bạch v ô hận mỉm cười việc nhỏ tôi h bất quá chúng ta minh điện hiện tại đã triệt để bại lộ tiếp xuống hành động đến càng chú ý cẩn thận ta đ o á n chừng không ra một tháng chờ đến ly ngự phong tự thân nguyên khí hoàn toàn khôi phục về sau liền sẽ bắt đầu triệu tập thiên hạ rất nhiều đại phái thậm chí liên hợp nam đạo phái toàn lực đả kích chúng ta minh điện tại hai đại siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả liên hợp đả kích xuống chúng ta minh điện bất lực ngăn cản bởi vậy cần tuyệt đối cẩn thận ly ngự phong hắn không có tinh lực như vậy ta đã thuyết phục vân đế quốc hoàng thất rất nhanh Hắn liền đem không dành quan thể â m c u y ệ n chúng ta không làm gì được ly ngự phong, nhưng khác, h được có gì ta t làm ly đối ể mấy tên trước binh lính ngã kia, kẻ x u n g kẻ sau t ế chết, đến n lên đi hồng môn chịu chết. Ta nhìn hắn không Không lúc đi đó được đối chịu thể hay không hạ được sát thủ. có ta sát tệ, phó ly ngự phong cái này là biện pháp tốt nhất bạch v ô hận mỉm cười như thế ly ngự phong úc còn không mang nổi mình úc vậy liền chỉ còn một cái nam đạo phái còn hát cám long môn phạm thiên cùng linh tộc thái huyền nhất bọn hắn cho là có nam đạo phái cùng hồng môn tại tạm thời hội lấy chuyện của mình làm chủ không hội nhằm vào chúng ta minh điện nói đến nam đạo phái Ta chỗ có này m ồ tin tức gì bạch vô hận nhữ mày nam đạo phái địch nhân lớn nhất là thần võ môn nhưng nam thánh tôn nhưng vẫn đang chen ép lấy minh điện cứ việc bởi vì thần võ môn tồn tại hắn đủ khả năng điều động lực lượng không nhiều nhưng bị một vị siêu phàm nhập thanh cảnh cường giả để mắt tới dù là ẩn giấu đi cực kỳ cường thế lực minh điện vẫn cảm giác ăn ngủ không yên tin tức này trên thực tế cùng vương luyện có quan hệ vương luyện kẻ này tạ i như thế trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến loại trình độ này thậm chí bị một vị cường đại hủy diệt ma vương coi trọng những này đưa tới lực chú ý của ta đến mức ta đại lực bắt đầu điều tra hắn hết thảy cái này một điều tra ta mới phát hiện nguyên lai ngoại trừ vương luyện bên ngoài cái kia vị tiện nghi phụ thân vương triều dương đồng dạng cũng có chút bất phẩm thuận cái này manh mối ta xâm nhập điều tra thẳng đến trước đây không lâu lại là phát hiện một cái bí mật kinh người vương triều dương ngoại trừ vương luyện mấy minh mội bên ngoài còn có một cái đại nữ nhi cái này đại nữ nhi sẽ chết tại nam đạo phái hoặc giả nói nam thánh tôn t r ê tay t i ngay tức này, có một chút có này, i á trị. sau á đó hắn g đột nhiên liền nghĩ tới điều gì thông suốt nói chờ một chút ngươi nói cái gì trần tô nhi nàng là vương chiêu dương nữ nhi chính là nếu như ta không có nhớ lầm Vương là là giáo giáo ha ha ha, t tốt, i tốt, tốt. đây đúng là một cái không còn gì tốt hơn kiếp nổ chỉ cần chúng ta tại thời khắc mấu chốt đem tin tức này bộc lộ ra đi dịch kiếm thánh vương luyện hắn đem không đường có thể đi đến lúc đó hoặc là chết hoặc là viên kia hủy diệt hạt giống triệt để trưởng thành cuối cùng biến thành tôn này hủy diệt ma vương giáng lâm vật chứa xích đế khẽ vất cảm trong lòng lộ ra nhưng đã có kỹ càng kế hoạch mấy phương diện cũng đừng buông lỏng nếu là n g ư ơ i nói tới kế hoạch đều có thể thuận lợi chấp hành đến lúc đó chúng ta thế tất có đầy đủ lý do thu hoạch được càng nhiều lực lượng cuối cùng sẽ có một ngày lực lượng của chúng ta hội xa xa áp đảo h n g môn môn chủ ly ngự phong long tộc trí tôn việt thiên hùng thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong phía trên thậm chí cả cuối cùng thống trị nhân gian giới đương nhiên chúng ta không tiếp cùng ma hoàng giao dịch tự ma hoàng trên tay đổi lấy lực lượng vì chính là một ngày này ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa xích đ ế nói nghe được bạch thanh kiếm phái tựa hồ có người tới lập tức nói ta cáo từ trước vân s â m thành lực lượng chẳng biết tại sao đột nhiên tăng vọt một đoạn không khỏi ngoài ý muốn nổi lên ta đem tự mình tiến về giám sát đi thôi cứ việc vân s â m thành một trận chiến không ảnh hưởng được đại cục nhưng có thể không có gì bất ngờ xảy ra liền tận lực không có gì bất ngờ xảy ra vạn v ô nhất thất mới là chúng ta cuối cùng truy cầu bạch v ô hận phất phất tay lập tức xích đế trực tiếp quay người rời đi đợi đến xích đế sau khi rời đi bạch v ô hận thần sắc mới dần dần c h ầ m xuống trong miệm tự lẩm bẩm vương luyện không nên đoán ta muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tìm kiếm nghĩ cách muốn bạch trần thân phận của ta bạch thanh kiếm phái mới là ta căn cơ. mặc dù ta gia nhập minh điện thậm chí cả cùng ma hoàng giao dịch bảo hộ l ử ra nhưng ta mục đích cuối cùng nhất vẫn là v ì bạch thanh kiếm phái cường thịnh chỉ có thu hoạch được thế lực cường đại ta mới có thể thoải mái tay chân đem bạch thanh kiếm phái đưa vào huy hoàng tái hiện năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm phái t h ị n h thế vì bạch thanh kiếm phái bất kể là ai chống đỡ tại trước mặt của ta đều chỉ cho mời ngươi đi chết Trưng 298. Trưng 298, giáo chủ theo vạn kiếm minh, ba đại nhau nhau trở vạn minh môn nhao nhao riêng phần giáo kiếm đại phái chủ ba về vì tự ma giới thu hoạch được lực lượng sau không tiết bỏ nhân loại thân phận lựa chọn hóa thành ma hóa sinh vật từng cái lòng đầy căm phẫn trong lúc nhất thời minh điện tại giang hồ cơ hồ thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh mặc dù trong ngày thường cùng minh điện có nhiều giao dịch hắc cám long môn cũng là trước tiên lựa chọn cùng minh điện phân do giới hạn bất quá minh điện thanh danh cứ việc rất xuống ngàn trượng nhưng chân chính dám can đảm cùng vạn kiếm minh như vậy triệu tập tất cả lực lượng xuống tay với minh điện người vẫn chỉ là số rất ít ngoại trừ nam đạo phái nam thánh tôn cùng hồng môn ly ngự phong hiệu triệu mộc phen công bố muốn kiệt lực đà kích minh điện bên ngoài thế lực khác, căn bản không có động thậm chí liền ngay cả bốn đại đ ỉ n h tiêm liên minh thế lực thần quyền đạo tại nam đạo phái đưa ra muốn bắt t r ư ớ c vạn kiếm minh hủy diện minh điện lúc cũng không từng hoàn toàn thông qua vạn kiếm minh vết xe đ ổ để thần quyền đạo mọi người thấy minh bạch minh điện cường đại lại thêm minh điện trọng thương vạn kiếm minh s u đã mai danh nhận tích những cái kêu kêu la muốn đối phó minh điện không ít người nhưng chân chính muốn có thực tế tính hành động chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian dù sao minh điện chỗ từ trước đến nay bí ẩn tại mọi người tìm tới minh điện tổng bộ chỗ trước đối minh điện đả kích kế hoạch không có khả năng chân chính chấp hành mà nhưng vào lúc này trên giang hồ thứ nhất có quan hệ với vương luyện lai lịch thân phận lời đồn lại là cấp tốc quyết tán đồng thời tại một cỗ khổng lồ mà không biết lực lượng thôi thúc giới quét sạch toàn bộ nhân gian giới lúc này côn luân phái vẫn ở tại một mảnh a i điếu ở trong cường giả tuyệt thế vốn cũng không nhiều côn luân phái đầu tiên là bởi vì lâm vô song đại nạn đã tới l ạ g yên mất đi ngay sau đó phó phiêu vũ lại bỏ mình tại hắc cám long môn thích khách khám sát bên trong trước đây không lâu vạn kiếm minh tại tế ngữ hạp cốc tao nội trước đó chưa từng có chi trọng sáng tạo tổn binh hao tướng phong khe sa các đông minh liên tiếp bỏ mình ngắn ngủi hai ba năm bên trong côn luân phái dùng để giữ thể diện tuyệt thế bên trong người chỉ còn lại có tôn vạn tinh chắc c h ầ m nguyên vương luyện ba người dù là côn luân phái lực lượng trung kiên không ít chân khí dai cùng khí hành chu t i ê n cường giả mỗi tháng đều đang gia tăng nhưng vẫn che giấu không được tràn ngập tại côn luân phái trên không nặng nề dáng vẻ dàn mua trường môn trên giang hồ có cái đối với ngươi cực kỳ bất lợi nghe đồn dưới mắt chúng ta côn luân phái nội bộ đều hứng chịu tới một số ảnh hưởng ngươi nhìn có phải hay không chịu tập chúng ta côn luân chúng đệ tử ra mặt làm sáng tỏ một chút vương luyện chưa tự phong khê xa lại lần nữa bỏ mình tự trách ở trong hoàn toàn bức g a đi ra tôn vạn tinh lại là vẻ mặt nghiêm túc tìm tới vương luyện. nghe đồn tin đồn gì trở lại côn luân số này g vương luyện đều tại sửa sang lấy mình và bạch vô hận giao phong từng ly từng tí đối chuyện trên giang hồ cũng không từng có quá quan tâm kỹ càng cái này lời đồn chủ yếu là từ hai cái phương diện đến châm đối trưởng môn ngươi một phương diện thì là đối thân phận của ngươi nói làm được vu hãm một phương diện khác thì cùng trưởng môn xuất thân của ngươi cũng liền là phụ thân ngươi có quan hệ thân phận của ta nói đi còn có ta phụ thân vương luyện thần sắc lạnh lùng đối thân phận ta nói làm được vu hãm đơn giản là tại dã tâm của ta bừng bừng bên trên làm văn trường còn bạch thanh kiếm phái giản tưởng đ ể cập ta sở dĩ có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng bắt nguồn từ cấu kết ma giới vì ma hoàng ban cho sự t ì n h đoàn chừng không có người sẽ tin tưởng à về phần phụ thân ta hắn có cái gì đáng giá để người công kích tôn vạn tinh nhìn lấy vương luyện gặp vương luyện tự hồ thật sự không biết chút nào lập tức n h ỏ giọng nói m ộ t câu trưởng môn lực lượng của ngươi bắt nguồn từ ma hoàng ban cho tin tức quả thật có chút hoang đường không chịu nổi lưu truyền mới bắt đầu xác thực không có bất kỳ cái gì một người tin tưởng nhưng theo cái thứ hai cùng phụ thân ngươi có liên quan tin tức chuyển tới sau đã có người đang âm thầm hoài nghi cứ việc chưa bày ở ngoài sáng nhưng bọn hắn cũng đã không còn lúc trước như vậy cho rằng hắn nói bậy nói bạn loại lời này đều có người tin tưởng lực lượng của ta bắt nguồn từ ma hoàng bắn cho ta cấu kết ma giới nếu thật là như thế ta lại tại sao lại tìm kiếm n g h ị cách đả kích chân chính phản bội nhân gian giới minh điện cái này một tin tức chúng ta côn luân phái trên giới tự nhiên cũng sẽ không có người tin tưởng trưởng môn ngươi đang đả kích minh điện sự tỉnh bên trên làm ra cố gắng chúng ta do như ban ngày chỉ là trên giang hồ những cái kia nhỏ vụn chi đồ không nhìn nổi chúng ta côn luân phái lớn mạnh mới không ngừng ác ý h ã n hại thôi đợi một chút làm sao cái ác ý h ã n hại pháp nói cho ta ng vương luyện đột nhiên nói cái này không cần thiết chúng ta căn bản không cần để ý tới nói ra đi ta có chuẩn bị tâm lý vương luyện ngự khí dần dần trở nên lạnh lùng tôn vạn tinh trần chờ một lát cuối cùng vẫn là nói những người kia ác ý hãm hại xương trưởng môn ngươi cái gọi là đả kích minh điện sự t ì n h căn vốn là vì diễn trò nó mục đích chính là vì đem chọn cái vạn kiếm minh hoàn toàn đưa đến minh điện trước mặt t ố t đem chọn cái vạn kiếm minh mai táng để mà suy yếu chúng ta trên giang hồ lực lượng nếu như không phải là bởi vì hồng môn môn chủ ly ngự phong đột nhiên xuất hiện âm mưu của ngươi đã đạt được vạn kiếm minh đã toàn quân bị diệt những này thật sự là nói bậy nói bạn chúng ta căn bản không cần để ý tới ha ha chẳng lẽ bọn hắn không biết ly ngự phong chính là thụ ta chi mời tiến đến ám sát minh điện sao ly môn chủ hẳn là không có liền chuyện này đứng ra cho ra giải thích cái này ly môn chủ nghe nói nguyên khí đại thương trong khoảng thời gian này đều đang bế quan điều trị ở trong chúng ta từng có hy vọng ly môn chủ đứng ra làm sáng tỏ việc này nhưng lại bị người trong hồng môn lấy môn chủ bế quan làm lý do chặn lại trở về ngoài ra ngự kiếm môn có người lên án xưng trưởng môn ngươi cùng thanh đế hoàng đế ở giữa giao phòng chỉ là đang diễn trọ thanh đế hoàng đế thậm chí cả ngay lúc đó bạch đế trên thực tế căn bản là chưa từng chân chính đối với n g ư ờ i hạ sát thủ vương luyện nhữ mày ly ngự phong ở thời điểm này bế quan chữa thương đi hắn chỉ liệu bạch vô hận tiêu hao rất nhiều điểm này hắn tự nhiên rõ ràng lúc này bế quan chữa thương ngược lại cũng không gì đáng trách chỉ là hắn cho dù thật sự muốn bế quan chữa thương cũng không phải bế t ử quan không đến mức ra mặt làm sáng tỏ chút chuyện nhỏ này đều không thể làm đến a ngoài ra hắn cùng bạch đế thanh đế hoàng đế tại tế ngữ h ạ cốc giao phong quả thật có chút q u á gì n g kiếm môn người đến cùng làm thế nào nhìn ra được tới hắn không biết nhưng hắn cảm giác được thanh đế hoàng đế thậm chí cả b ệ c h đế tại cùng hắn giao chiến lúc tựa hồ cũng không có tận lực hạ sát thủ thật giống như hoàng đế mấy lần công kích nếu là chúng đích hắn trái tim yếu điểm hắn kết quả cuối cùng cũng không phải là bị trọng thương đơn giản như vậy đương nhiên nói trở lại cho dù hoàng đế chân chính chạy trái tim của hắn yếu hại đánh tới có thể hay không hoàn toàn chúng đích cũng là không thể biết được nhằm vào phụ thân ta công kích đâu đến cùng ra sao công kích hội làm cho này người lại sẽ tin tưởng hoang đường như vậy không chịu nổi một cái suy đoán trường môn còn không biết phụ thân n g u y ê một thân phận khác ca, một thân phận khác vương luyện lắc đầu hắn biết vương t r i ê u dương có không muốn người biết mặt khác nhưng cái này một mặt đến tột cùng là cái gì hắn chưa cùng hắn nói rõ trường môn còn nhớ đến mười mấy năm trước tại giang lưu thị thiên mệnh tế h bị ly ngự phong môn chủ ngăn cản sau làm thiên hạ loạn lạc hắc long giáo tự nhiên hắc long giáo tính chất cùng minh điện có chút tác liệt thậm chí hiện tại minh điện chính là hắc long giáo phiên bản bọn hắn đồng dạng cấu kết ma giới mưu t o à n tiếp dẫn ma hoàng giáng lâm khiến cho toàn bộ nhân gian giới sinh linh bôi bôi thậm chí hiện tại minh điện so với lúc trước hắc long giáo thế lực còn muốn khổ vương luyện nói đến đây phản phát nghĩ tới điều gì ánh mắt đột nhiên rơi xuống tôn vạn tinh trên người người nói là, tôn vạn tinh đón vương luyện ánh mắt thận trọng đáp lại ngoại giới nghe đồn trưởng môn phụ thân của ngươi chính là đã hủy diệt hắc long giáo giáo chủ hắc long giáo giáo chủ vương luyện trong lòng hung hăng chấn động vương t r i ê u dương lại là đã hủy diệt hắc long giáo giáo chủ điều đó không có khả năng vân đế quốc triều đình đã có người biết được tin tức này đồng thời tại hai ngày trước xâm nhập vân sâm thành do xét lên phụ thân ngươi vương t r i ê u dương vương hội trưởng dấu vết để lại kết quả lại là vương t r i ê u dương không muốn tiếp nhận điều tra đồng thời tại trưởng môn phụ thân ngươi vương ra trang bên trong ẩn giấu đi đại lượng cao thủ gần ngàn tiến đến điều tra phụ thân ngươi cao thủ tinh huệ đúng là bị chém giết hơn phân n ữ a lại thêm vân sâm thành thành chủ triệu cựu châu từ đó quá nhiễu thay phụ thân ngươi vương hội trưởng cung cấp cơ hội dưới mắt vương hội trưởng người liên can mấy loại đã mang theo gia quyến cao thủ thoát đi vân sâm thành không biết đi hướng nơi nào vậy bây giờ vương gia trang đâu vương luyện không kịp chờ đợi truy vấn vương gia trang ngược lại là bình yên vô sự vân sâm thành thành chủ điều động kỳ lân vệ tinh n g u y ệ n thủ vệ vương gia trang viên cứ việc về sau vân đế quốc triệu đình phụ trách việc này nhạc phi dương tướng quân điều động một đội cao thủ lại đi dọ xét nhưng vẫn bị kỳ lân vệ nhân mã đánh lui chỉ là theo vương hội trưởng cử g a thoát đi cái t h i ệ trước h ắ c long giáo giáo chủ thân phận tựa hồ liền bị n g ồ i vững đây mới là hết thạy phiền phức c ă n nguyên mà nguyên bản không thể nào tin được có quan hệ với trưởng môn ngươi cấu kết ma giới lời đồn cũng là theo vương hội trưởng chạy án cơ hồ bị n g ồ i vững thậm chí ngoại giới đem đủ loại hiện tượng kết hợp lại công bố trưởng môn nhân ngươi chính là h ắ c long giáo tân nhiệm giáo chủ trước mắt trên giang hồ làm hết thạy chính là vì hao tổn trên giang hồ lực lượng làm tốt h ắ c long giáo cung cấp cho tàn lại cháy thổ nhưỡng hát long giáo tân nhiệm giáo chủ ta cư nhiên trở thành hát long giáo tân nhiệm giáo chủ vương luyện lúc này rất mơ cười hắn làm sao cũng không nghĩ tới v muốn, muốn giáo giáo phát giác được vương luyện thần sắc khắc thưởng tôn vạn tinh vội và nói đối với những ngày không có chút nào căn cứ nghe đồn chúng ta tất nhiên là không tin chút nào chỉ là côn luân phái nội bộ tại đây chút lời đồn hôn núp dưới có chút lòng người bàng hoàng bất đắc dĩ ta mới hy vọng có thể mời trưởng môn ra mặt như vậy sự làm sáng tỏ một chút chứng minh thân phận của mình cùng những cái kia đỉnh tiêm công pháp lai lịch đỉnh tiêm công pháp lai lịch là đã có không ít đại phái tuyên bố chúng ta công bố ra ngoài những cái tia đỉnh tiêm công pháp trên thực tế chính là bọn hắn chỗ tông môn ban đầu ở tần nghĩa tuyệt tri loạn hát long giáo tri loạn thời kỳ để lại mất chấn tông bí pháp xin làm chúng ta đem những công pháp này vô điều kiện trả lại vương luyện nghe đến nơi này cái gì đều hiểu c ô những g p á p n h cái tia đỉnh tiêm công pháp mới là trên giang hồ rất nhiều đỉnh tiêm đại phái tin tưởng cái này một tin đồn nguyên nhân chủ yếu không những lời đồn kia có phải thật vậy hay không đều đã không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn có thể mượn những này lời đồn vì chính mình thu hoạch được dạng gì lợi ích nhất là c ô h ư ơ n p h á i t h ậ m chín cả t o à bộ vạn k i ế m minh đều vừa m ớ i tao n ộ t r ư ớ c đó c h ư a t ừ n g có t h ả m b ạ i l trăm chín h ư ơ i chín g 299 vườn cười xem ra theo chúng ta vạn kiếm minh nguyên khí đại thương vốn chỉ là có chút ý nghĩ a miêu a cầu đều nhảy ra ngoài nói một chút có nào thế lực nguyên vốn có chút tâm lệnh vương luyện đột nhiên bình tĩnh lại liền ngồi như vậy nhìn về phía tôn vạn tinh hãn loại này đột ngột tỉnh táo cảm xúc để tôn vạn tinh có chút kinh nghi bất định chỉ là liên nghĩ đến lúc này côn l u n phái ác liệt thế cục hắn cuối cùng vẫn làm ở miệng nói trong thiên hạ có chút danh hào một phái cơ h ộ đều phát ra thanh âm của mình đơn giản là thanh â m cao thấp thôi bất quá chính thức siết khiến chúng ta côn luân phái đem những cái tia đỉnh tiêm bí pháp giao ra môn phái chỉ có ba cái thần võ môn hắc xà giáo cùng nam đạo phái nói đến nam đạo phái cái này cái tông môn tôn vạn tinh ngự khí rõ ràng lộ ra cực kỳ nặng nề g h thần võ môn một môn có hai đại tuyệt thế bảng dính vào nổi danh cường giả một người là tuyệt thế bảng xếp hạng thứ hai gần với minh vương bạch đế c à n g tại dịch kiếm thánh vương luyện phía trên võ thánh dịch các côn một người khác thì là theo vương luyện chính trung thắng lực lượng mới xuất hiện từ nguyên bản tuyệt thế bảng thứ mười rơi xuống đến cuối cùng thứ mười hai thiên thủ nhân đ cái này cái tông môn không thể bảo là không mạnh cũng chỉ có bọn hắn mới dám khiêu khích trước mắt như mặt trời ban trưa ẩn ẩn có được xưng là thiên hạ lớn thứ tư phái côn l u â n phái về phần hát xà giáo hát tinh chất cùng hát cám long môn cùng loại thuộc về một cái thích khách tông môn thậm chí một số thích khách liền trực thuộc tại hát cám long môn bên trong tiếp nhận một số tại hát xà môn bên trong không tiện lắm tiếp nhận nhiệm vụ dạng này một môn phái chỉ có người khác sợ bọn họ mà không có bọn hắn sợ người khác về phần nam đạo phái đại phái đệ nhất thiên hạ vẹn, vẹn cái này một cái xưng hô liền đủ để chứng minh bọn hắn cường đại thiên hạ chư trong tông ngoại trừ có bao nhiêu gia thế lực trực thuộc cùng loại với bình đ à i hát cám long môn bên ngoài nam đạo phái là duy nhất nhất cái có được hai ngoài mười vị cường giả tuyệt thế thế lực điểm này mặc dù đồng dạng đứng hàng đỉnh tiêm thế lực minh điện đều không thể cùng đánh đ ộ n g dưới mắt cái này ba cái đại phái đồng thời lệnh cưỡng chế côn luân phái giao ra những cái k i a đỉnh tiêm bí pháp cũng k h ó trách cho dù đối vương luyện có chút tuân theo c ù n g nhiệt rất nhiều côn luân đệ tử trưởng lão c h ấ p sự đều có vẻ hơi hoảng loạn nam đạo phái nam thanh tôn thần võ môn dịch t à n khôn n h i ế c ử tiêu còn có huyền kinh vương luyện bình tĩnh trên mặt nhịn không được hiện ra một tia hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân chẳng qua là muốn tăng cường nhân gian giới chiến lược đào liền nhân gian giới hủy diện tại ma hoàng mang tới hạo kiếp bên trong cuối cùng đúng là như thế khó khăn những cái k i a đỉnh tiêm bí pháp có lẽ có một k i a nam đạo phái hát xà giáo thần võ môn cải bóng nhưng vương luyện có thể cam đoan tuyệt không phải xuất từ nam đạo phái hát xà giáo cùng thần võ môn bởi vì tại hắn ghi lại những bí pháp này trước đã cân nhắc từng tới một khi bại lộ hội dẫn đến nam đạo phái hát xà giáo thần võ môn mấy loại cỡ lớn thế lực ra mặt thanh lý môn hộ vấn đề lựa chọn đều không phải là những này đỉnh tiêm thế lực chấn phái công pháp nhiều nhất là tham khảo bọn hắn chân phái công pháp tiến hành cải biên thôi c ô n g hiệu quả so với những thế lực này chân phái công pháp hẳn là còn phải cao hơn một đoạn nhỏ nhưng là hiện tại trường môn những cái kia công pháp xác thực đều không phải chúng ta côn luân phái sở hữu nếu thật là ngài trong m ộ n g đ o ạ t được có lẽ cũng đều cùng bọn hắn có chút quan hệ a ta xem qua trong đó mấy môn pháp môn cùng những môn phái kia chân phái công pháp quả thật có chút tương tự theo ý ta nếu như những công pháp này thật cùng bọn hắn có chút liên hệ chúng ta dứt khoát không ngại đem những công pháp này còn cho bọn hắn cũng tốt kết một thiện duyên nhất là nam đạo phái nam đạo phái chủ yếu đối thủ cạnh tranh mặc dù là thần võ môn nhưng đối với minh điện đà kích cũng từ trước đến nay là tận hết sức lực chúng ta thậm chí có thể mượn nhờ sinh quyền d i ệ t quyền cùng c ù n g loại công pháp và nam đạo phái kết minh cộng đồng đối kháng minh điện cái này một nhân gian giới đ ạ i địch tái hiện ta vạn kiếm minh tri phong đem sinh quyền d i ệ t quyền giao cho nam đạo phái cũng không phải là không thể được nhưng hắn vương luyện muốn không phải loại phương pháp này người đi ra ngoài trước ta suy nghĩ một chút thật lâu vương luyện mới chậm rãi nói một câu tôn vạn tinh nghe được vương luyện trong giọng nói mọi mệt chi ý trong lòng cũng là một trận thở dài ai có thể nghĩ tới nguyên bản tốt đẹp cục diện bởi vì đủ loại t r ù n g hợp cuối cùng lại hội rơi xuống này tầm r ụ n g đồng thậm chí trong lòng hắn thỉnh thoảng đều có một ít hoài nghi trong ngộng cảnh thu hoạch được công pháp thực sự quá quỷ dị ly kỳ so với vương luyện lời giải thích này liền ngay cả hắn tôn và tinh cũng càng tin tưởng vương luyện phía sau ẩn giấu đi một c ố cực kỳ lực lượng khổng lồ thì như có cho tàn lại cháy xu thế h ắ c long giáo chỉ là ý nghĩ này hắn một mực không dám đi đối mặt một khi cái này đáng sợ suy đoán thực sự trở thành hiện thực hắn không biết côn luân phái sẽ gặp hạng gì vận bệnh côn luân phái tương lai lại sẽ đi theo con đường nào tôn vạn tinh rời đi mang theo tiếng ố i vương luyện có thể cảm giác được tôn vạn tinh ý nghĩ trong lòng nhưng hắn đủ khả năng đáp lại trả lời chỉ có chờ m ặ c trong lúc nhất thời gian phòng của hắn quỷ dị trở nên yên tĩnh ba giờ liền tại đây loại yên tĩnh cùng quỷ dị bên trong dần dần trôi qua trong thời gian này thậm chí không có bất kỳ cái gì một người tới quái dày hắn hoặc giả chào hỏi hắn dùng cơm các loại hiện nhiên tôn vạn tinh đã trước đó bàn giao vung tay a thật lâu vương luyện mê vong p h u n ra ba chữ tại đây ba giờ bên trong hắn cân nhắc nhiều nhất là từ bỏ luận lai lịch hắn là bị lan g nguyên trưởng lão lấy lớn triệu hoán pháp trận tự dị giới triệu hoán mà đến lại bị lan g nguyên trưởng lão dùng một tháng thời gian thực hiện thế giới quan để cho lại mượn trợ bản thân sẽ không bị thời không chi lực ma diệt linh hồn đặc tính xuyên qua thời không đi vào ma hoàng thai t ư ơ n g chưa từng phát sinh mười năm trước hắn cùng cái thế giới này sinh tử t ồ n vong hắn không có bất luận cái gì trực tiếp tính quan hệ thậm chí nếu như nhân gian giới hủy diện hắn muốn còn sống chỉ cần đầu nhập vào ma hoàng hắn làm theo có thể qua rất tốt chúa cứu thế hắn không phải chúa cứu thế hắn không phải là cái gì trời sinh diễn thuyết gia cũng không phải có thể thống quan toàn cục khống chế thiên hạ g ã tâm lớn nhà càng không phải là lòng có cống dính bảy mưu nghị kê đại âm nhu nhà đồng dạng tự thân cũng không có mang theo cái gì h ổ khu chấn động làm cho người túi đầu liền bái vương bá chi khí hắn chỉ là một cái vừa vặn linh hồn có chút đặc thù thừa nhận được thời không lực lượng ăn mòn từ đó bị lan g nguyên trưởng lão ký tháp kỳ vọng dị giới người mà thôi cứu cái thế giới này nhiệm vụ này cái này đẻ ở trên người đã nhanh có tám năm lâu nhiệm vụ với hắn mà nói quá nặng nề nặng nề đến làm hắn khó mà hô hấp nếu như nếu như ngươi thật sự một ngày kia cảm giác chịu không được trên vai thừa nhận trách nhiệm vậy liền vung tay đi v ư ơ n g luyện trong đầu hồi tưởng đến sư phó phó phiêu vũ bỏ mình ngày lưu cho hắn di ngôn v ô n g tay hắn hiện tại đã cảm thấy hắn đã hoàn toàn chịu không được trên vai thừa nhận trách nhiệm đạt tới nhất định phải v ô n g tay thời điểm chỉ là một liên tưởng đến lăng nguyên trưởng lão cái kia trong một tháng tận tình dạy bảo cùng mười hai người sống sót bên trong cái khác mười một người đối với hắn bảo đảm để lối thoát tín nhiệm chỉ điểm cuối cùng cái kia bốc đồng ý nghĩ lập tức trở nên dục dịch chi, hắn được triệu hắn đến cái thế giới này lúc đại não trở nên trống rỗng bị lăng nguyên trưởng lão ban cho sứ mệnh chính là tính mạng hắn toàn bộ một khi hắn một ngày kia vâng xuống trên vai trách nhiệm này hắn tồn tại ý nghĩa ở đâu tính mạng của hắn ý nghĩa ở đâu vương luyện trong mắt mê vong thời gian dần trôi qua tiêu tán trong đầu hắn có một môn lưu quan g cảm ứng thuật còn có một đạo cho đến nay hắn đều nhìn không do r à n g bóng hình xinh đẹp trừ cái đó ra cũng chỉ có lăng nguyên trưởng lão giao phó cho sứ mệnh sau đó không có vật gì khác nữa hắn không biết nếu như hắn thật sự từ bỏ hắn đem vì cái gì mà sống thật đáng buồn buồn cười rốt cục vương luyện trong mắt mê vong c h i sắc đều tán đi ma hoàng hội giáng lâm ba năm không đã chỉ còn lại có hơn hai năm thời gian, thời gian hơn hai năm ta lại còn có rảnh rỗi bởi vì vì nhân gian giới rất nhiều thế lực đấu đá nội đấu mà cảm thấy mê mang thậm chí cả mất đi phương hướng không có thuốc nào cứu được người thần tiên khó cứu từ hôm nay ta chỉ cứu tin ta người chỉ cứu tuân theo ta mệnh lệnh người vương luyện thông suốt đứng dậy nắm chặt trong tay thần kiếm nhanh chân hướng về phía trước thông suốt đem đại môn đ ẩ y ra lập tức một trận buổi chiều dương quang tự bạch vân sơn ở giữa v ẩ y xuống chiếu sáng vương luyện thân thể khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như tân sinh trường môn tại vương luyện đạp ra khỏi phòng sắt na một trận hét lại lập tức từ ngoài cửa quảng trường nhỏ chuyển đến vương luyện nhất, nhất nhìn lại tiểu n g u y ệ t đàng xà phong hỏa đan q h á t hải cùng tôn vạn tinh tọa hạ tinh hỏa tiểu đội trưởng tinh vân tinh nước mắt tinh phong b ọ n người đều là ở trong đó liếc nhìn lại chừng ba mươi ba người c h u nhục thần tử khẩn cầu trưởng môn hạ lệnh để cho chúng ta truy tra lời đồn đồng ồn bất kỳ cái gì bịa đặt chửi bới trưởng môn danh dự người giết không tha đàng xa tiến lên một bước đàng đàng sát khí quát o giết bất luận cái gì chửi bới trưởng môn danh dự người giết tiểu nguyện phong hỏa bọn người đi theo đồng thời hét lớn lời đồn mặc kệ bọn hắn đi vương l u y n nhìn lấy cái này ba mươi ba người ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén trong khoảng thời gian này hắn rất chú ý bồi dưỡng côn luân rất nhiều chiến đội lòng trung thành nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi hơn trăm người bên trong chân chính đối lai lịch của hắn nói đi không có nửa phần hoài nghi không giữ lại chút nào tin tưởng người chỉ có ba mươi ba người cái này ba mươi ba người mới là hắn căn cơ chân chính chỗ ngoại trừ cái này ba mươi ba người bên ngoài dù cho là côn luân phái đệ tử khác thậm chí cả mấy ngọn núi lớn phong chủ trưởng lão viện trưởng lão bao quát chắc trầm nguyên tôn vạn tinh ở bên trong cũng sẽ không đối mệnh lệnh của h ắ n không có chút nào nửa phần do dự chấp hành bắt luyện thành cương như không trải qua mưa gió, Ta v ư ơ n g luyện l tương a i làm sau o có t h đó b ư liền n h c gặp một t nhóm phong u một mươi hai người chậm rãi hương phía cái phương hướng này đến người cầm đầu rõ ràng là bách điệu phong đương nhiệm thay mặt phong chủ cũng là vương luyện nguyên bản nhị sư huỳnh kim ô vương luyện sư đệ vô luận bên ngoài đến cùng có gì loại truyền ôn ta thủy trung tin tưởng cách làm người của ngươi nam đạo phái thần võ môn hát xà giáo nếu thật dám lấn tới cửa đến ta côn luân phái há lại sẽ e ngại bọn họ nửa phần mặc dù từ chiến cái tiêu lại có làm sao kim o sư minh vương luyện nhìn thoáng qua kim o sau l ư n g kim o là lôi trạch thanh loan phi n g u y ệ t cùng cùng hắn cùng đối phận lâm ứng hải đường tân liệt bọn người liền xem như giang hải lưu giờ phút này cũng tại đây mười hai người liệt kê nhìn lấy cái này mười hai người vương luyện c h ầ m rãi nhẹ gật đầu ánh mắt rơi xuống đồng dạng chờ đợi tại cách đó không xa chờ lấy vương luyện cho cuối cùng câu trả lời tôn vạn tinh trên người Ngữ khí, mang băng lánh khí, theo một kia chương n tăng g o giáo, nam đạo thần hát phái, môn, nam võ v xà ta vương luyện làm việc, còn không phải do ba ọ n hắn h k o trăm a c linh n muốn đỉnh liên hợp trưởng môn tôn vạn tinh nghe được vương luyện kinh là hạ đạt loại này mệnh lệnh lập tức quá sợ hãi trưởng môn nếu chúng ta thật làm như thế sẽ cùng tại đắc tội thần võ môn hát xà giáo nam đạo phái ba đại đ ỉ n h tiêm thế lực như cái này ba đại đ ỉ n h tiêm thế lực lôi đ ỉ n h tức giận côn luân không còn ta côn luân không còn vương luyện cười lớn một tiếng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tiểu n g u y ệ t đàng xà lôi c h ạ c h kim ô b ọ n người chư vị nói cho ta biết các ngươi sợ sao không sợ ta côn luân đệ tử chỉ có đứng đấy chết không có quỷ mà sống thần võ môn hát xà giáo nam đạo phái thật sự muốn tiêu diệt ta côn luân cứ việc để cho bọn họ tới đi nhưng cho dù là chúng ta toàn bộ côn luân hoàn toàn hủy diện chúng ta cũng chắc chắn trên người bọn hắn cắn xuống một miếng thì đến để bọn hắn đau để bọn hắn đau n h ấ t kim o lôi trạch đàng x à tinh hoả đang khoát h ả i bọn người đồng thời giống to trong thần sắc cẩn thận mang theo điên cuồng một m a n như thế thẳng thấy từ trước đến nay có chút chú ý cẩn thận tôn vạn tình kinh hồn tán g đảm điên rồi vương luyện sắp đ i ê n những n à y côn luân đệ tử cũng đi theo sắp đ i ê n Tốt. vương luyện vung mạnh tay lên ngữ khí trầm thấp nhưng lại chém đinh chặt sát nếu quả như thật một ngày kia côn luân không còn ta hội đào tẩu ta hội ẩn ú t đợi đến ta siêu phàm nhập thánh ngày đó ta sẽ vì các ngươi báo thủ ta sẽ dùng bọn hắn cả môn phái vì côn luân phái cho cùng trường môn kẻ tin ta ta có thể cứu hắn thoát ly khổ hại phòng ngừa thai ách không tin người sớm muộn là chết ta sớm tiến hắn một đoạn vương luyện nói xong vung mạnh tay lên sửa chữa bảng cống hiến tuyên bố treo giải t h ư ở n g c h u sắc h i ế n bất kỳ người nào giết minh điện một vị khí hành chu thiên cường giả có thể học cao giai p h á p môn giết minh điện cường giả tuyệt thế có thể học đỉnh tiêm p h á p môn giết minh điện tứ phương thiên đế bất kỳ người nào Côn cống môn, luân bảng công hiến bên trên nh hữu phái pháp sở nam đạo phái thần võ môn hát xà giáo muốn bọn hắn tông môn những cái kia đỉnh tiêm pháp môn cơ hội ta cho bọn họ vì nhân gian giới làm công hiến đi cầm minh điện thập điện diêm la tứ phương tiên đế đầu người để đổi nếu không liền không chết không thôi toàn diện khai chiến vương luyện nói xong toàn thân trên giới sát cờ bắn ra nhìn lấy hắn cái bộ dáng này không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn lời nói này thật giả nhất là vương luyện trong mắt tần ẩn thiêu đốt v ẹ điên cuồng càng làm cho tôn vạn tinh trong lòng run dày lần đầu hắn nối đem côn luân phái trưởng môn nhân vị trí tặng cho vương luyện là đúng hay sai sinh ra hoài nghi ta hiện tại đã đến tuyệt thế đỉnh cao tầng chỉ cần một cơ hội liền có thể cô đọc lĩnh vực bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh bình thường t à i nguyên đối ta đã không hiệu quả gì các người bốn mươi lăm người cứ việc sử dụng những cái tiết đ ỉ n h tiêm phát môn các người muốn học cái gì cứ việc học lại không có bất kỳ cái gì hạn chế ta chỉ có một cái yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất đột phá tới tinh thần chu t h i ê n cảnh lại tinh tu chiến trận nếu là có thể đột phá đến tuyệt thế chi cảnh không còn gì tốt hơn ta hy vọng một năm sau các người bốn mươi lăm người tạo thành năm cái chiến trận bất kỳ một cái nào đều có chém giết phổ thông tuyệt thế chống lại tuyệt thế nhị trọng cường giả u lực vâng chúng ta tất không phụ trưởng môn kỳ vọng cao chỉ cần có trường đủ tài nguyên thì sợ gì không cách nào bước vào tinh thần chu thiên cảnh tuyệt thế mới là mục tiêu của ta chỗ bốn mươi lăm người nghe được vương luyện nói từng cái trong mắt của nhiệt ý chí chiến đấu sụp sôi hận không thể bây giờ lập tức bế quan t r ù n g kích cảnh giới bước vào tinh thần chu thiên thậm chí cả mở khí hại tuyệt thế chi cảnh phất tay để bốn mươi lăm người lui ra về sau vương luyện chính muốn rời khỏi tôn vạn tinh đã vội vàng đi lên phía trước trưởng môn chúng ta như thế bác n ị c h thần võ môn hát xà giáo nam đạo phái mặt mũi quá mức xông động hát xà giáo tới vô ảnh đi vô tùng thần võ môn càng là gần với ba đại định tiêm thế lực đại phái còn có quyền thần nam thánh tôn chấn giữ nam đạo phái càng không cần nhiều lời chúng ta tôn vạn tinh tôn vạn tinh lời còn chưa dứt vương luyện đã một tiếng quát lớn vung mạnh tay lên côn luân phái cái này phó trưởng môn ngươi còn có thể hay không thể làm tiếp nếu là ngươi cảm giác không làm tiếp được ta cho phép ngươi từ đi phó chức trưởng môn nhập trưởng lão viện nói xong hắn căn bản không tiếp tục để ý thân hình có chút run dậy tôn vạn tinh nhanh chân hướng về phía trước thẳng hướng côn luân bên ngoài mà đi mà tôn vạn tinh trong lòng của hắn kịch liệt dãy rồi lấy nhất thời thống khổ nhất thời hối hận nhất thời phẫn nộ thật lâu hắn rốt cục thở dài một tiếng trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi thân hình phảng phất đều còng xuống một chút lồng lộng run, run run hướng phía bản thân phòng nghị sự mà đi vương luyện tại núi côn luân trên đường đi lại trên đường đi tất nhiên là gặp được rất nhiều côn luân đệ tử chỉ là giờ phút này những n à y côn luân đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt đã không còn lúc trước cùng nhật s u n g t í n h cứ việc từng cái cùng hắn gặp nhau lúc vẫn hội hành lễ nhưng nhưng không ai dựa vào đến ngược lại tại sau khi hành lễ vội vàng rời đi trong mắt bọn hắn vương luyện thấy được hoài nghi e ngại vương luyện không muốn nhiều tốn nứt bọn rất nhanh đã hạ núi côn luân bất quá không chờ hắn đi xuống núi côn luân nói hắn ph đột nhiên nói một tiếng ra đi ba ba ba một trận rất nhỏ tiếng vỗ tay chuyển đến ngay sau đó cổ bách thân ảnh lõi lên xuất hiện ở phía trước trên đường vương luyện vừa rồi ngươi tại các ngươi côn luân chủ điện cái kia phiên đ ủng hộ lại nói vô cùng đặc sắc băn khoăn của ngươi nhiều lắm muốn chính là loại khí thế này ai có ý kiến đánh hắn một trận lại nói nếu là hiện tại đánh không lại giấu đi chờ đánh thắng được về sau lại nhảy ra rửa sạch nhục nhã ngươi thế nhưng là hai mươi ba tuổi tu luyện đến tuyệt thế đệ tam trọng nhân vật truyền kỳ tuyệt thế bảng hạng ba đình phong tồn tại ngoại trừ cái kia bốn vị siêu phàm nhập thánh người bên ngoài ai có tư cách dám ở trước mặt ngươi di dù là cái kia bốn vị siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả ai có dám cam đoan mười năm năm năm sau sẽ không bị ngươi đạp ở dưới chân có loại này lực lượng bản thân ngươi dùng lấy sợ ai vương luyện nhìn lấy cô bách lại không để ý đến lời của hắn mà là hỏi thăm ta để ngươi nhìn chằm chằm v â n đế quốc h ư u tướng xích phòng nhưng có đầu mối tự nhiên ngươi đoán không lầm v â n đế quốc h ư u tướng xích phòng chính là minh điện xích đế ngoài ra v â n đế quốc nội bộ mấy có lẽ đã bị minh điện hoàn toàn thẩm đấu thái phó nhạc long âm đại tướng quân hà tất ô n hắc kỵ tướng quân hắc hải cùng cấm quân thống lĩnh nhạc phi dương cơ h ộ i đ ề u biết minh điện tồn tại đồng thời ngầm cho phép minh điện sở tác sở vi nguyên nhân chính là minh điện hứa hẹn trợ giúp vân đế quốc đánh thắng phong v â n chiến tranh đánh bại phong đế quốc chính là bởi vì minh điện đạt được vân đế quốc âm thầm ủng hộ bọn hắn những lời đồn kia mới có thể tại thời gian cực ngắn bên trong chuyển khắp toàn bộ đế quốc ta đã đoán vương luyện trong mắt mang theo sưng ơ lệnh vân đế quốc h o à n thất những người kia căn bản chính là một đám sâu mọn ngoại trừ không ngừng bước lên nhân gian giới nội đấu đến mở rộng thế lực của mình cùng lực ảnh hưởng bên ngoài căn bản cũng không có là một m kiện có lợi cho nhân gian giới sự nếu như không phải lo lắng vân quốc hoàng thất hủy diệt hội dẫn đến toàn bộ vân đế quốc đại loạn hắn thậm chí đều muốn ra tay đem những cái tia sâu mọc từng cái toàn bộ chém giết hầu như không còn có lẽ nếu như phong đế quốc có được ưu thế áp đảo tại không hội dẫn đến lưỡng bại c ầ u thương tình hùng giới thôi động phong vân chiến tranh để phong đế quốc diệt đi vân đế quốc hoàn thành nhân gian giới thống nhất cũng là lựa chọn tốt mặt khác ta còn phát hiện một kiện có ý tứ sự có muốn nghe hay không nghe dứt lời thế ra thế lực ngươi hẳn phải bê ta tự nhiên hiện ở thế ra thế lực hẳn là bị vân đế quốc trường công chúa trước tinh thần bảng đệ nhất nhân đông phương thắng tuyết hoàn toàn đón mua trở thành vân đế quốc tối bên trong trường khống lực lượng đi mặt ngoài nhìn qua xác thực như thế nhưng trên thực tế ta lại phát hiện rất nhiều thế ra phía sau còn có một cái khác thế lực c á i bóng một cái khác thế lực ai người này cùng ngươi cũng có chút quan hệ phụ thân ta vương triều dương cổ bách nhẹ gật đầu đúng vậy vương luyện n h ớ kỹ vương triều dương nói qua muốn đối phó nam đạo phái hoặc là mượn nhờ vân đế quốc lực lượng hoặc là ngay trong bọn họ cũng sinh ra một vị có thể chống lại nam thánh tôn siêu phàm nhập thánh cảnh cực giả nguyên bản hắn đem hy vọng ký thác vào vân đế quốc triều đình cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong trên người không không lâu nữa trước theo hắn thể hiện ra cực kỳ kinh người tiềm lực hắn dần dần đem trọng tâm rời đi đến trên người mình mà nguyên bản vân đế quốc triều đình bố cục hẳn là những thế gia này thế lực rất tốt tiết kiệm được ta rất lớn một bộ phận thời gian như vậy liền liên hợp lại vương luyện nói nhìn thấy một vị lên núi mà đi côn luân phái đệ tử trực tiếp đối với hắn nói một câu để chắc trầm viên cùng hoàng phụ thành đến đây gặp ta ta dưới chân núi chờ bọc hắn cái kêu vị đệ tử cứ việc cũng nghe đến tương quan lời đồn nhưng đối với vương luyện b ị này trưởng môn nhân mệnh lệnh lại không dám vi phạm lên tiếng vâng về sau cấp tốc lên núi đưa tin mà đi ngươi nhưng có ta cái k i a tiện nghi phụ thân vương chiêu dương hạ lạc ta nghĩ cùng hắn h ả o h ả o nói chuyện ta nghĩ ngươi hẳn là đi một chuyến vân sông thành vân sông thành thành chủ triệu cựu châu khẳng định biết phụ thân ngươi ở đâu vương luyện nhẹ gật đầu hắn nhìn qua vương ra nắm giữ lực lượng những lực lượng kia phương pháp huấn luyện giống như đang huấn luyện tử sĩ mà tử sĩ hắn thích nhất tử sĩ nhất là có thể trải qua được hắn cải tiến trở nên càng cường đại hơn tử sĩ chắc trầm uyên hoàng phụ thành hai người không để cho bọn hắn chờ đợi ba rất nhanh chạy xuống núi đến trưởng môn không biết trưởng môn gấp triệu hai người chúng ta có gì phân phó chắc t r ầ m n g u y ê n hoàng phủ thành hai người chắp tay hành lễ nói hoàng phủ phong chủ đi thông chi các ngươi tộc trưởng để hắn triệu tập hoàng phủ thế ra tất cả mọi người ba ngày sau ta lại ở vân sâm thành chờ bọn hắn chắc phong chủ ngươi theo ta đi một chuyến vân sâm thành chờ đến đem vân sâm thành sự t ì n h xử lý về sau chúng ta tới hảo hảo nói chuyện giúp ngươi một lần nữa không chế các ngươi chắc, chắc ra chắc t ư ở n g nguyên trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng chắc tay đa tạ trưởng môn từ nay về sau chúng ta chắc ra chắc chắn đi theo ở trường môn trước người đi theo làm t ù y tùng trung thành tuyệt đối vương luyện nhẹ gật đầu sau đó chuyển hướng cổ bách làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến tàng kiếm sơn trang để ứng quan thiên mang theo tàng kiếm sơn trang cao thủ trong ba ngày đi vân xâm thành nghe lệnh lần này ta muốn bọn hắn tàng kiếm sơn trang dốc toàn bộ lực lượng ngươi xác định ngươi hiện ở cái này vạn kiếm minh minh chủ còn mệnh lệnh đến động tàng kiếm sơn trang ta xác định vương luyện thật sâu hướng phía tàng kiếm sơn trang phương hướng nhìn một cái ta xác định mệnh lệnh của ta bọn hắn tàng kiếm sơn trang không dám không nghe cổ bách dù sao chỉ là đi một chuyến m à t h ô i bất quá ta không bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ vương luyện nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn lại lần nữa lên đường chỉ là để người có chút khó hiểu chính là hắn lên đường t i ế n vệ lại không phải vân xâm thành phương hướng mà là chương ba trăm linh một chương ba trăm linh một đi theo vua huyên tri hải thần tiêu hội tổng hội vương luyện lần thứ hai đạp ở tòa này hải đảo l o n g mạch bên trên nhớ k ỹ lần trước đến thần tiêu hội tổng hội lúc hắn còn là theo chân sư phó, phó phiêu vũ cùng đi lúc ấy chính là sư phó, phó phiêu vũ dưới sự chủ trì để hắn gia nhập thần tiêu hội tổng hội trở thành thần tiêu hội thành viên trọng yếu tinh tế về nhớ ngày đó từ n g màn vương luyện vẫn là cảm giác trong lòng ẩ n ẩ n làm đau bước vào thần tiêu hội tổng hội đầu tiên xuất hiện tại vương luyện trước mắt chính là vị kia lần trước nhìn không có bất kỳ cái gì âm thanh long mạch thủ hộ giả hắn lần trước lúc còn cảm giác vị này long mạch thủ hộ giả cực kỳ thần bí hiện tại xem ra bất quá một vị báo đan báo được cực kỳ triệt để tuyệt thế nhị trọng cường giả thôi cứ việc lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị thực lực so với tuyệt thế nhị trọng võ giả đến mạnh hơn một đoạn nhưng hắn vẫn là hướng về phía vị này long mạch thủ hộ giả thi lễ một cái sau đó tại h ắ n có chút thận trọng dò xét dưới ánh mắt hướng phía thần tiêu hội tổng hội viện tử mà đi nhưng có người chủ trì tại vương luyện bước vào thần tiêu hội tổng bộ viện lạc trực tiếp hỏi ngay sau đó thì có một vị thiên lung địa ách người tiến lên dẫn vương luyện hướng phía một cái sân mà đi chưa đi vào cái kia viện lạc liền gặp viện lạc trước một phương thổ địa bên trong một cái đánh lấy đi chân trần mang theo mũ dơm l á o nông đang thổ địa bên trong lao độc lấy cứ việc chưa giới thiệu nhưng không cần hỏi vương luyện đã nhận ra được người này đương nhiên đó là tuyệt thế bảng nguyên tuyệt thế bảng thứ ba hiện tại đã bị vương luyện sắp xếp đẩy ra thứ tư có dược vương giành làm tương lai m ộ ư ơ i hai người sống sót một trong đối với hắn vương luyện tất nhiên là có chút quen thuộc thổ địa lao động chỉ là hắn dùng để ngăn chặn trong cơ thể mình mặc linh hỏa mang đến thống khổ phương thức vương luyện cũng không quay dày cứ như vậy ở một bên nhìn lấy chờ đợi lấy lục tôn lao động kết thúc một giờ hai giờ ba giờ nửa trời thời gian trôi qua rất nhanh thàng đến lúc chạm vào tối lục tôn tựa hồ mới hoàn thành bản thân lao động nhiệm vụ vớt một cái mồ hôi trên c h á n cầm trong tay quốc cỗ bưng xuống ánh mắt chậm dai chuyển hướng chờ đợi ở một bên vương luyện trên người dịch kiếm thánh vương luyện dược vương lục tôn ngoại giới chuyên ôn ngươi là một cái lòng lang dạ thú đại âm mưu nhà ta lục tôn lại là không tin lục tôn cười nhẹ trực tiếp biểu lộ bản thân thái độ đối với vương luyện vương luyện có chút một gật đầu bất quá tình trạng của ngươi bây giờ lại là so một cái lòng lang dạ thú đại âm mưu nhà nguy hiểm hơn lục tôn nói xong thân hình đột nhiên l ó e lên một cái trực tiếp xuất hiện tại vương luyện trước người vương luyện bản năng muốn né tránh bất quá ngay sau đó hắn phản phất nghĩ tới điều gì liền đứng như vậy bất động mặc cho lục tôn lấn đến gần trước người mình nửa mét chi đ i ệ ngược lại là còn có thể cứu lục tôn tán dương nhìn vương luyện một chút một bã nhấc lên tay của hắn thể nội sen lẫn một tia hào quang màu tím nhạt chân khí trực tiếp dọc theo cánh tay hắn lưu chuyển mà ra rất mau tới đến trái tim của hắn an chi phá thiên c h i hồn vị trí theo hắn c ố lực lượng này đến phá thiên c h i hồn ẩn ẩn trở nên táo bạo một c ố tự dưng hủy diệt chi niệm cũng là tại vương luyện trong đầu dâng lên n mưu t o à n ảnh hưởng ý chí của hắn cũng may ý chí của hắn trong khoảng thời gian này không ngừng đả kích xuống đi qua nhiều lần ma luyện đã trở nên cực kỳ cứng cỏi trong lòng hắn không còn hủy diệt chi niệm tình hôn dưới vẹn, vẹn phá quả nhiên là vật này trên thực tế đang nghe trên người ngươi đủ loại thần dị cùng vận dụng một môn cấm kỵ chi pháp sẽ trở nên tràn ngập giết chóc hủy diệt chi khí lúc ta liền đoán được chỉ bất quá ta cần dùng thống khổ mới có thể thôi động mà ngươi thì cần hủy diệt lục tiên bối không biết ngươi nhưng có pháp môn có thể dạy ta ta thống khổ trên người chi lực bắt nguồn từ năm đó tần nghĩa tuyệt lưu lại mặc linh hỏa tổn thương lúc ấy ta xác thực đau đến không muốn sống nhưng mà thật giống như một thanh kiếm bản thân hắn cũng không thiệt ác mấu chốt ở chỗ cầm cầm kiếm này người làm ác người cầm kiếm đây cũng là một thanh m ạ kiếm vì thiện giả cầm kiếm đây cũng là một thanh thanh kiếm. trên người ta vấn đề cùng ngươi có chút khác biệt không trên bản chất là giống nhau lực lượng của ngươi chi nguyên là hủy d i ệ t mà lực lượng của ta chi nguyên là thống khổ mà phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản cái k i a chính là dùng một loại thống khổ áp đảo hết thể thống khổ dùng một loại hủy d i ệ t áp đảo hết thể hủy d i ệ t dùng một loại thống khổ áp đảo hết thể thống khổ dùng một loại hủy d i ệ t áp đảo hết thể hủy d i ệ t v ư ơ n g luyện tự lẩm bẩm không tệ thật giống như kiếm đạo người tu hành tu luyện ra được kiếm ý thống khổ chi niệm hủy diệt chi niệm thậm chí tương đương với kiếm ý một loại mà kiếm ý hình thành căn bản liền là thuần túy đến cực hạn ý chí mà chỉ cần ngươi hủy diệt chi niệm trở nên thuần túy như vậy tiếp đó liền không còn là ngươi bị hủy diệt chi niệm khống chế mà là n g ư ơ i đem cái này cố hủy diệt chi niệm hóa thành có thể nhận bản thân khống chế lực lượng từ đó làm bản thân trở nên càng thêm cường đại hủy diệt kiếm ý vương luyện có chút nhắm mắt lại cẩn thận cảm nộ lục tôn ngôn ngữ mang tới xúc động dùng một loại hủy diệt chi niệm áp đảo cái khác hủy diệt chi niệm đến lúc đó hủy diệt không còn mang cho hắn mê mang sẽ không lại kh tất cả lực lượng hủy diệt đều đưa có một cái phương hướng từ đó luân lạc tới bị hắn khống chế không nên gấp cẩn thận nghĩ nghĩ rõ ràng bằng không thật giống như kiếm ý một khi ý chí nhận giao động hết thảy đều đưa phí công nhọc sức lục tôn kiên nhẫn khuyên đ ủ nói ta nghĩ thông suốt vương luyện đang nhắm mắt kéo dài một lát đột nhiên mở ra một đạo lăng lệ tinh quang tự ánh mắt hắn mở ra sắt na bán ra mà ra ta muốn hủy diệt ma giới hủy diệt ma hoàng cái này thật sự là một cái đại hoành nguyện lục tôn ra mặt có chút run dày ta đã quên nói cho ngươi một khi ngươi đem ý nghĩ này làm hủy diệt chi niệm tâm từ nay về sau lời nói của ngươi đều lại nhận ý nghĩ này ảnh hưởng một khi bản thân sở tác sở vi cùng ý nghĩ này sinh ra bất đ ị c h vô cùng có khả năng tâm trí mất khống chế cuối cùng tinh thần sụp đổ lâm vào điên cuồng thậm chí trở thành chỉ biết giết chóc hủy diệt q u á i vật đều cũng không phải là không có khả năng bởi vậy người cái kia tác làm hạch tâm hủy diệt chi niệm tiến về không cần thiết định quá mức xa không thể chạm hủy diệt ma hoàng phá hủy ma giới là cái xa không thể chạm mục tiêu a ta không cảm thấy như vậy ta hiện tại mới hai mươi ba tuổi đã tu luyện đến việt thế đỉnh cao tầng ba siêu phạm nhập thánh cảnh đối với ta mà nói chỉ là về thời gian vấn đề ta cũng không cảm thấy tương lai của ta sẽ không không thể nào có hủy diệt ma hoàng phá hủy ma giới lực lượng lục tôn nhìn l ấ y vương luyện chương này cứ việc có vẻ hơi tăng thương nhưng lại tuổi trẻ có chút quá mức gương mặt lại trở về chỗ hắn trải qua từng ly từng tí lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu nếu như ngươi thật sự có thể lập xuống bực này hòi nguyện dùng cái này làm ngươi hủy diệt chi niệm hạ t â m đồng thời một ngày kia thật sự hoàn thành nhiệm vụ này toàn bộ nhân gian giới người đều hội cảm kích ngươi lục tôn nhìn t ấ y vương luyện con mắt vô cùng thận trọng nói vương luyện cũng là theo chân nghiêm túc nhẹ gật đầu Tốt, nói một chút ngươi đi vào tổng hội nguyên nhân ta vì tìm việc thiên mệnh mà đến có chuyện m việt thiên mệnh tiểu t ử kia tính là đệ tử của ta lục tôn đối một vị tùy tùng đứng ở một bên lão giả đánh cái công n ữ lão giả rất nhanh cung kính thi lễ một cái lui xuống không bao lâu thân hình cao lớn đến tựa như cánh cửa việt thiên mệnh dưới sự hướng dẫn của lão giả xuất hiện tại cách đó không xa trên đường nhỏ dù là giờ phút này vương luyện tu vi nhìn thấy việt thiên mệnh cái kia hơn hai mét thân cao đều có thể cảm giác được một cỗ tự dưng cảm giác áp bách nhìn thấy vương luyện việt thiên mệnh lộ ra hết sức cao hứng cười ha hả nói ta nhớ được ngươi vương l u y n ngươi là vương l u y n lúc trước ta sở dĩ có thể tu luyện tới tuyệt thế chi cảnh may mắn mà có ngươi thủy tinh lan bí dược cảm ơn ngươi vương luyện tại việt tiên mệnh trên người đánh giá một lát lập tức có chút kinh ngạc ngươi thế m à đã bao khí thành đan c h u cột của hắn không có đánh tốt tại tinh thần chu thiên dừng lại thời gian rất lâu cũng may trong đoạn thời gian đó hắn cũng không phải tại làm chuyện vô ích được x ư ơ n g tụng hậu tích bạc phát mượn nhờ ngươi thủy tinh lan bí dược chiết xuất chân khí đột phá tới tuyệt thế chi cảnh về sau rất nhanh hoàn thành chân khí hóa dịch bao khí thành đan lục tôn giải thích một tiếng sau đó nói ta mặc kệ ngươi tìm việt tiên mệnh tiểu tử này làm gì ta sẽ để hắn đi theo ngươi. giúp ngươi chuyện này nhưng nếu như việt thiên mệnh phát giác được ngươi tại làm chuyện xấu hắn có quyền lực rời đi bên cạnh ngươi mà ngươi không được ngăn cản ta minh bạch vương luyện nhẹ gật đầu đừng nghĩ lấy dâu giếm được cái này to con hắn có một loại t h i ê n phú ngươi đến cùng muốn v ì thiện vẫn là làm ác hắn có thể cảm ứng được đi ra như thế tốt nhất lục tôn nhẹ gật đầu chuyển hướng việt thiên mệnh thiên mệnh ngươi liền theo hắn đi ha ha hắn giúp ta ta cũng cần phải giúp hắn ta hội h ả o hảo giúp việc khó của hắn việt thiên mệnh cứ việc giá người cường tráng mang cho người ta cường đại cảm giác áp bách nhưng trên mặt nhưng vẫn mang theo nụ cười thật thà đi thôi lục tôn phất p h ấ t tay cáo tử vương luyện cũng là hướng về phía lục tôn thận trọng thi lễ một cái sau đó mang theo việt thiên mệnh thẳng hướng long mạch chỗ phương hướng mà đi theo vương luyện rời đi hai bóng người không phân t u ầ n tự đồng thời xuất hiện tại lục tôn bên người bên trong một cái chính là lúc trước chỉ điểm qua vương luyện đồng thời chỉ điểm qua hồng môn môn chủ ly ngự phong tu hành tuyệt thế bảng người thứ năm một bộ tiểu lão đầu ăn mặc linh tộc cường giả bách thảo cư sĩ mà một cái khác thì là hạc phát đồng nhan tràn đầy tiền phong đạo cốt khí t ư c nếu như bất luận một vị nào kiến thức rộng rãi người giang hồ ở chỗ này tuyệt đối có thể trước tiên nhận ra người này rõ ràng là lúc trước tuyệt thế trên bảng xếp tại thứ sáu nghĩa hiển môn cường giả đỉnh cao hào hôn nguyên nhất khí chân võ điều tra của chúng ta chưa đạt được kết quả để việt thiên mệnh tiểu tử này đợi ở bên cạnh hắn sẽ có hay không có chút nguy hiểm chân võ nhìn lấy vương luyện cùng việt thiên mệnh biến mất phương hướng cao mày dò hỏi h ắ c long giáo tân nhiệm giáo chủ người t i n không một cái có thể làm hủy diệt ma hoàng phá hủy ma giới làm ý chí hạch tâm người cho dù hắn thật sự là h ắ c long giáo giáo chủ ta cũng nhận lục tôn lắc đầu ngoại trừ chính hắn bên ngoài ai có thể cam đoan hắn xác thực đã đem hủy diệt ma hoàng phá hủy ma giới làm ý chí hạch tâm trước mắt chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào đi chứng minh cái gì này mới khiến to con mạo cái hiểm to con thiên phú vẫn là đỉnh chính xác nếu như to con xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n lại hoặc giả chạy về tới chúng ta không còn muốn lưu thủ thà i ế t lầm cũng không thể bỏ qua thiên phú của hắn so với bạch thanh kiếm phái bạch vô hận đến mạnh hơn nhiều lắm cương đại đến thậm chí để cho ta có chút sợ hãi lúc này mới bao lâu thời gian bách thảo cư sĩ cái tia mang theo một bộ lớn kính gọm kính con mắt hơi hếp lại tràn đầy dâu bạc trên mặt khó được tràn ngập n g h i ê trọng đúng vậy a ba năm tuyệt thế đỉnh cao tầng ba nhất là liền kiếm thế đều lĩnh n loại thiên phú này đơn giản đáng sợ nếu là giữa đây là ác trần võ tinh tế hồi tưởng cũng là không rét mà run nhưng nếu như hắn giữa đây là thiện ý chí của hắn hạch tâm là thật như vậy nhân gian giới bị động phòng thủ cục diện sẽ bởi vậy mà triệt để sửa ma giới mang tới nguy cơ sẽ có nhìn tan thành mây khói lục tôn bang bang có tiếng nói đối với vương luyện thiếu niên này hắn rất có hào cảm kiên nhẫn chờ lấy đi không bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy kết quả bách thảo cư sĩ nói cái kia có quan hệ với vương luyện đối bạch vô hận lên án đâu ly ngự phong đã nói với ta một ít sự quả thật có chút t r ư n g hợp để ta đi ta vẫn là chưa tin b ạ c h thanh kiếm phái thật vất v à xuất hiện một vị trung hương c h i chủ lại sẽ làm ra cấu kết ma giới bán nhân gian giới lợi ích loại sự tình này trần võ nói vợ ở ý thì tốt ngươi cẩn thận một chút nếu như vương luyện lên án là thật ngươi nhiệm vụ này cũng không phải bình thường nguy hiểm ha ha luận đến đ ố i chiến ta có lẽ không bằng các ngươi hai cái lao ra hỏa nhưng luận đến b ả o m ệ n h ta vẫn còn có chút lòng tin vậy cứ như vậy đi ai nhân gian giới thật sự dối loạn xem ra các ngươi ngầm đồng ý mượn nhờ phong vân chiến tranh đến trình hợp giang hồ trật tự quyết định còn không phải quá tệ vì ba mươi sáu năm sau đại quyết chiến nhân gian giới rất nhiều thế lực là nên muốn quét sạch một chút chương ba trăm linh hai chương ba trăm linh hai ngưu đ ổ việt thiên mệnh ta cần ngươi giúp ta một chuyện gia thần tiêu hội tổng hội vương luyện đối việt thiên mệnh nói ha ha ngươi nói chỉ cần ngươi không đi làm chuyện xấu ta liền giúp ngươi việt thiên mệnh một bộ không buồn không lo bộ dáng cười ha h a trả lời chuyện xấu ta muốn làm có thể là chuyện xấu đi chỉ là nếu như ta không làm như vậy sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh hừng ngươi nói cho ta biết ta muốn đi làm cái gì ta muốn ngươi về một chuyến các ngươi long tộc trụ sở giúp ta tự long mộ chỗ thu thập một số long hồn thảo tới long mộ cha không cho phép ta đi vào vương luyện nhìn về phía việt thiên mệnh thận trọng nói những này long hồn thảo đối với ta rất trọng yếu ta nghĩ không ra có phương pháp gì có thể ngăn lại nhân gian giới rất nhiều thế lực loại này vĩnh vô chỉ cảnh không có ý nghĩa chép giết chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào long hồn thảo bên trên việt thiên mệnh hơi nghi hoặc một chút nhìn vương luyện một chút nhìn lấy hắn tựa hồ đang suy tư điều gì ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta chạm ở bên ta thường quy biện pháp ta thử qua không có một chút tác dụng nào chủng tộc loại người kèm tính để ta đã triệt để tuyệt vọng bởi vậy Ta chỉ có thể lựa chỉ có c h ọ n p h ư ơ n g pháp này. v ư ơ n luyện chân thành n g ó i Ta tin tưởng thiên ngươi. Việc mệnh đạt được long hồn thảo về sau trực tiếp đi côn luân phái để côn luân phái người trước tiên cho ta biết ta đi đây ha chuyện này rất trọng yếu việt thiên mệnh xin nhờ vương luyện nhìn lấy việt thiên mệnh tràn đầy nghiêm nghị nói ha ha ta đi việt thiên mệnh ha ha cười phất phất tay thân ảnh to lớn rất nhanh biến mất ở vương luyện trước mặt theo việt tiên mệnh rời đi chắc trầm u y n hoàng p h ụ thành hai người mới tiến lên đón nhìn về phía việt thiên mệnh rời đi t h â n ảnh trong mắt mang theo một k i a trấn kinh trên người người này thật cường đại áp bách khí tức ngoại trừ long tộc tiên thiên thiên phú bên ngoài hắn cá nhân thực lực tuyệt đối không thấp hắn hiện tại đang đứng ở bão đan bên trong nhưng đối với long tộc l ự c sĩ bão đan không chỉ sẽ không để cho khí tức của bọn hắn dần dần thu l i ễ m ngược lại giống như thiên truy b á c h luyện hội để trên người bọn họ huy áp trở nên càng thêm cường đại cỗ huy áp này chính là long tộc những cái kia tuyệt thế thậm chí khí hành chu thiên l ư c sĩ nhỏng có thể tại trong thiên quân vạn mã tung h à n h tự nhiên lực lượng chỗ vương luyện nói chắc chấm lên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu long tộc chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất chiến tướng không chỉ bởi vì bọn hắn cường tráng cao lớn dáng người còn tại ở bọn hắn bẩm sinh mang theo một loại sinh mệnh u y áp uy thế như vậy không chỉ châm đối với nhân loại càng châm đối với nhân loại kỵ sĩ ngựa chiến thú theo kể một ít chuyên môn tu hành tự thân sinh mệnh u y áp long tộc thế u y ệ t t chỉ cần hướng phía quân đội nhân loại bên trong s u n g lên quân đội nhân loại lập tức liền hội sụp đổ hơn phân lửa sợ vỡ mật kỵ binh bộ đội càng biết tổn thất nặng n ề loại thiên phú này xa không phải nhân loại linh tộc chỗ có được cũng may long tộc lực sĩ quyền sư số lượng mặc dù so thiên tộc người nhiều một ít nhưng cũng mười phần có hạn toàn bộ long tộc nhân cộng lại tính toán đâu ra đấy đoán chừng đều sẽ không vượt qua ba mươi v ạ n chúng đây cũng là long tộc không cách nào thành vì nhân gian giới bá chủ nguyên nhân sau đó vương luyện chắc trầm uyên hoàng p h ủ thành ba người không có lãng phí thời gian nữa thẳng hướng vân xâm thành phương hướng mà đi mấy người bọn hắn tu vi yếu nhất hoàng p h ủ thành đều có tinh thần chu tiên tu vi đàng long giá mạch không nói chơi dựa vào đàng long giá mạch tiết kiệm thời gian chỉ dùng hai ngày đã xuất hiện tại vân xâm thành ngoại thành ban đêm hôm ấy liền lặng yên im ắng vào vân xâm thành trường môn xin chào minh đi vào vân sâm thành một gian khách sạn hoàng phủ ra hoàng phủ lôi minh hoàng phủ phong nhận chắc ra chắc đông lai cùng tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên b ọ n người đồng thời hướng vương luyện hành lễ hoàng phủ lôi minh chắc đông lai bọn người còn đỡ một ít hành lễ ở giữa cam tâm tình nguyện nhưng tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên b ọ n người lại là có chút d ầ u dị không vui vương luyện đối hoàng phủ lôi minh người nhà họ chắc nhẹ gật đầu ánh mắt trực tiếp rơi xuống ứng quan thiên ứng tử tiêu bọn người trên thân c ư ờ i lạnh một tiếng chư vị vì phá giải trên người huyết thần đan d ư lực có thể nói nhọc lòng không biết nhiều ngày như vậy xuống tới có từng tìm được phá giải huyết thần đan phương pháp ứng quan thiên chúng ta cũng chỉ là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi lần này vương minh chủ vội vội vàng vàng triệu tập chúng ta không biết có gì phân phó phân phó không dám nhận ta tình cảnh hiện tại cũng không tính an toàn có không ít người đều trong bóng tối có ý đồ với ta bởi vậy các ngươi t ả n g kiếm sơn trang lục đại tuyệt thế hãy cùng ở bên cạnh ta đi cam đoan an nguy của ta vương luyện để ứng quan thiên sắc mặt có chút khó coi chúng ta t ả n g kiếm sơn trang không có khả năng không có tuyệt thế tọa trần a một khi có người đối với chúng ta t ả n g kiếm sơn trang nhu đồ làm loạn đến lúc đó tại bậc này thời khắc mấu chốt ngoại trừ minh điện bên ngoài ai dám đôi tàng kiếm sơn trang nhu đồ làm lo không sợ chúng ta vạn kiếm minh điên cùng phản công a mà minh điện nếu như bọn hắn thật nghĩ đối với người t ả n g kiếm sơn trang nhu đồ làm loạn các người t ả n g kiếm sơn trang có năng lực ngăn cản a còn không bằng cùng ở bên cạnh ta bảo toàn nguyên khí mà là tốt việc này cứ quyết định như vậy đi vương luyện phất phất tay căn bản không cho ứng quan thiên cơ hội phản bác ta muốn đi gặp triệu t h à n h chủ ứng quan thiên chắc trầm l u ê n không khỏi đường xá sinh biến hai người các ngươi theo ta cùng đi những người khác nghỉ ngơi thật tốt vân xâm thành chỉ sợ lập tức liền muốn dối loạn loại này an tính ban đêm qua một ngày liền ít một ngày vương luyện nói xong cũng mặc kệ ứng quan thiên có đồng ý hay không trực tiếp rời đi hướng vân sâm thành phương hướng m à đi mà ứng quan thiên cứ việc trong lòng đ ắ n g chát nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu căn bản không dám vi phạm vương luyện mệnh lệnh v ư n t bậc khí đi theo vương luyện đi ra ngoài một màn này rơi xuống chắc đông lai hoàng phủ lôi minh trong mắt lập tức để bọn hắn có chút kinh nghi bất định ứng trang chủ sẽ không phải là các ngươi có nhược điểm gì giữ tại vương minh tay phải lên đi hoàng phủ lôi minh thăm dò tính dò hỏi tự nhiên không phải chúng ta thân là vạn kiếm minh một viên tuân theo vương minh chủ hiệu lệnh tôi có gì không ổn tốt vương minh chủ đã để cho chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi chúng ta tự nhiên muốn tuân theo chúng ta xin cáo từ trước ứng tử tiêu nói không muốn dừng lại thêm số dưới mang theo t ả n g kiếm sơn trang mấy vị cường giả tuyệt thế u y ệ t t rất nhanh rời đi vừa ra khỏi phòng ứng tử tiêu sắc mặt lập tức gâm lạnh xuống trong mắt càng là bắn ra một đạo l ạ n h thấu xương sắc cơ kinh lôi nam thánh tôn bên kia đến cùng thế nào bọn hắn có nguyện ý hay không đứng ra thay chúng ta chủ trì công đạo trà nờ dê lẽ lại h ồ n g môn môn chủ đối với kẻ này ma đạo hành vi nhìn như không thấy số liền nhau xưng đại phái đệ nhất thiên hạ nam đạo phái cũng không dám đắc tội vương luyện kẻ này rồi nam Đạo thánh tôn Nhân đại ứng h nhân y t h chính là siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh tiêm tồn tại như hắn nguyện y đứng ra thay chúng ta tàng kiếm sơn trang chủ trì công đạo ta ngược lại muốn xem xem hắn vương luyện còn có thể phách lối tới khi nào chỉ cần chúng ta trên người huyết thần đan dược lực giải khai ta tất nhiên muốn đem vương luyện kẻ này sở tác sở vi công bố ra ngoài để người khắp thiên hạ minh bạch hắn đến tột cùng là dạng gì tà man ngoại đạo vân sâm thành p h ụ thành chủ vương luyện một đường thông suốt đi thẳng tới thành chủ triệu c ử u châu trong thư phòng mà nhận được tin tức triệu c ử u châu lúc này đã trong thư phòng chờ vương luyện ngươi đã đến triệu thành chủ kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu a đúng bất quá ngươi yên tâm ta đã điều tra rõ ràng thiết huyết quân đoàn chiến lực chân chính chúng ta kỳ lân vệ tỷ số thắng tại tám thành trở lên triệu cựu châu nói xong nói thẳng ngươi đến vân sâm thành ngoại trừ kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn một trận chiến bên ngoài vẫn cần còn muốn hỏi phụ thân ngươi sự đi nói thật phụ thân ngươi lại còn có như vậy tầng một thân phận quả thật làm cho ta cảm giác có chút khó có thể tin cũng may hắn lúc này đã không còn lúc trước hắc long giáo thời kỳ bị ma hoàng lực lượng khống chế cũng không phải một vị nào đó cường đại ma vương ký túc người duy nhất để người có chút đau đầu chính là cái kia tìm nam đạo phái báo thủ quyết tâm nói đến đây triệu cựu châu không khỏi có chút đau đầu nam đạo phái đại phái đệ nhất thiên hạ thân là người giang hồ vương luyện xa so với những trong năm này dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ triệu c ử u châu rõ ràng hơn sở nam đạo phái trên giang hồ cao thượng u y vọng hồng môn trên giang hồ cứ việc cũng có danh tiếng nhưng những cái kia danh khí hoàn toàn là từ hồng môn môn chủ ly ngự phong vị này siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả một người c h ố n g lên nếu nói ly ngự phong là tân nhiệm thiên hạ đệ nhất cao thủ có người tin nhưng nếu nói hồng môn là đại phái đệ nhất thiên hạ tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ bỏ mặc cường giả tuyệt thế tại hai mươi người trở lên nam đạo phái chính là bất kỳ thế lực nào đều không thể chống lại ba chủ từ bọn hắn đang áp chế lấy lúc trước có thiên hạ lớn thứ tư phái thần võ môn đồng thời. vẫn làm phụ o đứng n h à thân ngươi hắn á i m h đi võ thần tháp võ thần tháp đi võ thần tháp làm gì võ thần tháp chính là bạch vân thanh vân xích vân ba vị thiền sư huấn luyện võ thần chế tạo tháp cao cứ việc những năm này ba vị thiền sư đã rời đi không còn tọa c h ấ n tại võ thần tháp bên trong nhưng võ thần tháp bên trên lúc trước huấn luyện võ thần những cái k i a đ ỉ n h tiêm chiến tranh pháp khí thần dị hung thú nhưng vẫn bị nuôi nuốt ở võ thần tháp bên trong nếu như ta không có đ o á n sai phụ thân ngươi không biết dùng gì pháp đạt được hồng môn môn chủ ly ngự phong tín nhiệm tự ly ngự phong nơi đó đạt được võ thần tháp chìa khóa sau đó dự định đem nam đạo phái định hải thần châm nam thánh tôn dẫn hướng võ thần tháp đồng thời muốn mượn võ thần tháp lực lượng làm hao mòn nam thánh tôn trợ khí triệu cựu châu nói đến đây n ữ khí có chút dừng lại nói trên thực tế hiện tại cũng đã có người đè lên ngươi cho dù ngươi không đến thư của bọn hắn cũng đưa đến trước mặt ngươi nếu như ta không có đ o á n sai phụ thân ngươi muốn ngươi tiến về võ thần tháp t ò a chấn thứ hai mươi tầng đợi đến võ thần tháp mười vị trí đầu mấy tầng đem nam thánh tôn chân khí hao hết về sau từ ngươi cho nam thánh tôn một kích cuối cùng chương ba trăm linh ba chương ba trăm linh ba sông tháp hắn muốn giết nam thánh tôn vương luyện thông suốt mà lên không cha không biết cha một cái ngươi liền sẽ phát hiện nam thánh tôn cùng phụ thân ngươi ở giữa cửu hận không có đơn giản như vậy phụ thân ngươi năm đó vì hắc long giáo giáo chủ lúc phạm vào không ít sai lầm dù là khi đó hắn đã bị ma hoàng khống chế đi sự tình không khỏi toàn bộ xuất phát từ b ả n tâm nhưng sai lầm trung quy là sai lầm bởi vậy mới có nam thánh tôn lúc trước nén giận đánh chết người vị kia đại tỷ trần tô nhi sự tình lúc kia hai nhà cựu hận đã là không chết không thôi chỉ là phụ thân n g ư ơ i đã mất đi hắc long giáo giáo chủ v ầ n g sáng đã không còn liên tục không ngừng ma giới chi lực con chú lại không làm gì được nam đạo phái nam thánh tôn nửa phần mặc dù trơ mắt nhìn mình thương yêu nhất nữ nhi chết ở trước mắt hắn cũng chỉ có lựa chọn nhẫn, nhẫn. một nhẫn chính là vài chục năm vương luyện im lặng h ắ n không biết vương chiêu dương vì kế hoạch này đến tột cùng muốn gánh chịu bao nhiêu thống khổ mà d ư ớ i mắt kế hoạch thuận lợi chấp hành hy vọng đang ở trước mắt nam t h á n h tôn không thể chết vương luyện trầm giọng nói siêu p h à m nhập thánh cảnh đó là toàn bộ nhân gian giới đỉnh phong nhất tồn tại không nên chết tại nhân gian giới nội đấu mà lại cái k i a một thời đại nam t h á n h tôn đồng dạng không phải chết ở thời điểm này mà là tại hợp phạm thiên thái huy nhất n ly ngự phong bốn người liên thủ đối kháng ma hoàng thời khác bị ma hoàng giết chết vậy phải xem chính ngươi lựa chọn đi thôi thuận lợi có lẽ ngươi có thể ngăn cản phụ thân ngươi hoặc giả cứu phụ thân ngươi triệu c ử u châu có chút thở dài nói hắn cũng không nghĩ tới bạn là thương nhân xuất thân người quen cũ nhà lại còn ẩn giấu đi như thế một mặt không muốn người biết thân phận bất quá bây giờ nhiều lời vô ích cái k i u kỳ lân vệ cùng tiết huyết quân đoàn quyết đ ấ u đâu sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cái thế giới này không có khả năng có thập toàn thập mỹ kế hoạch chúng ta đủ khả năng cam đoan chính là dốc hết toàn lực làm càng tốt hơn triệu c ử u châu trầm m ặ t một lát nhìn thoáng qua sát trời bên ngoài ngươi ngày mai lại tiến về võ thần tháp đi buổi tối hôm nay hảo hảo đổi một chút nha đầu kia đi vương luyện im lặng hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới võ thần tháp ngăn cản phụ thân và nam thánh tôn c ù n g chết này đôi phương bên trong bất kỳ bên nào như xuất hiện tổn thất hắn đều không thể nào tiếp thu được nhưng là triệu c ử u châu nhìn vương luyện một chút cuối cùng có chút tiêu điều phất phất tay được rồi nha đầu kia hiện tại đang huấn luyện kỳ lân vệ chuẩn bị ba ngày sau cùng thiết huyết quân đoàn đại chiến đoán chừng cũng không có tâm tư khác ngươi đi giúp ngươi chuyện của mình đi đợi đến đem võ thần tháp sự xử lý hoàn tất ta hội trở về vân sâm thành tranh thủ có thể gặp phải kỳ lân vệ cùng t i ế t huyết quân đoàn quyết đấu mặt khác ta dự định đem hoàng phụ ra chắc ra cùng tàng kiếm Sơn những người này thành chủ ngươi nhìn lấy an bài nếu có thể đem bọn hắn xếp vào đến kỳ lân vệ bên trong lớn mạnh kỳ lân vệ lực lượng không còn gì tốt hơn không cần ngươi những dược tế kia chiến trận rất có hiệu quả kỳ lân vệ đi qua mấy tháng huấn luyện chiến thắng thiết huyết quân đoàn hy vọng tại bảy tám phần trở lên v à lại trong mấy tháng này kỳ lân vệ tinh tu chiến trận đã quen thuộc lẫn nhau vị trí lại nhiều ra một số người đến dù là đều là khí hành chu thiên thậm chí cường giả tuyệt thế cũng chỉ sẽ đánh loạn kỳ lân vệ chiến trận cách cục bởi vậy những người này ngươi mang đi đi so với vân xâm thành kỳ lân vệ đến an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất hiện tại minh điện người muốn giết người thần võ môn hát xà giáo đồng dạng nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi nếu là ngươi tại không từng bước vào siêu phàm nhập t h á n h cảnh cứ như vậy bỏ mình đối toàn bộ nhân gian giới mà nói đều đưa là tổn thất to lớn triệu c ử u châu nhìn thấy vương luyện còn muốn nói gì nữa trực tiếp phất phất tay đem lời của hắn cắt ngang đi thôi ta vân s â m thành qua nhiều năm như vậy cái gì mưa do không có trải qua há lại bởi vì hai quân thi đấu mà sinh sẽ ra ngoài ý muốn đến vương luyện gặp triệu c ử u châu tâm ý đã quyết lập tức không có nhiều lời ta sẽ mau chóng chạy về đến nói xong rời đi phủ thanh chủ đợi đến cùng hoàng phủ thế ra chắc ra tàng kiếm sơn trang người tụ hợp về sau hắn trực tiếp hạ lệnh chắc đông lai ngươi mang theo chắc gia người lưu tại vân sơn thành mật thiết lưu ý thiết huyết quân đoàn nhất cử nhất động ta lo lắng minh điện người có thể sẽ chui vào thiết huyết quân đoàn bên trong mượn nhờ thiết huyết quân đoàn lực lượng đánh tan kỳ lân vệ nếu quả thật xuất hiện loại sự tình này ngươi trước tiên nghĩ biện pháp cho ta biết hoàng phụ tộc trưởng những cái tiêu tu thành chiến trận người cùng ta rời đi những người khác cùng tàng kiếm sơn trang đệ tử đồng dạng lưu tại vân sơn thành cùng chắc gia tử đệ phối hợp lẫn nhau phải tất yếu đem ngoại ý muốn mang tới biến số xuống đến thấp nhất minh hoàng phủ lôi minh nói những người khác cùng ta tiến về võ thần tháp võ thần tháp hoàng phủ lôi minh hoàng phủ thành bọn người nao nao có chút không rõ ràng cho lắm mà muốn chờ đợi nam thánh tôn đến tàng kiếm sơn trang đám người lại có chút lo lắng vương minh chủ chúng ta người đều tại vân s â m thành nếu là vân s â m thành sinh ra biến cố gì mà chúng ta lại không ở chỗ này chỉ huy sợ sẽ xảy ra luận a hoặc là chúng ta đợi vân s â m thành kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn thi đấu sau khi kết thúc lại đi xử lý võ thần tháp sự tỉnh tàng kiếm sơn trang người phối hợp tốt chắc ra hoàng phủ ra đem không ổn định nhân tố quét sạch là được võ thần tháp không chỉ muốn đi vẫn phải phải nhanh một chút đi tối nay liền lên đường các ngươi thu thập một chút thời gian một nén nhang về sau chúng ta trực tiếp xuất phát ứng quan thiên ứng tử tiêu bọn người l i ế c nhau một cái cứ việc có chút không cam tâm nhưng mắt thấy vương luyện tâm ý đã quyết bọn hắn cũng là đành phải bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh rất nhanh một đầu không đến ba mươi người đội ngũ đã tự vân xâm thành dục ngựa mà ra thẳng hướng tình duyên ngai mà đi tình duyên ngai có toàn bộ lễ châu cảnh nội khổng lồ nhất long mạch có thể truyền t ố n g đến đại lục đại bộ phận khu vực vân xâm thành có thể có bậc này bồng bột phát triển tình duyên ngai long mạch mang tới hiệu suất cao giao thông không thể bỏ qua công lao một đoàn người đ ằ n g long giá mạch đến hồng diệp sơn trang phạm vi nam bộ bến đỏ một lát không ngừng dương bờm ra biển chạy đến v õ thần tháp tại trưa ngày thứ ba một tòa sừng sững tại trên hải đảo nguy ê nga tháp cao sôi nổi ở trước mắt về thời gian kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn chiến đấu cũng nhanh muốn bắt đầu đi đặt vào v õ thần tháp vị trí hòn đảo vương luyện ngẩng đầu nhìn phương nam lúc này hắn cũng có thể cầu nguyện kỳ vọng kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn một trận chiến có thể thuận lợi chấn nhếp vân đế quốc ngăn chặn ở vân đế quốc triều đình gia tâm nhìn chỉ chốc lát vương luyện trực tiếp q u a n người hướng hòn đảo trung ương tòa kia chừ đây là bạch vân xích vân thanh vân ba vị thiền sư vô số năm trước vì huấn luyện võ thần mượn nhờ lực lượng đánh bại ma hoàng lúc cố ý đúc thành t h á p cao bạch vân xích vân thanh vân tam đại thiền sư nghe nói đến từ trong truyền thuyết tiên giới một thân tu vi thâm bất khả c h ắ c điểm này từ bọn hắn có thể dạy bảo ra võ thần thiên chân quyền bực này đủ để cùng ma hoàng chính diện n ạ n h kháng kinh khủng tồn tại liền có thể nhìn ra một hai nếu như không phải là bởi vì tiên giới bởi vì không muốn người biết đủ loại quy tắc không thể nhúng tay nhân gian g i i sự tỉnh chỉ sợ nhân gian g i i đứng phóng nhất liền sẽ không là huyết phật phạm tiên vạn khí quy tông thái huyền nhất quyền th cùng tân tấn hồng môn môn chủ ly ngự phong lần trước bạch vân xích vân thanh vân ba vị thiền sư mở ra võ thần tháp vẫn là tại mười sáu năm trước mục đích là vì huấn luyện hồng môn môn chủ ly ngự phong giúp đỡ đánh bại mặc linh ma nữ tần nghĩa tuyệt ngăn chặn thiên mệnh tế phát sinh niên đại đó võ thần tháp từng huy hoàng nhất thời nhưng theo ly ngự phong đánh bại tần nghĩa tuyệt phá hủy h á c long giáo công thành danh toại về sau bạch vân xích vân thanh vân ba vị thiền sư rời đi võ thần tháp cũng là dần dần xuống ố c cùng bị hồng môn môn chủ ly ngự phong phong bế dưới mắt trải qua mười mấy năm võ thần tháp so với lúc trước đã có một tia ho nhưng theo nó lại lần nữa mở ra cuối cùng sẽ vì tòa này danh không thường thường h ả i ngoại đảo nhỏ mang đến mới huy hoàng vương luyện một đoàn người đi vào võ thần tháp bên ngoài lập tức thì có người tiến lên đón một người cầm đầu chính là lúc trước một mực cẩn trọng đi theo vương chiêu dương bên người q u ả n g i a vương trung ngoại trừ vương trung bên ngoài còn có không ít cường giả đỉnh cao trong đó có hai người trên giang hồ đều là huy danh hiển hách theo thứ tự là đường ra đường huy cùng bành ra bành nghi ngờ ngọc đứng hàng tuyệt thế đỉnh tiêm tồn tại thiếu ra ngài đã tới ta vốn cho rằng đường ra bị đông phương thắng tuyết đã thu phục được nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế vương luyện không để ý đến vương trung mà là đưa mắt nhìn sang vương trung sau lưng đường huy đường huy mỉm cười mang trên mặt cung kính nói đông phương thắng tuyết một cái có chút t i ê n phú hoàng khẩu tiểu nhi thôi nếu như không phải là bởi vì ý vào thân phận sao dám tại chúng ta đường ra diễu võ dương ai so với đông phương thắng tuyết cùng vấn đế quốc hoàng thất chúng ta càng coi trọng vương minh chủ vương trung gật đầu cười không tệ đường ra tại mấy tháng trước trên thực tế còn chưa hoàn toàn ném dựa vào chúng ta nhưng theo vương luyện ngươi tại lớn mạc nam thiên quốc di tích q ấ t nhục bát đại tuyệt thế bao quát thương không kiếm bạch vô hận lúc đường ra mấy vị lập tức làm ra minh xác lựa chọn mà chúng ta biết được bọn hắn cùng vân đế quốc hoàng thất quan hệ giữa về sau cũng là tương kế tự kế để bọn hắn ngụy trang đầu nhập vào vân đế quốc lại mê hoặc đông phương t h ắ n g t u y ế t mượn vân đế quốc đại thế uy áp nam đạo phái khiến cho nam đạo phái không thể không tiến hành phản kích uy áp nam đạo phái khiến cho nam đạo phái phản kích chuyện gì xảy ra chúng ta mượn đông phương t h ắ n g t u y ế t chi thủ để cho nàng lại thu phục nam đạo phái mà bởi vì nàng trên đường đi dễ như t r ở bàn tay khiến đừng ra vành ra thậm chí cả chát ra mấy loại gia tộc cổ xưa tin phục lòng tin của nàng đã cao đã tăng tới trước nay chưa có trình độ tự cho là trong thiên hạ đều là vương thổ đối đại nam đạo phái. Từ từ c thế, thế, thế là tránh không được một trận chiến đông phương thắng tuyết mặc dù bị đánh lui nhưng lại cực kỳ không cam lỏng sẽ ở chủ ý của chúng ta dưới mượn nhờ các phương lực lượng bắt sống nam thánh tôn sáu vị trực hệ dòng dõi lệnh cưỡng chế nam thánh tôn đến sông võ thân tháp vương trung nói đến đây mỉm cười như hắn có thể xông qua võ thân tháp chúng ta để đông phương thắng tuyết thay mặt vân đế quốc hoàng thất cam đoan không chỉ thả hắn sáu vị dòng dõi từ nay về sau nam đạo phái chỉ cần không tạo phản bọn hắn tại vân đế quốc bất luận cái gì sở tác sở vi vân đế quốc tuyệt không can thiệp nếu là sông không qua ha ha hết thể đều là đừng nam đạo phái mặc dù vì đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng cuối cùng sinh hoạt tại vân đế quốc cảnh nội không muốn cùng vân đế quốc hoàng thất chính diện vạch mặt khi hiểu được v õ thần tháp giờ phút này thủ quan người mạnh yếu về sau lựa chọn sông tháp thế không tệ lấy thế đ ạ người nam thánh tôn tu vi siêu phàm nhập thánh lại như thế nào cuối cùng đánh không được một nước chi thế võ thần tháp ngăn không được nam thánh tôn nhưng hắn không biết sau cùng thủ con người không phải vân đế quốc triều đỉnh đại tướng quân hà tất n ô n cũng sẽ không là h ư u tướng xích phong càng sẽ không là hắc kỵ tướng quân hắc hải mà là thiếu gia ngươi cố động kiềm thế tuyệt thế đỉnh cao tầng ba dịch kiềm thánh vương luyện chương ba trăm linh bốn chương ba trăm linh bốn tọa c h ấ n nam thánh tôn đến bao nhiêu tầng hiện tại vương trung hướng võ thần tháp nhìn lướt qua một ư ơ i hai tầng ta muốn lên tháp tầng một ư ơ i ba tầng một ư ơ i ba tầng m ư ơ i ba chúng ta đã khởi động xích thần quan thần hai đại cao cấp nhất cổ lao chiến tranh pháp khí trước mắt bất luận kẻ nào bước vào trong đó đều lại nhận công kích mặt khác lao gia là dự định để thiếu gia ngài tọa c h ấ n tầng hai mươi chỉ có đến tầng hai mươi đem nam thánh tôn c h â n khí thể lực tiêu hao đến cực hạn về sau tam thiếu gia mới có thể cho hắn một k í c h trí mạng vì đại tiểu thư báo thù r ử a hận hiện tại nam thánh tôn thể lực c h â n khí tiêu hao còn không đến một phần ba dù là lấy tam thiếu gia ngài một người độc chiến ma hóa thanh đế hoàng đế lúc biểu hiện ra chiến l ự c so với hắn đến đều phải yếu hơn một bậc vẫn là chờ nam thánh tôn thông qua tầng m ộ ư ơ i chín lên tầng hai mươi lại từ ngày xuất thủ ta bên trên tầng m ư ơ i ba cũng không phải là vì cùng nam thánh tôn giao phóng mà là ngăn cản hắn xông ra đi một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả không nên cứ như vậy bị từng bước một tiêu hao cuối cùng chết ở võ thần tháp bên trong vương luyện trầm giọng nói nghe được vương luyện thuyết pháp vương trung nhữ n g mày tam thiếu g i a uy tứ là muốn đợi đến bản thân đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh về sau quan g minh chính đại đem nam thánh tôn đánh bại thế nhưng là lão gia thân phận bây giờ đã bại lộ một khi nam đạo phái cha ra bạch lao gia những trong năm này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm nghị cách muốn vì đại tiểu thư báo thủ tuyệt đối sẽ không lại cho lão gia cơ hội bọn hắn nhất định sẽ tiên hạ thủ vi tưởng đây cũng là lao gia không thể không sớm phát động kế hoạch thậm chí tại thiếu gia ngươi không vào siêu phàm nhập thánh cảnh lúc liền để ngươi xuất thủ đối phó nam thánh tôn nguyên nhân hôm nay võ thần tháp cuộc chiến có thể nói hoặc là nam thánh tôn chết hoặc là toàn bộ vương gia cho chúng ta năm đó sở tác sở vi t r h n cùng vương gia cùng nam gia cựu hận không cách nào giải khai sao vương luyện nhữ mày nói giải khai vương trung lắc đầu ngươi cũng đã biết năm đó nam đạo phái có bao nhiêu người chết ở lao gia trên tay ngay lúc đó nam đạo phái trên thực tế đã là đại phái đệ nhất thiên hạ bọn hắn thậm chí đã có kế hoạch muốn thống cả một cái g i a hồ trở thành trên giang hồ duy nhất bá chủ liền bởi vì chúng ta hắc long giáo xuất hiện đưa cho nam đạo phái trước nay chưa có trọng thương thất bại nam đạo phái nhất thống giang hồ mộng đẹp lúc ấy cường giả tuyệt thế số lượng siêu ba mươi nam đạo phái tử thương vô số nguyên nhân chính là như thế mới có tiếp xuống bắc đầu môn thần võ môn phi tốc c ủ a thời hắc long giáo khiến cho nam đạo phái cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát nam đạo phái bên trong các trưởng lão khác nguyễn lão đối với chúng ta hắc long giáo hận thấu xương vốn là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt một khi lại bộc lộ ra chúng ta cũng trong bóng tối đối phó bọn hắn ngươi có thể tưởng tượng chúng ta đem đứng trước vương g i a cùng nam đạo phái nhất định phải có một phương nga xuống ta hỏi ngươi nếu như ngươi bây giờ có đủ thực lực tu vi đột phá tới siêu phàm n h ậ p thánh đối mặt hắc cám long môn những cái kia sát hại sư phó ngươi hung thủ ngươi sẽ giết hay không bọn hắn báo thủ rửa hận ta chỉ giết thủ phạm chính những người khác ta hội cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời nhưng bọn hắn cho rằng ngươi giết chết bọn hắn trí thân sư phó hào hữu một mực đang âm thầm khoáy gió nổi mưa muốn đưa ngươi vào chỗ chết làm ngươi phát hiện bọn hắn chỉ thiếu một chút liền có thể đưa ngươi hại chết lúc ngươi hội làm thế nào vương luyện há hốc mồm trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào n g ư ơ i có ngươi võ giả tự tôn vinh diệu muốn tại một ngày kia đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh về sau quan g minh chính đại cùng nam thánh tôn quyết đấu phân c á i cao thấp nhưng nam đạo phái sẽ không cho chúng ta cơ hội này ta muốn cùng nam thánh tôn nói một chút vương trung lắc đầu ngươi khó nói không rõ à giả thiết ngươi ngươi thật sự có thể thuyết phục được nam thánh tôn để hắn không đếm xỉa đến ngươi như thế nào ngăn cản được nam đạo phái những người khác nam đạo phái những người khác hội vòng qua nam thánh tôn không ngừng muốn đem bọn ngươi vương ra tất cả mọi người dồn vào từ địa đến lúc đó vì sinh tồn ngươi chỉ có thể giết đem hết thẻ xâm phạm nam đạo phái võ giả toàn bộ giết chết mà khi nam đạo phái võ giả chết đến đủ nhiều khi nam đạo phái nam thánh tôn những trưởng bối kia con cái vợ con khổ khổ quý trước mặt hắn cầu hắn xuất thủ để hắn thay những cái kia chết ở vương ra trên tay người báo thủ rửa hắn lúc hắn có thể hay không còn gánh vác được hắn có thể hay không còn sắt lấy một trái tim ruột đối những cái kia đau khổ cầu khẩn vợ con, con cái o n c trưởng bối nhìn như không thấy nói đến đây vương trung ngữ khi đã biến đến vô cùng nặng nghề càng là ẩ n chứa lạnh thấu xương sắc cơ nam đạo phái xưa nay không là một người nam đạo phái vương、ra. cũng không phải một mình ngươi vương gia chiến đấu đã mở ra ân đoán tình cựu đã để lộ bãi bên trên bên ngoài tiếp xuống kết quả hoặc là nam đạo phái diệt hoặc là vương gia vòng thân v ị vương gia tam thiếu gia ngươi muốn lựa chọn thế nào vương luyện nhìn lấy vương trung vương trung đồng d ạ n g nhìn trước mắt vị này thiên phú hơn người bị nhà mình lao ra ký thác vô tận kỳ vọng cao tam thiếu gia chờ đợi lấy hắn lựa chọn cuối cùng ngươi rất may mắn vương luyện ánh mắt tại vương trung trên người lưu lại hồi lâu trầm dai nói ra như tại một năm trước ta sẽ nói cho ngươi biết nam thánh tôn không thể chết nhưng là hiện tại vương trung trên mặt lộ ra vẻ tươi、cười. mang ta đi tầng đi vâng vương trung cung kính những thanh lấy mang theo vương luyện hướng võ thần tháp bên trong mà đi võ thần tháp bên trong đại s ả n h giờ phút này chừng gần trăm người ở đây cái này gần trăm người có chút thuộc về võ lâm thế g i a có chút thì thuộc về nam đạo phái hàn trung nam đạo phái tại tuyệt thế võ giả về số lượng hiển nhiên chiêm cứ lấy đầy đủ ưu thế bất quá vâng g i a hoặc giả nói võ lâm thế g i a một phương có một vị toàn thân áo trắng khí độ nghiêm nghị nữ tử đông phương t h ắ n g tuyết mà sau l ư n g nàng đại biểu càng là vân đế quốc triều đỉnh lực lượng mặc dù nam đạo phái lần này đến đây cường giả tuyệt thế đạt tới tận mười người trong đó bao quát từng tại tuyệt thế trên bảng chờ đợi ba tháng nam đạo phái phó trưởng môn hùng sao bắt đầu nhưng đối mặt thực lực không bằng bọn hắn võ lâm thế ra vẫn không dám quá mức làm c ả n vương trung vương luyện hai người tới võ thần tháp nhưng lại chưa trực tiếp tiến về gần trăm người chỗ đại sành vị trí mà là trực tiếp chuyển đến một cái phòng nhỏ tại đây cái trong căn phòng nhỏ có một cái lên xuống bậc thang cái dương theo vương trung vây tay một hộp dẫn vương luyện đạp vào cái này cao đến hai mét h ộ n gỗ tại thang máy tác dụng dưới thẳng hướng võng gỗ đi vào tầng hai mươi xếp bằng ở tầng hai mươi một vị nam tử trung niên mở to mắt chính là vương t r i ê u dương thời khắc này vương t r i ê u dương đã không còn lúc trước bình thản lạnh nhạt toàn thân trên giới khí tức không ngừng chập trùng tràn đầy một loại phong mang tất lộ chi ý mà từ hắn trên người phát ra khí t ứ c hồn nhiên không chỉ vương luyện lúc trước đoán tuyệt thế nhị trọng bão khí thành đan đơn giản như vậy tuyệt thế tam trọng tu h vi của hắn đã đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba mà lại người sinh mệnh từ trường tựa hồ hoàn toàn dung nhập thiên địa từ trường bên trong chỉ cần chờ đợi một cơ hội liền có thể triệt để thuế biến tiến hóa thành lĩnh vực từ đó xông lên siêu phàm nhập thánh tri cảnh người đã đến nhìn thấy vương luyện vương chiêu dương thần sắc cùng dung tuyệt thế đỉnh cao tầng ba lấy tu vi của ngươi tọa chấn tầng hai mươi hẳn là không sai biệt làm đủ nam thánh tôn chính là siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả cho dù hắn một đường sông tháp đem dọc đường hung thú chiến tranh pháp khí toàn bộ giết chết phá hủy về sau vẫn hội tồn lưu lại một nguồn sức mạnh không yếu dựa vào cố lực lượng này ta có lẽ có thể đánh bại hắn có lẽ không thể nhưng vô luận ta cuối cùng thắng bại hay không đều tuyệt đối không cách nào giết hắn phát giác được không ổn hắn hội đào tẩu bởi vậy ta tọa chấn tầng m ư ơ i chín tiêu hao hắn lực lượng cuối cùng mà ngươi thì tọa c h ấ n tại tầng hai mươi cho hắn một k í c h trí mạng vương luyện trầm mặc lại ta biết ngươi bởi vì ngươi cái kia cái gọi là mậu cảnh cái gọi là hy vọng không muốn giết chết nam thánh tôn nhưng nếu như hắn không chết chúng ta liền đều phải chết bởi vậy đối với chuyện này ngươi nhất định phải làm ra một cái lựa chọn vương t r i ê u dương thần s ắ c mười phần bình tĩnh đối với chuyện này hắn đã thấy mười phần t ấ u triệt để ta giúp ngươi có thể bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện ngươi nói nếu như ta làm được ta hội dốc hết toàn lực trên tay ngươi nắm giữ lực lượng cần giao cho ta vương triều dương nghe lập tức nở nụ cười ta nắm giữ những lực lượng này cuối cùng tự nhiên sẽ hoàn toàn giao cho trên tay ngươi cứ việc ngoại giới nói ngươi là hát long giáo tân nhiệm giáo chủ có chút hữu danh vô thực nhưng ngươi xác thực chúng ta vương ra những này tiềm ẩn lực lượng tốt nhất người thừa kế mà lại ta tin tưởng cố lực lượng này sẽ không để cho ngươi thất vọng trước mắt lực lượng của ngươi nắm giữ bao nhiêu võ lâm thế ra chúng ta nắm giữ mười hai nhà cường giả tuyệt thế có lẽ không nhiều nhưng khi hành chu thiên cường giả tuyệt đối không ít rất tốt vương luyện khẽ gật đầu trên tay hắn nắm giữ bí phương có thể bồi dưỡng được đại lượng tinh thần chu thiên võ giả những n à y tinh thần chu thiên võ giả chỉ cần phối hợp chiến trận năm sáu cái liền có thể đối kháng một vị cường giả tuyệt thế ngoài ra trên tay hắn còn có một số cấm kỵ dược vật một khi sử dụng những n à y cấm kỵ dược vật cứ việc sẽ để cho những người kia giao ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng có thể tiếp được chỉ có thể sống cái ba năm năm thậm chí một hai năm nhưng lại đủ để đem những cái kia không phải dược vật tăng lên tinh thần chu thiên võ giả trực tiếp đẩy t h ă n g đến tuyệt thế c h i cảnh bởi vậy khí hành chu thiên võ giả càng nhiều càng tốt ta đáp ứng ngươi tọa trấn võ thần tháp tầng hai mươi nhưng xử lý như thế nào nam thánh tôn từ ta quyết định ta chỉ có một cái yêu cầu nam t h á n h tôn phải chết vương c h i ê u dương trầm giọng nói nam t h á n h tôn không thể chết vương luyện nói xong không đợi vương c h i ê u dương tới kịp mở miệng đã nói ngươi hẳn phải biết đường ra nghiên cứu ra một loại t i ể u mới đan g dược có loại kia đan dược tại có đôi khi giữ lại hắn hẳn là so giết hắn đối với chúng ta càng hữu dụng chỗ vương c h i ê u dương trong lòng hơi động huyết thần đan vương luyện khẽ gật đầu ngươi định dùng huyết thần đan không chê nam t h á n h tôn a vương triều dương nhìn lấy vương luyện có chút giống như cười mà không phải cười không tệ ta sẽ giúp ngươi cung cấp huyết thần đan nếu như ngươi thật có thể dùng huyết thần đan không chế lại nam thánh tôn ta có thể đồng ý nam thánh tôn không chết vương t r i ê u dương nói vậy cứ như thế quyết định vương t r i ê u dương nhẹ gật đầu chỉ là nhìn lấy bắt đầu điều trị trạng thái chuẩn bị ứng đối cùng nam thánh tôn một trận chiến vương luyện hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một tia cười nhạo nam thánh tôn bực này đỉnh phong nhân vật há lại đều có thể bị người khác mượn nhờ dược vật có thể không chế được ý chí một khi hắn thật sự bức bách nam thánh tôn nuốt huyết thần đan kết quả sau cùng chỉ có một cái nam t h á n h tôn từ chiến đến cùng chương ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm lập trường thời gian trong lúc chờ đợi trôi qua vương luyện cũng không cùng vương chiêu dương nói tỉ mỉ thời khắc này vương chiêu dương trong lòng tràn đầy báo thù rửa hận trước cố chấp căn bản nghe không vô bất cứ ý kiến đến gì nói không có cái gì ý nghĩa mà vương chiêu dương đồng dạng đang đợi nam thánh tôn đến cho hắn một k í c h trí mạng lúc này cũng căn bản không có thời gian dư thừa cùng vương luyện lại liên lạc cái gì phụ tử quan hệ không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình vì tiêu hao hết nam thánh tôn lực lượng cuối cùng làm chuẩn bị võ thần tháp tầng hai mươi lộ ra mười phần yên tĩnh ẩm ẩm không biết đi qua bao lâu một trận tiếng oanh minh từ dưới lầu chuyển đến điều chỉnh trạng thái vương chiêu dương đang nghe những âm thanh này về sau, mở rốt cục có thể nhìn thấy cái ngày này vương chiêu dương trầm giai nói trong mắt có vẻ kích động chờ đợi ngày này ta đã đợi dòng giã m ộ ư ơ i sáu năm ngươi phải cẩn thận đừng chết tại nam thánh tôn trên tay đến lúc đó ngươi liền không nhìn thấy hắn bị khống chế một khắc này yên tâm ta sẽ không chết không có tự tay báo thù ta làm sao lại chết mục tiêu của ta rất rõ ràng đem hết khả năng tiêu hao hắn còn lại cuối cùng lực lượng bởi vậy tại chính thức phát giác được nguy hiểm của mình về sau ta hội trước tiên thoát đi mà nam thần tháp tầng hai mươi đang ở trước mắt hắn chọn lấy đại cục làm trọng dù sao giết ta tùy thời đều có cơ hội nhưng triệt để thoát khỏi vấn đề quốc hoàng thất kiềm chế quan minh chính đại chiếm núi làm vua trước mắt mà nói cơ hội chỉ có như thế một cái vương luyện nhẹ gật đầu không nói gì nữa mà vương t r i ê u dương cũng là chậm rãi đứng lên hướng phía võ thần tháp tầng mười chín số dưới khi vương t r i ê u dương đi vào võ thần tháp tầng mười chín lúc dáng người cường tráng toàn thân trên giới tràn đầy b ộ c phát tính lực lượng cảm giác nam thánh tôn đã xuất hiện tại tầng mười chín trên cầu thang nam thánh tôn số tuổi chân chính chỉ có năm mươi tuổi nhưng nhìn qua tóc lại trắng hơn phân nửa tựa như một vị hơn sáu mươi tuổi láo giả mà theo lý thuyết bất kỳ cái gì một vị cường g i ả tuyệt thế như có thể thuận lợi bao khí thanh đan đều có thể làm tới trình độ nhất định phản lao hoàn đồng nếu là những cái kia đạt được nguyên khí đất trời rèn luyện siêu phàm nhập thánh người c à n g có thể dễ như t r ở bàn tay kéo dài tuổi thọ một số người nổi bật tổn thế ngàn năm đều không phải việc khó nhưng trước mắt nam thánh tôn bề ngoài thực sự có chút có lỗi với hắn cái kia siêu phàm nhập thánh người cảnh giới cùng thân phận nhìn thấy ngươi cho đến nay đều còn chưa hoàn toàn khu trục ta loại ở trên thân thể ngươi trúc ma tri khí tạ tâm vương chiêu dương nhìn lấy nam thánh tôn vị này tuyệt thế lại địch cảm xúc lạ thường tỉnh táo mười sáu năm trước hồng môn môn chủ ly ngự phong thay ngươi biện hộ cho để ta đối với ngươi mở một mặt lưới n g h ĩ không ra ngươi không chỉ không biết hối cải ngược lại làm tầm trọng thêm một mực câm thầm k h ó á gió nổi mưa n h ư u toàn đông sơn tái khởi làm hại thiên hạ hôm nay ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội vĩnh viễn c ầ m tù là ngươi cuối cùng vận mệnh mặc dù ly ngự phong lại đến cũng không thể nào cứu được ngươi giam giữ ta vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không loại năng lực này không biết hiện tại ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng đối phó ngươi đầy đủ tiếp quyền nam thánh tôn nói vừa xong thông suất xuất thủ trong lúc nhất thời một cô cường đại đến phảng phất hoang cổ hung thú khí tức khủng bố từ hắn trên người ngang nhiên bộc phát hình thành một cỗ cồn g bạo rung động trúng kích hung hăng quét sạch bên trên vương chiêu dương thân thể mặc dù ở vào võ thần tháp thứ hai mươi tầng vương luyện đều là lòng có cảm giác không tự chủ được tập trung tinh thần cảm thụ được phát sinh ở võ thần tháp ở trong va chạm kịch liệt võ thần tháp tồn tại xưa nay đã lâu hắn rèn đúc mới bắt đầu không biết sử dụng loại tài liệu nào khiến cho cả tòa tháp cao kiên cố đến cực điểm nhất là không thể tưởng tượng nổi chính là tòa tháp này tựa h ồ là khắc họa trận pháp nguyên nhân dù là có đôi khi xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất tổn hại làm cho người ta nhìn m à than thở bởi vậy tầng mười chín bên trong đánh cho oanh oanh liệt liệt phóng tới ngoại giới dễ như t r ở bàn tay liền có thể hủy thành d i ệ n tao công kích tại võ thần tháp bên trong lại là liên đột phá hai tầng ở giữa bích trướng đều không thể làm đến chí ít tại tầng hai mươi vương luyện rõ ràng cảm giác được đỉnh tao nổ qua công kích nhưng thứ hai mươi tầng bên trên vẫn là bình yên vô sự thời gian tại giao phong kịch liệt bên trong cấp tốc trôi qua vương luyện có thể cảm giác được rõ ràng nam thánh tôn lực lượng chân khí thể lực trôi qua không biết đi qua bao lâu tầng mười chín tựa hồ hung hăng chấn đ ộ n ngay sau đó giao phong kịch liệt im bặt mà dừng không bao lâu liền gặp võ thần tháp tầng 19 vị trí bên cửa sổ chuyển đến một trận nổ vang một bóng người đúng là tự võ thần tháp tầng 19 bay vào xuống vương luyện nhanh chân đi vào tháp một bên một chút quét tới khi thấy một thân máu tươi vương chiêu dương tại tầng 16 một cái mượn lực chui vào h i ệ n nhiên hắn thông qua nhảy ra võ thần tháp tầng 19 ờ phương thức trốn khỏi nam thánh tôn đã kích trí mạng làm như vậy cứ việc mất đi mặt mũi nhưng lại bảo vệ tính mệnh nam thánh tôn như là theo chân dưới sự đổi g i ế t đi thật vất vả đánh tới tầng m ư sắp triệt để thông qua võ thần tháp hắn liền đem phi công n h c sức nam đạo phái cùng vân đế quốc hoàng thất ở giữa ước định cũng đem kẻ này tan thành m â y khói dù là nam thánh tôn có lòng muốn muốn đem vương t r i ê u dương chạm thảo trừ căn loại tình huống này cũng không thể không kềm chế tính tình của mình hướng phía v õ thần tháp tầng cuối cùng từ vương luyện c h ấ n giữ tầng hai mươi đi đến đ ặ p đạp một trận rất nhỏ tiếng bước chân tự dưới lầu chuyển đến rất nhanh mang theo một số thương thế khí tức thể lực tiêu hao rất nhiều nam thánh tôn xuất hiện ở tầng hai mươi cầu thắng khẩu nhìn thấy đứng tầng hai mươi giữa đại sành vương luyện nam thánh tôn nao, nao ngay sau đó lại là thở dài một cái ta cho là ngươi đi vân sâm thành không nghĩ tại thứ hai mươi tầng vẫn gặp v ư ơ n g luyện nhìn lấy nam thánh tôn c ẩ n thận phán đoán lấy hắn thời khắc này trạng thái cuối cùng lắc đầu loại trạng thái này ngươi không thắng được ta vậy nhưng chưa hẳn nam thánh tôn điều chỉnh hô hấp của mình chỉ là để cho ta có chút không thể tin là ngươi dịch kiếm thánh v ư ơ n g luyện thế mà lại lựa chọn cùng vấn đế quốc hoàng thất cấu kết cần biết vấn đế quốc hoàng thất hiện tại chính tìm kiếm nghị cách đả kích lấy vân s â m thành thế lực mà vân s â m thành thành chủ triệu cựu châu thế nhưng là nhạc phụ của ngươi ngươi không đi giúp hắn thế mà lựa chọn trợ giúp vân đế quốc vấn đế quốc triều đình thế cục ngươi cũng không phải không biết minh điện đối nó thẩm tấu đã sâu nguyên nhân chính là như thế chúng ta nam đạo phái nguyên bản định ủng hộ vân đế quốc hiện tại đã biến thành đối địch chí ít tại nhằm vào minh điện về điểm này thuộc về đối địch mà vạn kiếm minh tại minh điện đã kích xuống tổn thất nặng nề làm đồng dạng nhằm vào minh điện thế lực ấn lý thuyết hai chúng ta phương không nên khai chiến mới là liền bởi vì vì vương gia sự tình chan l dê lẽ lại coi là thật ứng câu nói kia địch nhân của địch nhân chính là minh h i ế u địch nhân ta cũng không có cùng các người nam đạo phái là địch lý tứ chỉ là các người nam đạo phái sẽ bỏ qua vương gia a nghe vương luyện nam thánh tôn trầm mặc lại căn cứ phản ứng của hắn vương luyện đã cho ra đáp án như thế ngươi cảm giác cho chúng ta song phương có hòa giải khả năng à. s ắ c thực không có loại này lập trường nam thánh tôn nhẹ gật đầu như vậy đối với ngươi giờ phút này xuất hiện tại võ thần tháp thứ hai mươi tầng ta cũng sẽ không làm sao kỳ quái ngoại trừ vương ra bên ngoài còn có một nguyên nhân các ngươi nam đạo phái hẳn là hết sức rõ ràng sinh quyền d i ệ t quyền đến cùng phải hay không các ngươi nam đạo phái hết thảy nhưng các ngươi nam đạo phái lại phát hạ thông điệp siết khiến chúng ta côn luân phái đem cái môn này quyền pháp g i a o ra như thế ta lại nghĩ không ra cái gì muốn trí thân sự ngoài lý do nam đạo phái phát triển đến nay đã thành một cái quái vật khổng lộ rất nhiều chuyện không phải một mình ta có khả năng quyết định ta tuy là nam đạo phái bên trong đệ nhất cứng giả nhưng tại nam đạo phái bên trong vẫn còn có thật nhiều ta thúc thúc b á bá thậm chí cả g i a gian mãi mãi bối phận chừng giả một số thời khác ta cũng chi phối không được ý chí của bọn hắn mà bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nam đạo phái cường đại lại không rõ m ộ t tú vu lâm có khả năng mang tới nguy cơ nhất là phong vân chiến tranh sắp tới thiên hạ cách cục sắp tẩy bài thời kỳ mấu chốt bọn hắn bức thiết muốn đem bọn hắn nắm giữ quyền thế gấp hai gấp ba thậm chí bốn lần gấp năm lần tăng lên từ đó làm ra một số nhìn qua phụ họa nam đạo phái tương lai phương hướng phát triển nhưng trên thực tế lại là lấy họa chi đạo quyết định xuất hiện loại này sai lầm người nam thánh tôn khó từ tội lỗi nếu như không phải ngươi vị này thiên hạ đệ nhất cường giả cường đại che đậy ánh mắt của bọn hắn bọn hắn tại làm ra một ít quyết định ngu xuẩn trước có lẽ liền có thể hơi thanh t ỉ n h một số phán đoán một chút thế cục nam thánh tôn có chút trầm mặc sau đó ánh mắt dừng lại ở vương luyện trên người cho nên ta tới vương luyện đồng tử có chút cọ dù lại nam thánh tôn lại nhưng đã có chiến bại quyết tâm đã tiếng nói của ta khuyên bảo đã không ngăn cản được bọn hắn bành trướng dục vọng cùng gia tâm như vậy chỉ có dùng hiện thực tàn khốc để bọn hắn triệt để tỉnh táo lại để bọn hắn minh bạch nam đạo phái tuy là đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng còn cũng không phải là vô địch thiên hạ vương luyện nhìn thật sâu nam thánh tôn một chút thứ nam thánh tôn trong lời nói hắn hiểu được một vấn đề nam đạo phái là nam đạo phái nam thánh tôn là nam thánh tôn nếu đem cả hai nói nhập là một chưa hẳn chính xác ngươi liền không sợ ta giết ngươi nam thánh tôn cười ngạo nghễ trên thực tế tại ta đạp vào tầng hai mươi trước ta trong lòng đàng cân nhắc đến cùng muốn hay không đi ra một bước này nhưng ta cuối cùng đi lên nếu như tòa c h ấ n tầng hai mươi không phải ngươi dù cho là tuyệt thế bảng bên trên bất kỳ người nào đều tuyệt đối không ngăn cản được ta bước lên đỉnh cao mà nếu như là ngươi ta tự mình nghiệm chứng một chút nghiệm chứng cái gì nghiệm chứng ly ngự phong một cái suy đoán nghiệm chứng ngươi luôn miệng nói cái kia ác n g ộ n g tiên đoán vương luyện ánh mắt thông suốt nhìn chòng chọc vào nam thánh tôn thân hình không tự chủ tiến lên một bước ngươi biết cái gì h u y ễ n dạ s â m lâm sự ngươi còn nhớ rõ không về sau ngươi để ly ngự phong đi điều tra qua lúc ấy ly ngự phong từng nói n u y ễ n dạ xâm lâm bên trong từng xuất hiện ma giới sinh vật cái bóng hoặc giả một tôn ma vương hình chiếu bất quá về sau theo trên người ngươi một số lời đồn hắn đưa mắt nhìn trên người ngươi nhất là tại ngươi còn đi qua huyễn dạ s â m lâm tình hùng dưới vương luyện lập tức nghĩ tới điều gì đây chính là ly ngự phong vẫn đối với ta bảo trì đề phòng cùng hoài nghi nguyên nhân a nếu như ta thật có vấn đề liền sẽ không thông chi hắn đi huyễn dạ s â m lâm lý do này không thể thành lập cho dù ngươi không thông chi hắn tiến về huyễn dạ s â m lâm cũng cuối cùng cũng có người sẽ đem bên này dị biến cáo chi với hắn bất quá thời gian vấn đề sớm hay mượn nam thánh tôn nhẹ gật đầu huyễn dạ xâm lâm biến hóa theo ly ngự phong là một vị ma vương hạ xuống phân thân dự định đến nhân gian giới k h u ấ g i ó nổi mưa nhưng căn cứ phán đoán của ta cùng đủ loại nghiên cứu cùng mộ dung nha đầu trước đây không lâu đưa cho ta nhìn một số kết quả ta càng muốn tin tưởng đây là dấu hiệu nào đó mộ dung linh nam thánh tôn nhẹ gật đầu nàng điều tra ra đồ vật cứ việc không có bất kỳ cái gì căn cứ không có bất kỳ cái gì hệ thống nhưng đủ loại phỏng đoán cùng dấu hiệu cho thấy đó cùng lăng nguyên trưởng lao nói tới trận kia hoang đường đến cực điểm phỏng đoán có lẽ cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phát sinh khả năng chương ba trăm linh sáu chương ba trăm linh sáu tháng vậy ngươi còn đang chờ cái gì vương luyện thông suốt tiến lên dù ngươi n g thiên hạ đệ nhất cường giả hiệu triệu ngươi triệu tập thiên hạ đại phái chuẩn bị chiến đấu ma giới xâm lấn còn có đạ tên đã trên dây phong vân chiến tranh triệu tập hết thẻ thế lực chống lại phong vân chiến tranh bộc phát nếu không phong vân chiến tranh cùng một chỗ giết đỏ cả mắt đám người căn bản sẽ không biết lưu thủ là vật gì cái gọi là cường giả tuyệt thế không được tham dự càng là một chuyện cười đánh tới cuối cùng chiến tranh thời không giết chóc cùng hủy diệt đem quét sạch nhân gian giới mỗi một cái góc toàn bộ nhân gian giới tất nhiên nguyên khí đại thường cho đến lúc đó cho dù ngươi lại hưu tâm muốn ngăn cản ma giới xâm t mười q u sáu năm g o trước nam đạo phái vì chống lại hắc long giáo tổn thất nặng nghề nam đạo phái tấn trí thần đàn mộng tưởng tạm bỡ mà dưới mắt bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức tích lũy dòng dã mười sáu năm hy vọng đang ở trước mắt lúc này ai có thể ngăn cản được nam đạo phái ai dám ngăn cản nam đạo phái vừa nghĩ đến đây vương luyện ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ nhất định phải đem bọn ngươi nam đạo phái thức tỉnh phải không mà thức tỉnh nam đạo phái đầu tiên được làm đến một điểm chính là đánh tan nam đạo phái tinh thần cờ xí thiên hạ đệ nhất nhân quyền thần nam thánh tôn nam thánh tôn nhẹ gật đầu trong giọng nói tràn đầy vô tận tự tin cứ việc ta hiện tại đã tiêu hao đại lượng thể lực chân khí nhưng dù vậy tuyệt thế trên bảng chứ ngươi ra, bất kỳ người nào đều không có đem ta đánh bại năng lực cho dù là ngươi muốn đem ta đánh bại cũng chỉ có một cái biện pháp sử dụng trong cơ thể ngươi cái tia cố để ly ngự phong một mực hoài nghi lực lượng hủy diệt sử dụng lực lượng hủy diệt đúng ta và ngươi nói nhiều như vậy muốn nói cho ngươi chính là ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đem ta đánh bại ngươi mới có tương lai nếu không dù là ta không muốn giết ngươi tại nam đạo phái đại thế quét sạch dưới ta cũng không thể không toàn lực ứng phó thống hạ sát thủ mặt khác ta nói qua đây không chỉ là một trận giao phong vẫn là một lần nghiệm chứng nghiệm chứng ly ngự phong suy đoán đồng dạng cũng nghiệm chứng suy đoán của ta nếu như dựa theo ly ngự phong suy đoán ngươi chính là một vị hủy diệt ma vương hình chiếu có bực này cơ hội ngàn năm một thở dù là liệu đến bại lộ ngươi cũng cần phải sẽ đem ta đánh giết cứ như vậy ly ngự phong sẽ làm ra quyết định của mình mà nếu như dựa theo suy đoán của ta ngươi làm hết thệ cũng là vì liên hợp nhân gian giới lực lượng ứng đối hai năm sau ma giới s ầ m lấn như vậy vô luận như thế nào ngươi sẽ không giết ta nam thánh tôn ngữ khí bình ổn nói phản phất căn bản cũng không có đem một trận chiến này thắng bại cùng một trận chiến này khả năng mang tới sinh tử để ở trong lòng nhưng chính là loại này bình ổn giọng điệu cùng ngữ khí lại là đem vương luyện triệt để đẩy lên một cái không có lựa chọn nào khác hoàn cảnh ta cần phải cho ta phụ thân một cái công đạo thật giống như ta tại nam đạo phái lúc nhiều khi thân bất do kỷ ngươi tại vương già sao lại không phải như thế Vương luyện vùi đầu chầm tư, luyện lông còn lát, đầu điều mày, dãi trải cái chi chầm chầm cao chặt lông mày, còn có một mở một hóa phương á p một n h n ứng thân g phó phụ thân ta chố v ư già, hai nhưng để nam để đạo pháp i thiếu từ bất nay về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau suy về quá dám h ư ơ n gì pháp Phương pháp này, có nhục nam thánh này, nam tôn ngươi. có g tàng kiếm sơn trang đã tìm ly ngự phong tố khổ tự nhiên cũng đi tìm ngươi đi nam thánh tôn tư duy sao mà nhạy cảm lập tức minh bạch vương luyện ngôn ngữ chỉ lập tức biến sắc huyết thần đ an không tệ nam thánh tôn trầm giọng nói ngươi lần này hành vi cùng người trong ma đạo có gì khác biệt nếu ta không cần phương pháp này làm sao có thể đủ khống chế được vạn kiếm minh làm sao có thể đủ mượn vạn kiếm minh chi thế uy áp bạch t h à n h kiếm phái cùng minh điện nếu như không có ta uy áp minh điện sự t ì n h cho đến ngày nay các ngươi đều vẫn chưa hay biết gì chỉ là biết minh điện chính là nhỏ vụn hạng người mà không biết bọn hắn đến tột cùng có gì nguy hại nam thánh tôn có chút trầm âm không nói một lời hoặc giả đổi loại thuyết pháp vương luyện nắm thật chặt trong tay ứng long kiếm ta nếu đem ngươi đánh bại sinh tử của ngươi đồng đẳng với đã nắm giữ tại trên tay của ta tại không có lựa chọn tình hôn dưới mặc dù ta không mượn ý nhưng vì cam đoan thế lực của vương gia, c ũ nếu, nếu là h người thể không khai thắng á i côn luân phái đỉnh tiêm pháp môn ngươi chi bằng cầm lấy đi cho dù đem phụ thân ta giam lòng ta cũng sẽ áp chế vương ra đối người báo thủ có thể chí ít tại như lời ngươi nói ma giới giáng lâm ngày đến trước ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn ở nam đạo phái những người khác nhất thống giang hồ g i tâm dù sao trên người ta tao n ộ cùng ta thụ ngươi khống chế tin tức này mang tới đa kích đủ để cho bọn hắn thanh tình vương luyện nhẹ gật đầu nam thánh tôn biểu hiện tự tin như vậy đoán chừng là cảm thấy huyết thần đan không khống chế được hắn dù sao một vị nhập vi viên mãn đối t ư n thân khí huyết c h ấ t khí khống chế đạt tới đăng phong tạo cực siêu phảm nhập thánh cảnh c ự n giả g tuyệt không phải dựa vào ngoại lực có thể khống chế trên thực tế cũng xác thực như thế đường ra huyết thần đan đối võ giả tầm thường hữu hiệu nhưng đối với nhập vi viên mã người n g hiệu quả lại thấp ra một mảng lớn thật giống như ứng q u a n thiên huyết thần đan có thể cho hắn đau đến không muốn sống lại không cách nào đem hắn trực tiếp giết chết đây cũng là hắn dám một mực đang âm thầm dở cho nguyên nhân về phần thân thể đi qua nguyên khí đất trời một lần nữa rèn luyện qua siêu phảm nhập thánh người nhanh thì mấy tháng chậm thì một năm bọn hắn bằng vào năng lực của mình đều có thể đem huyết thần đan dược lực bước ra、đi. mặc dù ngươi là văn bối nhưng ta giờ phút này đã nguyên khí đại thường thể lực đại tổn liền không khách khí với n g ư ơ i tiếp ta ba mươi sáu thức thiên b ă n g quyền giữa hai bên nói chuyện với nhau coi như tôi h nam thánh tôn ngang nhiên xuất thủ toàn thân trên giới khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát trong lúc nhất thời trước mắt nam thánh tôn phảng phất đã không còn là một cái nhân loại mà là hóa thân thành một tôn thái cổ b ạ o lòng loại kia hung hãn kinh khủng khí huyết chi lực cùng áp bách chi lực so với lúc trước hắn cùng vương chiêu dương giao p h o n g lúc cường đại không chỉ một lần ẩm ẩm thân hình chưa đến vẹn vẹn hắn đấm ra một quyền đưa tới khí lãng liền quét sạch thành đinh thai nhức góc lôi đỉnh một vòng mắt trần có thể thấy sóng sung kích theo một quyền này của hắn oanh ra nổ hướng bốn phương tám hướng quyền sư đứng đầu nhất quyền sư danh xưng quyền thần đỉnh phong nhân vật cái này đấm ra một quyền mặc dù nói hủy thành diệt a o cũng không phải hy vọng xa vời mặc dù vạn cân cự thạch cũng là bị một quyền này lực lượng đánh cho hôi phiên ê n diệt mà nguyên vốn đã chạy trốn tới dưới lầu mượn nhờ cầu thang trở về tới đại sảnh điều trị thương thế vương triều dương tại phát giác được tự võ thần tháp đỉnh phong b ộ phát ra cỗ này sức mạnh khí huyết lúc, trên mặt lập tức tràn ngập trần kinh làm sa võ thần tháp mười tám tầng mỗi một tầng đều là đứng đầu nhất hung thú cường đại nhất sát lục pháp khí bất kỳ cái gì tầng một bên trong hung thú pháp khí đơn độc tách ra đều có thể khiến tuyệt thế nhất trọng thậm chí cả tuyệt thế nhị trọng bao khí thành đàn cường giả nuốt hận mà kết thúc nam thánh tôn một hơi từ võ thần tháp tầng thứ nhất đánh tới mười tám tầng tầng mười chín lúc càng là từ ta tự mình xuất thủ hiểm tử hoàn sinh đến tiêu hao lực lượng của hắn hắn cuối cùng làm sao có thể có khổng lộ như thế khí huyết trần thái bình vĩnh viễn đừng dùng ngươi cái tia thiện cận ánh mắt đi thể hội siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cường đại cứ việc năm đó ngươi nhất thời cường đại đến sánh vai siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả nhưng loại kia dựa vào ngoại lực tăng lên lực lượng làm sao có thể đủ cùng chân chính siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả sánh vai bất luận một vị nào siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thân thể của bọn hắn thể phách đều đã thoát ly phàm nhân chất sáng đặt đến trước nay chưa có cảnh giới bọn hắn sức khôi phục sức chống cự vừa xa ngơi ư đối với nhân loại thể phách lý giải có lẽ nhân loại thể lực hao hết nghỉ ngơi cái ba năm ngày đều mơ tưởng hoàn toàn khôi phục nhưng là một vị siêu phàm nhập thánh người khả năng tại hắn cùng các ngơi giao thủ ở giữa tiêu hao lực lượng liền đã khôi phục được bảy tám phần đứng nam đạo phái một phương một cái vóc người to con nam tử trung niên cười lạnh không thôi ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết n g ư ơ i để nam thánh tôn x ô n g võ thần tháp chính là vì tiêu hao hắn thể lực cũng may tầng cuối cùng mượn nhờ vị t i a tuyệt thế bảng người thứ ba vương luyện lực lượng cho hắn một k í c h trí mạng v n a cười nếu như không có niềm tin tuyệt đối chúng ta sao lại tùy tiện đáp ứng ngươi yêu cầu vương chiêu dương thần sắc cầm trầm hắn nhìn thoáng qua võ thần tháp lại liếc mắt nhìn vị này nam đạo phái có tuyệt thế nhị trọng tu vi nguyên lao viên liệt diễm trầm giọng nói cho dù nam thánh tôn còn g i nhất định thể lực lại như thế nào còn ta vương luyện thực lực của hắn không phải là các ngươi những n à y tầm nhìn hạn hẹp hạ người n g đủ khả năng tưởng tượng vương luyện ha ha vương luyện tu vi đến tột cùng như thế nào tại tế ngữ hạp cốc một trận chiến đã được chứng minh thực lực của hắn mặc dù so với chưa ma hóa bạch đế đều có vẻ không bằng mấy chiêu ở giữa liền bị bạch đế đánh lui mà bạch đế tại không từng ma hóa trước đem hết toàn lực mới khó khăn lắm tại nam thánh tôn trước mặt giữ được tính mạng mặc dù ma hóa cũng hoàn toàn không phải h ư n g môn môn chủ ly ngự phong đối thủ mà ly ngự phong tại chúng ta nhân gian giới tứ đại siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả bên trong bất quá xếp tại thứ hai s o nam thánh tôn đến trả kém một bậc h á n vương luyện có năng lực gì có thể đã thắng được vô địch thiên hạ nam thánh tôn nói đến đây viên liệt diễm nhịn không được phá lên cười ha ha ha trần thái bình ngươi tự cho là kế hoạch của ngươi không chê vào đâu được thậm chí không tiếp thuyết phục vân đế quốc hoàng thất mượn nhờ vân đế quốc hoàng thất đến áp bách chúng ta cái nào sẽ nghĩ tới cái này căn bản là chúng ta tương kê tự kế tự k ế dùng để thoát khỏi vân đế quốc k i ể m chế đồng thời chiếm đoạt côn luân phương pháp chỉ cần nam thánh tôn đả thông võ thân tháp đánh giết vương luyện từ nay về sau vân đế quốc liền không có tư cách nữa hạn chế chúng ta nam đạo phái côn、luân、phái hết th đến lúc đó chúng ta nam đạo phái hoàn toàn có thể dựa vào cường đại công pháp lực lượng trắng t r ậ n phát triển cho đến trở thành một quốc trung trí quốc Trường 307. Võ thần tháp tầng 20. Vương luyện cùng nam thánh tôn giao phong giờ phút này đã tiến vào gây cấn. Nam thánh tôn từ võ thần tháp tầng thứ nhất đánh tới tầng 19, tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng siêu phàm nhập thánh cường cường vượt thường tưởng tượng, bọn hắn phản phất một trên rệt tính tăng rõ Vương lượng nhưng cường cường、so、người giờ luyện cùng nam phong này cấn. Nam đánh nhập cảnh bọn hắn phản động vĩnh chân bên không lên, giao gây giả Võ vào võ việc hao phàm khí cơ lực, lại lực siêu cửu, cứ có xa đại đại, đài vi đã nhân loại vốn có chất sáng trên người bọn hắn phản phất liền không tồn tại cho tới nay ngoại giới đều có nghe đồn võ giả một khi đến siêu phàm nhập thánh cảnh có thể không cần hô hấp không cần ăn không cần uống nước bọn hắn ngũ t ạ m lục phụ có thể hoàn toàn ngừng vận chuyển cho dù mất đi trái tim vẫn có thể hoàn mỹ còn sống dù l à huyết dịch c h ả y khô vẫn có thể ngắn ngủi không chết trừ phi có thể một kích phá hủy đầu lâu của bọn hắn t r ô n vùi ý chí của bọn hắn nếu không siêu phàm nhập thánh cảnh chính là bất tử bất diện tồn tại. tại không có chân chính cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả giao phong trước vương luyện đối thuyết pháp này còn có ch dù sao siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả mạnh hơn cũng bất quá là thiên nhân hợp nhất đại thành nhập vi viên mãn mà thôi cùng hắn hiện tại không sai bị lắm nhưng làm hắn chân chính cùng nam thánh tôn giao phong lúc hắn mới h ã i nhiên phát hiện siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thể phách chân chính cường đại viên siêu nghe đồn cứ việc bởi vì chân khí thể lực tiêu hao nghiêm trọng duyên c ớ nam thánh tôn đủ khả năng bạo phát đi ra thủ đoạn công kích so với vương luyện đến đều phải kém hơn nửa bậc nhưng hắn cái c h ủ loại kia tính bền dẻo cùng tựa hồ không biết mệt mỏi không biết thống khổ đậu pháp lại là để vương luyện trong lòng phát lệnh hai người giao chiến đến tận đây đã v nhưng sáu trăm chiêu hạ đến nam thánh tôn nguyên bản đã đến sơn cùng thủy tận thể lực tinh lực v ừ âm y mà cùng hắn vừa mới đạp vào võ thần tháp lúc không có quá lớn khác nhau suy yếu trình độ không như trên tháp lúc một phần ba siêu p h à m nhập thánh siêu việt p h à m nhân tiến nhập thánh cảnh dùng p h à m trí tuệ con người đi phỏng đoán thần thánh ý nghĩ tâm tính căn bản chính là người xin ó i、si、nhậu không đến thánh cảnh v ĩ n h viễn không biết cảnh giới này cường đại c ỡ nào tiếp tục như vậy nữa chờ đến ta chân chính đem nam thánh tôn lực lượng chất khí thể lực hao hết trước ta lực lượng của mình chỉ sợ cũng phải đã tiêu hao bảy tam phần nhiều nhất chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương vương luyện ánh mắt châm xuống nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình toàn lực ứng phó hội dẫn đến lưu không được tay từ đó tại một cái sơ sẩy lúc liền đem vị này tựa hồ sơn cùng thủy tận siêu phàm nhập thánh cảnh cường già chém giết tạo thành nhân loại trước nay chưa có tổn thất to lớn nhưng là hiện tại xem ra hắn lại không đem hết toàn lực mà là nghĩ đến tại thể lực c h â n khí phương diện đem nam thánh tôn hao tồn b ạ i cuối cùng vua có thể là hắn nam thánh tôn ngươi không hổ là siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại tiếp đó ta đem ra tay toàn lực ta chờ để ta xem một chút trong cơ thể ngươi cái kia cũ cất giấu lực lượng hủy diệt đến cùng bắt nguồn từ nơi nào nam thánh tôn trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại và n h nam thánh tôn nói vừa xong vương luyện trên người tinh khí thần đã t ạ i ý chí điều động hạ ngưng tụ thành một mảnh hóa thành một đạo đường k í n h mấy chục mét cự kiếm hư ảnh mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế ngang nhiên hướng phía nam thánh tôn chém xuống kiếm thế ha ha ta sớm liền đang chờ lấy kiếm thế của ngươi ngoại giới một mực nghe đồn một đối một lĩnh vực không bằng kiếm thế một đối chúng kiếm thế không bằng lĩnh vực ta ngược lại muốn nhìn một chút áp xúc đến cực hạ lĩnh vực là có hay không, không cách nào cùng kiếm thế sách bay nam thánh tôn cười to một tiếng cả người sinh mệnh từ trường phản phất đạt được trước một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm c u ố n sạch lấy phương viên vài trăm mét nguyên khí đột nhiên hiện ra lốp b ú t kiếm thế tại chém vào vùng lĩnh vực này s á t na chân khí cùng chân khí va chạm hình thành một trận đinh thai nước c ó khí bạo liền phảng phất trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo đường kính mấy chục mét cái khe to lớn bất quá cái này khe nước tại lĩnh vực ở trong hiện hiện sau chỉ là tốc độ hơi chậm chạp một lát rất nhanh đã mang theo kiên định không thay đổi cường đại tín nhiệm thế đại lực trầm hướng phía vùng lĩnh vực này hạch tâm nam thánh tôn vị trí a n h kích mà đi lực lượng lĩnh vực tại đây đạo cự kiếm hư ảnh trước mặt liên tục b nguyên bản đường kính vượt qua 4 0 0 m to lớn lĩnh vực đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc co vào 3 0 0 m 2 0 0 m 1 0 0 m 5 0 m 3 0 m 1 0 m khi nam thánh tôn lĩnh vực lực lượng co vào đến 1 0 m về sau vương luyện kiếm thế cái kia thế như t r ẻ che kiếm thế lập tức trở nên bước đi liên tục khó khăn vô cùng chật vật lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào một khoảng cách về sau đúng là bị s i n h s i n h ngăn chặn mắt trần có thể thấy cự kiếm hư ảnh cứ như vậy vững vàng d ừ n g s á t ở khoảng cách nam thánh tôn còn có 5 m lĩnh vực bên giới lĩnh vực cùng kiếm thế tại đây cái phạm vi bên trong phát sinh va chạm kịch liệt thỉnh thoảng bắn ra mà ra khí lãng cắt chém tư phương mặc dù kiên c ố đến cực điểm võ thần tháp sàn nhà cũng là xuất hiện đạo khe nước đỡ được vương luyện đồng tử có chút co r i ụ c lại bạch vô hận trên tay có một kiện kỳ bảo món kia kỳ bảo có thể hình thành cùng loại với lĩnh vực tồn tại nhưng tại kiếm thế của hắn trước mặt vẫn bị thế như trẻ tre không ngừng b ă n g d i ệ t nhưng giờ phút này hắn cố này kiếm thế đứng trước nam thánh tôn chân chính lĩnh vực vờ ơ y mà bị sinh sinh ngăn cản kiếm thế bắt nguồn từ một người tinh khí thần cùng đối thiên địa nguyên lực lý giải mà bản thân ngươi chưa thuế cách đ ụ c thể phạm thai tinh huyết không đủ cường thịnh chân khí mặc dù đạt khí mãn càng k h ô n cảnh lại còn chưa từng đến hỏa hầu cẩn thận rèn luyện hắn trong lòng càng không có thẳng tiến không l ù i tự chiến tinh thần tinh khí thần ba cái đều là không gọi được đăng phong tạo cực dù là ngươi đối thiên địa nguyên lực lý giải có một phong cách riêng nhưng so với siêu phàm nhập t h á n h cảnh c ư ờ n g giả đến cuối cùng kém lựa bậc bậc này kiếm thế đối đầu những cái kia chưa từng ngưng luyện ra lĩnh vực võ giả tới nói tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng đối với bên trên chúng ta chân chính siêu phàm nhập thánh hạc khi này một hơi đạt tới thể nội chỗ có thể chứa đ ự n g đỉnh phong lúc trong mắt bắn ra hoảng sợ tinh quang đột nhiên bạo giống ba mươi sáu thức t i ê n b ă n quyền thứ hai mươi chín thức vạn lôi dích ảo ầm ầm kinh khủng sóng âm phảng phất đinh thai nhức góc lôi đ ỉ n h trong hư không ầm vang n ổ tan vương luyện tâm thần tại này cố kinh khủng sóng âm trùng kích vào đúng là hung hăng chấn động thể nội khí huyết đột nhiên của cuộn mà kiếm thế bản thân liền là từ tự thân tinh khí thần hoặc giả nói sinh mệnh từ trường dung luyện thiên địa từ trường hạ thành nam thánh tôn một tiếng bạo giống lôi đình chấn động chấn động đến vương luyện khí huyết tinh thần đồng thời cuộn đầu tiên thể hiện tại kiếm thế phía trên nguyên bản còn có thể cùng nam thánh tôn lĩnh vực chi lực rằng có chống đỡ kiếm thế đúng là trong khoảnh khắc phảng phất bị nghiền nát tự thạch liên tiếp tan tác ngay sau đó theo lĩnh vực chi lực buộc phát hắn đ ố i thiên địa nguyên khí khống chế cũng là bị vô tình xáo trộn kiếm thế hầm ẩm ẩm b ỡ nát bị nam thánh tôn lấy lĩnh vực chi lực sinh sinh phá vỡ ba mươi sáu thức thiên băng quyền thứ mười sáu thức càng công chấn đánh tan vương luyện kiếm thế nam thánh tôn công kích không có nửa phần trì trệ một cố mang theo chấn động không gian công kích ngang nhiên dết tới một quyền đánh kích quyền kinh chưa đến đưa tới không khí cộng hưởng đã để vương luyện mặt ngoài thân thể hộ thể chân khí kịch liệt chấn động rất có bị hắn quyền phong nát bấy xu thế chém vương luyện một tiếng hét to ứng long kiếm mang theo làm cho người hít thở không thông hạ à quan g lấy không thể tưởng tượng n ổ i cấp tốc xé rách c ả n k h ô n chấn bên trong l ậ n chứa cộng hưởng trí lực mang theo tồi khô lạc hủ lăng lệ cùng nam thánh tôn quyền sáo hung hăng đụng vào nhau ẩm ánh lửa bắn ra mặc dù nam thánh tôn quyền sáo chính là trong thiên hạ số ít t u y ệ t phẩm tại phẩm cấp bên trên không thua kém một chút nào một kiện truyền t u y ế t thần khí nhưng ứng long kiếm tốc độ khủng khiếp sen lẫn động năng vẫn là để nam thánh tôn cánh t trong chốc lát tầng tầng xe rách bị xoắn thành vải rách từng đạo từng đạo vết máu càng là c u ố n sạch lấy bỏ lên trên cánh tay hắn bên trên những cái k i a hùng tráng cơ bắp nhưng đối với tự thân thương thế nam thánh tôn phảng phất căn bản không phát giác gì nguyên bản tựa hồ bị vương luyện một kiếm ngăn chặn ở quyền tỉnh đúng là đang tiêu hao hầu như không còn s á t na lại lần nữa bộc phát tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ một cỗ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước một quyền k i a bao nhiêu lực lượng kinh khủng lại lần nữa ẩm vàng quyển ra một kiếm đỡ được nam thánh tôn một quyền vương luyện chưa từng ngờ tới nam thánh tôn lại còn có bực này chuẩn bị ở sau tại đây có lực lượng tập kích tới sân na không đợi hắn triệt để bộc phát trước tiên bước ra bay ngược vương luyện để ta xem một chút cái kia cố khiến ly ngự phong hoài nghi mà kiềm kỵ lực lượng không sử dụng cố lực lượng kia ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta nam thánh tôn hét lớn một tiếng trong tay quyền pháp lại lần nữa khé múa tựa như sắn cái vòng tròn nhưng vòng tròn kia bên trong lại là ẩn chứa một vầm mặt trời trói trang mang theo bạo liệt q u ầ bạo huy hoàng u y áp ẩm vàng truy rơi lực lượng hủy diệt vương luyện cảm thụ được nam thánh tôn trên người buộc phát ra cái kia cố quần quận không dứt tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cực hạn quần quận trí lực đồng tử đột nhiên co rụt lại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đã thoát ly nhục thể phàn thai bọn hắn cường đại xa xa không phải nhân loại đủ khả năng cân nhắc trừ phi lực lượng của hắn có thể mạnh hơn nam thánh tôn một cái cấp độ nếu không còn như vậy đánh xuống một khi mấy loại chân khí của hắn thể lực bị nam thánh tôn trước một bước tiêu hao chờ đợi hắn liền đem là triệt để bại vong vận mệnh lực lượng hủy diệt. Những ngày này, n g nhưng, nhưng hắn đem chính mình hủy diệt hạch tâm định vị vì phá hủy ma giới chém giết ma hoàng như vậy đối với hủy diệt ma giới chém giết ma hoàng có chớ trợ giúp lớn nam thanh tôn liền tuyệt đối không thể chết nhưng hắn có thể tại thỏa thích sử dụng lực lượng hủy diệt tình hương giới khống chế bản thân sắc tâm tuân theo tương lai muốn mượn nam thanh tôn chi lực phá hủy ma giới tất nhiên liền có thể ngưng luyện ra chân chính hủy diệt hạch tâm từ đó tự nhiên khống chế lực lượng hủy diệt nam thanh tôn k h ẩm ẩm theo lực lượng hủy diệt bộc phát vương luyện chân khí lực phá hoại lập tức tăng vọt nương theo lấy ứng long kiếm lại lần nữa chém ra một cỗ kinh khủng khí bạo lại lần nữa tự cả hai đang lúc giao phong bạo tàng hắn ra vành khí lãng quét sạch một bóng người đột nhiên tự nhiễu loạn khí lãng ở trong bay ngược mà ra Nguyên bản m、so、ộ theo hủy diệt chi niệm không ngừng kích phát phá thiên tri hồn lực lượng liên tục không ngừng tràn vào vương luyện chân khí bên trong khiến cho vương luyện chân khí trở nên trước nay chưa có c u ộ g bạo một điểm chân khí có thể phát huy ra một điểm nữa thậm chí cả hai điểm chân khí huy năng ẩm ẩm kiếm quang hoành không sen lẫn bạo ngược đến cực điểm kiếm khí lưu quang điên cùng bắn về phía bốn p h ư ơ n g tám hướng kiếm quang bên trong nam thánh tôn thân hình đột nhiên từ trong diện bay ngược mà ra một đạo hoảng sợ vết thương ra hiện tại hắn trên ngực ngay tại vừa rồi một đạo kiếm khí từ hắn trên người sẽ rách mà qua nếu như không phải là bởi vì hắn chính là siêu phạm nhập thánh cảnh cừng giả đối nguyên khi khống chế đạt tới đang phong tạo cực tri cảnh chỉ sợ cũng vừa rồi một kiếm kia đã đủ để đem hắn nhất tử xuyên thủng vương luyện nam thánh tôn trong miệng gầm nhẹ nhìn cả người trên giới khí tức càng phát ra bạo ngược vương luyện thân hình không có nửa phần đình trệ lại lần nữa ngang nhiên hướng về phía trước để cho ta thấy rõ ràng ngươi đến tột cùng chỉ là hủy diệt ma vương quân cờ vẫn là lực lượng hủy diệt k h ô n g chế giả ba mươi sáu thức thiên băng quyền thứ ba mươi hai thức hư không chấn ẩm ẩm nguyên khí c u ồ n c u ộ n nam thánh tôn một quyền này đánh ra toàn bộ lĩnh vực tựa hồ trong một cái hít thở điền c u ồ n khuất trường trực tiếp rộng rãi toàn bộ võ thân tháp sau đó lại ở dây tiếp theo co lại nhanh chóng đem khí lưu áp xúc đến cực hạn khi nắm khí buông ở giữa giữa thiên địa nguyên khí k đúng là hình thành một chủng loại giống như không gian sụp đổ kinh khủng hiện hiện đem vương luyện thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong cỗ lực lượng này nếu là bao trùm lên bình thường cường giả tuyệt thế cho dù là những cái tia tuyệt thế trên bảng nổi danh tồn tại tám chín phần mười cũng có thể đem hắn triệt để băng thành trôn phấn cho dù là ba bốn cường giả tuyệt thế cùng nhau tiến lên cũng khó khăn trốn bị một kích này miễu sát vận mệnh cũng không có mấy loại cỗ lực lượng này đem vương luyện triệt để t h ô n p h ệ ở vào sụp đổ trong phạm vi vương luyện đã hét dài một tiếng tiếng quăng trói mắt xinh xinh đem bốn phía băng diễn không gian hoàn toàn xe rách nhân kiếm hợp nhất hắn mang theo hủy diệt hư không tự vùng hư không kia sụp đổ bên trong ngang nhiên g i ế t ra kiếm khí lập tức đem nam thánh tôn tầm mắt hoàn toàn c h à n ngập thiên băng quyền ba mươi bô thức vạn giới vẫn đối mặt trận này sen lẫn bạo ngược hủy diệt kiếm khí bắn g i ế t nam thánh tôn một tiếng gầm nhẹ lấy thường người không thể nào hiểu được kỹ xảo bộ phát chất khí khí huyết đầy trời một c ỗ lực lượng kinh khủng từ hắn trên người của u quyển mà ra trong chốc lát song quyền của hắn phảng phất vượt ra khỏi thời gian cùng không gian giới hạn không biết đánh ra bao nhiêu quyền mỗi một quyền tựa hồ cũng có lệnh hư không sụp đổ lực lượng mỗi một quyền tựa hồ cũng có vơ nát một giới lực lượng bành, bành, bành, bành. đinh hai nước góc bạo tạc cùng oanh minh điên cuồng tại võ thần tháp tầng hai mươi không gian quanh quẩn mặc dù kiên cô đến gần như không từng bị phá hủy võ thần tháp tầng hai mươi sàn nhà cũng là nhao nhao đánh rách tà tơi mảnh đá bay tán loạn kiếm khí cùng quyền k ì n h trong một cái hít thở chí ít hoàn thành một trăm l ầ n trở lên va chạm rất nhiều tiếng va chạm hợp thành một thể hình thành â m bạo quét sạch mà ra khuyết t á n đến võ thần tháp bên ngoài làm cho võ thần tháp hạ đại s ả n h những võ giả kia nghe được không rét mà run bọn hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng như thế dạy đặc kinh khủng tốc độ công kích rốt cuộc muốn nhanh đến trình độ nào mới có thể đánh đi ra vương luyện thật í a h ủ vất vả đánh ra vạn giới vẫn nam thánh tôn còn không kịp hồi khí nhìn lấy tự hủy diệt kiếm khí bên trong ám sát mà ra kiếm quang không phát không được ra một tiếng bạo giống nhưng không có một chút tác dụng nào ứng long kiếm lăng lệ đến cực điểm kiếm quang mang theo đem hư không xé rách phong mang lấy thế tội khô làm hủ đâm vào nam thánh tôn trước người nam thánh tôn gào thét lớn tay phải hung hang chụp vào ứng long kiếm nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đem ứng long kiếm hung hăng bắt trên tay b ảnh chỉ là bắt lấy ứng long kiếm trên mặt hắn còn không kịp lộ ra nửa phần vui mừng bạo ngược đến cực điểm hủy diệt chân khí đã tại trong lòng bàn tay hắn buộc phát ra hắn liền phảng phất lấy phạm nhân huyết đ ụ c chi khu đi bắt một cái khỏa hành kích mà ra đã tháo trong nháy mắt bắn nổ lực lượng để trong tay hắn quyển sáo băng liệt bàn tay máu thịt bé bét tán loạn mà ra kiếm khí càng là điên cuồng bắn về phía bốn phương tàm hướng tại đứng mũi chịu xảo nam thánh tôn trên người lưu lại vượn tự nam thánh tôn trong lòng bàn tay g i ấ y rủa mà ra ứng long kiếm căn bản không có nửa phần đ ỉ n h trệ nương theo lấy vương luyện giống to một tiếng mang theo lôi đỉnh một kích s á t khí hung hăng đâm vào nam thánh tôn trái tim yếu điểm thân kiếm xuyên thủng mang theo đỏ thấm máu tươi tự sau lưng nó lộ ra vương luyện chẳng lẽ ngươi thật muốn biến thành hủy diệt nô lệ đau khổ kịch liệt để nam thuyết trước tiên hoàn toàn kích phát hình thành đinh thai nhức có khí huyết trùng kích để một kiếm đâm ra liền muốn đem ẩn chứa tại thân kiếm ở trong lực lượng hủy diệt hoàn toàn kích phát vương luyện hung hăng chấn động và n h nhân cơ hội này nam thánh tôn thân hình nhanh lùi lại. thân thể tự vương luyện ứng long trong kiếm thoát thân mà đi đồng thời chân phải hung hăng đá ra lực lượng khổng lồ hành bên trên vương luyện cái kia có chút thất thần thân thể xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng trong hư không tiếng vọng liên đối lấy cả người hắn như là như là tháo sau này bay ra hủy diệt bị đạp bay ra ngoài vương luyện cũng không trước tiên đứng dậy trong miệng không ngừng thì thảo lẩm bẩm hủy diệt hai chữ nhìn qua cái kia toàn thân máu tươi đồng thời bị một kiếm động mặc trái tim yếu điểm nam thánh tôn trong lúc nhất thời đều không rời nổi mắt trái tim đối với cường giả tuyệt thế mà nói đều được xưng tụng trí mạng chỗ yếu chỉ có số rất ít đạt tới nhập vi viên m hoặc giả siêu phàm nhập thánh cảnh định phong tồn tại mới có thể ở trái tim bị đâm xuyên sau có thể cam đoan không chết nói cách khác nếu như nam thánh tôn không phải mới vừa một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cực giả vừa rồi một k i ế m kia hắn đã bỏ mình giết chết nam thánh tôn ý nghĩ này trong đầu hiện lên phản phất một đạo t i ề m điện lập tức nổ sáng khiến cho cái kia bị lực lượng hủy diệt tràn ngập thế giới tinh thần trở nên thanh minh nam thánh tôn đồng dạng là ma giới hủy diệt giả hắn làm sao có thể đủ giết chết nam thánh tôn xôi trào lực lượng hủy diệt tại đây cái suy nghĩ xu thế giới dần dần phát sinh biến hóa cứ việc trong đầu hắn vẫn bị lực lượng hủy diệt chỗ tràn ngập hận không thể đem trước mắt hết thẻ tất cả hết thẻ phá hủy thỏa thích hưởng thụ hết thẻ hủy diệt lúc khoái cảm nhưng hủy diệt mục tiêu đã không bao gồm nam t h á n h tôn tựa hồ có một cái ý niệm trong đầu tại nói cho hắn biết giữ lại nam t h á n h tôn đối với hắn phá hủy ma giới chém giết ma hoàng có càng lớn trợ giúp loại biến hóa này để tư duy duy trì lấy thanh minh vương luyện lập tức tìm được phương hướng hủy diệt bản ý không thay đổi nhưng giữ lại nhân gian giới làm căn cơ có thể nhanh chóng hơn càng triệt để hơn phá hủy ma giới nhân gian giới mới là căn cơ sức mạnh của nếu có thể lấy nhân gian giới làm cơ sở liên tục không ngừng bồi dưỡng được các loại cường giả đỉnh cao phá hủy ma giới chém giết ma hoàng ở trong tầm tay bởi vậy vì hủy diệt ma giới vì thuận lợi hơn đem c h ọ n cái ma giới ở t r o n g châu có sinh mệnh hoàn toàn phá hủy nhân gian giới cũng phải giữ lại tại đây loại suy nghĩ chuyển biến giới vương luyện nguyên bản ngoại trừ không cần hủy diệt nam thánh tôn bên ngoài đối nhân gian giới hủy diệt chi niệm cũng là dần dần phai nhạt đi sau đó lại lấy ý nghĩ thế này tắc làm h ạ c tâm rốt cục vương luyện thật dài thở dài thở mờ hơi phá thiên tri hồn lực lượng còn tại vận chuyển chân khí trong cơ thể tại lực lượng hủ có thể b ộ c phát ra viễn siêu lúc trước tiêu chuẩn nhưng hắn trong đầu hủy diệt chi niệm đã không còn là không có phương hướng không có mục tiêu hủy diệt cẩn thận cảm ứng một phen bản thân thời khắc này tâm tính về sau vương luyện thể nội hủy diệt chi niệm dưới khống chế của hắn dần dần thắn đi bị kích phát sôi trào phá thiên tri hồn cũng là dần dần trở nên yên ắng nếu như lúc này có người lưu ý lấy tay phải hắn trên mu bàn tay khối kia lớn chừng n g ó n cái ám từ sắc ấn ký liền sẽ phát hiện khối này ấn ký sắc thái đã kinh biến đến mức càng phát ra tươi sáng nhưng lại không còn trước lúc trước cái loại này tựa như bệnh độc gũ ám có coi ngược lại tựa như hành vi nghệ nam thánh tôn các hạ nhưng có trở ngại vương luyện nhìn về phía nam thánh tôn kém một chút nam thánh tôn cười cười nếu như không phải thời khắc mấu chốt ta bộ phát toàn thân khí huyết đồng thời hét lớn một tiếng trúng kích ngươi tinh khí thần để ngươi hủy diệt chi niệm nhận lấy một tia q u á n nhiễu chỉ chờ ngươi đ â m vào trong cơ thể ta một kiếm tiệm kiếm khí bộ phát ta tất trở nên hải cốt không còn siêu p h à m nhập thánh cảnh cường g i ả nhục thân đạt được rèn luyện thân thể cơ hồ thoát ly nhân loại phạm chủ nhưng cuối cùng thuộc về huyết n ụ c sinh mệnh chúng đích trái tim yếu điểm không có gì chỉ khi nào bị ngươi bộ phát kiếm khí cắt chém thành mấy chục khối vẫn không có còn sống sót khả năng v hồi tường đến vừa rồi một m à n kia trong lòng của hắn cũng là có chút lòng còn sợ hãi kém một chút kém một chút hắn liền đem nam thánh tôn giết những năm gần đây chết ở trên tay hắn khí hành chu thiên tuyệt thế võ giả đã số lượng cũng không ít nhưng hắn cuối cùng có thể đủ bản thân là vì nhân gian giới tương lai hội vì nhân gian giới bồi dưỡng được càng nhiều khí hành chu thiên cường giả cường giả tuyệt thế làm lấy cớ thuyết phục trong lòng ấ y n ấ y chỉ khi nào một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả chết ở giới kiếm của hắn lắc đầu vương luyện đem trong đầu những cái kia không thiết thực suy nghĩ khu t r ụ xem ra ngơi hàng phục trong lòng hủy diện chi niệm chúc、mừng. đa tạ nam thánh tôn tiền bối thành toàn hiện tại cản ở trước mặt ngươi cũng chỉ còn lại có một bước siêu p h à m nhập thành a vương luyện trong miệng tự lẩm bẩm tại cùng ngươi giao thủ trước ta cảm thấy chỉ có để nam đạo phái người cảm thấy ta bại trong tay ngươi bên trên thậm chí cả bị quản chế ngươi mới có thể để bọn hắn triệt để thanh tình nhưng là hiện tại ta có tốt hơn chú ý ừng nếu như ta không có nhìn lầm ngươi cách bước vào siêu p h à m nhập thánh cảnh đã chỉ kém một cơ hội ta minh bạch bất quá cái này cơ hội không phải dễ dàng như vậy bắt đạt được ha ha vậy nhưng chưa hẳn tắc vì thiên tài chân chính muốn chân chính đem tiềm lực của bọn hắn bức bách đi ra chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì áp bách đem tiềm lực của ngươi áp bách đến cực hạn áp bách tiềm lực vương luyện trong lòng hơi động một lát lại lại lắc đầu ta thực lực bây giờ cho dù đối đầu siêu phàm nhập thánh cảnh c ự n giả g có lẽ không đ ị ợ h lại nhưng giữ được tính mạng lại không phải vì khó bởi vậy vương luyện lời còn chưa dứt một cái có chút quen thuộc thanh â m lập tức tự vo thần tháp bên ngoài hư không chuyển đến đôi cái trước siêu phàm nhập thánh người giữ được tính mạng nghiền ép không ra tiềm lực của ngươi cực hạn như vậy hai vị siêu phàm nhập thánh người đồng thời xuất thủ đâu chương ba trăm lẻ chín chương ba trăm lẻ chín tấn thăng đối cái trước siêu p h à m nhập thánh người giữ được tính mạng nghiền ép không ra tiềm lực của người cực hạn như vậy hai vị siêu p h à m nhập thánh người đồng thời xuất thủ đâu theo cái thanh âm này chuyển đến vương luyện ánh mắt tập chuyển trong n g á y mắt rơi xuống một đạo tự võ thần tháp cửa sổ phiêu nhiên m à tới thân ảnh bên trên Ly Ly lại Ly luyện lòng thấy ngay Ngự Phong. Hồng môn môn chủ Ly Ngự Phong. Tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường già bên trong chân chính đệ nhất nhân. Nhìn thấy Ly Ngự Phong, vương luyện trong lòng nào nào, ngay sau đó, nhưng già phàm chủ Tứ siêu sau đệ đó, Cùng hắn có giao tình mấy vị khác siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không cho phép hắn đặt mình vào nguy hiểm c h ỉ ít hồng môn môn chủ ly ngự phong liền tuyệt đối sẽ không võ thần tháp chìa khóa chính là vương t r i ê u dương từ ly ngự phong trên tay đạt được lấy ly ngự phong thông minh tài trí cùng cẩn thận tâm tính không có khả năng đoán không được vương t r i ê u dương kế hoạch chỉ cần lại hơi lưu ý một chút hành tung của hắn ý nghĩ của bọn hắn suy nghĩ có thể nói đã hoàn toàn nắm giữ tại ly ngự phong trên tay vì cho trong lòng mình suy đoán làm một cái thí nghiệm hắn dứt khoát không ngại đến cái tương kế tự kế người, người tới vào lúc nào có một hồi vương luyện nhìn lấy vị này hồng m vừa rồi nam thánh tôn tiền bối đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào ngươi không phải không biết ngươi liền không sợ ta đâm vào trong cơ thể hắn một kiếm khống chế không nổi hủy diệt chân khí chân chính giết hắn vừa rồi một kiếm k i a s á t thực mười phần hữu hiểm cũng là đủ để cho nam thánh tôn tiền bối mang đến trí mạng tính bị thương nhưng vương trưởng môn không nên quên ta hồng môn thần công am hiểu nhất là cái gì am hiểu nhất c h ữ a thương hồng môn thần công có khởi tử hồi sinh trí năng mười sáu năm trước phát sinh ở giang lưu thị thiên mệnh tế cuộc chiến vì đánh lui xâm lấn ma giới sinh vật hồng môn môn chủ ly ngự phong tự thủy nguyệt bình nguyên đặng triệu hoắn mà đến rất nhiều số ít chủng tộc việt quân có thể nói tổn thất nặng nghề cũng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt hồng môn môn chủ đột phá tới siêu phàm nhập thánh cảnh lĩnh ngộ hồng môn thần công chân lý đúng là đem không ít đã chiến tử võ giả sinh sinh tự tử thần trong tay cứu được trở về khiến cho khởi tử hồi sinh khởi tử hồi sinh t ậ t nghe được ly ngự phong nói vương luyện phảng p t nghĩ tới điều gì trong mắt tinh quang nói lên đối với vạch trần bạch vô hận chân chính diện mục trong lòng đã có mới tính toán. bất quá hắn giờ phút này lại chưa có cái khác biểu lộ chỉ là nhặt cười một tiếng xem ra đến giờ này k h ắ c này ta rốt cuộc đạt được ly môn chủ tín nhiệm thật có l ỗ i vương t r ư ở n g môn chỉ là phát sinh ở trên thân thể ngươi hết thể đều quá mức trùng hợp mà lại ngươi dùng ngắn ngủi thời gian ba năm từ chân khí giai tu luyện đến hiện tại tuyệt thế đỉnh cao tầng ba hoàn thành vô số đỉnh tiêm đại phái cường giả cả một đời đều đi không xong tu hành đường đủ loại kinh lịch thực sự quá ly kỳ lại thêm lại cùng hắc long giáo nhắc lên quan hệ không phải do ta không chú ý cẩn thận nếu thật nói đến tu hành tốc độ trong thiên hạ ai có thể cùng ly môn chủ ngươi đánh đồng Ta dù sao dù cũng li à năm qua t h ờ g i a ngự mới tu luyện đến tuyệt thế t luyện đến đỉnh n cao ầ nhưng là ly môn chủ ngươi, ngươi từ chân khí dai tu luyện tới siêu phạm nhập thánh cảnh bỏ ra thế nhưng là chỉ có thời gian 1 năm. n chủ khí phạm thế chỉ thời g là ly là Ly có dai tới siêu từ tu ra bỏ phong đối vương luyện thuyết pháp có chút tán thành nhưng lại một mặt nghiêm túc giải thích nói bởi vậy tại ta trên con đường tu hành đồng dạng hiện đầy tâm thần bất định dãy r u ộ n bất kể là thủy đức tôn đẳng tứ đại linh thú mấy trăm năm tinh khí vẫn là về sau bát bộ kỳ tài dốc lòng truyền thụ tại trước đó trước đều đưa cho ta vô số khảo nghiệm chính là bởi vì thông qua được rất nhiều khảo nghiệm lại thêm chư vị tiền bối nâng đỡ mới có ta li ngự phong hôm nay mà bởi vì trên người của ta gánh vác vô số người ký thác hy vọng cho nên ta vô luận làm chuyện gì đều đến chú ý cẩn thận nghĩ lại làm sao để tránh cô phụ chư vị đối ta h ủy thác trách nhiệm vương luyện nhẹ gật đầu n g ư ờ i có trách nhiệm của n g ư ờ i ta cũng có trách nhiệm của ta mà lại trước mắt trong mắt của ta trách nhiệm của chúng ta là giống nhau chúng ta thậm chí có thể liên hợp lại cộng đồng hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng đương nhiên đây là ta hôm nay tới chỗ này nguyên nhân ly ngự phong nói vương trưởng môn chí ít cho tới bây giờ ta chỗ đã thấy cùng căn cứ sợ tác g i a n đếm thử được đi ra kết quả nghiệm chứng độ vật phán đoán như lời ngươi nói sự cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phát sinh khả năng bởi vậy tại như lời ngươi nói một ngày đó vân lịch 1022 n ă m n g à y 11 t h á n g 11 đến trước chúng ta đủ khả năng tình huống dưới đối ngươi sở tác sở vi sẽ không tiến hành ngăn cản nói đến đây n ữ khí của hắn có chút dừng lại dù là một ít sự nhìn qua chúng ta không thể nào hiểu được c h ỉ ít chúng ta chọn giữ yên lặng vương luyện n h ư mày trên thực tế lấy hai người các ngươi trên giang hồ danh vọng nếu là có thể liên hợp lại cộng đồng phát ra tiếng không chỉ có thể ngăn cản sắc buộc phát phong vân chiến tranh càng là có thể để toàn bộ nhân gian giới triệt để đoán kết lại ly ngự phong cùng nam thánh tôn liếc nhau một cái lắc đầu đầu tiên chúng ta còn không có thể thật sự xác định ngươi chỗ nói thật hay giả mặt khác lấy trước mắt trên giang hồ cục diện sợ rằng chúng ta hai người chính là siêu phàm nhập thánh chi cảnh lại vẫn không có pháp tả h ư u hết thể môn phái tư duy ý nghĩ chúng ta duy nhất có thể làm chính là hô hào đám người tạm hoãn phong vân chiến tranh lúc bộc u phát ở giữa tận khả năng đem khoảng thời gian này chỉ hoan đến một nghìn không trăm hai mươi hai năm ngày mười một tháng mười một về sau thân là người giang hồ ngươi cũng cần phải minh bạch nhiều khi chúng ta cũng là đồng dạng thân bất g i kỷ nam thánh tôn hí hư nói vương luyện lập tức trầm mặt lại không thể không nói nam thánh tôn lời nói rất có đạo lý tốt lần này ta đến đây mục đích thứ hai chính là vì thụ nam thánh tôn mời lấy l i n h vực trí lực bức bách ngươi tự thân tiềm lực nhìn phải chăng có thể giúp ngươi nhất cổ tác khí vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh siêu phàm nhập thánh cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá vương luyện nội tình mặc dù không sai bị lắm liền thiếu đi một cơ hội nhưng muốn muốn thành tựu siêu phàm nhập thánh cảnh vẫn cần áp lực cực lớn cực đại nghị lực lúc đầu ta cũng không có, có ý nghĩ này chỉ là coi ta cẩn thận giải qua nhân sinh của ngươi kinh lịch sau mới phát hiện nhân sinh của ngươi có thể xưng truyền kỳ rất nhiều thường nhân xem ra căn bản không có khả năng phát sinh kỳ tích ở trên thân thể ngơi ư lại là nhìn mãi quên mắt đã mấy năm này bên trong kỳ tích từng cái phát sinh như vậy ta nghĩ cũng sẽ không ít hơn nữa cái này một cái ta cũng tin tưởng kỳ tích hội lại lần nữa tại trên người của ta phát sinh vương luyện nói nam thánh tôn ly ngự phong hai người lên nhau cuối cùng ly ngự phong nói vậy thì bắt đầu đi thân phận của bạch vô hận ta không cách nào xác nhận mà lập trường của ta đồng dạng để cho ta không cách nào lấy kịch liệt thủ đoạn đi xác nhận những sự tình này đều phải giao cho ngươi thậm chí liền ngay cả cưỡng ép ngăn cản phong vân chiến tranh để nhân gian giới tận khả năng trong hai năm này giảm bất nội c h i ế n sự tình cũng phải dựa vào ngươi chúng ta duy nhất đủ khả năng làm chỉ có tại lúc này giúp ngươi một tay có thể vào siêu phàm nhập thánh cảnh đầy đủ những chuyện khác toàn bộ giao cho ta đi vương luyện nói như vậy cẩn thận rồi ly ngự phong nói vừa xong lĩnh vực chi lực thông suất bộc phát q u é trong sạch, t chốc lát vương luyện trực giác cảm giác chung quanh thân thể nguyên khí phảng phất bị toàn bộ rút ra tựa như một con cá mà bị ném lên nước bờ dù là hô hấp đều cảm thấy cực kỳ gian nan đây là ly môn chủ lĩnh vực tiếp đó là lĩnh vực của ta thiên c ư ơ n g bá liệt ẩm ẩm nam thánh tôn thanh â m theo vương luyện cơ hồ ngạt thở lúc theo sát lấy văng lên lập tức hô hấp khó khăn trái tim cơ hồ muốn ngưng đập vương luyện đột nhiên cảm giác mình trên l ư n g p h ả n phất bị bỏ ra một tòa nguy nga đại sơn kinh khủng sức mạnh chèn ép dọc theo lông của hắn lỗ không chỗ không vào thẩm t ấ u đến hắn thân thể mỗi một cái góc áp bách l để hắn toàn thân trên dưới phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng dễ lên gì kiếm thế cùng siêu phàm n h ậ t thánh có hoàn toàn khác biệt khác nhau kiếm thế trên thực tế chính là đem tự thân tinh k h í thần ngưng ở một điểm hình thành bản thân độc nhất vô nhị đạo lại dùng bản thân lĩnh ngộ ra tới nói thay thế thiên địa đại đạo hành thiên đạo chi lực lấy huy hoàng người uy dẫn huy hoàng thiên uy chấn nhiếp hết thẻ nhỏ vụn có thể mọi việc đều thuận lợi sở hướng b ê nghễ nhưng chính mình đạo so với chân chính thiên địa đại đạo đến cuối cùng kém một điểm thật giống như bách thú chi vương mánh hổ、Hấu、thú cho dù nó có cho dù tốt tiên thiên, thiên phú tại nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đều không thể cùng một đầu chinh chiến rừng c â y trưởng thành sói sám sánh bay bởi vậy dù là siêu phàm nhập thánh cảnh chỉ là lấy tự thân tinh khí thần dẫn động nguyên khí đất trời thiên địa đại đạo c ộ n minh có thể mang đến tăng thêm vẫn xa không phải tuyệt thế võ giả kiếm thế chỗ có thể sánh bay bởi vậy muốn siêu phàm nhập thánh người đầu tiên cần làm chính là bông u xuống kiếm thế của chính mình thật giống như bách thú chi vương ấu thú từ bỏ bản thân thú vương t i ê u ngạo dung nhập vùng rừng rầm này thu lấy vùng rừng rầm này dinh dưỡng để tự thân chậm dại trưởng thành ly ngự phong thanh â m tại vương luyện bên thai q u a n quẩn dốc hết toàn lực ngăn cản ly ngự phong nam thánh tôn hai đại lĩnh vực chèn ép vương luyện lập tức vận chuyển lên lưu quan g cảm ứng thuật tư duy cấp tốc tăng lên gấp sáu lần gấp bảy tám lần chín lần khi tư duy tốc độ lại lần nữa kéo lên đến gấp m ộ ư ơ i lần về sau cái kia phiến hoàn toàn thế giới khác nhau lại lần nữa xuất hiện tại vương luyện trước mắt giờ k h ắ c này hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cái kia dung luyện tiên địa từ trường sinh mệnh từ trường liền phản phất quần quận trong trời đất hộ bị cưỡng chế gác gao đinh đang cuộn trào nguyên khi ở giữa hải dương ngoan cô chống lại đến cùng kiế lấy sinh mệnh từ trường dung nhập thiên địa từ trường lĩnh vực lấy sinh mệnh từ trường dẫn động thiên địa từ trường giữa hai bên có lý luận phương diện bên trên s á t thực không thể cùng nói mà nói nhưng sinh mệnh từ trường đủ khả năng dung nạp thiên địa từ trường chi lực có hạn mà lấy sinh mệnh từ trường dẫn động thiên địa từ trường thì là vô hạn vừa nghĩ đến đây vương luyện trong đầu đã cô động mà ra kiếm thế tại thời khắc này hầm v a n g sụp đổ cơ hội tại kiếm thế sụp đổ s á t na cái kia phiến sinh mệnh từ trường đã đẳng không mà lên trực tiếp cắm vào nam thánh tôn cùng ly ngự phong lĩnh vực áp bách bên trong sinh sinh từ đám bọn hắn áp bách bên trong dẫn dắt ra một tia thiên địa lực lượng s i chương mệnh từ t r cùng thiên đ ị a trăm ừ t ư ờ n g tức phát s i một m o ơ i hoàn toàn chương ba trăm một Lôi đình mươi nhập thánh giữa thiên địa nguyên khí đột biến võ thần tháp đại sảnh ở trong rất nhiều giang hồ võ giả trước tiên lòng có phát giác cảm thụ được cái kia phiến đột nhiên xuất hiện đồng thời quần quận số mười cây số nguyên khí dòng lũ từ nam đạo phái phó trưởng môn hùng sao bắt đầu nguyên lão viên lễ diễm cho tới những cái kia chỉ có khí hành chu thiên cảnh phổ thông chất sự tổng quản đang nhìn trong hư không sinh ra dị biến về sau đều không ngoại lệ một mặt kinh sợ đây là có người muốn ngưng luyện ra lĩnh vực dấu hiệu a đây là đang tấn thăng siêu phàm n h ậ p thánh vương t r i ê u dương vương trung đường huy bành nghi ngờ ngọc đợi giải võ thần tháp tầng hai mươi nội tình người từng cái thì là nhịn không được lộ ra vẻ mừng như liên chẳng lẽ nói là tam thiếu gia tam thiếu gia tuyệt đối là tam thiếu gia Tam t h i ế u khả năng đ a ha ha tuất tuất nghĩ không ra tại đây thời khắc mấu chốt tam thiếu ra thế m ộ t bước, lại t h ê m hắn t h i ê n n h â n h ợ p n h ấ t s ớ m đã đ ạ i t h ừ a c à n g là v ư ợ t qua c h ư vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả trước bọn hắn một bước lĩnh n g ộ được kiếm thế cảnh giới cách cô đ ộ n g lĩnh vực có thể nói chỉ còn lại có cách xa một bước lần này tại cùng quyền thần nam thánh tôn giao phong hạ lòng có cảm giác đụng chạm cô động đây lĩnh thành nhập thánh, hoàn toàn、có. nhiều khả năng. nghĩ không chạm cô vực cơ, có thời phàm khả Ha ha ha, thời kh tại tiệu tốt, tốt, siêu ra trong thiên hạ ngoại trừ hồng môn môn chủ ly ngự phong bên ngoài còn có ai là đối thủ của h ắ n chúng ta mạch này chắc chắn nhân cơ hội này triệt để quật h ờ i uy lâm thiên hạ tiếng kinh hô tự vương ra một phương đám người truyền ra tại nam đạo phái chúng người sắc mặt khó coi nhìn soi mói võ thần tháp đ ỉ n h phong vân khuấy động càng phát ra mãnh liệt phảng phất có cái gì tuyệt thế t h ầ n v ậ t sắp phá đất mà lên đợi đến cỗ này phong vân khuấy động kéo dài gần nửa ngày thời điểm một cỗ quần quận uy áp đột nhiên quét sạch phương viên năm sáu trăm mét giống như huy hoàng thiên uy quét sạch mà xuống tại cỗ uy áp này bên trong nguyên khi đất trời phảng phát triệt để mất khống chế không ngừng mặc dù võ thần tháp cái này bực này nội bộ không gian cũng là c u ồ n g phong quét sạch nguyên khí nhiễu loạn còn võ thần tháp bên trong người tu hành vô luận cường giả tuyệt thế vẫn là khí hành chu thiên cường giả đều là toàn bộ cảm giác được bản thân đã mất đi đối thiên địa nguyên khí không chế cái này năm s á u trong phạm vi t r ă m thức nguyên khí liền tựa như ngựa hoang m ấ t cường tùy ý lao nhanh để bọn hắn lại không cảm giác được nửa phần tâm dẫn ý động đây chính là lĩnh b ự c sơ thành dấu hiệu a vương chiêu dương trực giác cảm giác huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt dù là hắn đối vương luyện thiên phú lại có lòng tin cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới hắn lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi. vớt vào siêu phàm nhập thánh c h i cảnh sớm biết vương luyện có thể có bực này thiên phú hắn căn bản là không cần đến hao tốn sức lực mượn võ thần tháp lực lượng đến làm hao mòn nam thánh tôn lực lượng nhất đ ẳ n g vương luyện siêu phàm nhập thánh vững chắc tốt siêu phàm nhập thánh lực lượng khiến cho phàm nhân thân thể triệt để chuyển biến thành thánh giả chi thể hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh lên nam đạo phái sân môn đem nam đạo phái trên dưới hoàn toàn s â n bằng lĩnh ngộ kiếm thế siêu phàm nhập thánh n g i hoàn toàn có thực lực này chúng ta những người này tự nhiên càng thêm không cách nào cùng hắn dựng lên nếu là hắn thật sự hướng thiện vì cái kia cái gọi là mục tiêu kiên trì nhân gian giới cuối cùng sẽ bị hắn cứu vớt vĩnh viễn thoát ly cực khổ cũng không nhất định đây vĩnh viễn thoát ly tai nạn giải quyết triệt để ma giới vấn đề a ly ngự phong nhìn lấy đem tự thân lĩnh vực đã ngưng luyện đồng thời ẩn ẩn đối kháng hai người bọn họ lĩnh vực vương luyện trong mắt mang theo một tia kỳ vọng nói không chừng thật có khả năng ha ha có thể cùng ngươi cùng vương luyện sinh hoạt cùng một thời đại thậm chí có hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy nhân gian giới giải quyết ma giới thai ương lịch sử thời khắc đây là v nam thánh tôn nói chậm rái thu hồi lực lượng lĩnh vực của mình ly ngự phong thấy vương luyện đều đã bắt đầu tập trung tinh thần rèn luyện lĩnh vực của mình cũng là đem lĩnh vực thu hồi vương luyện có tu luyện kiếm thế nội tịnh tại rèn luyện lĩnh vực so với người bình thường đến dễ dàng nhiều không tệ kiếm thế đây chính là so lĩnh vực càng khó tu thành tồn tại chí ít ngoại trừ long tộc cùng thiên tộc những cái kia thiên phú kỳ dị có thể đem tự thân tiên thiên ưu thế chuyển hóa làm cùng loại với kiếm thế thần thông giả bên ngoài trăm năm qua không thấy một người nam thánh tôn nói nhìn về phía vương l u y n cái này cũng là bọn hắn đối vương ký thác kỳ vọng nguyên nhân d đối với hắn tràn ngập đề phòng trải qua thăm dò cũng là bởi vì hắn thiên phú quá mức kinh người duyên cớ thử nghĩ nếu như chỉ là phổ thông cường giả tuyệt thế dù là nhiếp i ể u tiêu chân võ huyền kinh c á i kia đám nhân vật lại như thế nào có thể làm cho hắn ly ngự phong thận trọng như thế như thế quan tâm chờ xem thường nhân ngưng luyện ra lĩnh vực cần hai ba ngày hắn không dùng đến thời gian dài như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta coi như thay hắn hộ pháp đi, nếu không chờ hắn chân chính b u n g tay b u n g chân cùng rất nhiều giang hồ thế lực sinh ra xung đột về sau chúng ta liền không tốt cho hắn quá nhiều trợ giút nam thánh tôn nói ly ngự phong nhẹ gật đầu nam đạo phái có nam đạo phái lo lắng bọn hắn tuy là đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng g n đệ tử số lượng đồng dạng nhiều nhất cùng rất nhiều giang hồ thế lực thiên ti vạn lũ nếu như bọn hắn nam đạo phái lựa chọn quang minh chính đại trợ giúp vương luyện tuyệt đối sẽ chúng bạn xa lánh mà ly ngự phong hắn có nguyên tắc của mình hắn là dựa vào lấy rất nhiều thiểu số chủng tộc linh thú thành thú cho sinh mệnh tinh khí lại thêm bắt bộ kỳ tài lấy hy sinh tính mạng làm đại giá đem s u ố t đời tu vi truyền thụ cho hắn mới có thể bước ra siêu phàm nhập thanh cảnh một bước này hắn thiếu toàn bộ giang hồ rất nhiều cho nên hắn cũng không tiện đúng tay trong giang hồ phân tranh dưới loại tình huống này bọn hắn chân chính có thể tính thực chất cho vương luyện trợ giúp tất nhiên nhiều không đi nơi nào nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng đối với hắn tiếp xuống một ít kịch liệt hành vi dự yên là thôi một ngày thời gian trôi qua rất nhanh theo ngoại giới hoàn thành một buổi hoàng hôn mặt trời lên tuần hoàn g e n luyện lĩnh vực vương luyện chậm rãi đình chỉ tu hành một lần nữa mở mắt ra cảm giác như thế nào cảm giác vương luyện cẩn thận cảm ứng một chút lĩnh vực đủ loại huyền bí một loại tuyệt không thể tả sông lên đầu rất tốt ta đã cảm thấy ta phảng p t đã biến thành một cái đường kính tám trăm m quái vật khổng lồ cái này phương viên tám trăm m pha vi thì tương đương với là tay chân của ta. ta nam thánh tôn cười nói vương luyện như có điều suy nghĩ hắn nhìn thoáng qua ly ngự phòng nếu như hắn không có nhớ lầm lúc trước ly ngự phong tạ i tế ngữ hạp cốc bên trong bảy r a lĩnh vực chi lực chính là phương viên một nm ly ngự phong phản phất đoán được vương luyện ý nghĩ mỉm cười nói siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả ở giữa mạnh yếu từ một cái phương diện ngược lại là rất dễ dàng phản đoán cái kia chính là lĩnh vực ngươi có thể đem lĩnh vực lớn nhỏ khi khí hành chu thiên giai đoạn chân khí mạnh yếu khác biệt duy nhất chính là khí hành chu thiên giai đoạn ngoại trừ chân khí mạnh yếu bên ngoài kiếm thuật cảnh giới còn có thể lấy tăng phúc người chiến lực từ đó làm tiểu chu thiên cảnh có chiến thắng đại chu thiên cảnh thậm chí tinh thần chu thiên cảnh thực lực nhưng siêu phàm nhập thánh cảnh lĩnh vực khác biệt mọi người tu hành trên cơ bản đều là đứng đầu nhất kiếm thuật quyền pháp phương diện này cho dù chiếm chút ưu thế ưu thế cũng sẽ không lớn hơn rất nhiều nhiều nhất cũng liền một hai thành thực lực khu đừng đừng nói là phân gia sinh tử cho dù chỉ là thắng bại đều phải nhìn phát huy trạng thái đương nhiên luyện được kiếm thế c ũ n g không có luyện được kiếm thế là hai loại khái niệm kiếm thế tại châm đối không có luyện thành kiếm thế cường giả lúc lĩnh vực của bọn hắn phạm vi liền uy lực cấp độ bên trên mà nói một mét bù đắp được hai mét một mét khi hai mét dùng tăng phúc nhiều như vậy vương luyện nhìn thoáng qua nam thá Đến chiến lược. Về phần hắn bản thân, lấy siêu phàm nhập thánh trên cơ sở lại tu luyện từ đầu xuất kiếm thế về sau t 0 m trăm linh m lĩnh vực đại khái tương đương với một sáu trăm linh m cũng liền nói hắn coi như không sử dụng lực lượng hủy diện về mặt chiến lược đều đủ để áp chế thời kỳ toàn thịnh nam thánh tôn vâng luyện ngươi mới vừa cảm giác được bản thân đã biến thành một cái đường k í n h tám trăm l i n quái vật khổng lồ trên thực tế đây cũng không phải là cảm giác mà là sự thật siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả sinh mệnh lực sở dĩ có thể ngoan cường như vậy thậm chí bị đâm xuyên trái tim đều bình yên vô sự cuối cùng ngay tại ở bọn hắn cùng lĩnh vực ở giữa kỳ diệu cộng sinh đối với nhân loại tầm thường mà nói thân chúng một kiếm lập tức bị trọng thương nhưng đối với một tôn đường k í n h tám trăm l i n m một ngàn m quái vật khổng lồ tới nói bị loài người lợi kiếm đâm chúng ngươi cảm thấy có thể tạo thành bao lớn tổn thương cứ việc loại này ví von có chút khoa trương siêu phàm nhập thánh người nhận nhân loại thân thể hạn chế. ly ngự h thể c n h n phong nói đến đây cười cười kỳ thật đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác liền thật giống như hai chúng ta nhân loại vĩnh viễn không cách nào lý giải con kiến đảng tiểu động vật sử dụng như vậy nhỏ bé một cái thân thể là cảm giác gì siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đối thân thể của mình càng lộ đồng dạng cũng không phải người bình thường có thể hiểu được trừ phi bản thân đạt đến vương luyện nhẹ gật đầu hắn đã cảm thấy loại biến hóa này lĩnh vực chính là mình thân thể ý thức kéo dài mà tại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực trong thế giới người bình thường kiếm t h u ậ t quyền pháp không có quá lớn hiệu quả chỉ có kiếm thế còn có thể phát huy ra vốn có uy năng bởi vì kiếm thế gia tăng là lĩnh vực ngưng thực độ hoặc giả nói cường độ trừ cái đó ra lại đỉnh tiêm kiếm vật quyền pháp đối chiến lực tăng phúc đều không rõ ràng cho dù gia tăng chiến lực Nhiều nhất chương ũ n g t ì t đương với trăm ừ 1 0 mười một n g 311. 311, lĩnh vực ta rốt cuộc minh bạch vì sao kiếm thuật bi pháp chú thuật những vật này đến tuyệt thế cấp độ trên cơ bản đã là đình phong mà tuyệt thế phía trên thành công thì là l ắ c đ ắ c không có mấy cuối cùng ở chỗ siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả không cần dùng không có ở phương diện này chút xuống quá nhiều t i n h lực sáng tạo ít tự nhiên cũng rất khó có cái gì thần cấp kiếm thuật quyền pháp lưu truyền tới nay chân chính đỉnh tiêm kiếm thuật cũng có thật giống như kiếm tiên phi nguyện nhất kiếm phi tiên môn kiếm thuật này nếu là luyện tới đ ỉ n h phong lực sát thương kinh người cơ hồ tương đương tại bằng thêm ba trăm mét lĩnh vực bất quá loại kiếm thuật này thứ nhất tu hành khó khăn thứ hai lưu truyền đ ư c ít ba thì cần cầu hà khác có loại thời giờ này còn không bằng sớm rèn luyện lĩnh vực tận khả năng đem lĩnh vực rèn luyện đi lên l li ngự phong nói một bên nam thánh tôn nhìn li ngự phong một chút cười khổ nói cũng chỉ có giống các ngươi loại tinh lực này rồi rào người trẻ tuổi mới có thể nhẹ nhõm nói ra đem tinh lực chủ yếu đặt ở lĩnh vực rèn luyện bên trên lĩnh vực trên thực tế chính là do một người tinh khí thần chỗ nâng lên tinh khí thần càng mạnh lĩnh vực tiềm lực trưởng thành càng lớn nhưng mà một người tinh khí thần không phải đã hình thành thì không thay đổi thậm chí hắn cũng có tồn tại một cái cực hạn giá trị một khi đến cực hạn này giá trị lại muốn đi lên rèn luyện lĩnh vực độ khó chính là chưa từng đạt đến cực hạn giá trị lúc mấy lần thậm chí mấy chục lần li ngự phong khẽ gật đầu sau đó chuyển hướng vương luyện ngươi tại lĩnh vực sơ thành thời khắc liền có thể đạt tới tám trăm l i n đến một lần giá trị thế nhưng là ta đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh sau tốn hao thời gian một năm vừa rồi rèn luyện m à thành dùng cái này suy đoán ngươi tại tinh khí thần phương diện tiềm lực càng tại trên ta tương lai lĩnh vực đạt tới một nghìn sáu một n g h n tám thậm chí hai n g h n m đều không phải việc khó cụ thể như thế nào nhìn xem cái thứ hai cực hạn điểm là tại thời kỳ nào liền có thể suy đoán ra đến đạt tới siêu phàm nhập thánh lĩnh vực tôi luyện ra về sau sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ tại đây cái thời kỳ lĩnh vực của ngươi có thể cấp tốc tăng trưởng bình thường tới nói số này giá trị là hai ba trăm l i n thời gian tại ba tháng đến một năm liền cứ gọi thứ một cái cực hạn giá trị mà cái thứ hai giá trị cực hạn thì là tại lĩnh vực của ngươi ổn định lại sau nhanh chóng tăng trường kỳ cái này tăng trưởng kỳ thời gian không chừng đủ khả năng tăng trưởng lĩnh vực cũng tương tự không xác định ta dùng thời gian hai mươi năm tăng trưởng bốn trăm l i n nam thánh tôn nói đến đây nhìn ly ngự phong một chút mà ly môn chủ dùng m ộ ư ơ i bốn năm tăng trưởng 20 năm trăm linh m hai mươi năm một mươi bốn năm ba trăm l i n m năm trăm l i n vương luyện không khỏi nhìn ly ngự phong một chút vị này hồng môn môn chủ xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều đây là một cái rèn luyện quá trình ta cùng ly môn chủ còn đỡ một ít cần biết thái h u y ề n nhất phạm tiên h b ọ n người đã sớm qua cái thứ hai giá trị cực hạn bọn hắn theo thứ tự là hai mươi chín năm tăng trưởng bốn trăm l i n cùng hai mươi sáu năm tăng trưởng ba trăm năm mươi m mà tại đạt tới ngọn núi này giá trị về sau bọn hắn tiếp x u ố n g rèn luyện hiệu suất lập tức bạo ngã một mảng lớn mười năm trôi qua có thể tăng trưởng một trăm m đều được cho tiến cảnh thần tốc vương luyện nghe thận trọng nhẹ gật đầu cho nên thứ nhất thứ hai cái giá trị cực hạn trên cơ bản liền có thể nhìn ra một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cuối cùng tiềm lực nam thánh tôn nói vương luyện nhưng không có lên tiếng mà là chuyển hướng ly ngự phong ly môn chủ nghe nói năm đó giang liêu thị thiên mệnh tế thời kỳ ngươi từng cùng ma hoàng giao phong qua nếu là muốn đối kháng ma hoàng ngươi cảm thấy lĩnh vực chi lực cần đạt tới trình độ nào ma hoàng năm đó thiên mệnh tế thời kỳ ma giới thông đạo mặc dù mở ra đồng thời ta cũng cảm thấy ma hoàng cái tia cố cường đại đến kinh khủng ý chí nhưng lại cũng không chân chính cùng ma hoàng giao thủ q u a ta duy nhất có thể nói cho ngươi là chết ở trên tay của ta mấy tôn ma vương không có một tôn yếu tại lĩnh vực một n g h n năm trăm mét cường độ ly ngự phong thận trọng nói nói xong hạ tại vương luyện trên người nhìn lước qua m như i thế ệ ma v ư nào mới có thể cấp tốc tăng lên lĩnh vực chiều rộng cùng cường độ tăng lên lĩnh vực cần hai bút cùng vẽ một trong số đó chính là tăng lên tự thân tinh khí thần khiến cho tự thân tinh khí đạt tới hoàn toàn mới đình phong tinh khí thân mạnh mới có thể nắm giữ càng nhiều nguyên khí trí lực khiến cho lĩnh vực càng phát ra bao la người liền phảng phất một cây đòn bẩy đòn bẩy càng kiên cố khiêu động nguyên khi đất trời tự nhiên càng nhiều lĩnh vực tự nhiên càng rộng lớn hơn mà tăng lên lĩnh vực cường độ phát m ô n ngoại trừ kiếm thế bên ngoài còn có thể thông qua tăng lên tự thân cùng lĩnh vực độ phù hợp cùng tự thân đối với thiên địa ở giữa không chế giới phương diện tay nói đơn giản chính là thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất viên mãn vương luyện nói ly ngự phong nhẹ gật đầu nhập vi đại thành cùng nhập vi viên mãn cứ việc chỉ kém một cái tiểu cảnh giới đều có thể ở giữa khác nhau lại tựa như từ lượng biến đi vào chất biến nhập vi đại thành bây giờ là nhưng chính xác nắm giữ tự thân tinh khí lưu truyền nhưng so với nhập vi viên mãn gần như đoạn chi trọng tố năng lực đến kém đâu chỉ một bậc đơn giản tựa như phàm nhân kỹ nghệ cùng tiên nhân thần thông khác biệt thiên nhân hợp nhất đại thành cùng thiên nhân hợp nhất viên mãn cũng giống như thế ta đọc qua qua một số đ i ệ n tịch nghe nói đem thiên nhân hợp nhất tu tới viên mãn lại dựa vào lĩnh vực lĩnh vực hiệu quả hiện ra trước mặt chúng ta liền không còn là đơn thuần nguyên khí biến hóa mà là thượng như thượng tiên quốc thượng tiên quốc có ý tứ gì có thể đem trong lĩnh vực đủ loại biến hóa cố hiện ra rất đơn giản nam thánh tôn nhận lấy ly ngự phong lợi nói nếu như ta đem t h ể bên trong g ầ n chứa lực lượng lấy bạo ngược hỏa d i ễ m làm việc bắn ra đến lĩnh vực bên trong lại dùng lĩnh vực bày ra như vậy lĩnh vực c h ô i qua liền lại biến thành một phiến đất hoang vu địa ngục như ta lực lượng trong cơ thể lấy hàn băng làm chủ lại mượn trợ thiên nhân hợp nhất viên mãn lấy lĩnh vực bày ra lĩnh vực phạm vi thì là một mảnh b ă n g phong thế giới vương luyện tỉ mỉ nghĩ lại nam thánh tôn nói lập tức đổi sắp mặt trong một ý niệm đem vương viên hơn ngàn mét phạm vi hóa thành đất khô cằn địa ngục dạng nay một phiến đất hoang vu địa ngục ngoại trừ có thể chân khí hộ thể khí hành chu thiên cường giả bên ngoài chân khí cảnh đều kh nói cách khác đối phương chỉ cần đem lĩnh vực của mình triển khai mấy phút sau phương viên ngàn mét mấy ngàn thước bên trong hết thệ khí hành chu thiên trở xuống sinh linh đều đưa triệt để diệt tuyệt loại thủ đoạn này hủy thanh diệt chỉ đơn giản giống như lấy đồ trong túi cho dù đ ộ c diện trăm vạn đại quân đem chém giết hầu như không còn đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian thiên nhân hợp nhất viên mãn vương luyện từ khi ngưng luyện r a kiếm thế về sau phần lớn thời gian đều đặt ở sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường dung hợp đi lên lại thêm thể nội lực lượng hủy diệt dục dịch cùng trên giang hồ mọi việc không lướt hắn đều không có thời gian đi hảo hảo lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất về liền r ư ợ u đem thiên nhân hợp nhất đẩy t h ă n g đến cảnh giới viên mãn bất quá bây giờ nhìn tới tại một lần nữa đem kiếm thế tu thành về sau đem thiên nhân hợp nhất tu tới viên mãn ngược lại là hắn cần có nhất suy tính sự nếu là hắn có thể đem thiên nhân hợp nhất tu tới viên mãn phong đế quốc v â n đế quốc uy hiếp đem sẽ không thành vấn đề hắn thậm chí có thể dùng sức một mình ngăn cản phong vân chiến tranh bộc phát có thể c ố hiện ra lĩnh vực cùng bình thường lĩnh vực cương độ tự nhiên hoàn toàn khác biệt nhân loại không giống chủng tộc khác một số thiểu số chủng tộc đạn sinh thánh cảnh cứng giả trời sinh liền, có lĩnh vực thiên phú. thật giống như long tộc bọn hắn hội đem sinh mệnh của mình đi áp dụng nhập lĩnh vực bên trong tại cùng lĩnh vực của ngươi giao phong lúc áp chế của cá nhân ngươi sinh mệnh tinh khí tinh k h í yếu đi lĩnh vực tự nhiên đi theo yếu đi điểm này ngược lại là cùng kiếm thế có chút lôi động ngoài ra còn có thiên tộc thiên tộc tinh thần cường đại bọn hắn đem tinh thần cùng lĩnh vực của mình dung hợp khiến cho lĩnh vực d ị biến trong một ý niệm có khống chế lĩnh vực ở trong hết thể tinh thần yếu ớt người còn linh tộc không cần ta nhiều lời thiên phú của bọn hắn mặc dù không có long tộc thiên tộc như vậy rõ rệt nhưng linh tộc người lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thậm chí thiên nhân hợp vương luyện nhẹ gật đầu một một chút ta sẽ đem ta tu luyện lĩnh vực tâm đắc đưa đến côn luân phái chúng ta đủ khả năng cho trợ giúp của ngươi cũng chỉ có những thứ này nam thánh tôn nói hướng phía thần võ tháp phía dưới nhìn một cái chúng ta ở chỗ này đã một hai ngày thời gian không có động tĩnh không khỏi bọn hắn đợi không được là nên đi xuống ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống đi cũng có thể hơi gia tăng một số sức thuyết phục ly ngự phong nói tự a hầu nghĩ tới điều gì ngươi cái k i a cái gọi là huyết thần đan cũng không cần phục vụng vương trưởng môn hẳn là minh mạch đối tại chúng ta siêu phảm nhập thánh cảnh mà nói loại vật này không có cái gì quá lớn hiệu quả đây là tự nhiên Có trên a siêu vi tại tu phàm nhập thánh cảnh tu vi tại đã ấ t thể nói rõ hết thảy, tin tưởng nam đạo phái chư vị khi biết thực ta thai thánh tôn cắt thánh tôn khẽ gật t có chư lực của cũng bức bách nói phái khi không hạ nam nam Nam rõ rồi. r sau, đạo đầu. quá vị về khẽ sẽ thực tế hắn lúc trước nói nuốt huyết thần đan sự tình cũng chỉ là phòng ngừa vương luyện tấn thăng không được siêu phàm nhập thánh cảnh dự bị phương án thôi dưới mắt vương luyện thuận lợi siêu phàm nhập thánh rất nhiều nguyên bản có chút khó khăn nan đề hết thể giải quyết dễ dàng vương luyện có quan hệ với huyết thần đan sự tình có thể không sử dụng tận lực không sử dụng nếu như thật sự là lúc vạn bất đắc dĩ ta hội coi như không nhìn thấy nhưng nếu để cho ta phải biết ngươi mượn nhờ hết u y thần đàn c h i lực muốn muốn đạt tới ngăn cản ma giới bên ngoài gia thâm mặc dù ngươi đã đến siêu phàm nhập thánh c h i cảnh ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ ly ngự phong một mặt nghiêm túc nói ta minh bạch vương luyện đối ly ngự phong thận nặng nhẹ gật đầu ngay sau đó một nhóm ba người trực tiếp đằng không mà lên hạ võ thần tháp tuyệt thế đỉnh cao tầng ba thiên nhân hợp nhất đại thành thời khắc liền có thể làm được lăng không hư độ dưới mắt vương luyện đã luyện thành lĩnh vực phi thân xuống tất nhiên là dễ như chở bàn tay theo ba người hiện thân chính ở đại sành khi bên trong chờ đợi lấy kết quả mọi người nhất thời một trận sao động võ thần tháp tầng hai mươi trấn thủ người quả nhiên là dịch kiếm thánh vương luyện rốt cuộc quyết r a thắng bại a đến cùng ai thắng ly ngự phong ly môn chủ chúng ta trước đây không lâu tại võ thần tháp bên trên cảm giác được một cỗ quần c u ộ n nguyên khí ba động chẳng lẽ cái kia câu nguyên khí ba động không phải dịch kiếm thánh vương luyện đột phá đến siêu p h à m nhập thánh cảnh mà là ly môn chủ xuất thủ đã bọn hắn đều đã xuống lại có ly môn chủ tắc trọng tài rất nhanh nam đạo phái cùng hát long giáo cùng vương gia chi tranh liền sẽ có kết quả chương ba trăm mười hai chương ba trăm mười hai kết quả s ư thúc sứ bá thế nào xin chào ly môn chủ vương luyện Vừa võ vương ra, hay ba nam ra, bánh ra, ra nhau rồi trên hiện hiện, siêu người sinh phải ngươi người tới, phái, người tiến thần tháp tượng thánh Một hình như phàm nhập không. nhóm bánh bên xuống đường bọn cùng có có dị đạo lúc ê n trận chiến này không chỉ quan hệ đến vương ra sinh tồn vong, đồng dạng quan hệ đến đường ra, bánh ra đám người tương Một đám tử chỉ hệ hệ lai. ra ra, ra l trước vương chiêu dương l ờ i thề son sắt nói đi qua võ thần tháp tầng một ư ơ i chín tiêu hao về sau nam thánh tôn tất nhiên bị trọng thương chỉ cần vương luyện lại lần nữa ra tay liền có thể đem nam thánh tôn nhất cử diệt xác nhưng bây giờ nam thánh tôn thế mà bình yên vô sự xuống tựa hồ liền thương thế trên người đi qua điều trị sau đều không có cái gì trở ngại kể từ đó kế hoạch tương đương thất bại trong lòng bọn họ tự nhiên tâm thần bất định bất an nếu như không là có vương luyện bước vào siêu p h ạ m nhập thánh cảnh hy vọng đang chống đỡ bọn hắn bọn hắn thậm chí hội không kiên trì nổi xoay người bỏ chạy đám người toàn bộ cùng nhau tiến lên b â y lại chỉ có đông phương thắng tuyết cùng bên người mấy vị trung thành tuyệt đối thị vệ đứng tại chỗ giờ này khắc này nàng đã minh bạch mình bị vương chiêu dương lợi dụng đ ợ c thế sắc mặt lộ ra khá khó xử nhịn nhất là nhìn thấy vương luyện cùng nam thánh tôn ly n g phong hai người sóng vai mà đi tự võ thần tháp xuống tới loại kia thân phận địa vị trinh lệch để trong nội tâm nàng càng là sinh ra ghen ghét nàng nhưng là đường kim vân đế quốc trưởng công chúa có nàng ở địa phương tất cả mọi người hẳn là vây quanh nàng xoay tròn mới lạ nhưng là bây giờ danh tiếng cơ hồ đều bị vương luyện cướp đi nàng vị này đường đường đế quốc trưởng công chúa thế mà biến thành một cái phối hợp diễn thậm chí ngay cả phối hợp diễn cũng không bằng chư vị an tâm c h ớ vội ly ngự phong nhìn thấy đám người cấp tốc xông tới không khỏi sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vội vàng cao giọng mờ miệng thanh em xuyên thấu qua chất khí chấn động tại chúng bộ não người bên trong làm cho nguyên vốn có chút kích động giang hồ nhân sĩ cấp tốc tỉnh táo lại li môn chủ xem ra li môn chủ là nam thánh tôn tiền bối mời tới người chứng kiến a có l i môn chủ chứng kiến một trận chiến này công chính tính không thể nghi ngờ chỉ là không biết một trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào đường ra đường huy có chút kìm nén không được trong lòng bức thiết trước tiên mở miệng hỏi ta đúng là thụ nam thánh tôn tiền bối mời để phòng vạn vô nhất thất dù sao nam thánh tôn tiền bối cũng tốt vương luyện trưởng môn cũng được đều là ta nhân tộc có trụ một khi ma giới xâm l ớ n bọn hắn chính là ngăn cản tại tuyến đầu lương đống ta tất nhiên là không hy vọng bọn họ xuất hiện bất kỳ sơ suất còn bọn hắn một trận chiến này kết quả cuối cùng ly ngự phong nhìn nam thánh tôn một chút tại mọi người cơ hồ ngừng thở nhìn soi mói chậm dãi nói nam thánh tôn tiền bối cứ việc đi qua võ thần tháp tầng mười chín tiêu hao thể lực chân khí hao tổn vô hình cực lớn nhưng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả sức khôi phục hơn xa thường nhân dù là vương luyện trưởng môn tu vi t u y ệ tế t h đồng thời luyện thành kiếm thế đủ để cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực s á n h vai trong lúc nhất thời vẫn chưa từng làm gì được nam thánh tôn tiền bối cả hai lúc bắt đầu liều mạng cái lực lượng ngang nhau đồng thời theo thời gian truyền g i i nam thánh tôn tiền bối dựa vào cường đại sức khôi phục sức chịu đự ẩn, ẩn chiếm viên liệt diễn bọn người nghe không chỉ không có kinh hỷ sắc mặt ngược lại trở nên khó coi hắn biết ly ngự phong lời nói này tất nhiên còn có đoạn dưới mà ly ngự phong cũng không có t r e o n g ư n i mọi người ý tứ nói thẳng chỉ là vương luyện trưởng môn cuối cùng không hổ là trong thiên hạ đứng đầu nhất thiên tài hai mươi ba tuổi đã tới tuyệt thế bảng thứ ba lóa mắt thiên tiêu nguyên bản hắn đã là tuyệt thế đỉnh cao tầng ba tu vi nhưng tại nam thánh tôn tiền bối vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả áp bách dưới thế mà phá vỡ tự thân cực h ạ n đụng chạm tới tấn thăng thời cơ nhất cử cô động lĩnh vực bước vào siêu phàm nhập thánh tri cảnh hắn bước vào siêu phàm nhập thá chư vị cũng nhìn ở trong mắt không có nửa phần hư giả ly ngự phong nói vừa xong nam đạo phái những cái kia cao tầng lập tức sắc mặt đ ạ i biến mà vương ra đám người thì là nhịn không được lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nhất là vương chiêu dương càng là không nhịn được cất tiếng cười to ha ha ha <cười> t ố t t ố t t ố t không hổ là ta vương chiêu dương ưu tú nhất như tử ta liền biết ngươi nhất định có thể bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh thay chúng ta vương ra rửa sạch n ụ c nhã ta nguyên lai tưởng rằng một ngày này c h ỉ ít còn cần đặng trên mười năm tám năm không nghĩ tới thượng thiên cứ như thế dạy đợi chúng ta vương ra để vương luyện ngươi tại giờ này ngày này đã bước vào s năm đó bọn hắn cùng vương luyện ở giữa vốn là quan hệ thù địch dù là không tính là đối địch cũng là đối thủ cạnh tranh nhưng bởi vì vương luyện trên đường đi bày ra tiềm lực giản làm cho người ta cảm thấy kinh khủng tấn thăng siêu phản nhập thánh đạp vào đình phong nhân sinh có hy vọng làm đến bọn hắn suy nghĩ nhau nhau chuyển biến cuối cùng tuần tự đầu nhập vương luyện toa hạ căn nguyện trở thành thuộc hạ của hắn để có thể thăng chức rất nhanh không nghĩ tới một ngày này tới cư nhiên như thế nhanh chóng hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi siêu phàm nhập thánh người mà lại hắn còn luyện thành kiếm thế tại hồng môn môn chủ ly ngự phong làm việc có phần bị kiềm chế tình huống giới vương luyện tất nhiên sẽ trở thành võ lâm tri vương đến lúc đó bọn hắn những n à y trước hết nhất đầu nhập vào tại vương luyện cấp dưới thân phận địa vị cũng tất nhiên nước lên thì truyền lên so với vương gia cùng vương luyện mang tới người mừng rỡ không thôi nam đạo phái cùng tảng kiếm sơn trang người thì là một mặt t h i ả i nhất là tàng kiếm sơn trang người cơ hồ muốn triệt để tuyệt vọng liền nam thánh tôn đều không làm gì được vương luyện không chỉ không có đem hắn làm sao ngược lại tại cùng hắn kịch liệt giao phong bên trong nhất cử đánh vỡ chất sáng bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh dưới mắt vạn kiếm minh bên trong có một vị siêu phàm nhập thánh người tương lai còn có hy vọng sao thua nam thánh tôn người thua nam đạo phái một phương một vị có tuyệt thế tu vi lão giả run run r ậ y r ậ y tiến lên chỉ nam thánh tôn trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin nam thánh tôn nhìn lấy vị lão giả này khẽ thở dài một cái nhị bá ta thua rồi vương trưởng môn chính là ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài mặc dù hắn chưa từng đột phá đến siêu phàm nhập t h á n h cảnh trước ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được một tia thơ phòng cái này hay là bởi vì vương trưởng môn không có toàn lực ứng phó thôi động bí thuật nguyên nhân mà theo hắn đạp vào siêu phàm nhập t h á n h cảnh ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn một vị ngưng luyện r a kiếm thế c ũ n g chưa từng ngưng luyện r a kiếm thế siêu phàm nhập thánh người là hai loại khái niệm thua ngươi làm sao có thể thua hắn có bí thuật ngươi không phải cũng có sao mà lại hắn dưới mắt mới vừa vặn đột phá đến siêu phảm nhập thánh cảnh ngươi sẽ không nắm lấy cơ hội thừa dịp hắn lĩnh vực sơ thành kiếm thế bất ổn vĩnh viễn trừ hậu h o ạ n sao nếu không một khi hắn trưởng thành chúng ta nam đạo phái đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lao giả âm thanh r u n dậy nói đối nam thánh tôn nghiêm nghị q u á c mắng đúng vậy à sư đ ệ lĩnh vực cùng kiếm thế khó mà kiếm dùng bình thường mà nói chỉ có t r ư ớ c thành lĩnh vực lại thành kiếm thế cho dù ngẫu nhiên có như vậy một hai vị siêu phảm nhập thánh cảnh trước chức thành kiếm thế người tại cô đọc lĩnh vực trước cũng cần đến đem kiếm thế tán đi dưới mắt hắn lĩnh vực Chỉ cần ngươi có thể thôi ngươi đúng ộ n Nam đạo phái bí thuật cấm kỵ, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản, như muốn g Giết, giờ ta thuật tuyệt cấm chém. Đạo đối Phái p cách h bí kỵ, t à là y chính cơ hội tốt nhất. Nam đạo phái Phó Nam n tốt t Đạo r ư ở m ô nam Hùng h Tiên Cương tiến lên p í trước nói. Đúng, n a thánh tôn sư huynh vì chúng ta nam đạo phái ngươi nhất định phải ra tay còn lúc trước cái gọi là ước định căn bản không cần để ý tới ta cũng không tin cho dù chúng ta nam đạo phái thật sự muốn cắt đất là vua tại phong vân chiến tranh sắp buộc phát thời kỳ mấu chốt h ắ n vân đế quốc có thể quất ra lực lượng tới đối phó chúng ta nam đạo phái nam thánh tôn nhìn lấy từng vị lòng đầy căm phẫn nam đạo phái bên trong người trong mắt lõe lên một tia thống khổ ly ngự phong có ly ngự phong lo lắng hắn nam thánh tôn cũng có bi ai của mình toàn bộ nam đạo phái người bởi vì hắn vị này thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi trở nên tầm nhìn hạn hẹp chỉ cho là mình vô địch thiên hạ có thể thống nhất giang hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt vừa có uy hiếp liền phải nhanh một chút diệt trừ miễn cho uy hiếp được nam đạo phái địa vị nhưng trên thực tế thiên hạ vĩnh viễn không có khả năng chỉ là thiên hạ của một người ly môn chủ t u y ệ t sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh nam thánh tôn lắc đầu đồng thời ta cũng sẽ k h ô n g cho phép loại sự thiên ì n này phát s n h c á cương i nghiêm ế nghị quát nam thánh tôn nhìn vương luyện một chút ta đã cùng vương trưởng môn thương nghị thỏa đáng hết thể lấy đại cục làm trọng ma giới nhìn chẳng chẳng tùy thời đều có thể gián lâm đến lúc đó toàn bộ nhân gian giới đều đưa sinh linh đồ thắn chúng ta nam đạo phái cũng tốt vương ra một mạch cũng được toàn bộ đại biểu cho nhân gian giới lực lượng đ h p h o n g nếu như lúc này toàn lực khai chiến hao tổn sẽ chỉ là chúng ta nhân gian giới lực lượng một khi ma giới tại chúng ta nhân gian giới đánh cho lưỡng bại câu thương lúc đột nhiên s ầ m lấn toàn bộ nhân gian giới đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hạo kiếp bên trong nghe được nam t h á n h tôn hùng thiên c ư ơ n g viên liệt diễm bọn người phán g phất như nhìn quái vật nhìn lấy nam t h á n h tôn nam t h á n h tôn sư m i n h ngươi sẽ không thật sự coi là vương luyện chuyển tới cái kia lời đồn là thật a hắn sở dĩ nói như vậy trên thực tế chỉ là vì hắn thống nhất giang hổ ra tâm kiếm cơ thôi không tệ nam thánh tôn sư đệ nếu ngươi không thể thừa dịp hiện tại vương luyện chưa đạt tới tu vi đình phong lúc đánh bại hắn thậm chí cả c h é m giết chờ hắn hoàn toàn trưởng thành về sau chính là chúng ta nam đạo phái thai hỏa ngập đầu nhìn thấy nam đạo phái người không ngừng bức bách nam thánh tôn ly ngự phong tiến lên một bước nói yên tâm vương trưởng môn đã hướng ta hứa hẹn tại ma rơi giáng lâm thời hạn đến trước chỉ cần nam đạo phái không cản trở vương trưởng môn kế hoạch hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nửa cái nam đạo phái đệ tử điểm này ta có thể làm chứng một khi vương trưởng môn không để ý lời hứa ta đem đứng nam đạo phái trên l ậ trường cùng nam thánh tôn một đạo xuất thủ, ngăn được vương luyện trưởng môn. Vương luyện chương ba trăm mười ba chương ba trăm mười ba nhân tử vương luyện để vương chiêu dương sắc mặt hơi đổi một chút bất quá liên tưởng đến vương luyện giờ phút này vừa mới đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh lại nam đạo phái nam thánh tôn hùng thiên cương viên liệt d i ễ m bọn người ở chỗ này hắn tạm thời chưa từng biểu lộ ra cái gì chỉ chờ vương luyện đem siêu phàm nhập thánh cảnh vững chắc xuống một lần nữa tu thành kiếm thế sau lại bàn bạc kỹ hơn hồ đồ người hồ đồ a nam thánh tôn nhị bá nhìn thoáng qua hiển nhiên không muốn động thủ nam thánh tôn lại liếc mắt nhìn đứng giữa hai người sẽ không để cho hai người vạch mặt ly ngự phong lập tức phẫn hận dập chân nam thánh tôn ngươi lập tức trở lại ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn thế nào đối những cái tia chết ở nam thánh tôn nhìn lấy nhị bá nam huyền môn cũng là thở dài một hơi hắn tuy là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả nhưng bối phận tại nam đạo phái cũng không tính cao nam đạo phái bên trong có không ít dưỡng khí c o thành tựu bao khí thành đan t r ư ở n g giả trong đó không thiếu hắn ra gian mãi mãi bối tồn tại chính là bởi vì những trưởng bối này tồn tại hắn lúc trước không làm danh nghĩa bên trên thiên hạ đệ nhất cường giả nhưng nhiều khi lại chỉ có thể thân bất do kỷ lại thêm hắn thở nhỏ chính là hiếu thuận người lại không cách nào liều lĩnh ném trả vớt bọ mẹ đến mức ở g i i sự tình tiền căn hậu quả về sau vẫn đạt được diện cùng vương luyện tranh tài một trận ngăn chặn những trưởng bối này ung dung miệng. n li ngự phong á i chư vị t r đối nam giới huyền môn chắp tay nói ha ha li môn chủ ngươi chính là người trong hưởng môn vẫn là trước quản tốt các ngươi hưởng môn nội bộ sự vụ đi chúng ta nam đạo phái sự phát triển của tương lai phương châm không cần dùng ly môn chủ đến khoa tay múa chân còn phong vân chiến tranh lúc trước định ra phong vân chiến tranh phương án lúc ly môn chủ n g ự ơ nhưng cũng là ngầm cho phép dưới mắt thấy hồng môn đệ tử bất tranh khí đã nhiều năm xuống tới không có sinh ra một cao thủ môn phái không có cái gì sức cạnh tranh liền nghĩ ngăn cản phong vân chiến tranh cách làm này hơi bị quá mức cho đùa dù là ngươi ly ngự phong chính là siêu phàm nhập thánh cảnh cứng giả đồng thời ngoại giới có người xưng ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không thể như thế lường gạt chúng ta huyền môn tiền bối ta ly môn chủ lúc trước luôn mồm đề cập ma giới t h i họa sẽ không phải tin tự vương luyện trong miệng chuyển tới cái kêu hoang đường không chịu nổi lời đồn đi phải biết lúc trước quan trắc ma giới thông đạo mở ra thời gian không chỉ có rất nhiều thế lực đỉnh t i ê m quan tinh sư còn bao gồm từng nhiều phiên chỉ điểm ngươi tu hành bách thảo cư sĩ ngươi thả rằng nhưng tin tưởng một cái dựa vào hắc long giáo làm giàu hoàng khẩu tiểu nhi cũng không nguyện ý tin tưởng ở trên thân thể ngươi chút xuống đại lượng tâm huyết thụ nghiệp tân sư tin tức này nếu để bách thảo cư sĩ biết được không thông báo hạng gì tiếp cận hồng thiên cương cười lạnh một tiếng ly ngự phong lắc đầu trước mắt đến từ thiên tộc một vị tiểu cô nương đã cho ra một số suy đoán ma giới thông đạo mở ra ngày khả năng không phải ba mươi sáu mà tại mười năm thậm chí trong vòng năm năm cái số này cùng vương trưởng môn truyền tới một nghìn hai mươi hai năm ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một có chút phù hợp nếu như vương trưởng môn nói là sự thật ma giới thông đạo mở ra đã chỉ còn lại có hơn hai năm thời gian như ở thời điểm này bộ phát phong vân chiến tranh chờ đến chiến tranh kết thúc nhân gian giới chắc chắn ở vào suy yếu nhất thời kỳ một khi ma giới thông đạo mở ra nhân gian giới căn bản không có đầy đủ lực lượng có thể ngăn cản đến lúc đó toàn bộ nhân gian giới chắc chắn sinh linh đồ thắn Cùng vương luyện chính ó c ú t u là vạn kiếm minh minh chủ trên giang hồ thế lực mạnh nhất võ giả một trong tội còn trẻ đứng hàng tuyệt thế bảng ba vị trí đầu mà bây giờ càng là bước vào siêu phàm nhập thánh trí cảnh lại thêm chưa đón đón dâu như thế hữu dị thiên tộc nữ t ử coi trọng hắn cũng không phải không có khả năng thậm chí thân phận của hắn so với mộ dung linh đến cũng là môn đăng hộ đối thậm chí siêu phàm nhập thánh người phối hợp thiên tộc tộc trưởng mộ dung t r ư ở n g phong cũng không kém cỏi bao nhiêu viên liệt diễm tiến lên một bước lạnh cười nói theo hắn thuận cái này mạch suy nghĩ càng là nghĩ đến khác một mối liên hệ nghe nói gần nhất trong mười mấy năm từ tại thiên hạ tứ kiệt n h a u n h a u vẫn ách nhân gian giới chưa từng có chống giống thiên tộc trên giới cũng là dục dịch muốn nặng quy nhân gian thành vì nhân gian giới bá chủ cái này vương luyện nói không chừng chính là bọn hắn thiên tộc đầy ra một con cờ viên sư huynh không có bất kỳ cái gì bằng chứng sự người hà có thể đối vương trưởng môn tùy ý vũ hãm nam thánh tôn lệ quát một tiếng không có bất kỳ cái gì bằng chứng ly môn chủ nói tới cái k i a mộ dung linh nha đầu suy đoán của nàng lại có gì bằng chứng tất cả mọi người là phỏng đoán mà thôi phỏng đoán một phen lại không phạm pháp có gì không thể v i ê n liệt diễm trùng điệp hừ một tiếng nam thánh tôn n h ư mày ly ngự phong cũng giống như thế chỉ có vương luyện những trong năm này hắn đã thấy rõ ràng rất nhiều người giang hồ chân chính diện mục tất cả mọi người vì ích lợi của mình căn bản hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng nếu như không phải vẫn còn tồn tại một tia lý trí biết cấu kết ma giới hậu hoạn vô tận một cái sơ x ả y hội dẫn đến nhân gian giới hủy diện chỉ sợ bọn họ đều sẽ không chút do d ự lựa chọn tự ma hoàng nơi đó thu hoạch lực lượng vừa rồi võ thần tháp bên trên ta cùng vương trưởng môn ở giữa đã phân ra thắng bại ta không địch lại vương trưởng môn hơi thua hắn nửa bậc sau này ta không còn nhúng tay nam đạo phái cùng vương ra ân đoán bởi vậy còn mời chư vị trưởng bồi trói buộc mình người nhà đệ tử một khi bọn hắn chủ động khiêu khích vương ra một mạch hoặc côn luân một mạch đệ tử sinh tử tự phụ nam thánh tôn nhìn lấy viên l i ệ diễm nhẫn tâm nói ha ha ha sinh tử tự phụ tốt một câu sinh tử tự phụ nam thánh tôn, ta tốt chất nhi chẳng lẽ liền ngay cả ta vị này nhị bá bị vương gia nhân giết chết ở trước mặt ngươi ngươi cũng thờ ơ sao nghe được nam thánh tôn nam huyền môn đột nhiên phát ra một trận cười to bước nhanh đến phía trước vương trưởng môn hướng ta cam đoan qua chỉ muốn các ngươi không chủ động khiêu khích vương g i a một mạch cùng côn luân phái đệ tử hắn cũng sẽ không tổn thương nam đạo phái đệ tử may may cam đoan hắn ngươi nghe chúng ta những trưởng bối này ngươi liền không nghe mà lại trừ phi chúng ta nam đạo phái đệ tử vĩnh viễn không rời đi nam đạo phái phạm vi nếu không tất nhiên cùng thiên hạ hôm nay như mặt trời ban chưa côn luân phái phát sinh xung đột đến lúc đó chúng ta như là sinh tử một đường ngươi có cứu hay không chúng ta nam huyền môn gắt gao chừng tóm ắ t nhìn chằm chằm nam t h á n h tôn nghiêm nghị quát vương luyện nhìn thoáng qua nam t h á n h tôn lại liếc mắt nhìn nam huyền môn cuối cùng lắc đầu nam t h á n h tôn ngươi những trưởng bối này hiển nhiên đưa ngươi ăn gắt gao bọn hắn đối với ngươi hiểu rất rõ ngươi như lại cùng bọn hắn dưới lý luận đi cuối cùng cùng ta quyết nhất tử chiến là ngươi duy nhất vận mệnh quyết nhất tử chiến nam t h á n h tôn trên mặt tràn ngập đám chát quyết nhất tử chiến không. không phải quyết nhất tử chiến mà là triệt để đem bọn ngươi hắc long giáo đánh chết nam huyền môn đột nhiên quay đầu t r à n ngập sát ý ánh mắt dừng lại ở vương luyện trên người đánh chết hắc long giáo vương luyện cười lạnh một tiếng không nói đến ta đến cùng có tính không hắc long giáo một viên cho dù ta là hắc long giáo giáo chủ ngươi lại như thế nào có thể đem hắc long giáo toàn bộ hủy diệt tốt coi như ta vừa mới đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh so với nam thánh tôn đến trả kém n ử a bậc đồng thời các ngươi nam đạo phái ẩn giấu đi lực lượng cực kỳ cường đại có thể đem vương ra một mạch người chém giết hầu như không còn nhưng là ta đây ta có thể thông rong rời đi ta như thông rong rời đi ai có thể ngăn được ta ngươi nam đạo phái trường lão trường môn vẫn là nam thánh tôn một đ á m ngu xuẩn n g ư ơ i làm càn nam huyền môn g ầ m lên khi đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn chính là nam thánh tôn nhị bá cứ việc tu vi không thế nào xuất chúng nhưng tại nam đạo phái bên trong nhưng lại có cực kỳ cao thượng danh vọng ai dám ở trước mặt hắn làm càn như thế nói các ngươi là ngu xuẩn các ngươi còn chưa tin dùng đầu góc của các ngươi suy nghĩ một chút chỉ cần ta không chết chờ ta đem siêu phảm nhập thánh cảnh triệt để củng cố lại tìm chút thời giờ đem kiếm thế một lần nữa ngưng luyện ra đến cho đến lúc đó các ngươi nam đạo phái đem dùng cái gì đến đối mặt ta vương luyện lựa giận hết thể nam đạo phái đệ tử từ lao ông cho tới trẻ nhỏ chắc chắn tại sự điên cuồng của ta trả thù hạ chó gà không tha toàn bộ nam đạo phái đều đưa bởi vì các ngươi bọn này ngu xuẩn ngu không ai bằng quyết định mà triệt để cho bùi đến lúc đó dưới cựu tuyển các ngươi có mặt mũi nào đối mặt các ngươi nam đạo phái liệt tổ liệt tông nghe được vương luyện lần này đằng đằng sát khí lời nói hùng thiên cương viên liệt diễm bọn người từng cái tựa hầu n g h ị đến loại hậu quả này lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ có nam huyền môn bị hắn tức dẫn đến một trận run r u y đưa tay chỉ vương luyện lời nói đều nói không lưu loát ngươi, ngươi dám ta có gì không dám các n g ư ơ i nam đạo phái đều muốn đối chúng ta vươn g ra chém tận giết tuyệt ta dùng thủ đoạn giống nhau về mời các ngươi có gì không thể chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người chúng ta liền nên nền cổ thủ lục các ngươi khi thật sự coi chính mình như một lời quyết người sinh tử dùng đầu góc suy nghĩ thật kỹ chúng ta là không hội thúc thủ chịu c h ó i một đám minh o a n bất linh láo giả giờ này khắp này các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn rõ thế cuộc trước mắt da mà không chết là vì tặc ta không cùng các ngươi nam đạo phái so đo số dưới đó là tâm ta nghi ngờ nhân tử không muốn nhiều tạo sắc nhiệt muốn cho các ngươi một con đường sống nếu như ngươi thật sự cảm thấy nam đạo phái thiên hạ đệ nhất có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đến a khai chiến ai sợ ai c u n luân phái vương gia còn có ta vương luyện cùng các ngươi nam đạo phái không chết không thôi hai chúng ta phe thế lực không chết tận bất kỳ người nào bất cứ người nào còn sống chiến tranh liền t u y ệ t không đình chỉ dù là sống sót chỉ là một cái hế a học nói trẻ con tiểu nhi sợ hãi nhìn vẻ mặt băng lãnh nói ra làm cho người thấu xương phát l ệ n h lời nói vương luyện nam đạo phái những người khác lập tức sợ hãi lần này đừng nói hùng thiên cương viên liệt diễm đảng chủ c h i n phái liền ngay cả nam thánh tôn ly ngự phòng cùng ỷ vào bản thân bố i phận huyền náo hung nhất nam huyền môn đều bị vương luyện kinh hãi thưa dạ căn bản nói không nên lời nữa chữ toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống tới chương ba trăm mười bốn nhìn thấy bầu không khí rằng c ó xuống còn tiếp tục như vậy vì mặt mũi e sợ nam đạo phái cũng phải nói ra vài câu cứng rắn đến ly ngự phong liền vội vàng tiến lên điều đ ỉ n h chư vị đều là trong trốn võ lâm thái sơn bắt đầu cái gọi là h o à n gia nên hướng thời không nên buộc nam đạo phái làm đại phái đệ nhất thiên hạng vương gia cùng côn luân phái cũng không phải người yếu các ngươi song p ư ơ n g một khi khai chiến kết quả tốt nhất đều là lưỡng bại câu thường tạm thời không nói vương trưởng muốn có thể hay không đang đại chiến giữa may mắn còn sống sót cho dù không thể may mắn còn sống sót kéo phải cùng nam thánh tôn tiền bối đồng quy vô tận cũng không phải việc khó chứ nếu là nam thánh tôn tiền bối v ẫ n lạc vương chiêu dương tiền bối tuyệt thế ba tầng tu vi cũng có thể kéo đ ắ c nam đạo phái và i vị tuyệt thế cường giả cộng phó hoàng tuyển kết quả cuối cùng là vương gia c u n luân phái diệt mà nam đạo phái hơn mười vị tuyệt thế cường giả còn có thể sống xuống một phần ba chính là cực hạ n đến vào lúc ấy minh điện nguyện ý giảng hòa thần vũ m ô n nguyện ý giảng hòa ly ngự phong đúng là nhuộn vẫn nằm ở tức giận nam huyền môn cấp tốc tỉnh táo lại hoặc là nói vương luyện cái tiêu phiên đằng đằng sát khí đe dọa đã n h ư ợ n g bọn họ biết được nam đạo phái đồng thời không phải vô địch thiên hạ một khi vương luyện thật cùng nam thánh tôn l i ề u mạng cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g mà nam đạo phái diệt vương g i a côn luân sau lại tổn thất nặng nề minh điện cùng thần vũ môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này đến vào lúc ấy nam đạo phái cho dù không diệt tại vương luyện trên tay đều sẽ diệt tại thần vũ môn cùng minh điện trên tay này hai thế lực lớn tuyệt đối có năng lực này toàn trường người thông minh không ít vừa nghĩ đến đây nam đạo phái mọi người nhất thời trầm mặc lại một hồi lâu thân là phó trưởng môn hùng thiên cương mạnh miệng giống như nói một tiếng minh điện hiện tại tập trung lực lượng đối phó côn luân phái cùng vân s â m thành kỳ lân vệ chưa chắc có cơ hội đối với chúng ta nam đạo phái ra tay bất quá suy xét đến côn luân phái cùng minh điện được các liệt quan hệ nếu chúng ta thật sự diện côn luân phái sẽ chỉ làm minh điện vỗ tay bảo hay bởi vậy chúng ta nam đạo phái cùng côn luân vương gia ân đoán mà lại trước tiên áp sau như thế rất tốt lúc này lấy đại cục làm trọng ly ngự phong liền vội vàng gật đầu đem lúc này c ụ c điều định ra minh điện hiện tại tập trung lực lượng đối phó côn luân phái cùng vân xâm thành kỳ lân vệ v ư ơ ngay l ệ n n n h ư sau đó hắn nói thẳng chúng ta nam đạo phái thẳng tại đối phó minh điện thêm nữa chúng ta nam đạo phái thế lực trải rộng vân đế quốc thậm chí còn phong đế quốc mỗi một góc tin tức ở trên cực kỳ linh thông Bởi vậy dĩ nói h i ê n c thể kết luận, m n h đến i i ệ n định sắc thực thừa t dự dịp t huyết u q â đây o à n cùng Kỳ l n trọng thường Lân、vệ. Nói đến Vệ Vệ. thi thời khác, đấu đ Kỳ â hắn tự hầu nghĩ tới điều gì liếc mắt nhìn bên cạnh hầu như không có nhân vật gì cảm giác đông phương thắng tuyết chuyện này đông phương thắng tuyết điện hạ hẳn phải biết vân đế quốc cùng minh điện quan hệ so với chúng ta tưởng tượng càng n g ậ t thiết bọn họ sở dĩ đại lực đối phó kỳ lân vệ một mặt là muốn thông qua chèn ép vân xâm thành suy yếu vương luyện ngươi tiềm ẩn lực lượng mặt khác nhưng là chịu vân đế quốc triều đình mời vương luyện vẻ mặt nhất thời chìm xuống hắn dĩ nhiên liên tưởng đến càng sâu tầng đồ vật chèn ép hắn tuyệt không là minh điện mục tiêu chủ yếu minh điện mục đích thực sự là thúc đẩy phong vân chiến tranh vừa nghĩ đến đây vương luyện vội vã chuyển hướng ly ngự phong ly môn chủ ngươi cùng phong đế quốc nữ đế vương nguyện như có giao tình có thể trực tiếp gặp vừa lập tức đi tới phong đế quốc nhượng phong đế quốc khống chế quân đội tuyệt đối không thể dễ dàng q u a cảnh bước vào vân đế quốc cảnh nội mở ra phong vân chiến tranh Ngươi nghi. Thiết huyết quân đoàn cùng kỳ lân vệ cuộc chiến nhữ. ngự phong hoài Thiết cái mội huyết chỉ là một cuộc Ly kỳ vệ vũ thần tháp cùng những nơi khác bất đồng vũ thần tháp vị trí nơi không có l o n g mạch mà hòn đảo này lại đơn độc xa cưới thuyền nhanh nhất chỉ cũng phải tiêu tốn hai ba ngày thời gian mới có thể đi tới đại lục tin tức lan t r u y ề n cực không tiện h lợi mặc dù bọn hắn đi tới vũ thần tháp đến nay mười bốn năm ngày có thể bốn năm ngày bên trong trời mới biết cục thế bên ngoài đã phát sinh biến hóa gì đó chúng ta trở về vân sâm thành vương luyện chuyển hướng vương t h i ê u dương trầm giọng nói vương t h i ê u dương liếc mắt nhìn nam đạo phái mọi người hắn rõ ràng hiện tại vương luyện vẫn không có đem nam đạo phái diệt sạch chắc chắn tức thì cũng không giả mồn gật gật đầu sau v u mạnh tay lên m mang tới đông phương thắng tuyết sắp đi ra vũ thần tháp lúc vương luyện phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói một tiếng nàng hẳn phải biết vân đế quốc triều đình chi tiết kế hoạch đông phương thắng tuyết nghe được vương luyện sắp mặt khẽ thay đổi nối tiếp lấy nhưng là lệnh n ở nụ cười các ngươi không cần đ o á n bò cho dù các ngươi hiện tại chạy trở về cũng không kịp nói thiệt cho các ngươi biết hữu tướng đã căn cứ vân xâm thành kế sách làm ra hoàn mỹ phản kích phương án theo diện kỳ lân vệ làm lý do điều động biên quân dẫn phong đế quốc đến công tính toán thời gian phong đế quốc hiện tại một đội quân đã rơi vào cạm b ẫ trong đó tại minh điện cao thủ dấp toàn bộ lực lượng dưới sự phối hợp sắp xỉ bị diệt sạch phong đế quốc đối diện đường biên lên giới dĩ nhiên bị xé ra một đường rất nhỏ dùng không được mấy ngày ta vân đế quốc đại quân sẽ tiến quân thần tốc triệt để rết vào thủy n g u y ệ t bình nguyên lật đổ phong đế quốc thủ đô giang lữ i ê thị vương nguyện lại ngay xong trong lòng nhất thời hơi hơi chìm xuống đây là các ngươi vân đế quốc triều đỉnh tường kế tựu kế chi pháp đông phương thắng tuyết cười ngạo nghễ không sai hữu tướng đại nhân đã sớm dự liệu được vương gia quy kế mắt thấy những n à y võ lâm thế g i a không có tác dụng lớn tức thì đem bọn họ hoàn toàn bỏ qua chỉ cần vân đế quốc có thể thắng phong vân chiến tranh thắng lợi những n à y võ lâm thế g i a thì sẽ ngoan ngoãn vào chiều túi đầu x ư ơ n g thần hữu tướng chỉ sợ các ngươi vị kia hữu tướng mục tiêu cuối cùng không phải vì n h u ậ n vân đế quốc đạt được phong vân chiến tranh thắng lợi mà là nghị trăm phương ngàn kế tiêu hao nhân gian giới lực lượng vương luyện trầm giọng nói bất quá đông phương thắng tuyết nhưng căn bản không để ý tới vương luyện người cái kia xem ai không vừa mắt liền vô hại đối phương cấu kết ma giới thủ đoạn không cần dùng tại chúng ta vân đế quốc trên người. không có ai hội dễ dàng bị lừa các ngươi hiện tại cũng không nên nghĩ rời đi vũ thần đảo giờ khác này vũ thần đảo đã biến thành c ô địa không tin không ngại khiến người ra đi xem một chút hiện nay duy nhất có thể ra đảo cũng chỉ có các ngươi mấy vị này siêu phảm nhập thánh người bất quá các ngươi có thể chiếm được suy xét tốt rồi một khi không có các ngươi những này siêu phảm nhập thánh người áp chế nam đ ả o phái cùng người của vương gia nói không chắc lập tức liền biết đánh lên Ừm. mặt. Đông Không Phương thắng tuyết nhượng vương luyện, Hùng Thiên Cương, Vương chiêu Dương biến sát mặt. Không cần vương luyện sắp hạ tuyết Triêu l Bất lát quá chốc lát dĩ nhiên dĩ vũ ẻ mặt nghiêm môn, chầm túc trở trưởng thuyền ta tạc ta chúng Chúng rồi. của về, bị n Vương chúng g gia bậy. thần a t u y ề n cũng người Nam vương phương diện cũng là dồn Vũ gia bị hoại. phái, lại. phá dập đáp h đạo là t đảo không có l o n g mạch duy nhất xuất nhập phương thức chính là thuyền trước mắt thuyền bị phá hỏng trừ ra những kia có thể lăng không hư độ tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả cùng tam vị siêu p h à m nhập thanh cảnh cường giả ở ngoài những người khác đều bị vây ở vũ thần đảo võ giả đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba liền có năng lực lăng không hư độ có thể vũ thần đảo cách gần nhất bờ biển cảng đều có hơn 1,300 k m tuyệt thế ba tầng võ giả căn bản không cần nghĩ tượng đừng nói là tuyệt thế ba tầng võ giả tức liền có thể bay trên trời siêu phàm nhập thánh người muốn bay vọt 1,300 k m b i ể n rộng mênh mông cũng phải nhờ vào dọc theo đường đi hòn đảo mới được bằng không bay ngang như thế cự ly tất hội đèn cạn dầu cứ việc dùng n à y phương pháp nhiều nhất chỉ có thể nhốt lại siêu phàm nhập thánh n g ư ờ i năm sáu ngày những người khác tám chín ngày nhưng nam đạo phái côn luân phái nhiều như vậy cao thủ tám chín ngày hoàn m ị bày dối chúng ta đã có thể thuận lợi làm ra rất nhiều chuyện đông vương thắng tuyết tựa hồ cảm thấy đại cục đã định đối với những câu chuyện này thẳng t h ắ n thậm chí có l o ạ nếu như b chúng s ta vân đế quốc có thể thắng phong vân chiến tranh thiên hạ đều là, là chúng ta vân đế quốc thiên hạ các người vương ra nếu dám giết ta một bộ tộc trên thế g ớ i đem không còn đất dung thân nếu chúng ta vân đế quốc thất bại phong đế quốc cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta sinh tử đối với ta mà nói lại có gì khác biệt đông phương thắng tuyết ngữ khí lạnh n h ạ n cuối cùng bổ sung một câu nói nữa nếu như ta không ở lại chỗ này các ngươi có thể nào tin tưởng tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình vị kia vân đế quốc hữu tướng quả nhiên một tay tốt tính toán a li ngự phong thở dài một tiếng hắn liếc mắt nhìn nam thánh tôn cùng vương luyện hai người e sợ vân đế quốc cùng minh điện quả nhiên phải có động tác lớn ta cùng nam thánh tôn đều tại vũ thần đạo nếu như vào lúc này minh điện có hành động gì không ai có thể ngăn cản được bọn họ liền ngay cả phong đế quốc cũng sẽ bởi vì không người có thể ngăn được bạch đế mà rơi vào nguy cơ kế sách hiện thời chỉ có vương luyện cùng nam thánh tôn hai người các ngươi cố gắng về nam đạo phái cùng quân luân phái tập trung toàn lực đả kích minh điện hung hăng khí thế mà ta là ở lại vũ thần đào giữa để tránh khỏi hắn liếc mắt nhìn hùng tiên cương cùng vương chiêu dương một ánh mắt trung quy chỉ là hàm xúc nói một tiếng để tránh khỏi minh điện cùng vị kia hữu tướng xích phong còn có hậu t h ủ gì hạn chế hắn vương luyện đối với chắc t chờ bên các loại ra lệnh tức thì cũng không lãng phí thời gian chuyển hướng nam thánh tôn chúng ta theo tốc độ nhanh nhất trở về đại lục được nam thánh tôn thận trọng gật gật đầu đồng thời chuyển hướng hùng tiên cương nói hùng trưởng môn thế cuộc nguy cơ loại này thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể lại hành động theo cảm tình rồi Đầu nhập biển rộng minh chương ba trăm mười lăm tuyệt thế đỉnh cao tầng ba võ giả liền có thể lăng không hư độ chỉ là bởi vì cường độ chân khí có hạn duyên cớ một vị tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả tại không nhờ v à bất luận ngoại lực gì tình hôn g xuống có thể lăng không hư độ năm mười km chính là cực hạn mạnh mẽ đến đâu kiên trì chỉ có chân khí tiêu hao hết trực tiếp ngã chết một cái kết cục dù cho siêu phàm nhập thánh cảnh c ư ờ n giả g dựa vào lĩnh vực các loại huyền diệu cấp tốc khôi phục nguyên khí đồng thời ngự khí phi hành có thể kiên trì cự li vẫn cứ liền hai ba trăm km hai ba trăm km sau cần được nghỉ ngơi một phen ở được chân khí khôi phục phía sau có thể một lần nữa chạy đi ở tình huống như vậy vương luyện tuy rằng tốc độ nhanh có thể bởi vì không thể tránh khỏi quanh một ít đường xa hơn nữa trong lúc cần được đ ả tọa khôi phục chân khí cho tới khi hắn cùng nam thánh tôn hai người chân chính bước lên đại lúc lúc đã là sau bốn ngày ta bây giờ lập tức trở về vân sâm thành hy vọng còn vẫn kịp nam thánh tôn ngươi lập tức đi tới nam đạo phái nếu như minh điện người thật sự dốc toàn bộ lực lượng ngươi liền dẫn lĩnh nam đạo phái người trực tiếp đi tới hồng liên mộ đ i ệ hồng liên mộ đ i ệ năm đó hàng đầu linh thú viêm hoàng bởi vì ma khí ăn mòn mà tự phong tại hồng liên mộ địa giữa chúng ta không thích hợp tiến lên quấy dối hắn và không vô cùng có khả năng nhượng hắn không khống chế được trong lòng giết chóc luôn là chân chính giết chóc quái vật nếu như ta không có đ o á n sai minh điện tổng bộ t i ể u tại hồng liên mộ địa trong đó mà viêm hoàng cũng đã tại minh điện mọi người ăn mòn xuống triệt để hóa thành ma hóa sinh vật t h a n h vì hồng liên mộ địa chân chính c h â n thủ người phụ trách giúp minh điện c h ố n g cửa chính là cho rằng viêm hoàng tồn tại người bình thường không cách nào thông qua cửa h ả kia mà cường giả định cao bọn họ lại tôn kính nó lúc trước đối kháng ma giới công lao không nguyện q ấ y nhiều đến hắn nghỉ、ngơi. lúc này mới n h ư ợ n g minh điện có nơi an thân minh điện tổng bộ lại có thể tại hồng liên mộ địa giữa mà hồng liên mộ địa viêm hoàng cũng đã bị triệt để ma hóa đến cùng có phải như vậy hay không ngươi tự mình đi qua t r a xét một phen liền biết rồi nam thánh tôn thận trọng gật gật đầu đợi ta trở về nam đạo phái sau lập tức đi hồng liên mộ địa t r a xét việc này tám chín phần mười ngươi tốt nhất mang theo nam đạo phái người cấp tốc chạy tới để tránh khỏi bỏ mất thời cơ chiến đấu minh điện dốc toàn bộ lực lượng giờ khác này chính là đem minh điện tổng bộ diệt tốt nhất cơ hội nam thánh tôn gật gật đầu nhưng chưa đáp lời vương luyện rõ ràng không t ậ n mắt đến hồng liên mộ địa trong đó biến hóa hắn là sẽ không tin tưởng chính mình nói trong lòng thở dài một tiếng hắn cũng không thật mạnh yêu cầu đối diện nam thánh tôn chắp tay sau cấp tốc hướng về vân sâm thành phương hướng mà đi võ giả đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới chân khí trong cơ thể cường độ đã sớm không thể dùng tuyệt thế cường giả ánh mắt có thể cân nhắc cứ việc bởi vì tinh khí thần duyên cớ một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả trong cơ thể có thể chứa đựng cường độ chân khí so với tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả đến không hẳn có thể hồn hậu quá nhiều có thể đứng bên siêu phàm nhập thánh lĩnh vực đạt đến hơn mấy trăm ngàn mét cái phạm vi này nói cách khác phạm vi hơn một nghìn mét phạm vi nguyên khí quần quận không ngừng bổ sung bọn họ tiêu hao dùng cho bọn họ dù cho trong nháy mắt đem chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hết vẫn có thể trong một cái hít thở bổ sung trở về ở tình huống như vậy siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả có thể phát huy được sức chiến đấu tất nhiên là mạnh hơn tuyệt thế đỉnh cao tầng ba võ giả một bước không ngừng trước mắt đặt ở hết tốc lực chạy nhanh ở trên cũng có năng lực phát huy ra hiện ra tính ưu thế c h ỉ ít một vị tuyệt thế đỉnh cao tầng ba võ giả hết tốc lực chạy nhanh nhất hai canh giờ chạy ra cái ba bốn trăm km tất nhiên m ệ n đến thở h ồ n hộp nhưng đối với siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả mà nói, đây chỉ là một đơn giản nóng người mà thôi theo vương luyện rời xa bờ biển tiến vào vân đế quốc cảnh nội hắn rõ ràng cảm giác được vân đế quốc cảnh nội bầu không khí trở nên không giống bình thường lên dọc theo đường đi trên quan đạo tuy chỗ có thể thấy được tốn năm t ụ m g ba quân sĩ thỉnh thoảng càng có số lượng hàng trăm quân đội rục ngựa chạy t r ộ n một bộ bầu không khí nghiêm nghị trạng thái trừ gia vân quân đội của đế quốc bên ngoài càng có người trong giang hồ kết bạn mà đi bộ đao mang kiếm một khi gặp phải đối địch thế lực trực tiếp rút đao hướng về căn bản không kiêng rẽ chút nào an bình thường ngày an lành đột ngột trở nên một đi không trở lại phán p h ấ t toàn bộ vân đế quốc tại ngăn ngắn không tới trong vòng từ hòa bình hoàn thành đến hôn loạn diễn biến quả thực bắt đầu rồi sao vương luyện vẻ mặt nghiêm túc theo thân hình hắn lõi lên đi thẳng tới đại đạo một bên chậm rãi tiến lên một đội người giang hồ trước mặt nhìn thấy vương luyện xuất hiện này mười ba người cực kỳ cảnh giác đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ hét lớn người nào bất quá dẫn đầu một vị tiểu chu thiên võ giả nhưng mà phảng phất nhận ra vương luyện cầm kiếm tay phải run lên một cái liền vội vàng đem kiếm thu vào đến đối diện người ở bên cạnh quát to làm gì làm gì lập tức đem vũ khí thu vào đến này một vị nhưng mà vạn kiếm minh, minh chủ tuyệt thế bảng trên bài hành đệ tam đỉnh cao tồn tại dịch kiếm thánh vương, luyện vương đại h các người hà có thể vô lễ nói xong hắn vội vàng hướng vương luyện chắc tay trong môn phái van bối không biết vương luyện đại hiệp trước mặt có nhiều m ạ o phạm mong rằng vương luyện đại hiệp thứ tội vương luyện phất phất tay người không biết không tội ta tìm các ngươi chỉ muốn hỏi ở trên vừa hỏi phong đế quốc cùng vân đế quốc nhưng mà khai chiến chính là vân đế quốc thông qua kế sách d ụ đ ị c h thâm nhập diệt sạch phong đế quốc một cái bốn vạn người tinh nhuệ quân coi giữ sẽ ra phong đế quốc nằm ở phong này bình nguyên biên cảnh vòng phong ngự đồng thời theo này đạo chỗ hồng làm trung tâm bắt đầu cấp tốc lan tràn hiện nay tựa hồ đã đẩy mạnh phong đế quốc cảnh nội hơn trăm km loại này binh hoang m các ngươi không nghĩ tới ở tại tông môn trong đó tránh khỏi hoa loạn vì sao cầm đao bội kiếm ở bên ngoài cất bước cầm đầu vị kia tiểu chu thiên võ giả hơi ngớ ra có chút cẩn thận nói giang hồ có người đồn phong vân chiến tranh đã chính thức mở ra thừa dịp vào lúc này phong vân nhị quốc lẫn nhau khai chiến hoàn mỹ phân tâm triều đình ở trên đối với giang hồ lực uy hiếp rơi xuống thấp nhất mọi người có thủ báo thủ có đ o á n báo đ o á n chúng ta trưởng tiêu môn tuy là cửa nhỏ môn phái nhỏ nhưng ba năm trước phi ưng môn giết ta phái mười sáu vị đệ tử thù này nhưng là không thể không báo vì vậy ta hôm nay dẫn dắt trong môn phái trường lão tinh n g u ệ phó phi Nhược ưng môn liền năm tỉnh chúng trường môn Trường môn. phi cho trước tiêu lời. tiêu một ta trả sự câu vương luyện trong lòng hơi động lễ châu cảnh nội cũng có cái trường tiêu môn các nhưng g ư ơ i n mà cái kia trường tiêu môn chính là chúng ta chính là cùng vương minh chủ giống như vậy xuất thân từ vân sâm thành nguyên nhân chính là như thế tại hạ mới có thể đầu tiên nhìn nhận ra vương minh chủ dung n h a n thực các ngươi là từ vân sâm thành bên kia đến vân sâm thành hiện tại thế nào rồi vân sâm thành vị này tiểu chu thiên võ giả hơi nớ ra rất nhanh ý thức đến vương luyện nghĩ muốn còn muốn hỏi gì đó lập tức nói vân sâm thành vẫn còn được trước đây không lâu vân sâm thành kỳ lân vệ cùng thiết huyết quân đoàn tại vân sâm thành tiến hành rồi một hồi quân sự diễn võ cứ việc quy mô huyên nào rất lớn nhưng cuối cùng từ chúng ta vân sâm thành thắng được bất quá theo chúng ta vân đế quốc cùng phong đế quốc khai chiến vân sâm thành cảnh nội những quân đội khác đều bị điều đến tiền tuyến đi tới trừ ra kỳ lân vệ ở ngoài vân sâm thành cảnh nội không có cái khác quân coi giữ mà chỉ dựa vào tám ngàn kỳ lân vệ vân sâm thành cảnh nội nhưng là có chút tự lo không xong cho tới nguyên bản bị thành chủ đại quân chấn áp một ít thế lực đều có chút g ụ c giả g ụ c dịch kỳ lân vệ thắng rồi vương luyện có chút trong dự liệu nhưng mà lại cảm thấy bất ngờ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại rất nhanh lại ý thức được gì đó sắc mặt khẽ thay đổi không nghĩ tới vân đế quốc vị kia h ư u tướng lại có thể đến rồi một cái dương đông kích tây kế sách tưng ơ kế t i ể u kế nhượng chúng ta cho rằng hắn sắp nhằm vào kỳ lân vệ thừa dịp triệu thành chủ t i n h lực tâm tư đều bị kỳ lân vệ hấp dẫn lúc nhưng mà trong bóng tối thẩm thấu vân xâm thành cảnh nội cái khác đại quân đồng thời trực tiếp theo rút tủi dưới đáy nồi chi pháp đem những n à y quân đội toàn bộ rời đem vân xâm thành thủ vệ nhiệm vụ giao cho kỳ lân vệ kỳ lân vệ cứ việc chính là thiên hạ tinh nhuệ có thể đến được lượng chúng quy ít một chút làm sao có đã như thế trừ phi triệu thành chủ nguyện ý triệt để bỏ qua vân s â m thành c ơ n g h i ệ p tùy ý vân s â m thành cảnh nội nạn trộm cướp nảy sinh bằng không tám ngàn kỳ lân vệ sẽ bị triệt để hãm tại vân s â m thành cảnh nội không thể động đậy nghi do r ằ n g điểm này dù cho làm làm đối thủ vương luyện đều không thể không nói ở trên một tiếng cao minh vân đế quốc triều đình này một tay trực tiếp đem triệu cửu châu rơi vào t i ế n thối lưỡng nan thời khắc đã không có cùng triệu cửu châu triệt để trở mặt diện lại để cho triệu cửu châu không thể động đậy nếu như vào lúc này hắn bỏ qua vân xâm thành gia nhập phong vân chiến tranh đồng thời tìm đến phía phong đế quốc cái tia thanh danh của hắn chắc chắn để tiếng xấu vương minh chủ không biết chúng ta có thể hay không đi rồi trường tiêu môn tiểu chu thiên võ giả có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vương luyện tập trung ý chí liếc mắt nhìn vị này tiểu chu thiên võ giả phong vân chiến tranh còn chưa mở ra các ngươi vẫn là cố gắng trở về trường tiêu môn lân giữa miễn cho tự hại mình còn chưa mở ra nhưng mà tốt rồi ta chẳng mấy chốc sẽ n h u ộ n bạn kiếm minh người tiến lên duy trì trật tự vân xâm thành thành nội theo n g u y ệ t hoa kiếm phái làm đại chứ nguyện hoa kiếm phái hội giữ gìn tốt vân xâm thành võ lâm bình tĩnh các ngươi cùng phi ưng môn có gì đó ân o á n ta sẽ để n g u y ệ t hoa kiếm tông đứng ra xử lý nếu là n g u y ệ t hoa kiếm phái xử lý không được ta sẽ để c ô n luân phái trưởng lão tự mình đi phi ưng môn đi một chuyến hiện tại các ngươi trở về trường t i ê u môn không muốn nhân cơ hội quấy r ố i vị này khí hành chu thiên cảnh võ giả cứ việc có chút không cam l ò n g chỉ là đối với vương luyện nhưng mà không dám vi phạm chỉ được đáp một tiếng vâng ta này liền dẫn người trở về trường t i ê u môn vương luyện gật gật đầu thân hình loại lên trực tiếp biến mất không còn t â m tích hiện nay phong vân chiến tranh vẫn còn chỉ có một cái mở ra manh mối nếu như hắn cùng nam thánh tôn cố gắng xuất thủ có lẽ còn vẫn kịp ngăn cản trường môn chúng ta thật sự đi về đều đi đ tới dù cho bởi vì minh điện một trận chiến vạn kiếm minh nguyên khí đại thương hy vọng tổn thất lớn có thể vẫn xa không phải chúng ta một cái nho nhỏ trưởng tiêu môn có thể treo chọc trước mắt vương minh chủ tự mình lên tiếng chúng ta nếu như không tuân theo một khi đem hắn làm tức giận không cần p h ả i những kia tuyệt thế trưởng lão bất luận cái gì một vị đại chu thiên võ giả đến liền đủ để đem chúng ta trường tiêu môn triệt để diệt trường tiêu môn vị này t r ư ờ n g môn cũng là lòng không cam tình c ô nguyện n g có thể tình hình khó khăn hắn chỉ được căm giận vung tay lên trở về cái kêu phi ưng môn liền để bọn họ lại sống thêm một quãng thời gian đợi được phong vân chiến tranh chân chính mở ra t à i g i a o hấn bọn họ không m u ộ n vâng chương ba trăm mười sáu chương ba trăm mười sáu chiến tranh vân s â m thành bởi vì phong vân hai nước k hai chiến điều vân s â m thành cảnh nội cơ hồ tất cả binh lực khiến cho vân xâm thành bên trong thiếu đầy đủ quân đội lực lượng chấn áp các loại châu bỏ rắn giết nhao nhao hiện lên lại thêm ngoại giới ngay đồn phong vân cuộc chiến đã mở ra trên giang hồ rất nhiều thế lực nghe tin lập tức hành động càng là liên hồi vân xâm thành cảnh nội hỗn loạn vương luyện một đường đi tới nhìn thấy tranh đấu sát phạt không hạ m ớ i lên trong đó càng có hai lên thương tới vô tội khí hành chu thiên nhất lưu cao thủ tại trong thành trấn kịch liệt đánh nhau kiếm khí dư ba tạo nên máu chạy thành sông đối mặt loại này không chú ý hắn sinh t ử khí hành chu thiên cường giả vương luyện không chút k h á c h khí ngang nhiên xuất thủ mặc dù tu vi cao minh cũng bị một trưởng mất mạng đáng tiếc cái này cuối cùng c h ỉ là chị ngọn không chị gốc chi pháp hắn bất quá lẻ loi một mình mặc dù tu vi nhập thánh đối mặt loại này sắp quét sạch trải rộng toàn bộ thiên hạ chém giết lại có thể ngăn cản mấy lần trong lúc nhất thời hắn tăng thêm tốc độ rốt cục tại đạp vào đại lục sau ngày thứ ba buổi sáng quay trở về tới vân s â m thành bên trong vân s â m thành trong ngoài đồng dạng bao phủ tại chiến tranh mây đen bên trong nguyên bản an bình t ư ở n g hòa vân s â m thành đã không phục lúc t r ư ớ c phồn hoa bình tĩnh lui tới đi trên mặt người viết đầy kinh hoàng sợ hãi rất nhiều cửa hàng nhao nhao không tiếp tục kinh doanh đóng cửa một số phú thương thì là bởi vì vân xâm thành cảnh nội quân lực giảm bớt nguyên nhân nhao, nhao cử ra di chuyển đào văng vân đế quốc thủ đô tựa hồ chỉ có thủ đông chiến tranh sắp tiến đến cảm thấy an tâm vương luyện nhìn thoáng qua cũng không chờ lâu thẳng hướng vân s â m thành p h ụ thành chủ mà đi hắn lúc này đã không còn là lúc trước cái k i a vô danh tiểu tốt một bước vào p h ụ thành chủ lập tức đạt được triệu cựu châu tiếp kiến trước tiên bị người dẫn tới triệu cựu châu trong thư phòng nhìn thấy vương luyện đến triệu cựu châu không kịp chờ đợi mở miệng hiện tại thế cục c ẩ n ẩn hơi không khống chế được nhất là vân s â m thành thậm chí lễ châu cảnh nội giang hồ thế lực vân đế quốc triều đình đem chọn cái lễ châu giang hồ thế lực toàn bộ giao cho ta xử trí cứ việc minh bạch đây là bọn hắn dùng để liên lụy kỳ lân vệ lực lượng một loại kế、sách. nhưng ta lại không thể đủ trơ mắt nhìn lễ châu cảnh nội con dân gặp giang hồ hôn chiến tác động đến mà bỏ mặc chuyện này chỉ có ngươi vị này vạn kiếm minh minh chủ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết vương luyện minh bạch triệu cựu châu ý tứ lập tức nhẹ gật đầu hoàng phủ phong nhận chắc đông lai những người này còn tại bọn hắn cũng bị ta sai phái ra đi trấn nhiếp nơi đó giang hồ thế lực chỉ tiếc bọn hắn lực ảnh hưởng không đủ ta cái này đi đem bọn hắn gọi tới t ố t kỳ lân vệ cùng tiết huyết quân đoàn một trận chiến ta nghe nói không nghĩ tới vân đế quốc t ế mà lại đến như vậy một tay ám độ chấn thương kế sách trước mắt phong vân hai trong nước chiến tranh thế nào vấn đế quốc chính là mảnh này thiên hạ thống trị hơn ngàn năm bá chủ hà nội tỉnh chi thâm hậu vừa xa quá phong đế quốc tưởng tượng nếu như phong đế quốc không phải là bởi vì hưu giáo vô loại mượn thủy n g u y ệ t bình nguyên bạch thanh sơn mạch một vùng dân tộc thiểu số trợ rút căn bản ngăn cản không nổi vấn đế quốc công kích dù là mấy chục năm xuống tới phong đế quốc quốc lực so với lúc trước đã có rõ rệt tính tăng trưởng nhưng nếu muốn nói chiến thắng vấn đế quốc vẫn không phải một chuyện dễ dàng chớ nói chi là dưới mắt vấn đế quốc ngang nhiên đánh lén chiếm được tiên cơ trước mắt phong đế quốc đã có một cái quân đoàn bị đánh lui người chết trận đạt tới mấy vạn người dù sao quốc gia và quốc gia chiến tranh cũng không phải trên giang hồ hai môn phái tương hỗ sát phạt đầu nhập quốc gia phương diện chiến tranh động một chút thì là mấy vạn mấy chục vạn thậm chí cả hơn trăm vạn quân lực hơn trăm vạn quân đội tương hỗ giao chiến liền xem như một vị cường giả thuyệt thế đi qua nhất nhất đem cái này hơn triệu người giết hết nói ít cũng phải hơn mười ngày vì sao lại nhanh như vậy điểm này chỉ sợ đến hỏi các ngươi những này chân chính người giang hồ mới được triệu cựu châu nhìn lấy vương luyện cao mày nói vân đế quốc quân đội mặc dù cường đại nhưng lại còn không có cường đại đến có thể dễ như t r ở bàn tay đánh cho phong đế quốc mười mấy vạn đại quân tan tác trình độ nhất là đóng tại thủy n g u y ệ t bình nguyên phong lan quân bên trong có lang thần tộc tinh n huệ đồng dạng là trong thiên hạ tiếng tăm l ừ n g l y cường quân so với năm đó chưa từng cường hoa kỳ lân vệ cũng không kém cỏi bao nhiêu dạng này một đội quân ấn lý thuyết ngăn trở vân đế quốc thế công mấy tháng không phải việc khó nhưng theo minh điện bên trong người vào cuộc hết thể lại đều phát sinh cả i biến minh điện minh điện người thế mà đi lên chiến trường vương luyện vẻ mặt nghiêm túc không tệ minh điện có một con ẩ n tàng lực lượng số lượng không nhiều chỉ có bốn trăm n g ư ờ i nhưng cái này bốn trăm n g ư ờ i đều không ngoại lệ đều là khí hành chu thiên cường giả nếu chỉ đơn như thế cái k i a thì cũng thôi đi bốn trăm vị khí hành chu thiên cường giả lâm vào mười mấy vạn đại quân đang bao vây cũng sẽ bị tinh nhuệ phong lan g quân giết đến sạch sẽ mấu chốt là cái này bốn trăm n người mặc trên người một loại không biết tên áo giáp loại này giáp bọc toàn thân giáp phòng ngự cực kỳ đáng sợ bình thường đao kiếm không làm gì được bọn hắn nửa phần mặc dù vạn tên cùng bắn cũng là không phát huy được bất cứ tác dụng gì dựa vào loại này kiên cố đến cực điểm đào thương bất nhập áo giáp cái này bốn trăm người trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới sở hướng bệ nghễ xinh xinh đem phong lan g quân đóng giữ phòng tuyến chính diện xé nát từ đó để vân đế quốc quân đội thừa cơ tiến quân thần tốc t r hắc kỵ i ể u c sĩ nghe được triệu cựu châu nói đến loại kia giáp bọc toàn thân giáp vương luyện lập tức nghĩ tới điều gì ta vốn cho rằng minh điện bên trong loại kia cường độ háo giáp số lượng không biết rất nhiều không nghĩ tới bọn hắn lại có thể xuất ra bốn trăm phó loại này háo giáp phòng ngự xác thực cực kỳ đáng sợ đừng nói là bình thường binh lính phong vân hai nước cường giả tuyệt thế cộng lại đoán chừng đều sẽ không vượt qua hai mươi người loại này tồn tại cái nào không đều là tại riêng phần mình quốc gia bên trong đứng đầu nhất nhân vật trên chiến trường chân chính chủ lực vẫn là đi qua huấn luyện thân thể cường tráng binh sĩ có chân khí dai sợ là đều có thể ngồi lên bách phu trưởng đi lên vị trí triệu cựu châu nói nhìn vương luyện một chút nếu như các ngươi không thể ngăn chặn minh điện thế công không ra một tháng vương luyện nói n g ư ơ i cũng phải cẩn thận ta mặc dù không phải chân chính người giang hồ nhưng cũng hiểu được minh điện thế lực khổng lồ nhất là minh điện bên trong tồn tại đại lượng ma hóa sinh vật sự tỉnh vị tiêu cầm đầu bạch đế một khi ma hóa đều có thể cùng ly ngự phong g i a o thủ bởi vậy n g ư ơ i tốt nhất đem hắn mời đến phương có thể bảo chứng vạn vô nhất thất chúng ta bị vân đế quốc hữu tướng xích phong thiết kế trước mắt nam đạo phái cùng chúng ta vạn kiếm minh vương ra hơn p â n nửa tinh huệ đều vây ở vo thần đảo nhất định phải có thuyền biển mới có thể đem bọn hắn nhận lấy ta tại đạp vào đại lục lúc đã thuê hàng hải người đi võ thần đào đón hắn nhóm tính toán thời gian chờ đến bọn hắn đạp vào đại lục lại triệu tập riêng phần mình lực lượng lại có năm sáu ngày liền không sai bệt i lắm hàng hải người triệu cửu châu sắc mặt hơi đổi một chút ngươi là ở đâu cái bến cảng mời thuyền biển là hải âu cảng không tốt ta một mực kỳ quái vấn đế quốc hải quân rõ ràng không thế nào cường thịnh nhưng vì sao thủy chúng có ba chi hạm đội đi thuyền tại hải ngoại chưa từng tham gia chiến tranh dưới mắt nghe ngươi vừa nói như thế Ta hoàn toàn minh bạch, bọn hắn muốn phong tỏa hoàn minh mạch, hắn phong những bọn muốn biển, bọn ngươi cái bờ đem không i a đ ỉ n tiêm thủ thần trên tới tỏa thần Ngươi nói chiến biển lui. hạm Muốn cao có cản đảo. phong đảo. h vây võ võ ở ở ngăn là, k tệ vân đế quốc hải quân từ trước đến nay không có gì sức chiến đấu nếu như có thể dùng ba chi hạm đội vây khốn mấy trăm vị cường giả đỉnh cao tuyệt đối là có lời đến cực điểm triệu c ử u châu lời nói để vương luyện cũng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng tính phải biết võ thần đảo bên trên vẹn vẹn cường giả tuyệt thế thì có gần ba mươi người nam đạo phái mười cái vương gia mười cái cùng hắn về sau mang đến tàng kiếm sơn trang mọi người còn lại cũng đều không ngoại lệ đều là tinh n g u ệ n c ò nhưng bao gồm một cái siêu p m nhập thanh cảnh ngự phong, cố lực ly l ợ nay nếu hạm đến trên đội ế m m i không dám công kích vo thần đảo bởi vì vo thần đảo có ly ngự phong tại một khi bọn hắn công kích võ thần đảo ly ngự phong ngự không mã đi có thể đem những chiến hạm này nhất nhất phá hủy nhưng nếu bọn họ dùng để phong tỏa bờ biển ngăn cản những cái kia thuyền biển tiến đến võ thần đ ả o tiếp ứng hoàn toàn là dư sải muốn bài trừ trước mắt tình thế nguy hiểm hoặc là để một vị siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả bảo vệ những cái kia thuyền biển hoặc là đồng dạng điều động một c h i cường đại hạm đội đi tiếp ứng bọn hắn mà siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả bên trong thái huyền nhất phạm thiên hai người căn bản liên lạc không được nam thánh tôn đến tọa c h ấ n nam đạo phái dù là hắn giờ phút này đều l a y h o a thở không ra hơi như vậy triệu thanh chủ mới ngươi lập tức thư một phong tiến về bình đông hạm đội để bình đông hạm đội điều động chiến hạm tiến về võ th Ly Ngự Phong đang võ triệu h ầ n bên đảo t ê n lấy Ly a o t cựu đội hẳn là sẽ không cự tuyệt. Được. Triệu kiểu châu c nhẹ gật đầu ta lập tức để người đi viết ta cái này tiến về côn luân phái triệu tập vạn kiếm minh để vạn kiếm minh thông cáo thiên hạ phong vân hai nước trong lúc chiến tranh nghiêm cấm những cái kia c ỡ nhỏ tông môn vì khuyết trương thế lực tự dưng chấm giết người vi phạm vạn kiếm minh tất truy cứu tới cùng hy vọng có thể hơi ngăn chặn một chút trên giang hồ còn chưa hoàn toàn nhấc lên g i t chóc liền sợ vạn kiếm minh quản được ở các n ơ i cảnh nội thế lực chú ý không đến địa phương c ta đã cùng nam thánh tôn thương thảo thỏa đáng thần quyền đạo không có vấn đề chỉ còn lại có thiên hạ minh cùng hôn nguyên sẽ đ a n g đi một chuyến q u â n luân sau ta đem tự mình tiến đến thiên hạ minh cùng hôn nguyên hội b á i phỏng đồng thời triệu tập bọn hắn cùng chống chọi với minh điện chương ba trăm mười bảy hoàng phủ phong nhận chắc đông lai và tàng kiếm sơn trang người phụ trách hướng lãnh huyền rất nhanh đến nhìn thấy ba người này vương luyện cũng không lời thừa nói thẳng phong vân chiến tranh bạo phát nằm ngoài sự dự liệu của ta nhưng chuyện này cũng không hề là ta mong muốn trước mắt hai nước chiến tranh đã mở ra sự thành chắc chắn không cách nào tránh khỏi nhưng trên giang hồ tuyệt có thể loạn các ngươi lập tức phái người trở lại từng người tương ứng thế lực tuyệt đối không thể chụp lấy phong vân chiến tranh thừa cơ mà lên đồng thời đắc đem hết toàn lực giảng buộc các ngươi thuộc hạ thế lực bất luận cái gì thế lực nếu dám b ấ t tôn hiệu lệnh nhân cơ hội quay dối giết không tha nghe được vương luyện lần này sát cơ lẫm liệt lời nói hoàng phụ phong nhận chắc đông lai ứng l anh huyền các loại trong lòng người dùng mình vâng chúng ta này liền hạ lệnh đi thôi nhanh đi mau trở về ngoài ra phái một người đi nguyễn hoa kiếm phái đưa tin vân xâm thành cảnh nội nếu có gì đó giang hồ thế lực quay dối nguyễn hoa kiếm phái cần phụ tá kỳ lân vệ trực tiếp chấn áp vâng h o à nhưng g p ủ Phủ phong nhận các loại đáp chắp phó xong Hoàng Phủ phong nhận thối Hoàng nhận nhiệm loại Giao xong loại tiếng, các các đuôi. một tay vụ, v ơ luyện cũng không lãng phí thời gian, liền muốn cũng không gian, Nhưng trực phí thời tiếp rời đi.、Nhưng、vào lúc này nhất đạo mỹ lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sân trong trong đó nhìn thấy vương luyện trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vương luyện triệu sư tỷ vốn định rời đi vương luyện nhìn thấy nàng buộc lòng phải ngừng lại người tới chính là vân sâm thành thành chủ tiên h kim triệu tuyết đan người đ â y là phải đi triệu tuyết đan tựa hồ nhìn ra vương l u y n dự định trong giọng nói mơ hồ có chút thất vọng khoảng thời gian này hai người bọn họ thẳng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều Thậm chí còn không bằng triệu h tuyết đan mặc dù có chút lời nói muốn cùng vương luyện nói chỉ là trước mắt vương luyện t ự a hồ khá là cấp thiết có việc muốn đi xử lý nàng cũng là hiểu ý người lúc này không nhiều. luyện ép buộc này tốt ngươi tạm thời đi làm đi bất quá không muốn quá mức mệt nhọc cứ việc ngươi hiện tại đã là vạn kiếm minh minh chủ tuyệt thế bảng thượng vị loại đỉnh cao tồn tại nhưng kỳ lân vệ trong khoảng thời gian này tại ngươi bí phương xuống cũng là đạt được tăng mạnh nếu như thật sự lộ ra đến đối đầu bất luận tông môn gì thế lực đều có thể có sức đánh một trận tám ngàn người tạo thành chiến trận sung phong mấy trăm khí hành chu thiên thậm chí mười mấy vị tuyệt thế cường giả đều là bị bọn họ tách ra bởi vậy ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm nhất định phải nhớ tới cho chúng ta biết ta rõ ràng thế cục trước mắt còn chưa tới bước đi kia vương luyện nói kỳ lân vệ hiện nay chủ yếu chức trách là thủ vệ vân sâm thành cứ việc vân đế quốc đều sắp muốn bỏ đi vân s â m thành có thể trở thành thành chủ triệu cựu châu nhưng mà không làm được vứt bỏ vân s â m thành rất nhiều con dân rơi và hỗn loạn mà không để ý sự t ì n h đến lúc này mới sẽ làm vân s â m thành tinh nhuệ nhất kỳ lân vệ k h ố n nhập vũ bùn không thể động đậy chỉ khi nào thế cuộc nguy cơ kỳ lân vệ này có sức mạnh khổng lồ nhất định phải đắc điều đ ộ n g lên một luồng tạo thành chiến chật có thể chống đối mười mấy vị thậm chí hai mươi mấy vị tuyệt thế cường giả lực lượng rất nhiều lúc thậm chí có thể xoay chuyển một hồi cơ chung chiến tranh thắng bại tất cả cẩn thận triệu tuyết n g nói vương luyện gật gật đầu tức thì không nữa tại vân phái mà y hắn bây giờ đã không còn là lúc trước vị kia chỉ có tuyệt thế tu vi tuyệt thế bảng cực giả dĩ nhiên tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh chỉ cần không triệt để rơi vào minh điện tứ phương thiên đế liên thủ hình thành trong vòng đây trong thiên hạ không có bất kỳ người nào g i ế t đến hắn thậm chí coi như là tứ phương thiên đế liên hợp xuất thủ hắn có lẽ không đ ị ợ c lại cũng có thể t h ô n g dong t ố i lui thanh đế xích đế hoàng đế ma hoa sau sức chiến đấu không kém hơn tuyệt thế bảng ba vị trí đầu dịch cản khôn các loại nhưng trung cực không xưng được chân chính tuyệt thế đỉnh cao tầng ba đừng nói là cùng siêu phàm nhập thánh người giống như ngự khí phi hành liền ngay cả lăng không hư lộ đều rất khó làm được Bởi vậy, h ắ nhìn muốn c ạ lại. y trốn, t minh điện mọi người căn bản là không mọi cách lưu có là Ở h huống như vậy, hắn vậy, m ộ thấy t â n mình một chạy đi hiệu đi u s t trái lại càng mau một chút. tại lại long mạch, càng vào à Nhờ n g mau thứ hai ánh mặt trời hai ánh chính ngay giữa lên leo lúc, vương luyện thân hình xuất hiện tại t hình hiện phái luân côn ngoài. ở rất ư ờ n môn. Nhìn g h t y luyện, vương r ấ nhiều đệ tử bất luận đối với hắn có tồn tại hay không cái nhìn cùng trước tiên hướng về hắn chắp tay hành lễ chim bủ câu đưa tin triệu hết thệ phong chủ trưởng lao tiến lên chủ mạch thấy ta vương luyện dặn dò một tiếng đã hướng về q u n luân chủ mạch tôn vạn tinh gian phòng mà đi tôn vạn tinh lúc này đang xử lý quân luân phái thậm chí vạn kiếm minh các loại công việc nhìn thấy vương luyện đột nhiên đi vào không khỏi hơi ngớ ra nhưng vẫn là liền vội vàng đứng dậy đối diện vương luyện hành lễ trưởng môn vương luyện gật gật đầu vạn kiếm minh những tông môn khác loạn hay chưa tôn vạn tinh tự nhiên biết vương luyện chỉ chính là gì đó lập tức nói có trưởng môn ngươi lúc trước dặn dò tại chúng ta vạn kiếm minh mấy đại môn phái và mười một kiếm tông đúng là khỏe mạnh chỉ là cùng hôn nguyên hộ giữa huyền sắt môn giáp giới đại mạc kiếm phái và hòa vũ bang giáp giới la phủ kiếm phái hiện nay chịu đến này hai cái thế lực hòa vũ bang vương luyện ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo h u y ề n sát môn còn khá hơn một chút chỉ là một cái cỡ trung môn phái cứ việc có mười mấy vị khí hành chu thiên cường giả toa c h ấ n nhưng mà cũng không có cao thủ tuyệt thế nhưng hòa vũ bang dĩ nhiên có thể xưng tụng danh môn đại phái đặc biệt là mười mấy năm trước gia dược vương lục tôn vị này tuyệt thế bảng hạng năm vị trí đầu hàng đầu tồn tại càng làm cho hòa vũ bang quy mô trắng trợn phát triển dù cho tuyệt thế cường giả về số lượng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể khí hành chu thiên võ giả và bang chúng quy mô nhưng mà cực kỳ khổ hòa vũ bang vì mở rộng quy mô lớn cùng lực ảnh hưởng chiêu thu bang chúng long xà trong đó không thiếu một ít cùng hung cực các tà man ngoại đạo cũng bởi vì là như thế hòa vũ bang ở trên giang hồ danh tiếng tự sai nếu như không phải là bởi vì dược vương lục tôn không vừa mắt nổi giận mà đi ngựa hòa vũ bang bang chủ có thu liễm e sợ hòa vũ bang quy mô so với hiện tại vẫn phải lớn hơn gấp mấy lần la phủ kiếm phái chính là chúng ta vạn kiếm minh một thành viên hòa vũ bang cứ việc quy mô rất lớn nhưng cũng không có t r e o chọc chúng ta vạn kiếm minh là gan sợ là thần vũ môn ở tại bọn hắn sau l ư n g chỗ dựa chuyện này ta sẽ đích thân chạy thần vũ môn một lần ngựa theo thần vũ môn cầm đầu hôn nguyên hội cho chúng ta vạn kiếm minh trường môn một mình ngươi đi tôn b ạ n tinh có chút thấp t h ỏ g một người đầy đủ chuyện này thần vũ môn môn chủ võ thánh dịch càn k h ô n chính là tuyệt thế bảng ở trên xếp hạng thứ hai tồn tại so t r ư ờ n g môn ngươi xếp hạng cao hơn nữa ra một phần hơn nữa thần vũ môn giữa có mười mấy vị tuyệt thế cường giả và tuyệt thế bảng ở trên tiếng tăm lừng lây thiên thủ nhân đổ nếp cựu tiêu t r ư ờ n g môn một người tùy tiện ở trên thần vũ môn hưng binh v ấ n tội sợ là sẽ phải tuyệt thế bảng xếp hạng thứ hai ha ha vương luyện nhất tiếng cười khẽ trường môn vào lúc này ngoài cửa truyền đến nhất vị đệ từ bắt truyện t h a nhâm nhưng là côn luân phái cái khác phong chủ trưởng lao đến đi phòng nghị sự vương luyện đối diện tôn vạn tinh nói một câu hướng về phòng nghị sự mà đi tôn vạn tinh vội vã thả tay xuống ở trên sự tình theo vương luyện ra thư phòng hai người một trước một sau rất mau tới đến phòng nghị sự giữa mà phòng nghị sự bên trong cũng đã có hơn m ộ ư ơ i vị phong chủ trưởng lao ở nơi đó chờ đợi theo côn luân phái khoảng thời gian này phát triển phong chủ số lượng cứ việc vẫn chưa từng tăng cường nhưng trưởng lao số lượng nhưng mà từ lúc trước mười mấy người tăng cường đến ba mươi mấy trước mắt những người này đã toàn bộ đến đâu đủ xin chào trưởng môn theo vương luyện bước vào phòng nghị sự tất cả mọi người bất luận trong lòng có ý kiến đến gì vào lúc này vẫn là đứng lên đối diện hắn chắp tay hành lễ vương luyện gật gật đầu ra hiệu mọi người sau khi ngồi xuống nói thẳng ta biết lúc trước bởi vì một ít nghe đồn đối với ta và chúng ta côn luân phái đều có bất lợi ảnh hưởng bất quá hiện tại sự tình đã giải quyết nam đạo phái nam thánh tôn cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong hai người không tốn thời gian dài sẽ đưa tin thiên hạ thay ta làm sáng tỏ trên người vô hại nam thánh tôn tiền bối hồng môn môn chủ ly môn chủ trong mắt là nhất không cho phép có người cấu kết ma giới nếu như ly môn chủ nguyện ý đứng ra giút vương luyện làm sáng tỏ trên người h i ề n nghi tất nhiên là có thể chứng minh trưởng môn cùng ma giới không có bất cứ quan hệ gì hô ta liền nói trưởng môn làm sao có khả năng cấu kết ma giới đem thật không biết là ai dụng tâm hiểm ác như vậy nghe được vương luyện trước tiên giải quyết bọn họ tất cả mọi người hoài nghi trong lòng hết thảy phong chủ các trưởng lao đồng thời thở phào n h ẹ n h õ m đến cùng là ai như thế ác ý hãm hại ta đã bảo người đi điều tra tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi qua những t i ế n nói bóng nói gió ta liền không truy cứu nhưng từ nay về sau nếu như còn có người tiếp tục nghe tin tưởng lời đồn cứ thế lòng người bằng hoàng đừng trách ta không để ý tình cảm chấp hành môn u y vương luyện lạnh nhật nói vâng chúng ta sau này tất theo trưởng môn mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó rất nhiều phong chủ trưởng lão v ộ i vã đáp lại tiếp đó ta tuyên bố mệnh lệnh ngay hôm đó lên ta côn l u ô n phái hết t h ể khí hành chu thiên trở lên đệ tử chín người một tổ từ một vị tuyệt thế dẫn dắt đi tới đinh châu lễ châu hàn châu dự châu các loại địa phương bốn tổ làm một đội một đội phụ trách nhất châu chấn áp địa phương những kiêu ngưu toan thừa dịp phong vân chiến tranh trong lúc phong vân nhị quốc quân đội không dành quan tâm chuyện khác thừa cơ mà lên khoáy gió nổi mưa tông môn bất luận cái gì đảm g á m không nghe khuyên can người dết không tha vị võ vị khí hành chu thiên võ giả thêm một vị tuyệt thế phụ trách nhất châu、nơi. Nghe tiên nơi. tuyệt một giả đinh ư vương trưởng ợ c cả lão, phong chủ luyện, phong bọn họ đồng lão, tất t họ h ờ g ẩ n nối tiếp lấy vội và nói, ra, tiếp vội lấy và c u y này. ệ n Đinh châu lễ châu cảnh nội còn khá hơn một chút xa một chút hàn châu dự châu các loại địa phương chúng ta côn luân phái ngoài tầm tay với a hơn nữa những n à y đại châu bên trong thường thường có không chỉ một cái danh môn đại phái nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay những n à y đại châu giữa giang hồ sự t ì n h vô cùng có khả năng gợi ra những n à y đại h â u g i ữ i a n g hồ sự t ỉ n từ mà đối với chúng ta côn luân phái trắng trận thảo phạt những tia danh môn đại phái ta phụ trách giải quyết các ngươi dẫn dắt đệ tử chỉ cần phụ trách giải quyết những kia giữa loại nhỏ môn phái liền có thể những kia giữa loại nhỏ môn phái mặc dù có chút thế lực thế lực cũng tuyệt đối không mạnh dù cho người nổi bật giữa có một hai vị tuyệt thế chính là cực hạn ta q u â n luân phái đệ tử đã tinh tu chiến trận ba mươi sáu vị khí hành chu thiên đệ tử đủ để bù đắp được ba bốn vị tuyệt thế cường giả hơn nữa tuyệt thế cường giả dẫn đường mỗi cái châu nơi đều có thể trấn áp chư vị các trưởng lão hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào những kia danh môn đại phái hội dễ dàng như thế nhượng trưởng môn n ú n g tay bọ phạm vi thế lực sự tình vương luyện p h ẳ n phất nhìn ra ý nghĩ trong lòng của mọi người trong lòng rõ ràng đây là chính mình danh vọng không đủ d u y ê n cớ bất quá hắn vẫn còn có kế hoạch không có ý định trước tiên bại lộ chính mình siêu phàm nhập thành thực lực vì để cho mọi người an tâm buộc lòng phải nói một tiếng yên tâm nam đạo phái hội phối hợp chúng ta hành vi lời này vừa nói ra nguyên bản còn có chút thấp thỏm bất an mọi người nhất thời như chút được gánh nặng nam đạo phái cũng sẽ xuất thủ sao quá tốt rồi nam thánh tôn nhưng mà thiên hạ đệ nhất nhân nam đạo phái càng là đại phái đệ nhất thiên hạ có nam đạo phái phối hợp chúng ta muốn chấn áp mấy châu trừ ra danh môn đại phái bên ngoài giang h chúng ta vạn kiếm minh lẽ nào cùng thần quyền đạo kết minh nếu như đúng là như thế b ằ n g cho chúng ta mượn hai phe lực lượng bao phủ giang hồ thậm chí hiệu lệnh giang hồ tuyệt đối không phải hy vọng xa vời chương ba trăm mười tám vương luyện tỉnh không phủ quyết những phong chủ này các trưởng lão có liên quan với nam đạo phái suy đoán hiện nay giang hồ ly ngự phong tiếng tâm có lẽ rất lớn nhưng nếu nói chân chính có thể giống như định h ả i thần kim giống nhau làm cho tất cả mọi người tâm an thế lực vẫn là chứ nam đạo phái ra không còn có thể là ai khác vừa đến nam đạo phái nam thánh tôn vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ đến nay đã có hơn mười năm rất nhiều người thậm chí tại có chút danh tiếng lúc cũng đã nghe được nam thánh tôn tên gọi sinh sống ở hắn cái tia cường đại dưới bóng tối đối với hắn có loại mù quáng tự tin thứ yếu nam đạo phái làm làm đại phái đệ nhất thiên hạ cho tới nay bày ra thực lực cũng làm cho bất luận cái nào võ giả cảm thấy run sợ dựa vào thống kê không trọn vẹn toàn bộ nam đạo phái hiện thân qua tuyệt thế cường giả số lượng liền đã vượt qua hai mươi người cứ việc phần lớn lấy tuyệt thế hai tầng bế khí thành đan hoặc là hồn viên nhất thể làm chủ có thể nguồn sức mạnh này vẫn cứ đủ để dễ như ăn cháo phá hủy bất luận cái nào đại phái dù cho vương luyện chưa từng đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh trước vạn k i ế m minh đối đầu nam đạo phái một một phái cũng có thể bị nó diện bởi vậy biết được phía sau mình có một cái mạnh mẽ như vậy minh h i ế u mọi người tất nhiên là phân chấn không nớt đối với vương luyện truyền đạt rất nhiều xem ra căn bản là không có cách hoàn thành mệnh lệnh lại không có bất luận cái gì chần chờ trước tiên như vậy đi ta trước tiên đi một chuyến thần vũ môn các ngươi lập tức chuẩn bị một phen nhượng đệ tử xuống núi vương luyện dặn dò một phen không nữa côn luân phục hưng lưu lại trực tiếp rời đi hướng về thần vũ môn ở châu đó phương hướng mà đi thần vũ môn vị trí kiến nguyên thành đô cùng đ thần ê n quần mãng sơn m ạ c Dạy núi này không chỉ rừng cây núi không rừng chỉ r m trong tàn thú, càng sinh sống lượng lớn hung cho còn chưa cũng phải mánh hàng mánh thú hóa, nó hung tính cũng xa không đầu ít dù ma xa nó khí hành tru thiên vũ õ giả hàng có thể vụ. môn tại sáng lập ban đầu chính là rất nhiều chịu đến quần mãng sơn mạch m á n h thu tập kích sinh sống không nổi hàng đầu thợ săn bọn họ tự phát tính đoàn kết lên một tổ chức theo tổ chức thành lập bọn họ bắt đầu kết bẹ kết lũ tiến vào quần mãng sơn mạch s ả n b á n dần dần thu hoạch càng ngày càng phong phú đã như thế danh tiếng truyền ra ngoài càng ngày càng nhiều thợ săn võ giả gia nhập cái tổ chức này trong đó làm cho cái tổ chức này càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng tại thần vũ môn đời trước môn chủ dịch châu dưới sự lãnh đạo thành lập thần vũ môn rồi sau đó nữa tại hiện giữ môn chủ dịch càn khôn dưới sự lãnh đạo đạt đến đỉnh cao cho đến ngày nay quân mãng sơn mạch trong đó mạnh thú đã bị thần vũ môn đổi u tới sơn mạch nơi sâu xa sinh sống ở ngoài dãy núi ba vây trên căn bản là một ít phổ thông mạnh thú tầm thường chân k h i d a i võ giả liền có thể tại ngoài dãy núi ba vây tung hoành như thường có thể dù là như thế vì duy trì thần vũ môn các đệ tử tập tính và tôn trọng truyền thống mỗi một năm bên trong vẫn hội có lượng lớn đệ tử mới nhập môn bị đưa vào cồn u g mãng sân mạch cùng trong r ã y núi manh thú chém giết người may mắn còn sống sót còn có thể nhập thần vũ môn loại này máu tanh tàn khốc phương thức sống làm cho thần vũ môn giữa rất nhiều đệ tử tràn ngập tính chất công kích từng cái từng cái chiến đấu với nhau càng là han không sợ chết bởi vậy rõ ràng nam đạo phái thực lực mấy lần cường thịnh tại thần vũ môn có thể nhưng thủy trung không làm gì được thần vũ môn thậm chí tại trước kia giao phong giữa thần vũ môn còn nhiều lần từ nam đạo phái trên người chiếm chiếm tiện nghi mơ hồ thành vì nối tiếp nam đạo phái minh điện hắc á m long một bên ngo theo vương luyện bước vào thần vũ môn p h ạ m vi một loại thô lỗ cùng bạo khí tức phả vào mặt rất nhiều kiến trúc phong cách toàn bộ đầy dây một loại man hoang cổ điện khí tức tại thần vũ môn ở ngoài hắn thậm chí rất khó coi đến một chỗ có thể xưng tụng tác phẩm nghệ thuật kiến trúc hết thể kiến trúc toàn bộ tuân theo một loại nguyên tắc kiên cố kiên cố lại kiên cố cho tới bề ngoài mỹ quan nay căn bản không phải bọn họ yêu cầu suy xét vấn đề như thế một cái một lời không hợp liều mạng với người mệnh tô môn xác thực phiến phức vương luyện nhữ mày vua cũng thua thằng liệu nam đạo phái cứ việt thì lớn nhưng lại bị thần vũ môn chiếm đi không ít tiện nghi này không phải là không có đạo lý ta tuy rằng chưa từng thấy dịch c à n khôn nhưng cũng từng thấy nếp i i ự u tiêu hy vọng bọn họ cao tầng không hội như vậy không biết lý lẽ vương luyện tự lẩm bẩm trực tiếp đạp nhập thần vũ môn trước cửa quảng trường lúc này trước cửa quảng trường đang có hai mươi mấy vị đệ tử bao vây cùng nhau nhìn lưỡng vị có khí hành chu thiên tu vi đệ tử kịch liệt chém g i ế t tuy là chém g i ế t có thể hai vị này đệ tử ra tay nhưng mà không chút lưu t ì n h từng cú đấm thấu thịt trực tiếp hướng về yếu hại bắt chuyện loại này giao thủ một cái xơ xẩy không chết cũng tàn có thể một mực chu vi vây xem những thần vũ môn đó các đệ tử xem được say x ư ơ n g ngon lành p h ả n phất đối với tình cảnh này tập mãi thành quen tựa hồ bọn họ trong ngày thường huấn luyện chính là như thế nhìn thấy vương luyện một cái người xa lạ tiến lên vây xem đệ tử giữa lập tức có hai cái nhìn qua hơi hơi năm lâu một chút người tiến lên đón ngươi là người nào đây là chúng ta thần vũ môn tông môn trọng đ i ệ n côn luân vương luyện b á i phỏng thần vũ môn môn chủ dịch cà n khôn vương luyện bình tĩnh chắp tay nói côn luân vương luyện vị tiêu tuyệt thế bảng ở trên xếp hạng thứ ba d ị kiếm thánh nghe được vương luyện từ báo họ tên v â từng cái, từng cái không, không thấy a i được ca ai biết là thật hay giả đây ngươi xếp hạng nếu đã chỉ so với chúng ta môn chủ thấp hơn một tên đồng thời được gọi là dịch kiếm thuật này kiếm thuật khẳng định cực kỳ n ộ t phá hoặc là ngươi xuất kiếm nhộn chúng ta nhìn kiếm thuật của ngươi nếu như có thể chứng minh ngươi đúng là dịch kiếm thánh vương luyện chúng ta lập tức mang ngươi tiến lên thấy môn chủ một vị có khí hành chu thiên đệ tử trong mắt chiến ý xôi c h à o nói không sợ chi tâm thần vũ môn coi trọng nhất đệ tử chính là không sợ chi tâm bởi vậy dù cho cái này đệ tử chỉ là một cái tiểu chu thiên cảnh q u y ề n sư có thể đối mặt hắn vị này tuyệt thế bảng trên bài hành đệ tam bá chủ vẫn cứ dám to gan phát động kiêu chiến vương luyện nhữ nhữ mày cảm giác những n à y thần vũ môn đệ tử khá là phiền phức nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói một câu ta đến các ngươi thần vũ môn bái phỏng có chuyện quan trọng thương lượng thần vũ môn chính là loại này đạo đại khách nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý những đệ tử bình thường kia trực tiếp vận chuyển chân khí hướng về thần vũ môn ở c h ỗ đó m ê n h m ô n g núi lớn cất cao giọng nói côn luân vương luyện trước đến b á i phỏng tính xin dịch môn chủ hiện thân gặp mặt ông long cương đại sóng âm tại chân khí khuếch t á n xuống phảng phất một trận sấm rền trong phút c h ố c hướng về thần vũ môn ở c h ỗ đó m ê n h m ô n g núi lớn bao phủ mà ra vang vọng toàn bộ thần vũ môn kinh động m ê n h m ô n g núi lớn phi điệu vô số đứng ngũ chịu xào mấy vị thần vũ môn đệ tử chỉ cảm thấy đại não một trận đổ vang thân hình không tự chủ được lùi về sau nhìn phía vương luyện ánh mắt trong đó tràn đầy ng nhưng là hưng phấn được quả nhiên không hổ là tuyệt thế bảng trên bài hành đệ tam nhân vật mạnh mẽ vương trường môn chúng ta làm vừa n ã y thất lệ xin lỗi người xin ngươi chỉ điểm một chút chúng ta quyền thuật đi thần vũ môn đệ tử từng cái từng cái trực tiếp không nớt khi biết vương luyện cường đ ạ i sau lập tức đánh rắn ở trên côn giống như vậy khẩn cầu bắt đầu chỉ điểm trực tiếp xem được vương luyện không còn gì để nói bất quá trong lòng hắn rõ ràng những n à y thần vũ môn đệ tử cũng không phải là bởi vì có gì đó tâm cơ mà là bọn họ xử sự, sự phương thức đã là như thế đánh thắng được liền đánh, đánh không lại xin mời giáo thỉnh giáo song tu vi tăng mạnh sau kế tục đánh l vương trưởng cách môn trong ba người một người cầm đầu chính là thần vũ môn tuyệt thế bảng ở trên một vị khắc cường giả đỉnh cao thiên thủ nhân đồ nếp cửu tiêu mà hai người khác nhưng là lưỡng vị có tuyệt thế hai tầng tu vi láo giả thoáng c á i phái tam vị tuyệt thế cường giả ra nên đón có thể thấy được thần vũ môn đối với vương luyện vị này côn luân trưởng môn coi trọng nghiếp môn chủ sư minh biết được vương trưởng môn đến tất nhiên khá là mừng rỡ xin mời vào thỉnh vương luyện gật gật đầu theo nếp i c ử u tiêu nhập thần vũ môn đợi đến thần vũ môn tiếp khách đại sành lúc dịch càn k h ô n dẫn dắt thần vũ môn mặt khác năm vị tuyệt thế cường giả dĩ nhiên ở nơi đó chờ đợi chỉ cần nên tiếp hắn liền lấy ra chín đại tuyệt thế cường giả đội hình đầy đủ thể hiện ra thần vũ môn cường đại đồng thời cũng là n g h ị thông suốt qua những n à y tuyệt thế cường giả số lượng cho hắn vương luyện một hạ mạ uy nhượng hắn rõ ràng thần vũ môn nội tỉnh xa hoàn toàn không phải nhà giàu mới nổi giống nhau côn luân phái có thể sánh được ngoại giới thẳng đồn đại vương trưởng môn đến nay mới thôi bất quá hai mươi lệ bà ta khá là không tin có thể hôm nay xem ra nhưng là không thể không tin tưởng quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước một đời người mới thắng cựu người a dịch càng k h ô n đối diện vương luyện chắp tay cười nói nhìn thấy những n à y thần vũ môn cao tầng có câu thông chỗ trống vương luyện cũng là u n dung một chút dịch môn chủ quá khen chúng ta những n à y van sinh hậu tiến làm sao có thể cùng dịch môn chủ những này cắt tiền bối so với vai ha ha họ không trước sau thông h i ể u người là thầy ta thần vũ môn từ trước đến giờ tôn kính cường giả chỉ sợ chúng ta cùng nam đạo phái rất có mâu thuẫn đồng thời xem thường nam đạo phái tuyệt thế giữa bất luận một hay nhưng đối nam thánh tôn chúng ta nhưng là tràn ngập kinh ý vương luyện cười cợt cũng không dịch c ả n khôn khách sáo đi thẳng vào vấn đề nói dịch môn chủ hôn nguyên hội cùng chúng ta vạn kiếm minh bất đồng chúng ta vạn kiếm minh bên trong hộp hạc với nhau chỉ còn trên danh nghĩa có thể hôn nguyên hội trong ngoài nhưng là trên giới một lòng hòa vũ bang minh n u y ễ n phái nhóm thế lực đều theo thần vũ môn như thiên lôi sai đâu đánh đó ta lần này t i ế n lên chủ yếu là muốn mời dịch môn chủ giảng buộc thần vũ môn cùng hôn nguyên hội rất nhiều đệ tử không muốn thừa dịp phong vân chiến tranh trong lúc lẫn nhau thảo phạt trước đây không lâu ta một vị thiên tộc bằng hữu đã hoàn thành chính mình tôi diễn ma giới thông đạo mở ra tự tại năm gần đây bên trong này cùng ta lúc trước nói tới ngày t ỉ n h cờ trùng hợp nói cách khác không tốn thời gian dài ma giới liền đem quy mô lớn xâm lấn vào lúc này chúng ta nhân gian giới rất nhiều thế lực thực sự không thích hợp nội loạn phải làm bảo tồn thực lực ở được ma giới đến lúc cùng chống đỡ ma giới mới lạ dịch c à n khôn phản phất ngờ tới vương luyện mục đích giống như vậy không để y lắm cười lớn một tiếng vương trưởng môn ta cũng đã từng nghe nói ngơi ư cái tia tiên đoán bất quá liền bởi vì một giấc mơ mà cảm thấy ma giới tại gần đây đến khó tránh khỏi có chút quá trẻ con v à lại ta tuy là hôn nguyên hội hội trưởng đồng thời tại hôn nguyên hội giữa cực có quyền nhưng nếu nói tên hiệu làm bọn họ n h ư ợ n g bọn họ phóng tới sắp bày ở trước mắt lợi ích tại không để ý n h ư ợ n g đệ tử đóng cửa không ra nhưng là không cái này năng lực bởi vậy vương trưởng môn yêu cầu ta sợ là khó có thể làm được chương ba trăm mười chín đối với dịch càn không trả lời vương luyện tịnh không cảm giác gì đó không đúng từ lúc bước lên thần vũ một lúc h ắ n cũng đã dự liệu đến muốn nhượng thần vũ môn thậm chí còn hôn nguyên hội dễ dàng như thế dừng tay không hội là chuyện dễ dàng may ra hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng thần vũ môn thậm chí còn hòa vũ bang minh nguyễn phái muốn thừa cơ mà lên cuối cùng bất quá là vì lợi ích hoặc là tự vệ hai chữ mà tranh cấp thuộc về tự mình lợi ích khó tránh khỏi chém h giết hiện nay thiên hạ sáu phần phong vân nhị quốc tạm thời không nói chỉ cần nói giang hồ lợi ích dĩ nhiên bị hôn nguyên hội thiên hạ minh vạn kiến minh thần quyền đạo hoàn toàn chia cắt còn lại tối đa chỉ là một ít tiểu môn tiểu phái những n à y tiểu môn tiểu phái thường thường chỉ có vẹn vật mấy cái khí hành chu thiên võ giả. cho dù thần vũ môn đem những thế lực này chiếm đoạt đối với thực lực bản thân tăng trưởng lại có bao nhiêu cuối cùng cuối cùng vẫn là sẽ đạt tới bốn thế lực lớn phương diện đại chiến mà này bốn thế lực lớn giữa thần quyền đạo không thể nghi ngờ tối c ư ờ n g nam thánh tôn đủ để chấn áp t ứ phương rồi sau đó nhưng là thần vũ môn vạn kiếm minh cùng thiên hạ minh trong đó thiên hạ minh vị trí bạch thanh sân bạch cách các ngươi thần vũ môn đường xá xa, xa xôi bởi vậy từ trước mắt hôn nguyên hội mở rộng phương hướng xem ra hôn nguyên hội là dự định hướng về chúng ta vạn kiếm minh thẩm đấu đại mạc kiếm phái cùng la phủ kiếm phái phạm vi thế lực giữa dĩ nhiên xuất hiện hỗn nguyên hội cải b nghe được vương luyện nói dịch càng khôn ngoài cười nhưng trong không cười nói ta tuy là hôn nguyên hội hộ i trưởng có thể hôn nguyên hội gia đại nghiệp đại mười mấy cái một phái ta không khả năng hoàn toàn quản được qua đây nếu như vương trưởng môn là vị đại mạc kiếm phái cùng la phủ kiếm phái sự t ì n h ta sẽ phái người đi đưa tin hòa vu b ă n g hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì xảy ra còn đến cùng hội không sẽ có hiệu quả gì ta liền không biết chuyện thật giống như vương trưởng môn không quản được ngự kiếm môn giống như bạch thanh kiếm phái ta người hội trưởng này cũng không hội toàn trí toàn năng vương luyện nhìn dịch c à n khôn ánh mắt hơi hơi ngưng lại dịch môn chủ đã làm tốt cùng chúng ta vạn kiếm minh khai chiến chuẩ vương trưởng a chỉ có môn thật muốn truy cứu nên đi truy cứu hòa vũ bang mới là bất quá nói đi nói lại vương trưởng môn tuy là vạn kiếm minh minh chủ nhưng trên thực tế vạn kiếm minh giữa chân chính nguyện ý hoàn toàn vâng theo vương trưởng môn hiệu lệnh vương trưởng môn cùng hắn đem tâm tư lãng phí tại cùng chúng ta hôn nguyên hội tranh chấp ở trên còn vương bằng luyện đi tới đoạn. Sự nói dịch t càng không á i được bạch nhiều m phái những mày vương luyện hôm nay tới đây bọn họ thần vũ môn không tỏ thái độ hắn e sợ tờ hờ ớt tờ sự không hội giảng hòa vạn kiếm minh bên trong phân liệt sau lực lượng cứ việc yếu đi không ít có thể v ẫ nguyên, ý ý ý hơi hơi nguyên hội dừng tay cứ việc lý do có chút hoang đường không thể tạ nhưng điểm xuất phát trung quy là vì bảo toàn nhân loại nguyên khí ta có lòng muốn phải phối hợp vương trưởng môn làm thế nào nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ lý do ta không hẳn có thể đem chúng ta hôn nguyên hội người hoàn toàn thuyết phục không biết dịch môn chủ cần muốn lý do gì dịch càng khôn k h ẽ mỉm cười trên thực tế phong vân chiến tranh cuối cùng vẫn là lợi ích tranh giành nếu như có đầy đủ lợi ích ai muốn ý để cho mình đệ tử liều sống liều chết như vậy đi nếu như vương trưởng môn nguyện ý đem bọn ngươi côn luân phái sinh quyền diệt quyền và ngưng thần mật chú giao cho chúng ta hôn nguyên hội ta có thể hướng vương trưởng môn hứa hẹn tại vương trưởng môn nói tới một nghìn hai mươi hai năm ngày mười một tháng mười một đến trước tuyệt đối cùng vạn kiếm minh một ly một tí không phạm vương trưởng môn nghĩ như thế nào sinh quyền diệt quyền còn có ngưng thần mật chú vương luyện vẻ mặt lạnh lùng dịch mặt lạnh vương trưởng môn chính là vạn kiếm minh minh chủ tự nhiên rõ ràng thân là người đứng đầu một mình nhất định phải xử lý sự việc công bằng mới là không thể giúp liên minh bên trong những người khác thu được lợi ích ai sẽ phục ngươi ta nhất định phải lấy ra đầy đủ lý do đến ngăn chặn hòa vũ bang minh huyễn phái nhóm thế lực hoang đường miệng l ư ỡ i mới được nếu không dù cho ta một phương diện đáp ứng rồi vương trưởng môn không nữa xâm chiếm vạn kiếm minh hòa vũ bang minh huyễn phái nhưng mà chưa chắc sẽ vâng theo đặc biệt là minh huyễn phái vạn k h quy tông thái huyền nhất chính là xuất thân minh h u y n phái Có như thế một vương ị siêu phạm nhập thánh cảnh c giả luyện chậm rãi đứng dậy nhìn về phía thần vũ môn trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh nam đạo phái sở dĩ thẳng chưa từng đem bọn ngươi thần vũ môn đánh tan một cái bọn họ chính là đại phái đệ nhất thiên hạ hành vi không thể quá mức quái đản cần lấy mình làm gương duy trì giang hồ trật tự bằng không một cái không tốt đem sẽ khiến cho thiên hạ môn phái hợp nhau tấn công thứ hai trừ bọn ngươi ra thần vũ môn bên ngoài bọn họ yêu cầu đối phó minh điện thậm chí đối phó hát ám long môn để tránh khỏi này hai thế lực lớn triệt để mất khống chế ba là một khi không cách nào một lần hành động đem bọn ngươi thần vũ môn triệt để phá hủy liền đem đối mặt các ngươi thần vũ môn vô cùng vô tận trả thù hậu hoạn không nhỏ nhưng nay đồng thời không ý vị nam đạo phái không có triệt để phá hủy thần vũ môn năng lực một khi nam đạo phái vứt bỏ hết thảy toàn lực đối phó các ngươi thần vũ môn theo dịch môn chủ góc nhìn thần vũ môn chống đỡ được bao lâu nam đ Kẻ địch đồng dạng không í trời bọn họ nếu l mới t o biết tương tự với vương gia như thế cựu thị nam đạo phái thế lực còn có bao nhiêu bởi vậy bọn họ tuyệt giám dốc toàn bộ lực lượng vả lại chúng ta thần vũ môn rửa lưng quần mãng sơn mạch đánh không lại chúng ta vẫn chưa thể tạm thời lưu lại chỉ cần lùi vào quần mãng sơn mạch trong đó nam đạo phái cũng không thể trực tiếp truy sát tiến vào cồn g mãng đại sân chứ trong ngọn núi là chúng ta thần vũ môn thiên hạ nam g n đạo phái thật sự dám vào núi chúng ta thần vũ môn liền dám cùng bọn họ chiến đấu tới cùng ta ngược lại muốn xem xem bọn họ dám nhuộm phía sau mình chống b ắ n bao lâu nam đạo phái không cần dốc toàn bộ lực lượng bọn họ chỉ cần một người liền được rồi nam t h á n h tôn dịch c à n khôn hơi hơi nhũ lông mày không sai nam t h á n h tôn nhuộm nam t h á n h tôn xuất thủ đem bọn người thần vũ môn cao tầng toàn bộ chém giết thần vũ môn tự nhiên tự sổ đồ đó cũng không thấy rõ dịch c à n khôn cười lạnh một tiếng nếu như đơn độc đối đầu nam thanh tôn Ta thể tính giết trên ta thần có có được chỉ chúng khó lẽ khả khi hắn năng mạng, nào giữ dám ở vũ môn có t hành môn vi căn á c t r ư g khác phối hợp, ta bản chính là tại chơi bừa một cái nam t h á n h tôn không làm gì được thần vũ môn như vậy thêm vào ta làm sao vương luyện nhàn nhật nói Ừ. dịch c à n k h ô n trong mắt hàn q u a n g co rụt lại vạn kiếm minh muốn liên thủ với thần q u y ề n đạo chốc lát hán phảng phất nghĩ tới điều gì cười lạnh một tiếng lắc lắc đầu vương trưởng môn thật biết nói đùa bằng xuất thân của ngươi bằng vương ra cùng nam đạo phái thù hận nam đạo phái không ra tay đối phó các ngươi côn luân phái chính là cực hạn các ngươi vạn kiếm minh còn muốn liên thủ với thần q u y ề n đạo không cần thần q u y ề n đạo cùng nam đạo phái cũng không cần vạn kiếm minh cùng côn luân phái thì ta cùng nam thánh tôn vương luyện đạo mặt nói ta nghĩ nếu như ta nguyện liên thủ với nam thánh tôn đã kích các ngươi thần vũ môn nam thánh tôn chưa chắc sẽ từ chối dịch càng k h ô n nhìn c h ầ m c h ầ m vương luyện tựa hồ muốn phán đoán hắn lời nói thật giả một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói rằng vương trưởng môn tự nhận có thể k h ố n được ta cấp nam thánh tôn đem ta thần vũ môn cái khác tuyệt thế trưởng lão từng cái chém giết thời gian nhốt lại vương luyện nhạt cười một tiếng đồng thời không đáp lời nói thẳng luận bàn một phen làm sao được ta cũng sớm liền muốn lĩnh giáo một thoáng dịch kiếm thánh c a o chiêu dịch càng k h ô n đứng dậy trong mắt tinh quang lấp lánh chiến ý bốc lên vương l u y n vừa nay cái kia phiên kín đáo hàm chứa uy hiếp đã nhuộm trong lòng hắn khá là bất mãn trước mắt nếu đã vương l u y n đề nghị、so hắn tự muốn nhân cơ hội cho hắn một bài học nhượng hắn rõ ràng vì sao hắn chỉ có thể là tuyệt thế bảng người thứ ba mà hắn nhưng có thể đứng hàng tuyệt thế bảng thứ hai nhìn thấy vương luyện cùng dịch c à n không muốn giao thủ thần vũ muôn mấy vị tuyệt thế cường giả toàn bộ hưng phấn lên tuyệt thế bảng đệ nhị cùng đệ tam quyết đấu có thể dự kiến này tất là một hồi lóng lánh lóa mắt long tranh hồ đấu nơi này tay chân bị gò bó đi cùng mãng sơn mạch tuyển cái địa phương làm sao tự nhiên nên như vậy vương luyện vừa liếp nhìn nếp cựu tiêu các loại tám đại tuyệt thế cường giả nói chư vị nếu như muốn con chiến có thể cùng đi bất quá ở trước đó ta hy vọng chư vị ưng thuận lời hứa cuộc chiến hôm nay hết thẻ chi tiết nhỏ đều không thể chuyển ra ngoài dù cho thân cận nhất đệ tử cũng không được vương trưởng môn nhưng mà sợ thua một vị tuyệt thế lao già n nở nụ cười một tiếng yên tâm ta đáp ứng ngươi chính là trận chiến ngày hôm nay bất luận kết quả chúng ta đều không hội chuyển ra ngoài nửa câu mấy người khác bao quát niếp cựu tiêu ở bên trong cũng là theo gật gật đầu đáp ứng như thế đi thôi vương luyện nhìn ra ý nghĩ của bọn họ nhưng cũng không để ý lắm chuyển hướng dịch c à n khôn đi theo ta dịch c à n khôn vừa dứt lời thân hình lập lõe hướng về cồn mãng sơn mạch chạy đi vương luyện nghiết cựu tiêu các loại theo sát phía sau đoàn người lao nhanh gần nửa canh giờ không lâu lắm dĩ nhiên thâm nhập của ngãng m sơn mạch mấy mười km bốn phía tất cả đều là rậm rạp núi lớn dấu chân hiếm thấy liền nơi này đi chương ba trăm mười chín ra tay đi dịch k i ê n k h ô n thần sắc cũng dung đội nhất định không phải phạm vật q u y ề n sáo ánh mắt lấp lánh h ư u thần nhìn chằm chằm vương luyện ta trung quy được cho trường bối của ngươi cho ngươi xuất thủ trước ta cũng tốt kiến thức một chút ngươi cửa kia trụ quang rút kiếm thuật uy lực chân chính vương luyện nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn cùng đợi đại chiến mở ra thần võ môn những người khác nói cho nên ta n h ư ợ n g dịch môn chủ đi tới nơi này phiến hoang mãng trong núi lớn đánh một trận nguyên nhân chủ yếu không ở với cái khác mà là ở kế hoạch của ta vị thuận lợi chấp hành trước ta thực lực chân chính không thích hợp bại lộ lúc này nếu nói luật b ả n dịch môn chủ chỉ cần chính so sánh một phen nhìn có thể hay không cú chống đỡ được ta là được nói vừa xong vương luyện không có nửa phần l ờ i vô ích hư thủ đẻ một cái nhất thời một vòng vô hình d u n g động lấy hắn làm trung tâm nhất thời mang tất cả bao quát tám hơn trăm thước tám hơn trăm thước trong phạm vi nguyên khí cuộn trào mánh liệt hội tụ c ố động hình thành một thanh chân khí cự kiếm lăng không mà đứng tản ra khổng lồ huy áp tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động đã đem chém xuống đem mục tiêu triệt để đánh tan nguyên bản lẳng lặng đợi vương luyện xuất thủ dự định cùng vương luyện đến một hồi có một không hai chi chi ế n n h u n g hắn minh bạch tuyệt thế bảng người thứ hai cùng tuyệt thế bảng bên thứ ba kém dịch kiến k h ô n khác khi nhìn đến đạo này tập hợp phương viên tám hơn trăm t h ứ c nguyên khí cô động mà thành chân khí cự kiếm thì sắc mặt trở nên đại biến cái này、Đây、là một bên xem cuộc chiến niếp cự tiêu chờ tám đại tuyệt thế cường giả cũng dường như nghĩ tới điều gì nhịn không được mở to hai mắt nhìn lĩnh vực n g ư siêu phàm nhập thánh siêu phàm nhập thánh đây là siêu phàm nhập thánh cảnh toàn thân khí tức ngưng tụ thành một chút dự định thi triển lôi đình một kích dịch kiển không đánh mắt tại chân khí cự kiếm trên dừng lại chỉ chốc lát thần sắc dần dần trở nên khổ sáp bất quá khổ như thế sắp rằng có không được chỉ chốc lát lập tức bị một mảnh không cam lòng thay thế ta không tin ta dịch kiền không mút trời chi tư lại cắm ở siêu p h à m nhập thánh cảnh trước hơn mười năm luận tuyệt thế bảng bài danh ngươi thượng không bằng ta làm sao có thể trước ta một bước vào siêu p h à m nhập thánh cảnh hét lớn ở giữa thân hình của hắn bỗng nhiên về phía trước toàn thân kinh khủng lực toàn diện bạo phát một quyền đánh giá cường đại khí lãng nguyên mông quần c u ộ n mang tất cả đem bốn phía thảo thiết cành lá hết thạy vắt thành phân vụn phản phất không khí cự pháo trực kích vương luyện c ô động mà thành chân khí cự kiếm không cam lòng sao vương luyện cũng không lời vô í h ư thủ đẹ một cái trong hư không cô động mà thành chân khí cự kiếm nhất thời hung hãn chém xuống Úng Úng. mặc dù dịch kiền khôn cái này lôi đình một kích bởi nguyên khí bị tước đoạt duyên cớ vẫn chưa khiến cho phong vân lực tương thủy mà khi một quyền này kình đạo cùng vương luyện áp chế xuống đích thực khí cự kiếm va chạm thì vẫn đang hình thành minh ngông quần quận quần bạo năng lượng trùng kích từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động quét ngang tư phương đem phương viên mấy chục thức phạm vì cảnh là mang tất cả được hôi phi yên d i ệ t ngay cả này đã lớn ôm hết to đại t h ủ cũng bị hung h ã n đ ứ c đoạn nếu là phụ cận đây có thường nhân quan chiến sợ rằng p ư ơ n g viên mấy chục t ứ c nội đều khó có người may mắn còn tồn tại diện long quyền Thấy dịch kiền khôn một này, thần dịch khôn kích này, kiền v õ m ô n một vị t u y ệ t t h n đạo nhiên g nói k h đồng thời hư thủ nắm chặt nguyên bản bị dịch kiển khôn một kích nát mấy chân khí cự kiếm kèm theo nguyên khí mênh mông quần quợt đã rồi lần thứ hai hình thành đồng thời cô động trình độ so với lúc trước càng dạy chia ra dịch kiên khôn thần sắc cầm chầm trên tay quyền thuật cũng không dám có nửa phần chậm trễ kèm theo khí tức trong người bạo phát một vòng mới diệt long quyền lần thứ hai tự trên tay hắn ẩm ẩm đánh ra một đạo phảng phất nát bấy hư không khí trụ lần thứ hai hiện hiện mang theo làm người ta hít thở không thông áp bách đánh phía chân khí cự kiếm ùng ùng một vòng mới một cơn lốc mang tất cả dịch kiên khôn một kích ngoại trừ tán loạn lực lượng hình thành càng mãnh liệt hơn chủng kích lệnh phương viên ba mươi thức không nữa một gốc cây hoàn hảo cổ thụ bên ngoài không nữa bất luận cái gì xây công không không n g ừ n g không có xây công một kích này diệt long quyền thậm chí chưa từng đem không có khả năng phá cho ta dịch kiền k h ô n trong miệng gầm nhẹ một tiếng p h ả n p h ấ t không cam lòng tiếp thu loại này thất bại t ừ n g đạo quyền kình toàn diện bạo phát mỗi một đạo quyền kình đều có phá hủy một mặt thành t ư ờ n g lực lượng kinh khủng mắt thường có thể thấy được nguyên khí quang trụ ở trên hư không trung tùy ý ngăn g dọc dường như muốn tồi sơn đoạn s ô n g thủy thiên diệt địa nhưng vô dụng dịch kiền k h ô n mỗi một lần công kích đều cần bạo phát hư đ n g lực có như thế chỉ chốc lát định lại vương luyện đã rồi có thể đem bị hắn đánh tan đ í thực khí cự kiếm cô đọng ra không theo vương luyện đúng chân khí cự kiếm cô đọng càng phát g a thạo d ị kiền k h ô n quyền kình đúng chân khí cự kiếm tổn thương đã càng ngày càng nhỏ. đợi đến vương luyện đem một kiếm phi tiên kiếm thuật nguyên lý ứng dụng đến chân khí cự kiếm cô động ở giữa thì công kích của hắn đã rồi triệt để không làm gì được chân khí cự kiếm nếu như là sinh tử tương b á c vương luyện chỉ cần đem chân khí cự kiếm chém ngang xuống đánh tan quyền của h ắ n kính lại thừa dịp hắn lực c ũ đã hết lực mới v ị sinh thì dành cho hắn một kích trí mạng là có thể đặt thắng cục đáng tiếc vương luyện cũng không có hạ sát thủ ý tứ mặc cho dịch kiển không thế tiến công mưa rền gió giữ thủy trung bình tĩnh bình tĩnh chống đối sư hình dừng tay ngươi chân khí trong cơ thể đã không đủ để cho ngươi lại tiếp tục thi triệt diệt lòng quyền tiếp tục như vậy n của người hư đan sẽ t a n g vỡ thực lực đại tổn mắt thấy dịch kiền k h ô n công kích đã càng ngày càng yếu đến rồi hai mươi quyền sau uy lực thậm chí đã không bằng quyền thứ nhất phân nửa nhiếp c ử u tiêu nhịn không được tiến lên quay dịch kiền k h ô n quát to diệt long quyền là thần võ môn nắm giữ cực mạnh quyền thuật mỗi một quyền đều cần bạo phát hư đan lực lại vừa thuận lợi thi triển nhưng hư đan lực điều không phải vô cùng vô tận bạo phát hơn nhiều đúng tự thân hình thành nghiêm trọng phụ hạ cực khả năng dẫn đến hư đan t ă n vỡ tổn hại cập căn bản nguyên nhân chính là như vậy n i ế p cựu tiêu tài không kịp chờ đợi ngăn cản mắt thấy dịch kiền k h ô n phảng phất không cảm giác vậy muốn đánh lại ra thứ n thân i thua. Thua. kiểu t võ môn cái khác thất vị tuyệt thế cường giả từng cái một trong mắt mang theo vẻ ảm đạm chúng ta thua bất quá bại bởi một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cái này cũng không mất mặt nhiếp cựu tiêu trầm giọng nói siêu phàm nhập thánh dịch kiền không trong miệng thì thào lẩm bẩm bốn chữ này rốt cục trên người sôi trào chiến ý lan xuống ánh mắt cũng một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người ta thua. gật tay lên, trong thực hư hư không cô động đích thực khí luyện đầu, vung Vương lên, động k cô cự i ế mặc nhất thời tán loạn, mà hắn thiến mang tất cả phương viên 800 mét lĩnh vực lực cũng đều thu nhập trong thời thu thể. tất mét Ta lực mà m cả vực cơ đều dù thua nhưng chúng ta thần võ môn nhưng cũng, cũng không phải là người yếu một mình ta đối mặt với ngươi vị này siêu phàm nhập t h á n h cảnh cường giả tự nhiên không phải là đối thủ nhưng nếu là ta thần võ trong môn cũng có thể có nữa một người tu luyện tới ta cấp bậc này chúng ta vị tất không có năng lực cùng ngươi cái này tôn siêu phàm nhập thành cảnh cường giả đánh một trận dịch kiên khôn người thua không thua trận vương luyện cười cười thịnh không giải thích hắn bất quá vừa đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh mà thôi tám trăm mét lĩnh vực so với nam thánh tôn mà nói yếu đi mấy bậc không ngừng hơn nữa kiếm của hắn thế đã bị đánh tan chưa trọng luyện có thể nói đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ nếu như có thể cho hắn một năm lắng đừng nói một cái dịch kiên khôn coi như là hai người ba cái bốn cái một hùng má lên cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn chờ các người thần võ môn lúc nào ở tuyệt thế bảng trước ba giáp chiếm được lưỡng tịch sau rồi hay nói dịch kiên khôn nghe được vương luyện trong giọng nói không cho là đúng nếu như là trước đây hắn tất nhiên là phải trâm trọc một phen thế nhưng hiện tại một vị siêu phàm nhập thánh người đã rồi có nói lời nói này tư cách ta sẽ ước thúc hôn nguyên hội mọi người ở ngươi nói cái kia ngày đến trước sẽ không khéo mở chiến đoan bất quá ngươi hay nhất cũng nói phục thần quyền đạo cùng với thiên hạ minh người của bằng không nếu bọn họ lấn tới cửa đến chúng ta hôn nguyên hội cũng không phải cái gì trái hầm mềm mặc cho người vớt ve một hồi ta t i u đi một chuyến thiên hạ minh vương luyện nói ngoại trừ thần quyền đạo thiên hạ minh bên ngoài phong vân hai nước chiến tranh ta cũng không hy vọng chư vị t h a m gia minh điện thân phận chân chính tin tưởng chư vị đã biết được bên trong đó là lấy được xác nhận đều biết tôn thậm chí hơn mười tôn ma hóa sinh vật nhưng vân đế quốc triều đình không ngừng không gia tăng độ mạnh yếu thẩm tra minh điện đem minh điện viên này ưu ác tính nổ t ậ n gốc trái lại âm thầm thậm c h í là quang m i n h t r á n h đại cùng m i n h điện h ợ p t á c cử này h ầ u n h ư giống n h ư là p h ả n bội n h ậ m thậm t l ậ m thậm thậm thậm thậm thậm n h ậ m thậm thậm thậm thậm c thậm thậm thậm thậm thậm thậm thậm c h ậ m thậm t h ậ ê thậm thậm thậm thậm t h n m chúng ta hôn nguyên hội trên thực tế cũng là dự định ủng hộ vân đế quốc dù sao vân đế quốc thực lực của một nước rõ ràng so với do đế quốc cường thịnh một đoạn ở phong vân trong chiến tranh muốn chọn lập trường tất nhiên là muốn chọn cường giả chỉ là bởi vì minh điện tồn tại chúng ta hôn nguyên hội tại án b i n h bất động tuy rằng như vậy đối với chúng ta đúng vân đế quốc triều đình nội thế cục lại biết sơ lược vân đế quốc triều đình một ít người đã đạt đến phát dồn ông nỗi để trên tay minh quyền lợi thậm chí hoàn toàn không để ý minh trong điện người thân phận chân chính thầm nghĩ mượn minh điện lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan phong đế quốc đợi đến đem phong đế quốc đánh tan phong đế quốc tài là bọn hắn chân chính địch nhân chỉ muốn tiêu diệt phong đế quốc vân đế quốc trở thành thiên hạ bá chủ sẽ ở dợi ngự phong chờ siêu phàm nhập thánh cảnh cường g i ả trước mặt hơi chút nói vài câu lời hữu í c h dợi ngự phong nam thánh tôn chờ người tự sẽ ra tay đem minh điện bị diệt h chỉ cần vân đế quốc mở miệng dợi ngự phong nam thánh tôn dù cho đúng vân đế quốc bất mãn cũng quả thực sẽ ra tay nhưng bọn hắn cũng không muốn tưởng bọn họ có thể nghĩ có được sự minh điện hội nghĩ không ra nếu như minh điện thật có thể cú đơn giản như vậy đã bị, bị diệt cũng không đến mức ở tất cả giang hồ thế lực dưới sự đà kích vài chục năm bất suy Vương v â n đế quốc người của hoàng thất vẫn có chút khinh thường giang hồ lùng cỏ bọn họ trong mắt địch nhân vẫn cũng chỉ có phong đế quốc hơn nữa bọn họ chưa từng trải qua ma giới c h i loạn chỉ cần có thể bị diệt phong đế quốc dù cho trong thời gian ngắn cùng minh điện hợp tác bọn họ cũng sẽ không thiết chương ba trăm hai mươi mốt minh điện chính là mọi người chúng ta cùng chung kẻ địch hy vọng đợi được chúng ta vạn kiếm minh hiệu triệu thiên hạ đà kích minh điện lúc thần vũ môn có thể giúp chúng ta một chút sức lực ta dịch càn khôn không phải loại kia không nhận rõ nặng nhẹ người thần vũ môn cứ việc không bằng minh điện nhưng những n à y dám to gan cấu kết ma giới thậm chí bỏ qua tự thân thân là nhân loại thân phận kẻ phản bội ta thần vũ môn tuyệt không hội dễ dàng tha thứ vương luyện c h ắ p tay như thế ta cảm ơn hôn nguyên hội sự tỉnh thỉnh dịch môn chủ nhiều chịu trách nhiệm ta này liền đi tới thiên h ạ minh dịch càn khôn c h ắ p tay ngay sau đó vương luyện thân hình lấp lóe bay lên trời nhắm bên dưới ngọn núi mà đi rất nhanh biến mất ở rậm rạp núi rừng trong đó môn chủ nhìn thấy vương luyện rời đi mấy vị tuyệt thế cường giả mới tiến tới góp mặt lo lắng lo lắng chúng ta thật sự muốn kiềm chế môn nhân dịch càng k h ô n tỉnh không đ á p lời chỉ là nhìn vương luyện phương hướng ly khai thở dài một tiếng siêu p h à m nhập thành a một lúc lâu hắn mới một lần nữa nói đưa tin minh huyễn phái trưởng môn hỏi bọn họ có thể hay không thi nhờ cầu thái huyền nhất e sợ rất khó thái huyền nhất cùng minh huyễn phái từ lâu làm lộn tung lên lúc trước minh huyền phái tao ngộ đại nạn thậm chí phó trưởng môn bị nghĩa hiền môn chân vũ giết chết bọn họ thỉnh thái huyền nhất đứng ra báo thủ thái huyền nhất đều m ả n mặt làm n ơ có thể thấy được hắn đã hoàn toàn bỏ đi minh huyễn phái dù cho minh huyễn phái d i phái hắn tối đa tại một, nơi khác một lần nữa n h u n m minh h u y ễ n phái của thời t u y ệ t không hội tận tâm hiệp trợ hiện tại minh h u y ễ n phái khiến cho lớn mạnh một vị đối với minh h u y ễ n phái cực kỳ h i ể u r õ trưởng lao ngữ khí trầm trọng nói vậy thì không có cách nào truyền lệnh xuống 1022 n ă m ngày 11 t h á n g 11 t r ư ớ c hôn nguyên hội hết t hệ thế lực đóng cửa không ra đồng thời phụ trách duy trì địa phương trật tự nếu có một số không hiểu biết môn phái nhỏ dám to gan nhân cơ hội quấy r ố i cho phép bọn họ chiếm lấy mà nhập lại rõ ràng ta này liền truyền lệnh mấy vị trưởng lao khẽ gật đầu tức thì thi hành mệnh lệnh mà đi ở được tất cả mọi người sau khi rời đi dịch c à n k h ô n vẫn là nhìn vương luyện rời đi phương hướng tay phải mạnh mẽ nắm chặt siêu phàm nhập thánh xèo nhất đạo thân ảnh tại tùng lâm trong đó nhanh chóng xuyên qua chính là rơi xuống c u ầ n mãng đại sơn vương luyện lúc này vương luyện chạy vội tốc độ so với thiên lý mã mà nói chỉ nhanh không chậm hơn nữa siêu phàm nhập thánh cảnh tu vi làm cho hắn có thể đem phạm vi tám trăm l i n phạm vi nguyên khí quần quận không ngừng bổ sung tự thân căn bản không cần lo lắng chân khí hao tổn liền kéo dài lực mà nói cũng là vượt xa đứng đầu nhất bà mã hơn nữa siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả có thể phi hành rất nhiều núi sông hiểm cảnh như dẫm trên đất bằng dù cho đi ngang qua hai tòa đại lục đều không t nhờ vào long mạch tại ngày thứ hai lúc xế chiều vương luyện dĩ nhiên xuất hiện ở thiên hạ minh hạt nhân thế lực nghĩa hiển môn cảnh nội tương đối tại thần quyền đạo hôn nguyên hội mà nói thiên hạ minh tại cao thủ hàng đầu về số lượng làm bốn tổ chức lớn tới cuối bất luận bắt đầu môn vẫn là đảm bảo tự đều chỉ có cao thủ tuyệt thế rất ít mấy người bất quá thiên hạ minh hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình thai hại ở c h ỗ đó đang gầy dựng thiên hạ minh lúc đem phụ cận mọi việc có chút năng lực môn phái toàn bộ lôi qua đây toàn bộ thiên hạ minh trừ ra tam đại đại hình môn phái bên ngoài vẫn còn có m ư ơ i sáu cái cỡ trung môn phái những này cỡ chung trong môn phái có ba trong đó sinh ra tuyệt thế cứng giả Còn lại 13 cái, cứ lại vương i ệ tuyệt c có cứng, không thế ờ người, i loi thiên minh thiên giả nhiều với kiếm minh trở toàn đạt chút lên, lẻ bộ, dùng hành cứng đến này、so、vạn đến không kém chút nào. so bộ, được ư chu hạ khí kém v luyện đi tới thiên hạ minh minh chủ thế lực ở c h ỗ đó nghĩa hiền môn lúc nghĩa hiền môn rất nhiều đệ tử cũng là ra ra vào vào nối liền không dứt cùng thần vũ môn bất đồng chính là ra vào nghĩa hiền môn rất nhiều giang hồ nhân sĩ trừ r a nghĩa hiền môn đệ tử bồn môn ở ngoài lại có sáu phần mười trở lên chính là không phải nghĩa hiền môn người bên trong tử tế quan sát những võ giả này thình lình chính là đến từ thiên hạ minh những thế lực khác chỉ từ một điểm này liền có thể suy đoán nghĩa hiền môn tại thiên hạ minh giữa rất đ ắ t nhân tâm theo vương luyện tiến lên còn chưa từ báo họ tên một vị thiên hạ minh tuần tra đệ tử đã giống như phân biệt ra thân phận của hắn giống như vậy tiến lên vài bước c ù n g tính hành lễ thăm hỏi nói xin hỏi nhưng mà dịch kiếm thánh vương luyện vương trưởng môn trước mặt chính là vương luyện gật gật đầu ta tới đây tiếp nghĩa hiền môn môn chủ từ tư không và đại trưởng lao trân vũ các h ạ vương trưởng môn xin mời đi theo ta chúng ta này liền đi bẩm báo môn chủ cùng đại trưởng lão nay vị đệ tử không dám thất lễ thi l mang theo vương luyện hướng về nghĩa hiền môn bên trong mà đi bởi vì nam thánh tôn trở về đại lục thời gian ngắn ngủi mà ly ngự phong bị vây ở vũ thần đảo giữa bọn họ vẫn còn không tới kịp giúp vương luyện làm sáng tỏ thân phận dọc theo đường đi không ít nhận ra thân phận của hắn người từng cái từng cái tràn ngập phòng bị theo dõi hắn trong mắt mang theo xem kỹ không ít có trưởng bối tại nghĩa hiền môn tông phái đệ tử càng là vội vã rời đi tiến lên thông báo tông môn trưởng bối để tránh khỏi thế cuộc có biến đổi may ra nghĩa hiền môn cứ việ thuộc về không kém hơn tảng kiếm sơn trang cấp bậc cường thịnh đại phái có thể lên núi đường xá nhưng cũng không tính hắn dĩ nhiên đi tới nghĩa hiển môn tiếp khách đại sảnh trong đó mà theo hắn bước vào tiếp khách đại sảnh bên trong đại sảnh cũng là có ba mươi mấy vị khí hành chu thiên võ giả và tám đại tuyệt thế cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch vương luyện ánh mắt tại mấy vị khí hành chu thiên võ giả trên người nhìn lướt qua rất nhanh rời đi rơi xuống tám đại tuyệt thế cường giả trên người nay tám đại tuyệt thế cường giả giữa nghĩa hiển môn chiếm năm cái mặt khác ba cái một cái là đến từ đảm bảo tự t ử phong lai một cái là đến từ bắt đầu môn ngũ thiên hồn cái cuối cùng nhưng là thiên hạ minh mười sáu đại cỡ chung trong tông môn huyền h o n g kỳ các các chủ hứa thiên tinh duy nhất n h ư ợ n g vương luyện có chút không ngờ chính là tại những n à y tuyệt thế cường giả giữa h á n tịnh không nhìn thấy nghĩa h i ề n môn trí cường giả chân vũ ở c h ỗ đó không biết vương trưởng môn không xa vạn rằm mà đến có gì chỉ giáo nghĩa h i ề n môn môn chủ t ử tư không đối diện vương luyện chắc tay vẻ mặt nghiêm nghị nói nghĩa h i ề n môn cách bạch thanh kiếm phái nhập lại không tính xa bạch thanh kiếm phái gặp phải theo côn luân phái cầm đầu vạn kiếm minh c h ế n ép môi hở răng lạnh nghĩa h i ề n môn m ọ i người đối với vương luyện vị này g i tâm bừng mừng tính chất công kích cực cường minh chủ tự nhiên không có hảo cảm gì nổi đại trưởng lao đang lúc bế quan tu hành không thích hợp cái dối vương trưởng môn có việc cùng ta nói thẳng liền có thể ta thân là nghĩa hiền môn môn chủ thiên hạ minh minh chủ tin tưởng phần lớn sự t ì n h hay vẫn có thể làm chủ t h ư tư không trầm giọng nói bản thân của hắn chính là tuyệt thế hai tầng đỉnh cao cừng giả cứ việc không đắc tuyệt thế bảng nhưng nếu dựa dâm tông môn tần h khí một thân sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì tuyệt thế bảng bất luận một hay chỉ là hắn làm người từ trước đến giờ quang minh chính đại không huyện dựa dâm ngoại vật leo lên tuyệt thế bảng đoạt này hư danh vì vậy danh tiếng không bằng nếp cựu tiêu các loại có thể luận đến tổng hợp sức chiến đấu đến hắn thủ đoạn tuyệt đối càng tại tuyệt thế bảng trên có. tên nhiếp c ử u tiêu bên trên bế quan tu hành vương luyện hơi hơi cảm ứng một thoáng hắn bây giờ đã luyện thành lĩnh vực đối với thiên nhân hợp nhất cường giả cảm ứng càng nhạy cảm hắn có thể mơ hồ cảm giác được chân vũ không hề tại nghĩa hiền m ô n giữa cái gọi là bế quan tu hành chỉ là từ t ừ không thoái thác lời t r â m ngâm chốc lát vương luyện một lần nữa mở miệng nói nếu đã từ môn chủ cảm thấy mình có thể làm chủ như vậy ta liền thẳng thắn hiện nay chúng ta giang hồ nhiều người phái kẻ địch lớn nhất hẳn là minh điện mới đúng minh điện cấu kết ma giới sự t ì n h đã thành chắc chắn khó tránh bọn họ không ngừng lớn mạnh tiếp xuống chúng ta nên tập trung lực lượng đả kích minh điện không cho bọn họ có bất luận phát triển gì cơ hội điểm này không cần vương trưởng môn nhiều lời chúng ta thiên hạ minh gia nhập phong đế quốc trận giành chính là tích chữ hiệp trợ phong đế quốc đả kích minh điện xu thế đúng là vương trưởng m ô n người khoảng thời gian này đột nhiên mai danh nhận tích q u â n luân phái cũng là không có quá động tác lớn sẽ không phải đúng như đồn đại d i ữ a như vậy trong bóng tối mưu tính chút gì đi vương luyện nhìn từ tư không một ánh mắt không muốn cùng hắn tại cái đề tài này ở trên nhiều tốn nước miếng chúng ta côn luân phái chẳng mấy chốc sẽ co hành động. toàn lực đả kích minh điện điểm này từ môn chủ không tốn thời gian dài thì sẽ biết còn trên giang hồ lời đồn nam thánh tôn cùng ly ngự phong hai người đã tự mình nghiệm chứng quá không tốn thời gian dài bọn họ sẽ lên tiếng thay ta làm sáng tỏ thân phận của ta thật không thứ tư không trong mắt hơi hơi lấp lóe ly ngự phong cùng nam thánh tôn hai người lại có thể đồng thời đứng ra giúp vương luyện làm sáng tỏ thân phận của hắn vấn đề chuyện như vậy căn bản là không có cách cần giấu nhìn giá dấp vương luyện xác thực không có vấn đề lớn lao gì chỉ là vương luyện không có vấn đề như vậy bạch vô hận có vấn đề sát xuất liền đường thẳng tăng lên mà đại trưởng lao chân vũ giờ k h ắ c này liền ẩn nút tại bạch thanh kiếm phái trong đó quan sát bạch vô hận một khi thân phận của bạch vô hận bị vạch trần không biết có thể bị nguy hiểm hay không vương luyện không biết từ tư không đang suy nghĩ gì nói thẳng mục tiêu đả kích chủ yếu của chúng ta nếu đã là minh điện như vậy cũng không cần phải đem dư thừa lực lượng tiêu hao tại trong trốn giang hồ đấu bên trong bởi vậy, vậy ta hy vọng từ môn chủ và thiên hạ minh chư vị có thể dung nạp chính mình một nhân không nên để cho môn nhân nhân cơ hội khoái gió nổi mưa dù cho gia nhập phong vân chiến tranh cũng không muốn số ít nhập chiến trường chuyên môn đối phó minh điện người bên trong liền có thể căn cứ ta suy đoán ma giới thông đạo mở ra cựu tại hai năm sau đó chúng ta nhân gian giới lực lượng thực sự không nên tiêu xài ở bên trong tiêu hao bên trong nói xong hắn còn bổ sung một câu việc này ta đã cùng thần quyền đạo hôn nguyên hội thương nghị quá bọn họ cũng đã đồng ý xuống hơn nữa ta có thể chắc chắn ràng buộc vạn kiến minh chỉ cần thiên hạ minh không chủ động khiêu khích tuyệt không hội có gì đó đại phái đến h ã n hại thiên hạ minh người、ừ. t ừ tư không đối với vương luyện lời giải thích ban đầu có chút xem thường bất quá nghe được hắn nói thần quyền đạo hôn nguyên hội lại có thể cũng đã bị hắn thuyết phục nhất thời có chút ngạc nhiên vương trưởng môn ngươi là nói thần quyền đạo cùng hôn nguyên hội tin tưởng ngươi nói ra cái kia tiên đoán được t ừ mộng cảnh tiên đoán có lẽ không xưng được hoàn toàn tin tưởng nhưng ít nhiều gì đã có chút hoài nghi hơn nữa nam thánh tôn tiền bối cùng dịch cản khôn môn chủ cho ta cái mặt mũi vì lẽ đó đồng ý rằng một môn nhân tại ma rời đến ngày đến trước không nhẹ mở chiến loạn chuyện này tư không nhìn vương luyện đối với hắn lời giải thích quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong giấc mộng đạt được ti lại có thể sẽ có người tin tưởng thậm chí không tiếc vì thế chậm lại thỏa thuận đến nay đã có hơn mười năm phong vân chiến tranh đây là đang nói đùa sao vương luyện phảng phất nhìn ra từ tư không ý nghĩ thông giọng nói không tốn thời gian dài thần quyền đạo hôn nguyên hội và chúng ta vạn kiếm minh sẽ đối ngoại tuyên bố giang hổ mỗi phái tại một nghìn không trăm hai mươi hai năm tháng mười một năm một một t chức không được vô c ớ chấm giết từ môn chủ nếu không tin tạm thời chờ thêm mấy ngày gặp mặt sẽ hiểu từ tư không nhìn vô luyện chấm lâm một phen cuối cùng nói việc này ta yêu cầu cùng tiên hạ mình những nhân viên khác thương nghị một phen bất quá nếu là thần quyền đạo hôn nguyên hội Vạn minh kiếm chương ũ n này n g đã đ có quyết ị c ba trăm hai mươi hai ở thần quyền đạo hôn nguyên hội vạn kiếm minh nhất trí đỉnh chiến trong lúc thiên hạ minh nếu là đặc biệt lập độc hành vô cùng có khả năng trở thành thế giới công địch mặc dù có chút không muốn bỏ qua cơ hội như thế nhưng cuối cùng thiên hạ minh chúng quy đáp ứng rồi vương luyện yêu cầu không hề tham gia phong vân chiến tranh trong lúc vương luyện thậm chí chưa từng cùng nghĩa hiển môn môn chủ từ tư không chờ người đạo thủ thuận lợi như vậy cũng làm cho vương luyện có chút ngoài ý mới giải quyết thiên hạ minh chuyện sau vương luyện ngược vung lòng một ít nhưng nhưng chưa tới tối hậu vung lòng thời khắc cùng ngày hắn đã r ồ i ly khai nghĩa hiền môn đồng thời ở sáng ngày thứ hai xuất hiện ở bạch thanh kiếm phái chỗ ở trắng như tuyết tuyết sân trong kế tiếp nên triệt để giải quyết bạch thanh kiếm phái vấn đề ta l ẻ loi một mình nhập bạch thanh kiếm phái bạch vua hận tuyệt đối sẽ không bỏ qua bực này chém giết ta cơ hội tốt mà căn cứ hắn lúc này bày ra thực lực trừ phi ma hóa v à n g không căn bản không làm gì t a được hắn nếu ma hóa ngoài thân phận tự nhiên bị vật trần thiên hạ đều biết nếu không ma hóa vương luyện trong mắt hàn quang lóe lên đến lúc đó hắn không ngại lương vương luyện tốc độ cực nhanh căn bản không từng thông báo bạch thanh kiếm phái dưới chân núi thủ sơn đệ tử vòng qua bạch thanh kiếm phái c h ạ m kiểm soát vị trí trực tiếp xông lên bạch thanh kiếm phái lên bạch thanh kiếm phái hắn đầu tiên là đi bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân t r ỗ ở sân một phen tra xét nhưng lại nhất vô sở hạch chỉ chốc lát hắn lần thứ hai đi trước bạch vô hận bế q con nơi. nơi chỉ có một cửa ra vào cái này cửa ra vào chính là do đã rồi tiến vào tuyệt thế cảnh diệp cô tinh dẫn rắc mặt khác ba vị khí hành chu thiên cường giả tự mình gác muốn lẻn vào chỉ là hy vọng xa vời lập tức hắn chỉ phải g i a tốc độ thân hình có nếu g ư ờ i như g ta không có đánh nghe lầm lầm các ngươi bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận vẫn đối với ngoại tuyên bố chính đang bế quan ở giữa đi thế nhưng ở chỗ này ta hiển nhiên vẫn chưa nhìn thấy các ngươi vị kia bạch trưởng môn thân ảnh của vương luyện lãnh đạo nói diệp cô tinh nhìn lướt qua sân động sân động địa thế tỉnh không phức tạp xưng là vừa xem hiểu ngay quả thực không nhìn thấy bạch vô hận chỗ hơn nữa hắn cũng không có nghe được cái gì tiếng đánh nhau có thể thấy được bạch trưởng môn không phải là bị hắn đánh bại hủy thi diện tích hơn nữa chỉ có như thế một chút thời gian hắn không tin vương luyện có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thắng bọn họ bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân cứ như vậy chỉ có một cái khả năng bạch vô hận quả thực không hề trong sân động không ở trong sân động vậy hắn lại hội đi nơi nào、Hiu. ngay diệp cô tinh có chút chẳng biết trả lời như thế nào vương luyện truy vân thì một trận tiếng sẽ gió đông nhiên theo sơn động n g o ạ i chuyện đến mơ hồ có thể nghe được giản tường hát lớn bày binh bố trợ tuyệt không cho phép hắn ở chúng ta bạch thanh kiếm phái chung như vậy dương ai q u á t trói h a i ở giữa giản tường đã rồi mang theo tông môn cực mạnh h à n h bốn vị tinh thần chu thiên cường giả cấp tốc tiến nhập sơn động khi thấy sơn động ở giữa vương luyện thì trong mắt của hắn rõ ràng mang theo cựu hận l ử a giận vương luyện ngươi một mà lại lại mà ba lấn ta bạch thanh kiếm phái thật cho là ta bạch thanh kiếm phái không người sao vương luyện nhìn lướt chỉ là chuyển hướng diệp cô tinh tình hình như thế chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao nếu không có hắn cho dạng hắn dùng cái gì muốn mượn bế quan mật cớ lặng yên không tiếng động ly khai bạch thanh kiếm phái hành sự hơn nữa nếu không có hắn có lượng thân phận ở phân thân thiếu phương pháp minh điện thường thường có cái gì ra ngoài hành động thì lại vì sao chỉ có h á c đế thanh đế hoàng đế ba người mà bạch đế rất ít hiện thân sự tình không có điều tra rõ trước bất luận cái gì thuyết pháp cũng chỉ là suy đoán diệp cô tinh lắc đầu nói mà lúc này giản tường cũng phát hiện trong sơn động dị thường thân xác sắc, sắc bén nói chuyện gì xảy ra cô tinh sư phụ của ngươi đây trưởng môn sư m i n h đi nơi nào sư phụ không ở trong sơn động làm sao có thể trưởng môn sư m i n h mười ngày trước điều không phải t i ể u bế con sao nói phải củng cố tuyệt thế đệ tam trọng tu vi thế nào giản tường nói đến đây p h ả n phất đoán được cái gì đống nhiên chuyển hướng vương luyện quát lên là ngươi là ngươi làm âm lưu quỷ kế đối mặt giản tường chất vấn vương luyện căn bản lời ư đ á p lời nhưng thật ra d i ệ p cô tinh lấy lập trường của mình lắc đầu không có khả năng sư phó bê con nơi chỉ có một xuất khẩu mà ta vẫn thủ ở bên ngoài nếu là vương luyện thực sự bước chân vào sơn động ở giữa ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả Trường môn kia sư h i n h hắn còn dùng nhiều lời cái sơn động này ngoại trừ một g i a khẩu bắc hiện nhiên còn có một cái ngay cả các ngươi bạch thanh kiếm phái người t r o n g cũng không biết xuất khẩu về phần cái k i a xuất khẩu ở nơi nào căn cứ địa thế của nơi này tìm một chút phán đoán một phen là có thể đoán ra một hai bốn địa thế địa mạo diệp cô tinh trầm mặc chỉ chốc lát đi tới tận cùng sơn động một cái tiểu thung lũng vậy địa phương ở chỗ này có một dòng suối nhỏ lưu dòng suối chính là đỉnh núi tuyết trắng hòa tan mà thành chỉ là bởi vì xuất khẩu quá nhỏ dòng suối quy mô vẫn không đáng giá nhất tới giản tương cũng nghĩ tới điều gì Đoàn đi đầu theo người nhất thời dọc theo dòng suối, đi tới dòng suối nhỏ đầu cùng, ánh thời suối, tới suối dọc một ắ t tổng tổng tứ bất tay thạch rơi suối loi xuống đầu quá dòng nhỏ cùng đường kính bất quá bàn tay lớn nhỏ chỗ đ lẻ n g r ê n Một phen kiểm tra cuối cùng diệp cô tinh lại phát hiện cái gì ở dòng suối nhỏ đầu cùng cách đó không xa một tảng đá lớn chỗ gõ một cái rất nhanh vận chuyển chất khí đem khối này có thể di chuyển cự t h ạ c h rời theo cự t h ạ c h rời một cái lớp mười thước d ư ớ i có thể cho người trưởng thành không người thông qua sơn động sôi nổi với trước mắt đồng thời có thể rõ ràng nhìn ra sơn động có bởi vì mở vết tích diệp cô tinh giản tường hai người lẫn nhau đều là thấy được đây đó trong mắt ngưng trọng hai người dọc theo huyệt động nhỏ về phía trước đi trước đại khái không được hai mươi thước tiền phương phạm vi nhìn trở nên trồng trải bọn họ đã rồi đứng ở một chỗ có chút bất ngờ tuyết sơn trên vách đá phương chỗ này vách đá vương góc đạt tám mươi độ đối với thường nhân mà nói từ trên xuống dưới cực kỳ hữu hiểm thậm chí ngay cả tinh thần chu thiên cường giả nếu là khinh công không đạt đệ tam trọng cũng mơ tưởng đang được với chỗ này vách đá bởi vậy trong ngày thường căn bản không có người lưu ý nhưng đối với tuyệt thế cao thủ mà nói nhất là đem khinh t h â n công pháp tu tới đệ tam trọng bạch vô hận bạch trưởng môn vừa lên một chút lại có thể như dẫm trên đất bằng thấy cái này diệm cô tinh giả tường hai trong lòng người đồng thời làm sao vương luyện thần sắc đ ạ m mạc nói một câu ngoài ra các ngươi không ngại cẩn thận hồi ức một chút có đúng hay không mỗi một lần bạch v ô hận bế quan đều kèm theo bạch đế tự mình xuất thủ giải quyết minh điện đại địch có lẽ nói mỗi một lần bạch đế xuất thủ thì bạch v ô hận vị này bạch thanh kiếm phái trưởng m g ô n nhân đều tất nhiên sẽ không xuất hiện ở các ngươi trong tầm mắt cái này nhưng không thể nói rõ cái gì không lâu các ngươi vạn kiếm minh lọt vào minh điện tập kích không phải là bạch đế ra tay sao giản tưởng nhưng có chút không muốn tin tưởng nói bạch đế một người mặc bạch t i thể mang theo bạch sắc mặt nạ hay bạch đế những người khác chẳng l Ta hỏi một lúc lâu hắn tài lắc đầu vô luận như thế nào ta không tin trưởng môn sư huynh sẽ cùng minh điện cái tia phản bội nhân gian giới cấu kết ma hoàng kẻ phản bội hữu quan rốt cuộc làm sao còn phải tìm được trưởng môn sư h u n h mới được tưởng tìm các ngươi vị kia trưởng môn sư h u n h rất đơn giản đi xem đi phong vân hai nước trước chiến tranh tuyến tiệu không sai bị lắm căn cứ ta lấy được tin tức minh điện thành đế hoàng đế bạch đế lúc này đều ở đây phong vân hai nước tiền t u y ế n trung gió hêm dịu đế quốc do trịnh trung thắng lãnh đạo tinh nhuệ nhất hắc phong đội g i ả n g co giản g tường diệp cô tinh nhìn nhau liếc mắt cuối cùng giản g tường cắn răng một cái tốt vì để cho vương trưởng môn ngươi triệt để hết hy vọng ta sẽ theo ngươi cùng đi cô tinh thông môn p ư ơ n g diện liền do ngươi tới trấn thủ ta cũng quá khứ diệp cô t i n h nói chúng ta bạch thanh kiếm phái khu vực nóng cốt nhất hay bạch thanh phong liễu bạch thanh phong địa thế hiểm trở chỉ cần có hơn mười vị khí hành chu thiên đệ tử kết trận là có thể đóng ở sở hữu khu vực không phải là tuyệt thế tam trọng đỉnh lăng không hư độ cường giả khó có thể x g vào mà nếu như đến phạm cường địch thực sự là tuyệt thế tam trọng đỉnh tồn tại nhiều ta một cái thiếu ta một cái khác nhau cũng không tính lớn nói xong hắn còn cố ý nhìn vương luyện liếc mắt h ư ớ n g hồ giang hồ lại lớn như vậy tuyệt thế tam trọng đỉnh võ giả t i ệ u mấy cái như vậy thật có tuyệt thế tam trọng đỉnh cường giả đến phạm chỉ cần ghi nhớ đích thực khí đặc t ù dĩ nhiên là có thể suy đoán ra s á t nhập ta bạch thanh kiếm phái người rốt cuộc là ai h i ệ n nhiên hắn lo lắng vương luyện đây là dùng kế điệu hồ lý sơn đem m ấy người bọn hắn dẫn đi rồi lại để cho ứng với quan thiên nhân cơ hội đoan rơi bạch thanh kiếm phái vương luyện đúng diệp cô tinh nhỏ mọn á c nhiên tất h yếu cũng không giải thích nói thẳng như vậy thì đi đi đợi được các ngươi nhìn minh bạch bạch đế hay bạch vô hận sau các ngươi mới có thể chân chính hết hy vọng đến lúc đó các ngươi tựu sẽ minh bạch ta một phen dụng tâm lương khổ chờ đến lúc đó hơn nữa không muộn lời ngươi nói tất cả đều là nguyên vu suy đoán của ngươi đồng thời những suy đo Ta k hai ô n g n trưởng môn huynh sư xa xa làm anh h n ư vương ậ y Các n g trưởng môn ngươi tới thế rào dạng bạch trưởng môn để tự bảo vệ mình cùng tàng kiếm sơn trang liên hợp có gì sai vương luyện nghe được giảng tường đều nói như vậy lười lợi vô ích chờ ta vạch trần bạch vô hận chân diện mục thì mong muốn ngươi nhưng có thể kiên trì quan điểm của ngươi đi phong vân nhị quốc giờ khắp này dĩ nhiên toàn diện khai chiến mà chiến tranh chủ tràng tựu nằm ở thủy nguyện bình nguyên trong đó cụ thể nói là thiên lang mộ một vùng cho tới lúc trước bị phong đế quốc coi như tiền tuyến nam bộ đậu khẩu ô quy hải ngạ thậm chí còn hồng diệp sơn trang cũng đã bị vân đế quốc đánh hạng vân đế quốc dựa dẫm minh điện cường giả xu thế có thể nói tiến quân thần tốc thế như chẻ tre ba người rơi xuống bạch thanh sân mạch một đường tiến lên lại nhờ vào nhất điều tiểu long mạch bất quá một ngày dĩ nhiên đến thiên lang mộ giữa giờ khác này thiên lang mộ bởi vì chiến tranh áp sát dĩ nhiên trở nên binh hoang mã loạn đến từ hồng diệp sơn trang phương hướng dân chạy nạn xếp thành từng cái từng cái trường long t u ô n gia nhập vào thiên lang mộ lại muốn thông qua thiên lang mộ nhập phong c h i bình nguyên lại theo phong c h i bình nguyên lên phía bắt trốn vào phong đế quốc thủ đô giang l i u thị nhìn thấy dọc theo đường đi rất nhiều áo không đủ che thân chạy nạn người vương luyện g i ả n tường diệp cô tinh ba người vẻ mặt cùng trở nên nghiêm nghị phong vân chiến tranh người trong giang hồ chỉ nhìn thấy phong vân chiến tranh đến bọn họ có thể thừa dịp loạn ở trong đó thu được lợi ích mở rộng thế lực của chính mình phạm vi từ trước đến nay liền chưa từng cân nhắc qua hội cấp dân chúng tầm thường mang đến tổn thương gì người trong giang hồ như thế những tiêu cao ở triều đình quan chức vương tộc bọn họ cũng giống như thế bọn họ quan tâm chỉ có trên tay quyền lợi và có thể thu được lợi ích người bình thường chết sống tương tự không phải bọn họ cần thiết suy xét vấn đề chính là bởi vì loại tâm thái này phong vân nhị quốc cũng được trên giang hồ rất nhiều danh môn đại phái cũng được căn bản cũng không có cân nhắc qua một khi phong vân chiến tranh chân chính toàn diện mất khống chế hội có cái dạng gì hậu quả Hội cấp cả cái nhân cái gian giới cấp cả mang đáng ế biết thế chiến n khổng tổn thương, lại hội có bao nhiêu bộ tộc bộ lạc tại trận này hội phủ thế giới đại chiến giữa diệt vong. lồ lại lạc bao bao bộ bộ bao tại đại diệt tộc có đ tiếc vương luyện cứ việc nghĩ trăm phương ngàn kế c ấ t lực ngăn cản có thể trung quy chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn ở giang hồ phương diện lực lượng hai đại đế quốc chiến tranh vẫn cứ đúng hạn mà tới mang theo trầm trọng một chuyến ba người rốt cục đi tới phong đế quốc chiến tranh tuyến đầu phong vân nhị quốc chiến tranh tuyến đầu đập vào mắt nơi là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối quân d a n h bởi vì khai chiến lúc thất lợi phong đế quốc liên tục bại lui ném mất một phần ba cái thủy nguyện bình nguyên thật vất vả đứng vững góp chân sau phong đế quốc nhất thời triển khai quân b i ê n cảnh hầu như đem toàn bộ đế quốc của cải hoàn toàn áp tới có người nói nếu như không phải các đại thần dốc hết sức ngăn cản phong đế quốc nữ đế vương gần như đều dự định ngự giá thân t r í n h áp lực cực lớn xuống phong đế quốc tiền tuyến giờ khắc này không chỉ tụ tập vượt qua ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ nó nơi đóng quân càng bị chế tạo nước chạy không lọn mấy trăm ngàn người khí tức bị nối liền một thể hình thành một luồng phô thiên cái địa sắc khí đừng nói là võ giả bình thường cho dù diệm cô tinh giả tường hai người xem được đều là bỗng nhiên biến xác mạnh mẽ như vậy quân trận Phòng chẳng ừ đừng n nhượng cường liên chung hòng đem hắn phá tan, không như cần không phần này cường đại quân trận liền này cường hoàn toàn. g giả giá giới, cho kích, chỉ chỉ cái có thế thủ phá thể thế phủ bao dù mười mười mười mấy đem một đem mấy tới đại đại tuyệt vậy, tuyệt vị vị trả đều giả trách Chẳng trách liền ngay cả cường đại đến làm giang hồ đệ nhất đại phái nam đạo phái cũng không dám chính diện cùng v â n đế quốc hoàng tất h là địch trước mắt phong đế quốc quân dung dĩ nhiên cường thịnh như vậy cái kia đem phong đế quốc đánh cho liên tục bại lui vấn đế quốc quân trận quy mô lại nên cường thịnh đến mức độ nào vạn người thành hải nếu như cấp một vị tuyệt thế cường giả thời gian một năm đồng thời này ba mươi vạn đại quân một cái ngàn người đội một cái ngàn người đội ở trên vị k i a t u y ệ t thế cường giả hoàn toàn có thể mang này ba trăm ngàn người chém giết hầu như không còn chỉ khi nào ba trăm ngàn người liên thành m ộ thể t kết thành quân trận đừng nói tuyệt thế cường giả chỉ sợ cũng liền siêu phàm nhập thánh cảnh nhân vật vô địch cũng phải tránh né mũi nhọn chứ giản tương tự đ ấ y lòng cảm khái nói vương luyện nhìn trước mắt quân trận siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thể lực chân khí tốc độ khôi phục xa hoàn toàn không phải tuyệt thế cường giả có thể hiểu được nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chân khí của bọn họ thể lực đương nhiên c u h tiền h dùng vạn đề vị kia siêu phàm nhập thánh người chưa từng lãnh nộ được thiên nhân hợp nhất đại viên mãn nếu không thì ba vạn cùng ba mươi vạn tại trước mắt hắn cũng không có khác biệt quá lớn quân doanh trọng địa chư vị bạch thanh kiếm phái cao nhân không biết có gì chỉ giáo bạch thanh kiếm phái tại phong đế quốc có cao thượng danh vọng nhìn thấy ăn mặc bạch thanh kiếm phái trang phục ở bên ngoài đánh giá diệp cô tinh giản tường các loại một vị bách phu trưởng nhất thời tiến lên chắp tay hỏi thăm ta là bạch thanh kiếm phái trưởng lão giản tường đây là bạch thanh kiếm phái thiếu trưởng môn diệp cô tinh mà này một vị nhưng là côn luân phái trưởng môn nhân vương luyện ba người chúng ta tới đây là làm cầu kiến trịnh trung thắng trịnh đội trưởng giản tường chắp tay đáp lại nghe được hắn vị này bách phu trưởng trước mắt nhất thời sáng lên không có thế nào để ý tới giản tường diệp cô tinh hai người mà là trực tiếp đưa mắt rơi xuống vương luyện trên người nhưng mà tuyệt thế bảng người thứ ba dịch kiếm thánh vương luyện vương đại hiệp trước mặt. Chính là nghe v â n đ ế quốc cấu kết minh điện t à n hại thiên hạ chúng ta cố ý tới đây hiệp trợ trịnh đội trưởng đánh tan minh điện vương đại hiệp là đến hiệp trợ ta phong đế quốc lùi địch được được quá tốt rồi ta này liền phái người bẩm báo đội trưởng chư vị trước tiên xin mời vào bách phu trưởng đầy mặt hưng phấn bởi vì tuyệt thế bảng tinh thần bảng chính là từ phong đế quốc nữ đế vương nguyện như tự mình sai người sắp xếp này hai cái bảng danh sách tại phong đế quốc lực ảnh hưởng so với tại vấn đế quốc lực ảnh hưởng muốn lớn hơn nhiều đồng dạng tinh thần bảng ba mươi vị trí đầu cơm giả tại vấn đế quốc khả năng bừa bãi vô danh một ít bán giang hồ nhân sĩ không h ẳ n có thể nhận ra đến Có thể tại h p o nguyên đế q ố c cái nào cùng trên giang hồ có dính dáng thế lực, cá bất trên thế t luận u nào giang dính dáng nhân, hồ ệ t thể đối nhiều có nghe n thuộc t báo ra i nhân thần nhất tất tên h bảng đến người Nguyên n cả gọi. vị mọi chính là tuyệt thế bảng tinh thần bảng phất lượng lúc này mới nhuộm vị này bách phu trưởng kích động như thế liền bạch thanh kiếm phái mấy người đều không lo được phản ứng vương luyện ba người được mời vào khách t r ư ớ n g không tới chốc lát nhất loạt tiếng bước chân đã sắp mau chuyển đến nối tiếp lấy liền thấy lúc trước tại phong đế quốc đứng đầu cũng đã có gặp mặt một lần trịnh trung thắng mang theo mấy người bước vào lều vải trong đó ở được nhìn do ràng vương luyện sau nhất thời cười c h ắ p tay vương minh chủ đại gia u a n lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng vương minh chủ thứ tội trịnh đội trưởng trăm công n g h ì n việc chúng ta làm sao đảm d á m quáy dày người tự mình nên tiếp vương luyện lễ phép tính khách sáo mà trịnh trung thắng cũng là cùng giảng tưởng diệp cô tinh bắt chuyện một tiếng bất quá bởi vì bạch thanh kiếm phái cách giang lưu thị không xa duyên cớ trịnh trung thắng cùng giảng tưởng hiển nhiên cũng có chút giao tình bọn họ trò chuyện nhưng là cực kỳ tùy ý. khách sáo một phen sau ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người năm đó tại giang lưu thị từ biệt đến nay vương minh chủ dĩ nhiên từ một vị vừa xuất hiện giang hồ tân duệ Thiếu Hiệp Trường vạn kiếm minh lên tới hàng ngàn hàng vạn đệ tử sinh tử vạn kiếm minh minh chủ quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ đem nhìn với cặp mắt khác xưa chút hư danh không đáng gì mục đích của chúng ta chuyến này tin tưởng vị k i u bách phu trưởng dĩ nhiên hướng chư vị bẩm báo qua rồi chính là vì minh điện mà tới minh điện đề cập minh điện thân là nửa cái người giang hồ trịnh trung thắng tất nhiên là đau đầu càng là đối với giang hồ thế cuộc hiểu rõ bọn họ càng rõ ràng minh điện cường đại đặc biệt là lúc này phóng đế quốc chuyên môn đối phó giang hồ thế lực hắc phong đội dĩ nhiên cùng minh điện toàn diện khai chiến vương minh chủ chẳng lẽ chính ngươi cùng bạch thanh ki vào lúc này chính trung thắng phía sau một người tiến lên một bước hỏi không sai vương luyện gật gật đầu thứ ta nói thẳng vương minh chủ minh điện thế lớn nếu các ngươi vạn kiếm minh dốc toàn bộ lực lượng phối hợp chúng ta hát phong đội còn có thể cùng minh điện đối kháng một hai nhưng nếu chỉ là các ngươi ba người sợ là lực chưa có đủ vị này chính là hát phong đội đội phó long g i á c người đàn ông trung niên trầm giọng nói chúng ta lần này yêu cầu đối phó mục tiêu chủ yếu cũng không phải là toàn bộ minh điện mà là minh điện ngũ phương tiên đế thứ phương tiên đế đứng đầu đế vương luyện nói nhìn g i n tường diệp cô tinh một ánh mắt hai vị này thẳng không tin bạch đế chính là bạch vô hận vì vậy ta n h ư ợ n g bọn họ tận mắt chứng kiến một thoáng bạch đế chính là bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận nghe được vương luyện cách nói này t r í n h trung thắng long giác và một vị khắc nam tử long hoàn g trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin h a cỡ nào hoang đường giản tương chỉ là cười lạnh một tiếng chuyện này không có khả năng lắm đi t r í n h trung thắng cũng có chút hoài nghi hắn cùng bạch vô hận từng gặp mặt đối với bạch vô hận khắc sâu ấ tượng vẫn cảm thấy vị này bạch trưởng môn ôn nho n g ơ i nhã giống như quân tử khiêm tốn thực sự rất khó đem hắn cùng minh điện vị kia phản bội cả cái nhân gian giới bạch đế dính l i ễ u quan hệ thị phi đúng sai theo ta đem bạch đế chém giết dĩ nhiên là có thể biết bạch đế bản thân chính là tuyệt thế bảng đệ nhất nhân thêm vào có thể m a hóa thực lực càng mạnh hơn một chủ tuy là so với tầm thường siêu p h à m nhập thánh người sợ cũng không kém bao nhiêu vương minh chủt như muốn chém giết sợ là chính trung thắng nói đến đây không có tiếp tục nữa Hiện nhiên, hắn nhập lại không chém Bạch lại coi giết luyện trọng vương có Đế c h n g ta quyết đấu sinh tử chính trung thắng nhìn vương luyện một ánh mắt thực sự không biết niềm tin của hắn bắt nguồn từ nơi nào bất quá suy xét chốc lát hắn trung quy vẫn là nói rằng nếu đã vương minh chủ dự định thử một lần như vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra đi việc này ngược lại còn cần giản t ư ờ n g trường lao phối hợp ta giản tường hơi nhớ ra vương minh chủ hoài nghi bạch vô hận chính là bạch đế chúng ta đến giả thiết một thoáng bạch đế không muốn b ứ t bỏ bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân thân phận tại nhận ra được g i n tường ngươi xuất hiện tại chúng ta quân trận trong đó tất nhiên hội hiện thân gặp mặt không có tác dụng chính trung thắng nói còn chưa dứt lời vương luyện đã mở miệng đem lời nói của hắn đánh gãy bạch vô hận bạch đế người này cực kỳ giả dối hắn tuyệt không hội dễ dàng bị lừa muốn hắn bị lừa nhượng hắn cùng ta từng đôi từng đối quyết chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì ta đến thiết kế giết hắn thế nhưng kế sách bị hắn nhìn tấu h hắn tương kế tự kế ừ m t r h n h trung thắng có chút không rõ nam thánh tôn hiện tại đã trở về nam đạo phái đồng thời triệu tập nam đạo phái cao thủ nhắm hồng liên mộ đ ị a mà đi chỗ đó chính là minh điện tổng bộ ở chỗ đó tính toán thời gian minh điện tổng bộ đại khái đã bị đánh tan nam đạo phái người nên chính hướng về thủy nguyện bình nguyên p ư ơ n g hướng mà đến phòng chừ b ố nói tiên, ta trên thời biết ta thông Thánh Tôn, Thánh Tôn một Thủy Nguyệt thôi ta xuất liền gian, mối nên đến, chúng chính đánh lệnh nhượng chúng Nam nhượng Nam. Thánh tôn sớm một ngày đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà thôi ta làm mối nhử, dù khiến là, làm Đế Đế được kế cấp Bạch sách Bạch cho bọn họ xuất thủ. báo bọn sớm mà dù đến đây vương luyện khẽ mỉm cười theo bạch đế k h ô n khéo hắn không hội lùi bước sẽ chỉ làm người q u ấ y dày nam thánh tôn chạy đi tiến trình làm cho nam thánh tôn không cách nào đến đúng giờ mục tiêu điểm cùng ta hợp kích bạch đế do đó tại đoạn thời gian đó bên trong đem ta đánh giết mà đoạn thời gian đó chính là ta chém giết bạch đế vạch trần hắn bộ mặt thật tốt nhất thời khắc